c h ư ơ nửa g Cùng Chương Cùng 264, 2 264, Điên Điên Tinh Linh tộc 2. Chương 264. Điên Tinh Linh n Tộc Tộc ngày thời gian lôi khắc liền làm hơn mấy chục cái hát thiết cấp chớ chú mang ấu hơn mười thanh đồng cấp chớ chú mang ấu ba cái bạch ngân cấp chớ chú mang ấu còn xuất hiện một cái hoàng kim cấp nữ tả ảnh giả chớ chú mang ấu lần thứ nhất xuất hiện hoàng kim cấp chớ chú mang ấu để lôi khắc cũng là hết sức kích động giới thiệu phía trên là có thể tăng lên chớ chú hiệu quả cùng thời gian kéo dài lôi khắc đem hoàng kim cấp chớ chú mang ấu giữ lại còn dư lại đều cho dùng đang ở mang theo quân đội nghị đến vợ đồn người vị trí sơn mạch đi tới nữ tả ảnh giả cưới hát s ắ t chiến ma hắn ngựa đột nhiên nổi điên một dạng chạy loạn dây cương còn đứt gãy nàng từ ngã từ trên ngựa tới cũng may nữ tả ảnh giả phản ứng cấp tốc một cái xoay mình chân đứng vững ở trên mặt đất a nàng chân đạp mặt đất lại có cái đặc biệt bén nhọn đinh sắt đem nàng chân đâm hư cái này còn không xong nữ tả ảnh giả trước người phá đến rồi một trận gió trận này nhìn như thông thường trong gió hai mảnh lá cây bén nhọn chỗ hướng về phía nàng hai mắt bay tới nữ tả ảnh giả cảm giác không đúng sau hai mắt nhắm lại mới không có để cho mình ánh mắt bị đâm ủ nhưng mí mắt cũng bị vạch phá phá một cái miệm nhỏ sau đó phía trước người đi đường ủ gạn chủ tộc đi tới đi tới một tên ủ gạn trong tay cầm mảng lớn đao vậy mà tại hắn đi lại cánh tay di động dưới quanh ra mảng lớn đao hướng về phía nữ tả ảnh giả cổ liền bay tới nữ tả ảnh giả lập tức sử dụng hắc cám ma pháp làm ra một cái hộ thuẫn ngăn tại trước người người muốn chết sao nữ tả ảnh giả phẫn nộ đối với trong lúc vô tình vung ra mảng lớn đao kem chút giết đó của nàng d à n h ủ gạn quát tên kia ủ gạn đều bị hụ trực tiếp q u ỳ ở trên mặt đất toàn thân phát run cái này quỳ trên đất ủ gạn nhìn thấy một cái độ hạt đang từ dưới đất chữ ra bỏ tới nữ tả ả ảnh giả trên phải c ngày m nữ thứ n giả cũng hai t nữ tả ảnh giả bộ mặt cùng lộ ra ngoài cánh tay đều đeo băng tóc cũng mất biến thành một cái tên i trọc nàng một đêm đã trải qua hỏa tiêu độc trùng chữa bệnh sự cố d có có trải qua dòng dã một đêm đông đảo chuyện ngoài ý muốn sau nữ tả ảnh giả đã hoàn toàn xác định những cái này liên tục phát sinh ở trên người nàng nhỏ ngoài ý muốn khẳng định không phải tình cờ tình cờ không có khả năng có trên trăm cái tất cả lớn nhỏ ngoài ý muốn đều xuất hiện ở nàng trên người một người bại bổ kệ đoàn đội các người âm hiểm ác độc uy danh quả nhiên không phải thổi xem ra ta xem thường các ngươi tiểu nữ vương hoặc số hai tôn giả hai cái này bại bổ kệ đoàn thể người bên trong khẳng định có một cái có thể thi triển tà ác chớ chú pháp thuật vẫn là mười phần tinh thông chớ chú pháp thuật cấp bậc đại sư cái này thi triển chớ chú pháp thuật tần suất cũng quá cao nữ tả ảnh giả trong lòng suy nghĩ lập tức phái người gọi tới bọn hắn cái này tả ảnh giả trong tổ chức bốn vị khắc hoàng kim cấp người chơi nói ra hắn bị nguyền rủa sự tỉnh mặt khác bốn tên hoàng kim cấp giam cầm người chơi nhìn lấy hiện tại đây giống như mới ra đất xác góp một dạng nữ tả ả âm thầm may mắn lần này cùng bại bổ kệ đoàn đội giao chiến phó bản bên trong không có đến phiên bọn hắn trở thành tà ảnh giả thân phận này nữ tà ảnh giả hướng bốn vị hoàng kim giam cầm người chơi đồng đội tìm kiếm một chút có thể phòng ngự nguyền rủa vật phẩm đáng tiếc phòng ngự nguyền rủa vật phẩm có í t h ơ n nữa nữ tà ảnh giả còn là tu luyện hắc cám hệ pháp thuật một chút quang minh hệ vật phẩm mặc dù có phòng ngự nguyền rủa hiệu quả không nói trước có thể hay không bảo vệ tốt bại bổ kệ đoàn đội đối với nàng thi triển liên tục chơi chú chính là đeo những cái này quang minh hệ vật phẩm đối với nữ tà ảnh gi bốn tên hoàng kim cấp giam cầm người chơi căn bản không có thích hợp phòng ngừa nguyền rủa vật phẩm cho nữ tả ảnh giả hoặc là có cũng không muốn lấy ra quyết định giữ lại bản thân dùng dù sao bài bổ kẹ đoàn thể tiểu nữ vương cùng số hai tuấn giả hiện ở trong đó một người là cường đại chớ chú sư dưới tình huống giữ lại chống cự nguyền rủa vật phẩm có thể khỏi bị chút tra tấn không phải triệu tập hạ những bạch ngân cấp đó người chơi xem bọn hắn trong tay có ngăn cản nguyền rủa vật phẩm không ta dùng vật phẩm khác trao đổi nữ tả ảnh giả thanh â m khàn khàn cùng bốn vị khắc hoàng kim cấp người chơi thương lượng không được đại chiến sắp đến chúng ta đối thủ l lúc đầu lấy b à i bổ kẹ đoàn đội ở trong chư thiên o n l i n e dâm uy những bạch ngân cấp đó người chơi liền có điều cố kỵ một khi bạch ngân cấp giam cầm các người chơi biết chúng ta cái này hoàng kim cấp cường giả đều bị b à i bổ kẹ người chớ chú sau còn hướng bọn hắn cầu vật phẩm sẽ cho rằng b à i bổ kẹ đoàn thể người càng thêm không thể gây đến lúc đó đại chiến sau bọn hắn chỉ sợ thật không dám đối với hai cái b à i bổ kẹ đoàn thể hai người hạ sát thủ sợ làm cho về sau trả thủ một tên hoàng kim cấp giam cầm người chơi trực tiếp bác bỏ nữ tà ảnh giả yêu cầu đại tỷ ngươi nhìn thêm liền đi qua những cái này tiểu chớ chú hiện tại xem ra số lượng mặc dù nhiều nhưng đối với ngươi cũng không trí mạng một tên khác hoàng kim cấp giam cầm người chơi khuyên l ơ n nữ tả ảnh giả nữ tả ảnh giả phẫn nộ nói chớ chú không xuất hiện trên người các ngươi các ngươi nói đến nhẹ nhõm để cho ta nhẫn hừ lập tức để toàn quân r a tốc đi đường suốt đêm tiến về vỡ đồn n g ư ờ i vị trí sân mạch bảy ngày lộ trình rút ngắn đến năm ngày hai cái này b à i bổ kẹ người chơi chờ lần này đổ long sau để cho ta biết cái nào là phóng thích mình đền rủa ta tại về sau thiết lập lại phó bản bên trong khẳng định để hắn đem những thống khổ này gấp bội đổi lại trưa hôm đó Liên tục c vào lúc ban đêm nữ t tà ảnh giả triệu tập cái này trong quân đội tất cả bạch ngân cấp người chơi cũng nói ra nàng bị bại bổ kệ đoàn thể người chơi nguyền rủa là cũng đưa ra muốn giao dịch thay thế những cái này bạch ngân cấp người chơi trong tay có thể ngăn cản nguyền rủa vật phẩm tin tức trên trăm danh bạch ngân cấp người chơi nhìn lấy lúc này đã trải qua bao khỏa băng v h ả i trở thành xác ướp một dạng nữ tả ảnh giả mặc dù cái này cũng đưa tới trên trăm danh bạch ngân cấp người chơi bạo động nhưng là cuối cùng nữ tả ảnh giả hay là từ cái này trên trăm danh bạch ngân cấp người chơi trong tay đi qua nàng chọn lựa đổi lại ba kiện có thể ngăn cản chớ chú nàng còn có thể đeo vật phẩm nữ tả ảnh giả tạm thời yên tâm lại coi là cái này ngày thứ hai ban đêm nàng rốt cục có thể ngủ một tan giấc bất quá lúc nửa đêm lợi cái này ba kiện ngăn cản chớ chú vật phẩm đang kéo dài không ngừng mà chớ chú công kích đến liền vỡ nát tan tành cái này ba kiện ngăn cản nguyên rùa vật phẩm thì tương đương với năng lượng ma pháp lồng phòng ngự một dạng bọn chúng có thể phòng ngự chớ chú công kích tổn thương là có hạn mức tối đa lôi k h ắ c trong tay nguyên rùa kia điêu khắc tiểu đao là chế tác chớ chú vật phẩm dùng chớ chú điêu khắc tiểu đao điêu khắc khắc ra người gỗ sinh thành chớ chú mang ấu mới là chớ chú phát động vật phẩm chứ điêu khắc kỹ xảo bên ngoài không có cái khác hạn chế mỗi một lần điêu khắc cũng không cần tiêu hao lôi khắc mở tờ n ở tả ảnh giả nhặt lên cái này một đống mảnh vỡ hai tay run rẩy muốn đem bọn chúng hợp lại tốt nhưng căn bản không thể nào lúc này nữ tả ảnh giả cái này hoàng kim giang cầm người cho biết nàng tiếp xuống chỉ có thể chọi cứng lấy các loại chớ chú tổn thương thẳng đến phát động nguyền rủa người đã chết mới được nữ tả ảnh giả trong đêm thúc giục đang đổi đường quân đội lần nữa tăng nhanh tốc độ nữ tả ảnh giả hiện tại bị nhiều lần như vậy chớ chú sau cũng biết bài bổ kệ đoàn đội tên kia phát động chớ chú loại này hy hữu kỹ năng người chơi phát động chớ chú số lần căn bản không có hạn chế chỉ có nhanh đến nơi vợ đồn người vị trí sân mạch giết bọn hắn mới có thể để cho không ngừng xuất hiện để cho nàng đều muốn hỏng mất chớ chú dừng lại vợ đồn nhân tộc trưởng cùng tinh linh công chúa ạ gì ạ tại ngày thứ ba thời điểm cũng phát hiện tà ảnh giả lãnh đạo đại quân vậy mà lựa chọn đi đường suốt đêm tốc độ của bọn hắn tăng nhanh đại chiến thời gian bị trước thời hạn vợ đồn nhân tộc trưởng cũng rất là kinh ngạc không biết tà ảnh giả vì cái gì không để ý quân đội binh sĩ mệt mỏi đi đường suốt đêm dù sao long kỵ sĩ tiên đoán đã sớm xuất hiện vợ đồn người trừ tinh linh chủng tộc phái tới lần này phái tới ba ngàn viện quân bên ngoài gần nhất không có khả năng lại có cái khác đến c h ồ n g tộc đến chi viện vợ đồn nhân tộc trưởng cũng lập tức mệnh lệnh tộc nhân tăng tốc kiến tạo phòng ngự thế công cùng trong đêm chế tạo tiểu nữ vương đầu này làm long đại chiến thời điểm cần dùng khôi giáp thời gian tại từng ngày đi qua ngày thứ năm buổi sáng lôi khác đã trải qua lấy ra bốn cái hoàng kim cấp chớ chú mang âu đều bảo lưu l ấ y chuẩn bị đại chiến thời điểm sử dụng còn lại đông đảo chớ chú mang âu đều cho dùng đi qua vỡ đồn người tại sơn mạch dò xét binh lính hồi báo v ừ a tối hôm nay nữ t à ảnh giả xuất linh đ ủ gạn chủng tộc cùng t à ác quốc vương quân chính quy liền có thể đến nơi vỡ đồn người vị trí sơn mạch đêm nay đại chiến liền đem bắt đầu tiểu nữ vương lúc này đã trải qua thử nghiệm mặc vào vỡ đồn người chuyên môn vì n à n g con rồng này trong đêm chế tạo khôi giáp kim loại màu bạc trắng kim trúc long mũ giáp phần cổ kim loại hộ giáp cùng phần bụng chân cùng phần đuôi mang răng cơ bén nhọn khôi giáp kim loại để mặc sau màu lam mà long bất luận là phòng ngự cùng lực công kích đều được tăng lên Điên cùng tinh linh tiểu n linh h i tộc ba. nữ vương lúc nhìn à y lấy lôi khắc cái tia cười to bộ dáng liền giận không chỗ phát tiến nói tinh linh công chúa hạ thì hạ tìm đến lôi khắc cùng tiểu nữ vương nàng trong tay cầm một chi trong suốt lục sắt mũi tên đây là tinh linh tổng hiện có duy nhất một nhánh ma pháp vũ tiễn bổ sung rất mạnh ma pháp tổn thương hiệu quả đáng tiếc nó tài liệu chế tạo cần ma lực lá cây tinh linh tộc thánh vật sinh mệnh tri thụ sớm tại mấy trăm năm trước liền khô héo rốt cuộc không chế tạo được loại này chỉ có tinh linh mới có thể phát huy lực sát thương cực lớn ma pháp vũ tiễn hơn nữa nếu là sinh mệnh tri thụ còn tồn tại lời nói ma pháp này vũ tiễn công kích tổn thương biết lớn hơn nhưng tà ảnh giả thực lực rất mạnh dù cho ta thiết pháp cũng không dám hứa chắc nhất định có thể bắn chúng tà ảnh giả tinh linh công chúa ạ thì ạ đối với lôi khắc vừa nói cũng cho lôi khắc phô bảy cái này trong suốt ma pháp vũ tiễn yên tâm ngươi nhất định sẽ bắn chúng Bắn tà ả chờ giả t h i đêm i nay lại chiến thời điểm hắn trực tiếp đem cái này phiên bản thu nhỏ mui tên nhỏ tạm ở hoàng kim cấp chớ chú ma ngâu trên người tinh linh công chúa h ạ dì ạ đến lúc đó chỉ cần bắn tên muôn bắn không chúng cũng khó khăn ừ tinh linh công chúa ạ dì ạ nhẹ gật đầu lôi k h ắ c đột nhiên cảm giác ạ g ì ạ vừa rồi nói với hắn xong giống như bản thân bỏ sót tin tức trọng yếu gì a g ì ạ n g ư ơ i đem vừa mới nói với ta lời nói lặp lại lần nữa thôi lôi k h ắ c đối với trước người tinh linh công chúa nói ra tinh linh công chúa ạ g ì ạ nghe được lôi k h ắ c lời nói sau nghi hoặc nhìn về phía lôi k h ắ c nàng lại nói một lần lôi k h ắ c nghe xong nàng chết rồi mấy giây sau hưng ơ phấn một loạt bắp đùi mình cũng ha ha phá lên cười lôi k h ắ c cái này phóng túng đột nhiên cười to đem bên cạnh tinh linh công chúa cùng lại tại an quít tiểu nữ vương giật này mình tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ sớm tại mấy trăm năm trước liền khô héo không phải sinh mệnh chi thụ tồn tại lời nói ma pháp này vũ tiễn công kích tổn thương biết lớn hơn lôi khắc tái diễn k h u k h u số hai tôn giả ngươi phát cái gì thần kinh đâu bị sợ bị sặc tiểu nữ vương oán trách nữ khí thông qua tâm linh cầu thông năng lực cho lôi khắc chuyển đến lời nói ta có sinh mệnh chi thụ mầm móng hay là còn sống sinh mệnh chi thụ mầm móng gặp được nguồn nước liền có thể nhanh chóng sinh trường loại kia là ta trước đó trải qua một cái khác phó bản bên trong một tên tinh linh đưa cho ta nhân phẩm của ta muốn nổ tùng ha ha lôi khắc cho tiểu nữ vương nói sau đó lôi khác lấy ra hắn tại héo b ấ t phó nhì thế giới này bên trong tinh linh vương tử nụ ạ đạ ở quái thú thị trường bên ngoài vẫn ở trên mặt đất chuẩn bị thả ra cái viên kia đậu hà lan lúc đó tại héo b ấ t phó bản thế giới tinh linh vương tử vốn là muốn cho cái này sinh mệnh chi thụ đối chiến bản thân đỏ thâm nhi t ử hẻo bòi kết quả bản thân ra tay nhanh ở nơi này tinh linh chi thụ một quả cuối cùng mầm móng cái này đậu hà lan dạng còn không có rơi vào cống thoát nước đụng phải nguồn nước trước đó liền cho nhặt lôi khác trước đó là muốn giữ lại cái này sinh mệnh chi thụ mầm móng dùng dung hợp lô hợp thành thăng cấp vũ khí dùng lôi khác hiện tại may mắn cũng may hắn không có vội vã dung hợp cho dùng cái này sinh mệnh chi thụ mầm móng a gì ạ cho ngươi thứ gì ngươi xem xuống có thể sử dụng không lôi khác nói xong đem hắn từ héo bất thế giới thu hoạch được cái viên kia sinh mệnh chi thụ mầm móng cái tiêu đ u hà lan lớn nhỏ giống vậy đồ vật cho trước người tinh linh công chúa a gì ạ lôi khác trước hết để cho cái này tinh linh công chúa xác nhận hai cái khác biệt phó bản sinh mệnh chi thụ mầm móng có hay không có thể thông dụng a bên trong có thật thuần túy sinh mệnh tự nhiên năng lượng đây là đây là sinh mệnh chi thụ mầm móng trời ạ số hai tôn giả ngươi làm sao có sinh mệnh tri thụ tại mấy trăm năm liền k h ú héo trong tay ngươi làm sao còn có thể có được còn sống sinh mệnh tri thụ mầm móng tinh linh công chúa hai tay cẩn thận bưng lấy lôi khắc cho nàng đậu hà lan biểu lộ đã trải qua trở nên cục nhiệt ta trong giấc ngộng người trong ngộng cho ta để cho ta dùng nó đi chiến đấu để cho ta đem nó trồng ở vợ đồn người trong dây núi đôi kháng tả ảnh giả đại quân lôi khắc cười nói lấy không nói như vậy lôi khắc sợ tinh linh công chúa trực tiếp không cần hạt giống này trực tiếp mang về tinh linh xâm lâm đến lúc đó hắn coi như trắng lấy ra là thần linh đưa cho ngươi trời ạ số hai t u n giả ta đại biểu tinh linh tộc cảm tạ ngươi cả sinh mệnh tri thụ có thể để tán lạc tại cái này ạ lợi gạ xì、si、ạ nước ra mấy trăm năm tinh linh tộc lần nữa tụ tập lại tất cả tinh linh đều đưa giống triều t h á n h một dạng đến sinh mệnh tri thụ hạ lê bái tinh linh thực lực và sinh mệnh tại sinh mệnh tri thụ phụ cận lại còn đạt được thăng hoa sinh mệnh tri thụ khô héo mấy trăm năm s a u hiện trong tay ta viên này đây tuyệt đối là ạ lợi gạ xì、si、ạ đại lục ở bên trên một viên cuối cùng sinh mệnh tri thụ mầm móng thần linh vậy mà để ngươi đem nó trồng ở vỡ đồn người trong dây núi vậy liền đại biểu nơi này chính là tất cả tinh linh tộc quê hương không được ta liền liên hệ mẫu hậu làm cho các nàng nhanh dùng phép di chuyển trở tới để những cái k i a tinh linh trường lão tinh linh tộc tất cả mọi người nhanh truyền thống ố n g tới i Người cái sinh chi ả không còn sớm lấy ra cái này sinh mệnh làm lấy sớm sao ra tới h ảnh giả đại quân liền chạy、đến. Tinh linh công chúa có chút ngạc nhiên lời nói không có mạch lôi lôi ụ mầm móng một có có nói có nói Còn ban ngày quân liền đến công ngạc giả cái lạc Tạ đại lời v lôi Lôi linh không công gãi cái cái sinh chi phải tinh linh công chúa à gì à vừa mới pháp vũ lúc lên, lôi khác khác Hắn nhanh mệnh chi thụ chuyện chúa cầ đưa đầu đều đã tay vừa một này móng gì mầm quên Nếu ạ ạ là đối với các ngươi tinh linh tộc khảo nghiệm đi lôi khác đem hết thể đều giao cho thần linh cũng tiết kiệm cái này tinh linh công chúa ạ gì ạ tiếp tục cùng hắn phàn nàn không sai là thần linh sinh mệnh c h i thụ đã trải qua khô héo mấy trăm năm sinh mệnh c h i thụ mầm móng lần nữa tái hiện đại lục đây tuyệt đối là thần tích lần này là thần linh đối với chúng ta tinh linh chủ khảo nghiệm lần này tinh linh tộc nhất định sẽ không để mấy trăm năm trước sinh mệnh c h i thụ khô héo bi kịch tái diễn chúng ta tinh linh tộc đã trải qua đã mất đi một lần sinh mệnh tri thụ lần này coi như tan xương nát thịt cũng phải bảo toàn sinh mệnh tri thụ sinh mệnh vĩnh h ẳ n tinh linh đi theo trong a lập hậu, tức thổi để mẫu hầu, thổi lên, có thể n vọng lấy gã ạ ạ lời lục đại i xì t khoảnh khắc trên trăm danh tinh linh chiến sĩ đứng dậy bắt đầu dùng trên người đàn ao một mặt kiên nghị nét mặt hương phần dưới cắt ra cánh tay của mình b ắ trong đầu dùng máu dùng nàng các tươi thiết t của í phép di chuyển trận. Trước đó, từng cái lạnh lùng tinh linh chiến sĩ, giờ phút này đều biến thành như di dạng, cái giờ biến Trước cuồng đều này trận. từng lùng tín một tụ tập tại huyết đó đồ là sĩ, dịch t h à h pháp ma đại đó. trận trước t r n o rừng rậm tinh linh tinh linh nữ vương biết được nữ nhi truyền tống về tới tin tức mang theo tinh linh tộc thần khí thanh chiến rừng rậm kèn lệnh trực tiếp tiêu hao ma p h á p thạch sử dụng truyền t ố n g trận truyền tống tới sau tinh linh nữ vương cũng điên cuồng nàng tại vỡ đồn người bên trong dây núi tinh linh máu tươi đại trận bên trong thổi lên thần khí thanh chiến rừng rậm kèn lệnh tiếng kèn tại có thực vật địa phương liền bị khuyết đại âm thanh truyền bá theo chỉ có tinh linh tộc huyết dịch sinh vật mới có thể nghe h i ể u tiếng kèn vang vọng toàn bộ ạ lầy g à xì ạ、si、đại lục mấy trăm năm qua trải rộng phân tán tại đại lục tinh linh tộc cùng bán tinh linh tộc các nàng nghe được tinh linh nữ vương chuyển tới tin tức tinh linh thánh vật sinh mệnh tri thụ sắp lại hiện ra v ở đồn sân mạch sinh mệnh vĩnh tồn tinh linh đi theo tinh linh tộc lần nữa thu hoạch được đại địa bàn d n tất cả tinh linh tộc các con dân lập tức chạy tới vợ đồn sân mạch bảo vệ sinh mệnh tri thụ thuộc về tinh linh thánh chiến đã đến gần đêm nay tả ảnh giả đại quân liền đem đừng cho mấy trăm năm trước sinh mệnh c h i thụ khô héo bi kịch hai nạn tái hiện thần linh chỉ cho chúng ta cái này một cơ hội cuối cùng tất cả tinh linh lập tức chạy tới gần đây truyền t ố n g đại trận dùng mang theo ma pháp thạch hoặc huyết dịch đi khởi động phép di chuyển trận tại vợ đồn sân mạch chúng ta đã trải qua làm tiếp ứng các ngươi truyền t ố n g trận tinh linh nữ vương thổi xong cái này thanh chiến rừng rậm k h e n lệnh sau trực tiếp dùng tiểu đao mổ ra cánh tay của nàng dùng nàng tinh khiết tinh linh tộc máu tươi đi ngâm cái này đậu hà lan đậu hà lan bắt đầu ở tinh linh huyết trận bên trong điên cùng trưởng thành mấy giây biến thành một khỏa thương thiên đại thụ một dạng sinh linh ph cũng sau đó đứng dậy tại sinh mệnh c h i thụ phụ cận bắt đầu làm tinh linh truyền t ố n g tiếp thu đ ạ i trận lôi khác cùng tiểu nữ vương một người một d ò n g lúc này đều kinh ngạc nhìn sơn mạnh phía dưới trên đất chống tình huống ngươi xác định ngươi chỉ cho các nàng một cái mầm móng số hai tôn giả ngươi làm sao không còn sớm lấy ra ngươi còn có tương tự mầm móng không cũng cho ta một cái thôi tiểu nữ vương một bộ kinh ngạc ngữ khí nhìn lấy lôi khác hỏi ta cho các nàng không chỉ là mầm móng đơn giản như vậy ta cho tinh linh tộc là tín ngưỡng một cái có thể tìm về các nàng tín ngưỡng cùng sứ mệnh cơ hội hạt giống này quá mức chất quý ta trước kia cũng trực tiếp sử dụng tiểu nữ vương, tiểu a vì nữ vương phó ta, ta cơ nàng g h h i ệ n n ư long h đầu nói lôi khác cùng tiểu nữ vương tiếp tục quan sát tinh linh tộc cử động từng cái to lớn truyền thống ma phát trận vây quanh sinh mệnh tri thụ bị thành lập những cái này truyền t ố n g tiếp thu ma pháp trận đang không ngừng l o e ra m a pháp có mang mỗi một lần lấp l o e sau trong tay cầm vũ khí ăn mặc khác biệt phục sức các tinh linh liền xuất hiện ở đây truyền t ố n g tiếp thu trên ma pháp trận bị truyền t ố n g tới những cái này chạy đến các tinh linh ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa cái k i a mới vừa sinh trưởng sinh mệnh c h i thụ sau biểu lộ cũng bắt đầu trở nên cuồng nhiệt sắp chết chạy tới vì lạy tại sinh mệnh c h i thụ dưới tay nâng lấy bùn đất hoặc c ư ờ i to hoặc khóc giống chu lên sau đó những cái này mới tới tinh linh cũng g a nhập kiến tạo truyền t ố n g ma pháp trận tiếp thu trong đội ngũ hơn một giờ liền có hơn vạn tinh linh thông qua truyền t ố n g ma pháp trận chạy、đến. sau đó chạy tới càng nhiều có một số nhỏ tinh linh là dùng ma pháp thạch khởi động ma pháp trận có là mở ra cánh tay mình dùng máu tươi khởi động ma pháp trận những cái này bị truyền tống tới tinh linh đại bộ phận đều là trên cánh tay mang thương đang chảy máu cũng may những cái này bị thương tinh linh tiếp cận sinh mệnh chi thụ sau bọn hắn vết thương trên người vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại trải rộng á l ầ i gạ xỉ á đại lục ở bên trên có vài chục vạn tinh linh cùng bán tinh linh làm những cái này tinh linh cùng bán tinh linh Từ trong, dừng dù kèn lệnh bên trong, nghe rậm được vợ đồn người chỗ ở trong dây núi truyền t ố n g tới tinh linh cùng bán tinh linh số lượng còn tại không ngừng gia tăng Trưng 265, nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường、một. Trưng 265, nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường tr người nhiệm cùng bán nhiệm cùng bán đồn 265, 265, vụ vụ Vợ vị Ả lợi gạ xỉ Ả còn lại không có thông qua truyền t ố n g ma pháp trận chạy tới phần lớn là hai đời cấp hai đời về sau bán tinh linh các nàng trong cơ thể tinh linh huyết dịch độ tinh khiết không chống đỡ được mở ra tinh linh tộc chuyên dụng truyền t ố n g ma pháp trận chỉ có thể lựa chọn từ mặt đất nhanh trong hướng cái này vỡ đồn người vị trí sơn mạch tụ tập bán tinh linh vốn là không bị tinh linh c h ủ n g tộc tiếp nhận mặc dù các nàng tuyệt đại bộ phận trong lòng cùng tinh linh tộc có được một dạng tín ngưỡng thần linh lần này bán tinh linh cũng nhận được tinh linh nữ vương phát động thanh chiến rừng rậm kèn lệnh triệu hoán những cái này bán tinh linh trong lòng cũng rõ ràng đây là tinh linh nữ vương cho các nàng du chỉ cần tham dự lần này thủ vệ tinh linh thánh vật sinh mệnh chi thụ chiến l ĩ n dịch chống cự ở tà ảnh giả lãnh đạo tà á c quân đội của quốc vương các nàng những cái này bán tinh linh cũng đồng d ạ n g có thể cùng tinh linh cùng nhau đi thánh vật sinh mệnh chi thụ trước lê bái còn có thể bị tinh linh tộc một lần nữa tiếp nhận cho nên á l ờ i g ã s ỉ á đại lục hai đời cấp về sau tinh linh huyết mạch thưa thất bán tinh linh nhóm nghe được thánh chiến rừng rậm kèn lệnh bên trong tinh linh nữ vương viên môn sau cũng bắt đầu để trong tay xuống sự tỉnh cầm vũ khí cưới ngựa hoặc đánh xe ngựa điên cùng chạy tới cái này vợ đồn người vị trí sân mạch vợ đồn người tộc trưởng cùng tiền xuất hiện tinh linh tộc sinh mệnh tri thụ cùng sau đó bắt đầu nhanh chóng tụ tập tinh linh sau khi kinh ngạc cũng hết sức cao hứng hiện tại tinh linh chủng tộc thánh vật sinh mệnh tri thụ đều cắm rễ tại vợ đồn bên trong dây núi xuất hiện ở nơi này các tinh linh nhất định sẽ thể sống chết thủ vệ vùng núi này đêm nay cùng tả ảnh giá xuất linh ưu gạn tả ác quốc vương quân chính quy trong chiến đấu bọn hắn có nhiều một cái cường đại minh h i ế u nhìn lấy trước khi chiến đấu đột nhiên có nhiều như vậy tinh linh chiến sĩ gia nhập vợ đồn người tộc trưởng vui cái kia hài lòng a lập tức mệnh lệnh tộc n đi xứng đưa vật tư cho những thứ này tinh linh tinh linh nữ vương tại xế chiều thời điểm bắt đầu, dẫn đầu chạy tới tinh linh. tinh linh nữ vương sau đó phát biểu trước khi chiến đấu động viên lôi khác cùng tiểu nữ vương ở phía xa nhìn lấy đây hết thảy theo sinh mệnh chi thụ xuất hiện cái này vỡ đồn bên trong dãy núi thực vật xanh tốc độ sinh trưởng bị tăng nhanh mấy chục lần liền trên vách đá cũng bắt đầu nở hoa cỏ dài dựa theo hiện tại tinh linh này đến tốc độ tại đêm nay tà ảnh giả đại quân đến nơi trước đó phải có chừng hai mươi vạn tinh linh tộc có thể đến nơi cái này vỡ đồn bên trong dây núi nhưng là trong đó có một nửa là không chiến đấu tinh linh đoán chừng cuối cùng tinh linh nữ vương có thể có thể điều động tham chiến biết chừng mười vạn tinh linh chiến sĩ lại thêm vỡ đồn người còn có mười vạn có thể tham chiến dũng sĩ hai mươi vạn liên quân đối phó tà ảnh giả xuất lĩnh quân đội cũng không sai biệt lắm đi lôi khắc cười lấy đối với bên cạnh tiểu nữ vương nói tiểu nữ vương nghe xong lung lay nàng lăng đầu ngươi quá lạc quan số hai tôn giả hai mươi vạn liên quân chỉ sợ còn chưa đủ trước đó thông qua ta bay đến không trung g i a xét ta ảnh giả lần này xuất lĩnh ba mươi vạn tà hữu nghiêm trình huấn luyện tà ác quốc vương quân chính quy cùng m ộ ư ơ i vạn tàn bạo hữu gạn t r ù n g tộc tham chiến những cái này giam cầm người chơi hấp thụ trước đó điện ảnh nội dung cốt t r u y ệ n thất bại giáo h ấ n bọn hắn lần này phái binh tiến đánh chúng ta điều tập so điện ảnh nguyên tắc bên trong càng nhiều quân đội nữ tà ảnh giả lãnh đạo bộ đội số lượng là gấp đôi của chúng ta còn không tính bọn hắn có được năm tên hoàng kim cấp giam cầm người chơi cùng trên trăm danh bạch ngân cấp giam cầm người chơi dưới tình huống nếu như nói tinh linh đại quân không có xuất hiện trước đó chúng ta là chúng ta c h í ít có hy vọng giữ vững vỡ đồn người vị trí sơn mạch danh o địa một đoạn thời gian đáng tiếc duy nhất chính là cái này nữ t ả ảnh giả mang binh đến tiến đánh tốc độ quá nhanh nếu như bọn hắn nếu là lại cho chúng ta một tháng thời gian thở dốc đợi đến trải rộng ở cái này ạ lợi gạ xì ạ đại lục ở bên trên những cái k i a không dùng đến phép gì chuyện trận bán tinh linh đều tụ tập tới được lời nói chúng ta đến lúc đó sẽ có ba mươi vạn tinh linh đại quân sau còn có hy vọng chiến thắng lôi khắc nghe được tiểu nữ vương báo ra tới tà ảnh giả lần này tiến đánh quân đội của bọn hắn số lượng binh lính nhữ mày ngươi làm sao không có sớm nói cho ta biết tà ảnh giả mang tới quân đội nhiều như vậy. lôi khác có chút buồn bực hỏi hiện tại hắn sinh mệnh chi thụ mầm móng đều dùng đi ra tiểu nữ vương mới nói vẫn là đánh không lại cái này không lạng phi à trước đó coi như nói cho ngươi ta cảm giác cũng không có cái gì dùng lại còn để ngươi mất đi chiến đấu lòng tin dứt khoát ta liền hy sinh g i ớ i tất cả cực k hổ ta một con rồng trước chống đỡ ai có thể nghĩ tới ngươi còn có thể làm ra nhiều như vậy tinh linh đại quân ra nhờ a tiểu nữ vương cầm nàng long c h ả o thuần thục từ trước người quýt không bên trong lấy ra một cái quýt lột đi vỏ quýt sau đem cả một cái quýt đều vấp nhập nàng đại long trọng n i ệ m sinh mệnh chi thụ sau khi xuất hiện hầu hạ tiểu nữ vương ăn quýt cái kia bốn tên nữ tinh linh cũng đi qua sinh mệnh chi thụ bên kia đi chiếm ngưỡng mệnh chi thụ đi hiện tại cũng không chiếu cố tiểu nữ vương đầu này lớn lam long lôi khắc mắt nhìn bên cạnh ăn quýt cái này lớn lam long cái kia bộ dáng nhàn nhã nào giống tất cả cực khổ một con rồng kia la lựa chọn kéo dài cùng phòng ngự đánh đi chúng ta nếu có thể giữ vững một tháng đợi đến bán tinh linh đại quân t ừ hạ lẫy gạ xì hạ đại lục đều tụ tập tới sau chiến cuộc thì có hy vọng đi chuyển tiểu nữ vương hướng về phía lôi khắc đề nghị lấy chúng ta có thể phân tích ra được m u ố n kéo d à i phóng ngự chiến ám ảnh giả tổ chức những cái kia người chơi cũng đồng dạng có thể phân tích ra được đừng quên lần này cùng chúng ta đối kháng chỉ huy chiến đấu chính là đã trải qua đông đảo phó bản sau kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú đám cỡ lệ ở thể bọn hắn tại phát hiện tinh linh đang ở hướng vỡ đồn người vị trí sơn mạch tụ tập sau tuyệt đối sẽ tại đêm nay liền phát động điên cùng tấn công không chết không thôi loại kia ta đoán chừng thắng bại ngay tại đêm nay lôi k h á c thở giải nói vậy làm sao bây giờ nếu không ngươi đi tìm tinh linh công chúa ạ gì ạ nói một chút để cái kêu mười vạn không chiến đấu tinh linh cũng tham chiến dù sao coi như không chiến đấu tinh linh bọn hắn kỹ xảo chiến đấu coi như kém chút nhưng là tố chất thân thể cũng so với người bình thường t cao tiểu nữ vương cho lôi khắc chuyển đến tin tức tiểu nữ vương đem cái vấn đề khó khăn này cho lôi khắc bất quá lôi khắc có thể không có có bao nhiêu năm chắc thuyết phục tinh linh công chúa cùng các nàng nữ vương để tất cả tinh linh toàn dân g i a bình trừ phi cái này sinh mệnh tri thụ nhận công kích muốn bị chặt cây mới có thể không phải tinh linh nữ vương tuyệt đối sẽ không đồng ý đi điều động toàn dân gia nhập chiến đấu lôi khác nhắm mắt chầm tư thêm vài phút đồng hồ lần nữa mở hai mắt ra lúc cắn răng một cái như là đã quyết định cái gì quyết tâm một dạng tiểu nữ vương người phát động cái k i a địa ngục t ẹ t đ y gấu triệu hoán thời điểm có thể hay không không để cho mình trên người xuất hiện ma pháp chấn động để trong này dân bản địa không cảm giác được địa ngục t ẹ t đ y gấu là ngươi triệu hoán còn có địa ngục t ẹ t đ y của ngươi gấu kháng đánh không lôi khác thông qua tâm linh câu thông năng lực đối với tiểu nữ vương c h u y ể n đưa qua tin tức có thể ngược lại là có thể đi ta hiện tại biến thân làm ma lòng trạng thái có thể rất tốt biểu thị rơi triệu hoán địa ngục teddy gấu ma pháp chấn động địa ngục teddy gấu lượng máu cao kinh người tương đối kháng đánh n g ư ơ i muốn làm gì tiểu nữ vương có chút nghi ngờ hỏi lôi khác lần nữa cho tiểu nữ vương phát đi tin tức ta muốn cho ngươi triệu hoán địa ngục t e t d y gấu tại nữ t à ảnh giả cùng chúng ta khi đối chiến ngươi triệu hoán địa ngục t e t d y gấu đi ra để địa ngục t e t d y gấu tại các tinh linh nhìn soi mói công kích mấy lần sinh mệnh c h i thụ khiến cái này dân bản địa các tinh linh mắt thấy các nàng diệt tuyệt mấy trăm năm thánh vật sinh mệnh c h i thụ nhận t à ác ngục sinh vật công kích cứ như vậy tinh linh tộc tuyệt đối sẽ triệt để đến u ồ n g so thị huyết ma pháp hiệu quả đ ề u tốt những g ư i s một công h t mất t đã đi sớm kích kia cũng không phải là đánh vào sinh mệnh chi thụ bên trên mà là đánh vào các tinh linh sâu trong linh hồn cái này mấy lần công kích biết để các tinh linh triệt để điên cuồng dù cho không chiến đấu tinh linh đều không cần tinh linh nữ vương đi chỉ huy đều sẽ cầm lấy bên người vũ khí đi bảo vệ sinh mệnh c h i thụ về sau chúng ta đang chứa liều chết tiến lên đi cùng địa ngục teddy gấu đối chiến đánh chạy nó để hắn đứng ở nữ tà ảnh g i ả phụ cận biến mất tốt nhất cứ như vậy tất cả tinh linh đều sẽ cho rằng địa ngục teddy là nữ tà ảnh g i ả triệu hoán vì sinh mệnh c h i thụ không chịu đến công kích lần nữa công kích nữ tà ảnh g i ả biết bị điên cuồng tinh linh tộc c u n g tiễn trọng điểm toàn trường tập kích nghe được lôi khắc chuyển tới tin tức sau tiểu nữ vương triệt để bị khiếp sợ nàng lam long thân thể ngây người thêm vài phút đồng hồ sau mới thật dài phun ra một hơi long t ư c số hai tôn giả cũng may ngươi là của ta đồng đội không phải ta đều muốn đập chết ngươi tinh linh tộc h ả o đã mất đi mấy trăm năm hôm nay mới trông mong trở về thánh vật vậy mà để cho ta đi chỉ huy địa ngục t ẹ t đi gấu bên trên công kích còn cuối cùng phải giá họa cho nữ tả ảnh giả ta cảm giác cũng liền chúng ta bài bộ kệ đoàn thể đại nữ vương cùng ngươi có liều mạng tiểu nữ vương cởi khổ cho lôi k h ắ p phát đi tin tức ngươi phát động địa ngục t ẹ t đi thời điểm nhất định cẩn thận một chút đừng bại lộ ngươi triệu hoán ma pháp chấn động đừng bại lộ ngươi liền bị đông đảo vũ tiến bán thủng sau đó những cái này tinh linh tộc cũng sẽ không quản lòng kỵ sĩ tiên đoán biết nướng thịt g i ố n ăn lôi khác cởi lấy cho tiểu nữ vương phát đi tin tức màn đêm lung xuống nữ tà ảnh giả đã trải qua mang theo nàng mười vạn đù g a n đại quân cùng ba mươi vạn tà ác quốc vương quân chính quy đã tới vợ đồn người vị trí sơn m ạ c h phía dưới chương hai trăm sáu mươi năm nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hay chương hai trăm sáu mươi năm nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hay lúc này trải rộng toàn bộ ạ lẫy gạ xỉ ạ tinh linh chủng tộc đại thiên di sự tỉnh nữ tà ảnh giả cùng nàng lãnh đạo trong quân đội tướng lĩnh đã trải qua biết được đồng thời đều kinh động tà ác quốc vương gàn bạ tox tà ác quốc vương trực tiếp dùng ma pháp viễn trình trò chuyện mệnh lệnh trong ba ngày nhất định phải giết chết long k�� những cái này long kỵ sĩ phó bản thế giới thân là dân bản địa tà ác quốc vương quân trung tướng lĩnh lúc này đều cặp mắt kính nể g nhìn về phía nữ tà ảnh giả đại nhân cũng may những cái này thiên tà ảnh giả đại nhân để bọn hắn đi đường suốt đêm không đi nghỉ ngơi trước đó bọn hắn còn phàn nàn đâu hiện tại mới phát hiện nữ tà ảnh giả đại nhân cơ t r í từ hôm nay trở đi vợ đ ộ n người vị trí sơn mạch đều ở lục tục no g n g o e tiếp thu được bán tinh linh gia nhập chính là tà ảnh giảnh l ã đạo đại quân tiến lên trên đường đều đụng phải mấy cỗ tính chất tự sát công kích bán tinh linh tiểu đội lúc này làn g a đã trải qua t ố i giữa bao vây lấy mang máu vải th triệu tập mặt khác bốn tên hoàng kim cấp giam cầm người chơi cùng bạch ngân cấp giam cầm các người chơi ở một cái lều vải lớn bên trong mở một trận trước khi chiến đấu hội nghị tác chiến tốc chiến tốc thắng cái này bài bổ kẹ đoàn thể át chủ bài nhiều lắm hôm nay vậy mà liền tinh linh tộc biến mất mấy trăm năm thánh vật sinh mệnh chi thụ đều lấy ra kéo dài nữa cái này phó bản thế giới trở nên không nhận chúng ta không chế đêm nay liền rết rơi bài bổ kẹ đoàn đội lần này phó bản trì hoãn càng lâu bán tinh linh chạy tới càng nhiều những cái này bán tinh linh đều là không muốn mạng t ê n yên một tên trên tay mang theo chúng tên bạch ngân cấp người chơi nói trước khi chiến đấu hội nghị cuối cùng cơ hồ nhất trí thông qua lập tức đối với vợ đồn người vị trí sơn mạch phát động tổng tiến công nữ t à ảnh giả cũng không định chờ đợi thêm nữa dù sao mỗi ngày nàng đều phải bị những cái kia khó lòng phòng bị trơ trú quá khó chịu nhanh giải quyết b à i bổ kẹ trong đoàn đội cái kia hai tên người chơi nàng cũng liền giải thoát rồi chống trận văng lên tiếng hô giết rung trời mười vạn đồ gạn đại quân cầm mảng lớn đao bắt đầu xông vào vợ đồn người vị trí sơn mạch lôi khác đứng ở vợ đồn người làm phòng ngự tháp gỗ bên trên nhìn phía dưới trên chiến trường mười vạn đồ gạn chủng kích tốc độ quá nhanh khởi động tiên phú đệ nhất kỹ năng trung cấp hút máu quang hoàn trung cấp hút máu quang hoàn p h ạ m vi đường kính năm trăm m bên trong tất cả phe mình binh sĩ cùng người chơi bản nhân công kích xúc phạm tới bất luận cái gì địch quân đơn vị mức thương tổn đem năm phần trăm chuyển hóa làm tương ứng phe mình binh sĩ cùng người chơi bản nhân lượng máu tiến hành bổ sung lôi k h á c ra tay trước động hắn cái thứ nhất quang hoàn kỹ năng mặc dù không có khả năng toàn bộ chiếu c ô đến toàn bộ chiến trường chí ít để bên cạnh phe mình chiến sĩ sau khi bị thương chỉ cần tiếp tục chiến đấu có thể trở về điểm huyết một đội tinh linh cung tiến thủ bắn một lượt hai đội tinh tinh linh nữ vương đứng ở trên đ à i cao tự mình chỉ huy bộ đội của nàng mấy vạn vũ tiễn bay thấp xuống tới mười vạn đù gạn tử thương một nửa nhưng lại ủ gạn trùng kích tốc độ quá nhanh một khi gia nhập chiến trường ủ gạn trong lòng cũng chưa có e ngại nhìn thấy máu ngược lại khơi dậy bọn họ thú tính năm vạn đù gạn cùng v ỡ đồn người quân đội đục lên v ỡ đồn người mười vạn quân đội vậy mà không ngăn được ủ gạn công kích mắt thấy trận hình liền bị ủ gạn xáo trộn t ạ ác quốc vương quân chính quy tay cầm tâm chắn cùng trường đao tạo thành chiến trận cũng bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng về tinh linh tộc cùng vợ đồn người phòng ngự thế công tiến gần đến tinh linh tộc cung tiễn công kích phần lớn bị tà ác quốc vương quân chính quy tấm chắn cản lại trên trăm danh bạch ngân cấp người chơi ẩn thân tại quân đội chính quy ngũ bên trong còn không ngừng phát động kỹ năng đối với tinh linh tộc cung tiễn thủ tiến hành phạm vi đà kích tiếng nổ mạnh tiếng chém giết nương theo lấy tử vong cùng sinh mạng tàn lụi lôi khác nhìn thấy cái này biết không có thể chờ đợi thêm nữa cái này tà ác quốc vương quân chính quy tạo thành chiến trận sau so theo dự đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều lôi khác lập tức cưới lên tiểu nữ vương đầu này màu lam ma long đảng không mà lên lôi khác cùng tiểu nữ vương có thể linh hồn câu thông trước đó hai người chỉ dùng ở tại giao lưu bên trong lần này tiến hành chiến đấu hoàn thành l o n g kỵ sĩ cuối cùng trạng thái hợp thể sau lôi k h ắ c mới phát hiện kỵ sĩ này cùng long tâm linh cầu thông năng lực nguyên lai dùng trên chiến trường biết để bọn hắn phối hợp càng thêm chặt chẽ một cái ý niệm lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương liền có thể lẫn nhau cảm giác được đối phương muốn công kích vị trí cùng tránh né phương hướng khởi động tự mang bờ gm nam nhân kỹ năng lôi k h ắ c cũng không còn bảo lưu phát động cái này ngẫu nhiên bối cảnh âm nhạc kỹ năng chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả ngẫu nhiên đến bối cảnh âm nhạc thánh chiến nhạt dạo tất cả phe mình đơn vị tổn thương hút máu hiệu quả tăng lên mười tất cả phe mình đơn vị thu hoạch được cứng cỏi q u a n hoàn tất cả đ ị c h quân đơn vị nhận chớ chú thêm t ầ n g tổn thương 10%. t h e o một bài nhạc hỉ vị mệ tổ tại màu l a m ma long phía trên vang lên vang vọng toàn bộ chiến trường thân thể đã trải qua chết lặng sinh mệnh còn cần có được tín ngưỡng vương quốc đã trải qua diệt vong chiến sĩ còn cần có được tín ngưỡng huyết dịch nội tạng đan b ể tan thành bên trong chạy xuôi linh hồn đang ở gầm rú gầm rú cầm lấy đao của ngươi thương côn đổng bảo vệ ngươi cuối cùng tín ngưỡng tín ngưỡng sứ mệnh tại sâu trong linh hồn đối với ngươi triệu hoán lôi khắc khống chế cái này tiểu nữ vương đầu này làm lòng bay về phía tà ác quốc vương quân chính quy phía trên cái tiêu phiến v ỡ đồn người đại chiến t r ư ớ c ngay tại chiến trường thổ điệu bên trên tới nước tốt tiêu đốt dầu đen ngay phía trên tiểu nữ vương mấy cái hỏa diễm long tức phun ra xuống dưới trên đất dầu đen bị nhét lửa nồng đậm liên hỏa trên chiến trường xuất hiện từng đạo từng đạo từng lửa tạm thời ngăn cản lại tà ác quốc vương quân chính quy nhịp bước tiến tới ít nhiều khiến tinh linh chiến sĩ cùng v ỡ đồn người quân đội rút ra thời gian đi tiêu diệt sông vào bọn hắn trận địa mấy vạn đu gạn quân đội một đầu từ hắc á ma pháp ngưng tụ thành hắc vân long từ tà ác quốc vương quân chính quy hậu phương b đứng ở hắc vân long long đầu phía trên s á c ư ớ c bên cạnh long đầu phía trên còn đứng ba tên cầm quái dị vũ khí hoàng kim cấp giam cầm người chơi còn có một tên dưới chân dẫm lên lục sắc ván trượt phi hành hoàng kim cấp người chơi cũng bay đến hắc vân long bên cạnh hắc vân long nhanh chóng hướng về tiểu nữ vương đầu này làm long bay nào tới tên t i a lái lục sắc ván trượt hoàng kim cấp giam cầm người chơi cũng đi theo hắc vân long khổng lồ cái đôi đằng ô i đ sau lao đến lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng phát hiện cái này nằm tên hoàng kim cấp giam cầm người chơi vậy mà đều nhảy ra ngoài đánh là không thể nào đánh tiểu nữ vương đầu này làm long đều không dùng l nhưng trực t i là dù cho rằng này hết mấy chỗ khôi giáp kim loại cũng bị đánh xuyên qua long lân đều bị đánh vỡ trung cấp hán môn thuật lôi khác cho tiểu nữ vương liên tục phủ lấy trị liệu dù sao hiện tại hắn thuộc về cùng tiểu nữ vương một thể một khi tiểu nữ vương cái này phi long bị đánh rớt hắn cũng đem bị năm tên hoàng kim cấp giam cầm người chơi v â y công tiểu nữ vương tốc độ coi như nhanh bay qua một khóa to lớn thương thiên đại thụ sau đang lúc hắc vân long bay qua cái này thương thiên đại thụ lúc hắc vân long dưới phần bụng mới đột nhiên xuất hiện một cái to lớn địa ngục triệu hoán ma pháp t r ậ n một cái toàn thân là hỏa d i ễ m gấu tẹt đi từ ma pháp trận bên trong nhảy ra ngoài trực tiếp nhảy lên đến rồi phía dưới thương thiên đại thụ đồng thời gấu tẹt đi còn tại vạch lên nhánh cây mặt đất các tinh linh hoảng s ợ nhìn lấy cái này từ hắc long phần bụng nhảy ra địa ngục tẹt đi mấy vạn các tinh linh sau khi phản ứng hai mắt huyết hồng chính bọn họ cầm c u n g tiễn cùng bên cạnh vũ khí hoàn toàn cũng không để ý tự thân an ủi phóng tới cái này địa ngục hỏa gấu t e d d y cũng nhanh dùng thân thể của mình đến dập tắt sinh mệnh chi thụ bên trên ngọn lửa nam tên hoàng kim giam cầm người chơi cũng phát hiện phía dưới đầu kia đột nhiên xuất hiện t e d d y đều sửng suốt dưới không biết là ai gọi tới chương 265, nhiệm vụ kết thúc cùng ban thứ ba chương hai t r ư ơ i lăm nhiệm vụ kết thúc cùng ban thứ ba cái này vỡ đồn người sơn mạch xuất hiện tinh linh tộc thánh vật sinh mệnh chi thụ nghe đồn bọn hắn cũng nghe qua phía giới viên kia thương thiên đại thụ nhìn dạng hẳn là tinh linh tộc mệnh c ă n tử sinh mệnh c h i thụ n a m tên hoàng kim giam cầm người chơi đột nhiên phát hiện bọn hắn truy đuổi làm lòng vậy mà quay đầu hướng mặt đất phóng đi sau đó một đầu đánh bay đang đốt lấy đại thuốc chơi địa ngục t ẹ t d y gấu trên người địa ngục t ẹ t d y gấu trực tiếp bị đụng bay làm h á c vân long bay về phía mặt đất chuẩn bị công kích tiểu nữ vương thời điểm địa ngục teddy vậy mà chạy tới đứng ở h á c vân long dưới chân một bộ cùng một chỗ công kích tư thế sinh mệnh tri thụ phụ cận hơn mười vạn không chiến đấu tinh linh giờ phút này triệt để bạo phát bọn hắn cầm lên sau lưng cúng tiễn đoàn ao dao thay có không có vũ khí trực tiếp cầm lên dưới đất thạch đầu. hướng về hắc vân long lao đến thể sống chết bảo vệ sinh mệnh tri thụ mấy trăm năm chờ l ợ i rốt cuộc xuất hiện tinh linh tộc thánh vật vậy mà tại tinh linh trước mắt bị tà ảnh giả cùng hắn tà ác triệu hoán sinh vật phá hư những cái này các tinh linh nhìn lấy cái kia vừa mới bị địa ngục hỏa thiêu hủy sinh mệnh tri thụ n h á n h cây nhìn lấy còn đang buốt khói sinh mệnh tri thụ lá cây các nàng trái tim đều đang chảy máu tinh linh tộc tập thể g à o thét trú lên hơn mười vạn tinh linh tộc nhân trung gầm rú quanh quẩn ở nơi này vỡ đồn người bên t r g dây ú i không tốt cái này vỡ đồn người bên trong dây núi không tốt cái này âm hiểm bài bộ kẹn nội bản thân triệu hoán địa ngục th Công kích sinh mệnh tri thụ, tiểu thụ, nữ vương trực tiếp khống chế tại đi đi theo hát vân long cùng một chỗ chạy tiểu nữ vương đầu này làm long sau đó mang theo mười vạn sau khi quần hóa tinh linh tộc nhân hướng về phía trước chiến trường phóng đi làm mười vạn không chiến đấu tinh linh xông vào chiến trường sau những cái kia không có vũ khí tinh linh tộc nhân b ắ trên đầu nhặt lên t chiến trường chết nguyên bản chiến đấu tinh linh tộc cũng phát hiện tình huống này ở tại bọn hắn quay đầu nhìn lấy phía sau núi chỗ bốc lên khói đặc kém chút bị thiêu hủy sinh mệnh chi thụ sau tất cả tinh linh đều cảm giác một cái địa ngục hỏa đốt ở tại trên người các nàng đốt ở tại các nàng linh hồn phía trên hai mươi vạn tinh linh giơ phút này triệt để bạo nộ rồi tinh linh chi nộ dưới máu nhuộm đại địa những cái này tinh linh bắt đầu tự tàn dùng lưới dao mở ra cánh tay mình để vũ khí dính vào tinh linh hết u y dịch cầm mang máu cung tiến cùng trường đao bọn hắn không muốn sống một dạng phóng tới tại ác quốc vương quân chính quy tinh linh tộc các chiến sĩ sau khi quần hóa chính bọn họ kêu to căn bản không đi phòng thủ cầm vũ khí trong tay chính là công kích một trận chém vào thân ảnh di động đều đạt đến các nàng tốc độ cực hạn trên chiến trường hai mươi vạn di chuyển nhanh chóng tinh linh trong nháy mắt phá hủy t à ác quốc vương quân chính quy phòng tuyến trận hình còn tại hướng vào phía trong đột phá sinh mệnh vĩnh tồn tinh linh đi theo dám can đảm đốt cháy sinh mệnh thành thủ người phải chết giết ta lại không giết bọn hắn sinh mệnh chi thụ đem lần nữa khô héo Thánh tinh tộc tại chiến linh không nghĩ các đến đến, các dũng sĩ, tại đã sĩ, sau một nay sẽ dùng cái này nhân n của sẽ cái địch máu tươi u h m mệnh đỏ cái này đại địa, để cái chi sinh này h không còn thuốc thiết. ụ còn Một viên cuối cùng sinh mệnh c h i thụ một khi chết đi tinh linh tộc đem vĩnh viễn không nơi an thân tinh linh c h i nộ máu nhuộm đại địa còn tại dùng cung tên mấy vạn tinh linh bắt đầu liên tục sử dụng cung tiễn đồng thời vạch phá cánh tay để vũ t i ễ n bên trên dính đẩy lấy các nàng tinh linh hết dịch các nàng tập kích lấy không trung hát vân long cái này cũng bởi vì tiểu nữ vương trước đó khống chế địa ngục tét đi một cái nhảy vọt trực tiếp chui vào h ắ c vân long trong bụng tiêu tán kết thúc triệu hoàn g kỹ năng lôi k h ắ c cũng phát động ba cái hoàng kim chớ chú mang âu cầm chuẩn bị xong mũi tên nhỏ đâm trúng nguyền rủa mang âu cái mông đầu cùng trái tim lúc này tinh linh công chúa ạ g ì ạ cũng không chờ lôi khắc tín hiệu khi nàng nhìn thấy sinh mệnh c h i thụ bị đốt cháy sau tràn g diện sau tinh linh công chúa ạ g ì ạ hai mắt đỏ bừng cầm trong tay duy nhất một nhánh tên ma pháp cây cung kéo tròn hướng về phía hát vân long bên trên xác ướp một dạng tà ảnh giả liền bàn tới mấy giây sau lôi khắc nhìn thấy hát vân long trên người bị bắn đếm rõ số lượng vạn tinh linh tộc hết u y dịch vũ tiễn sau tiêu tán cái kia mấy tên hoàng kim cấp giam cầm người chơi đều rất xuống rất nhanh liền lâm vào mặt đất trên chiến trường điên cùng tinh linh tộc chiến sĩ trong công kích đang ở đau khổ chống c ự lại về phần ám ảnh giả lôi khác thấy được nàng chỗ mông ít đang cắm tinh linh công chúa chi k ê u tên ma pháp hành động đều trở nên không dám cất bước trong tay còn tại vung vẩy lên hỏa diễm t r ư ờ n g tiên không ngừng đập nghệ lấy phóng tới tinh linh tộc của nàng chiến sĩ sau lưng đ ậ nghệ lấy phóng tới tinh linh tộc của nàng c h i n sĩ sau lưng đập nghệ lấy phóng đáng tiếc những cái này vũ tiễn mặc dù cho ám duy nhất hung á c chi kia chính là trên mông cắm v à o còn c ắ m vào rất sâu đoán chừng bị bạo trống nếu không cái này ám ảnh giả làm sao hiện tại cũng không dám rút ra lôi khác cười tà suy nghĩ lấy sau đó sử dụng cái cuối cùng hoàng kim cấp chớ chú ma ngẫu dùng một cái kim loại tiểu côn đâm vào cái này chớ chú ma ngẫu nơi t ì m đi tiểu nữ vương chúng ta đi đoạt đầu người đi lôi khác đối với tiểu nữ vương truyền đi tin tức tiểu nữ vương đầu này lam long lần nữa nhanh chóng phi hành bay đến vung vẩy h ỏ a d i ễ m trưởng tiền nữ ám ảnh dạ xác gấp trên không lôi khác trực tiếp từ phi long bên trên này xuống sử dụng phần lưng lơ lửng hồng sắc ma pháp áo choàng kỹ năng trong tay nắm kim cô đ ồ n g hướng về phía mặt đất đang ở vùng v y h ỏ a d i ễ m trường tiên nữ ám ảnh giả cầm kim cô đ ồ n g một mặt n h ắ m chuẩn nàng nàng trái tim liền từ không trung bay xuống mặt đất vung vẩy trường tiên nữ ám ảnh giả cũng phát hiện không trung nhảy xuống số hai tôn giả cái này người chơi công kích nàng thống khổ xây dịch hạ thân hình trở thành ám ảnh giả thân phận nàng chỉ cần trái tim không bị tổn thương liền có thể lần nữa phục sinh đây cũng là cái này lòng kỵ sĩ phó bản thế giới đối với ám ảnh giả cái này cường đại vũ sư thiết lập cùng bảo hộ nữ ám ảnh g i ả xê dịch xong thân hình sau dựa theo nàng tính toán đã trải qua có thể tránh thoát không trung bay thẳng xuống số hai tôn giả côn đánh nhưng là đột nhiên nữ ám ảnh giả hoảng sợ phát hiện cái này số hai tôn giả phần lương hồng sắc áo tròn vậy mà phiêu động xuống sau đó số hai tôn giả thân hình cùng trong tay gậy kim loại vậy mà ở giữa không c h u n g quỷ dị bình di một khoảng cách bình di sau số hai tôn giả cùng trong tay hắn gậy kim loại tốc độ không giảm vẫn là đối nàng vị trí trái tim nữ ám ảnh giả muốn lần nữa di động hoặc phòng ngự đã trải qua không còn kịp rồi phốc phốc một tiếng nữ ám ảnh giả trái tim trực tiếp bị từ trên bầu trời nhảy xuống lôi k ắ c trong tay kim cô đồng xuyên thấu nữ ám ảnh giả không cam lòng nhìn mình tan vỡ trái tim cùng xuyên thấu nàng trái tim một chỗ khác đã trải qua cắm vào trong đất gậy kim loại thân thể của nàng bắt đầu tiêu tán đại chiến trường xuất hiện tạm dừng lôi khắc cùng tiểu nữ vương trong đầu đồng thời xuất hiện chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ l ê ơ số hai tôn giả tiểu nữ vương hoàn thành lòng kỵ sĩ phó bản chủ tuyến thế giới nhiệm vụ trong ba tháng thành công đánh giết á m ảnh giả thống kê người chơi phó bản thế giới điểm c ô n g hiến tiến hành tương ứng bất thường thông quan đánh giá cấp bậc hoàn mỹ tiểu nữ vương thu hoạch được chân lòng hình thái biến thân kỹ năng có thể biến đổi thân thành ma lòng tiến hành chiến đấu, t i ể một trận g bạch quang tháng qua lôi khắc cùng tiểu nữ vương trực tiếp tiêu tán ở nơi này tạm ngừng trên chiến trường làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra thời điểm phát hiện hắn đã trải qua về tới chư thiên ôn l ạ tiến vào chủ giới diện trong tay hắn còn có cái hoàng kim bảo dương nhìn lấy cái này hoàng kim bảo dương lôi k h ắ c cảm giác ban thưởng có chút ít mới cho một cái hoàng kim bảo dương chư thiên ôn là hệ thống quá khu lần này cũng may bản thân còn thu được cưỡi tiểu nữ vương về sau biến thân thành ma long tạo thành lòng kỵ sĩ trạng thái giới có thể có ba mươi thuộc tính thêm tầng ban thưởng chỉ cần tiểu nữ vương về sau phối hợp hắn mình cũng tính có thêm một cái tọa kỵ cùng thực lực đề cao bất quá trong thời gian ngắn tiểu nữ vương cái này tọa kỵ hẳn là sẽ không quá nghe lời phải từ từ dưỡng thành tài được lôi khác cười suy nghĩ lấy mở ra vàng trong tay bảo dương kim quan phán qua trong tay bảo dương sau khi biến mất lôi khác trong tay có thêm một cái ng chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả thu hoạch được thần bí hệ đạo cụ vong linh triệu hoán ngọn nến vong linh triệu hoán ngọn nến ngọn nến điểm này đốt nhân vật chính có thể triệu hoán thế giới này cùng trận doanh cùng mình quan hệ mật thiết người chết ở nơi này linh hồn đồng ý được triệu hoán điều kiện tiên quyết có thể hóa thân thành người chết thân phận cũng thu hoạch được người chết kỹ năng thời gian kéo dài ngọn nến đốt đến cháy lan dập tắt lôi k h á c nhìn ở trong tay ngọn nến phần thưởng này bù đắp được bản thân rơi dùng hết túi r a mặc dù cũng là duy nhất một lần đạo cụ nhưng chỉ cần sử dụng tốt lời nói so túi da hiệu quả còn tốt bất quá bị bản thân d lôi à n g ư sống người khác ế t đ ề ó thử lấy liên lạc hạ tiểu nữ vương phát hiện tiểu nữ vương chỉ cho hắn hồi phục mệt mỏi nghỉ ngơi lần này phó bản thế giới sự tình không cho phép nói với bất kỳ người nào về sau đừng nhắc lại nữa cái này phó bản những lời này sau tiểu lò gấp đây lôi khác sau khi xem xong cười suy nghĩ lấy đoán chừng tiểu nữ vương còn không có áp dụng nàng thu hoạch được chân long hình thái biến thân kỹ năng vậy sau này có thể trở thành bản thân tọa kỵ toàn bộ thuộc tính thêm ba mươi phần trăm bát thường cùng tiểu nữ vương trước đó dự đoán thu hoạch được một đầu ma long đem nàng tọa kỵ long kỵ sĩ truyền thừa có chút trên lệnh chương hai trăm sáu mươi sáu thăng cấp chớ chú khiêu là một chương hai trăm sáu mươi sáu thăng cấp chớ chú khiêu là một lôi khác tại chư thiên ôn la chủ giới diện nhìn mình chư thiên tệ đều có một vạn tám tà hưu số lượng này chư thiên tệ cho dù ở người có thâm niên bên trong cũng có thể coi là, là một khoản tiền lớn cái này vì hoàn thành long kỵ sĩ truyền thừa nhiệm vụ tiểu nữ vương t r ư ớ c trước sau sau cho hắn vòng vo mười lăm p h ẩ không không không chư t h i ê n tệ mình ở long kỵ sĩ thế giới cuối cùng đánh g i ế t nữ t à ảnh giả còn chiếm được ba ngàn chư thiên tệ ban thưởng số tiền lớn này nên hoa chút ít lôi khác biết t r ư thiên tệ mang không đến thực lực tăng trưởng lôi khác nhìn về phía mình chớ chú điêu khắc tiểu đao chuẩn bị mạo hiểm đem chớ chú điêu khắc tiểu đao thăng cấp dung hợp thử một lần đi qua lần này phó bản thế giới lôi khác cũng cảm giác cái này chớ chú điêu khắc vẫn đủ hữu dụng nhưng nếu như có thể lại tăng cường chút thì càng hoàn mỹ vừa vặn chớ chú đi lôi khác lấy ra trước đó bản thân lấy được kỳ dị loại vật phẩm dung hợp lô dung hợp lô một kỹ năng có thể thăng cấp vũ khí trang bị có thể để vào dung hợp lò vũ khí hoặc trang bị nhất định phải bị t r ư thiên ôn lại công nhận vật phẩm còn mang theo có thể thăng cấp chữ phương pháp sử dụng để vào một kiện trang bị hoặc vũ khí cùng tùy ý bốn cái vật liệu tốn hao một vạn điểm t r ư t h i ê n tệ khởi động dung hợp lô tiến hành dung hợp có tỷ lệ nhất định xuất hiện t h ầ t khí lôi khác sau đó lại tra nhìn mình có vật phẩm chọn lựa ba cái vật liệu một v ị dạn hủng thạch gia nhập rèn đúc vũ khí bên trong có thể tỷ lệ nhất định tăng lên vũ khí thuộc tính cả pèn a mezika một phó bản thế giới thu hoạch được hai ác ma c h i r á c kẹo u bói một phó bản thế giới kẹo bói cuối cùng từ trên đầu lột xuống s ô n g r á c ba không gian khiêu dược chi thạch k hiệu hai phó bản trong thế giới quái thú trong chợ t r ộ m được về phần cái thứ tư vật liệu lôi khác chuẩn bị đi nam bán cầu khu giao dịch nhìn xem mua một cái mang theo tính công kích chớ chú thuộc tính vật phẩm dạng này dùng d u n g hợp lô thăng cấp chớ chú điêu khắc tiểu đao sau có khả năng để chớ chú điêu khắc tiểu đao chớ chú năng lực có tỷ lệ nhất định trở nên càng mạnh chư thiên online mở ra nam bán cầu khu giao dịch truyền tô môn mua sắm duy nhất một lần che giấu t một cái xuyên việt môn xuất hiện ở lôi khắc trước người lôi khắc bước nhanh bước vào trong đó mấy phút đồng hồ sau mang theo che giấu tung tích mắt kiếm lôi khắc đi ở khu giao dịch trên quảng trường tuần tra hạ gửi bán vật phẩm không có thích hợp chớ chú loại vật liệu lôi khắc quyết định tại nam bán cầu khu giao dịch những cái kia n h ả m chán bày sạp cho người chơi đi nhặt nhạnh chỗ tốt nhìn xem tại khu giao dịch trên đường phố đi hơn một giờ lôi khắc nhìn thấy một cái bày sạp người chơi trong gian hàng có hai bình cao cấp hồi ma d ư ợ tệ sử dụng sau có thể tại trong vòng một phút hồi phục điểm mặc phi ma d ư dù bây giờ tối ra cũng không có lôi khắc cảm giác này cao cấp bút vẽ hay là trước dự săn đi nói không chừng cái kia phó bản thế giới lúc nào liền dùng tới bản thân cái kia hội họa năng lực c ũ người so đến đ lúc đó đi tìm bán cũng là một cái người thông khoái trực tiếp đồng ý một cái giao dịch không xuất hiện giao dịch không phía trên bị người b á n để đó mười hai căn cao cấp bút vẽ cùng hai bình cao cấp hồi ma dược tệ song phương xác nhận giao dịch lôi khác cấp ký này cao cấp bút vẽ cùng cao cấp hồi ma dược tề tiếp tục ở đây khu giao dịch bên trong đi tới chọn chớ chú loại vật liệu lại đi hai giờ thật đúng là để lôi khắc phát hiện một cái nguyền r ù a vật liệu từ thần bút ký nửa tờ chống không giấy xuất từ từ thần bút ký phó bản thế giới bởi vì trang giấy không trọn vẹn viết sau chỉ có thể hoàn thành một nửa chớ chú hiệu quả chớ chú hiệu quả không biết thần bí hệ không c h ọ n vẹn vật phẩm nhưng làm d u n g hợp vật liệu sử dụng lôi khắc nhìn chúng chư thiên o n l i n e đối với cái này nửa tờ giấy giám định nhưng làm d u n g hợp vật liệu sử dụng còn cùng mình chớ chú điêu khắc tiểu đao cách dùng tương tự bất quá cái này bày sạp người bán trào giá rất cao lại muốn tám nghìn chư thiết tệ người tại sao không đi đoạt cái này từ thần bút ký nửa tờ giấy coi như viết lên chớ chú người có tên chữ cùng tử vong phương pháp chớ chú hiệu quả đều là không biết cái kia giá trị tám nghìn chư thiên tệ a ta xem tám mươi chư thiên tệ còn tạm được l ô i khác đi theo người bán bắt đầu mặc cả lấy từ thần bút ký phó bản thế giới thế nhưng là nguy hiểm loại phim kinh dị chúng ta đi bốn người liền còn sống trở về ta một cái Cái này phó bản trong thế giới từ thần bút ký so chư thiên ôn l ạ i truyền trong phim ảnh uy lực còn mạnh hơn rất nhiều lần căn bản chính là giết người ở vô hình ngươi nếu là đi chết thần bút ký phó bản thế giới ngươi liền biết nơi đó kinh khủng bảy ngàn chư thiên tệ không thể ít hơn nữa chủ quán đối với lôi khắc nói năm trăm chư t h i ê n tệ sáu n g h n chư t h i ê n tệ trải qua hơn mười phút có kẻ mắc cả lôi khắc cuối cùng lấy một n g h n chư t h i ê n tệ mua được cái này từ thần bút ký nửa tờ giấy lôi khắc còn cảm giác mua đắt cái này nửa tờ giấy đoán chừng tối đa cũng liền đáng giá năm trăm chư t h i ê n tệ bất quá hắn dung hợp thăng cấp chớ chú điêu khắc tiểu đao đang thiếu loại này chớ chú loại vật liệu vì lần sau phó bản thế giới có thể dùng tới lôi khắc cũng không đi so đo cái kia dùng nhiều phí năm trăm chư thiết tệ hảo, hảo thu về từ thần bút ký cái này nửa tờ giấy sau lôi khắc lựa chọn trực tiếp truyền thống rời đi khu giao dịch trở lại chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khắc đem dung hợp lô đem ra để trước vào chớ chú điêu khắc tiểu đao sau đó đem tử thần bút ký nửa tờ giấy không gian khiêu dược chi thạch ác ma c h i giác vịt gian nghỉ ủ n thạch đô để vào dung hợp trong lò làm lôi khắc đắp lên cái này tiểu lò sau chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên người chơi số hai tôn giả có hay không tốn hao một vạn điểm chư thiết tệ khởi động dung hợp lô đối với chớ chú điêu khắc tiểu đao tiến hành dung hợp thăng cấp có đúng lôi khắc lựa chọn là sau bản thân cái kê hơn một vạn sáu n g h n điểm chư thiết tệ trong nháy mắt biến mất một vạn điểm chỉ còn lại hơn sáu ngàn điểm. dung hợp lô bắt đầu nhanh chóng chuyển động bắt đầu cho lôi k h ắ c cảm giác có chút giống đời cũ nhảy bắp ra n g máy móc phía trên còn bước lên khói trắng hình tượng này cùng lôi k h ắ c theo dự đoán thần bí lò luyện đan luyện khí lò họa phong kèm xa cũng may cái này dung hợp lô chuyển động thêm vài phút đồng hồ sau lò sau khi dừng lại cái nắp tự động b ắ n ra lôi k h ắ c nhìn thấy bên trong vẫn là chớ chú điêu khắc tiểu đao lúc đầu lớn nhỏ chỉ là cái này chớ chú điêu khắc tiểu đao hiện tại biến thành màu trắng bạc lôi khác lấy ra cây tiểu đao này trong đầu đạt được chư thiên ôn lai đối với nó giám định chớ chú k i ê u đao thần bí hệ chớ ch có thể lần nữa thăng cấp một kỹ năng t h u ấ n di phát động t h u ấ n di kỹ năng ba mươi m nội thị cảm giác có thể thấy được vị trí không nhìn hoàn cảnh tiến hành t h u ấ n di t h u ấ n di quá trình bên trong có thể bảo vệ cầm người chơi những kỹ năng khác thi pháp trạng thái phát động t h u ấ n di kỹ năng cần ba giây thời gian chuẩn bị trong vòng ba giây không thể di động cùng bị công kích nếu không t h u ấ n di kỹ năng sẽ bị đánh gãy mỗi lần t h u ấ n di tiêu hao mười điểm mp hai kỹ năng chớ chú điêu khắc mang ấu dùng đao này tiến hành điêu khắc thành phẩm đem tự động chuyển hóa thành chớ chú mang ấu điêu khắc cùng chuyển hóa mang ấu không tiêu hao mp ba kỹ năng trí mạng kết nối Chủ cắt tính động đau năng, này vết kỹ sinh sinh bị sử i sinh nối, bên trong một cái sinh vật bị thương tổn, bị liên tiếp sinh loại n mệnh bên trong thương tổn, nhận cùng loại vết thương tỷ lệ phần trăm kèm theo tổn thương. h theo vật, vật vật, vết kết một tỷ trăm sẽ s kèm lệ bị bị bị đưa đều dụng không tiêu hao m p phó bản thế giới sử dụng quy tắc một cái phó bản bên trong nhiều nhất kết nối sáu cái sinh vật kèm theo tổn thương khấu trừ cuối cùng điểm sinh mệnh lớn nhất không cao hơn bị kết nối sinh vật điểm sinh mệnh hai mươi trừ phi bị liên tiếp sáu cái sinh vật xuất hiện tử vong mới có thể kết nối cái thứ bảy sinh vật hỗn chiến chiến trường kèm theo sử dụng quy tắc vị trí mạng liên tiếp sinh vật trí mạng kết nối hiệu quả nhiều nhất tiếp tục hai mươi bốn giờ bốn kỹ năng thủ lý đ a o chớ chú khiêu đao có thể tại hình xăm trạng thái tồn tại ở người chơi tay trái hoặc trong tay phải một kỹ năng thuấn gian di động tại hình xăm trạng thái có thể sử dụng hai ba kỹ năng nhất định phải hủy bỏ hình xăm chuẩn bị ở sau năm chớ chú khiêu đao tình huống d ư ớ i mới sử dụng chương hai trăm sáu mươi sáu thăng cấp chớ chú khiêu đao hai chương hai trăm sáu mươi sáu thăng cấp chớ chú khiêu đao hai lôi khác ngạc nhiên nhìn lấy cái này mới chớ chú khiêu đao giới thiệu cảm giác cái này một vạn chư thiên tệ cùng cái kia bốn cái dung hợp vật liệu tốn hao quá đáng giá đệ nhất kỹ năng t u ấ n gì mặc dù 30 m é t nội thị cảm giác có thể thấy được vị trí thuấn di có trước gần còn cần ba giây kỹ năng thời gian chuẩn bị bất quá bản thân có được hỏa nhãn kim tính kỹ năng thế nhưng là có thể thấu thị về sau chỉ cần bán kính 30 m é t bên trong khoảng cách mình có thể tùy ý phát động này kỹ năng đạt tới đệ nhị kỹ năng và lúc đầu chớ chú điêu khắc tiểu đao không có thăng cấp trước một dạng chớ chú điêu khắc ma ngẫu kỹ năng bị bảo đảm lưu lại đệ tam kỹ năng trí mạng kết nối mặc dù nhiều nhất tổn thương 20% phần trăm điểm sinh mệnh cũng nhiều nhất kết nối sáu người nhưng là gặp được cường đại bộn loại hình sinh vật h a phần trăm sinh mệnh tổng giá trị cũng là mười phần khả. Quan. về phần thứ tư kỹ năng thì tương đương với thuận tiện bản thân mang theo cùng sử dụng cái này chớ chú kiêu đao lôi khác trực tiếp đem cái này chớ chú kiêu đao dùng tay trái cầm sau đó sử dụng thủ lý đao kỹ năng tay trái trong lòng bàn tay vị trí xuất hiện một cái tiểu đao hình xăm dạng này về sau lúc chiến đấu tay phải vũ khí chính tay trái muốn dùng thời điểm có thể trong nháy mắt xuất hiện đem tiểu đao cho địch nhân cắt bên trên một đao âm người cũng không tệ đi qua lần này thăng cấp dung hợp chớ chú kiêu đao vậy mà biểu hiện còn có thể lần nữa thăng cấp dung hợp lôi khác chuẩn bị trở lại góp nhặt chút c ự c phẩm chút đặc thù dung hợp vật liệu cùng một vạn kim tệ sau lại đi đánh cược một lần nhân phẩm thăng cấp nói nhìn xem lôi khác thử mấy lần tay trái tiểu đ a o hình xăm xuất hiện lại biến mất lại xuất hiện chơi một hồi thanh này chớ chú khiêu đ a o sau nhìn thời gian đã là hơn bảy giờ tối lúc trước hắn tại nam bán cầu khu giao dịch tiêu hao thời gian thế nhưng là cùng thế giới hiện thực một s o một dứt khoát lôi k h ắ c lựa chọn rời khỏi chư thiên online theo chứng khoang thuyền kim loại cái nắp mở ra lôi khác nhảy ra ngoài xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy lâu bên ngoài trời đã tối rồi đã trải qua bỏ qua trường học phòng ăn bình thường giờ cơ c tiểu n mập, vừa vừa mập mạp người tại sao lại rượu trẻ ăn uống quá độ ăn nhiều không tốt lôi khác cười nói nói vừa vặn hắn không ăn cơm tối đâu cũng không cùng tiểu mập mạp khắc khí trực tiếp đi đến tiểu mập mạp trên giường cầm còn chưa mở phong một túi cà chua vị khoai tây chiên một cây đại h ỏ a chân cùng một ít túi phao tiêu chân gà một túi cá nương phiến lôi lão đại ngươi lựa ta cô phụ ta tín nhiệm đối với ngươi chúng ta cái này vùng ngoại thành trường học nửa tháng nữa liền chuyển về trong thành phố mới giao khu không phải ngươi nói tháng này muốn tiếp tục ở nơi này vùng ngoại thành ở hai tháng a tiểu mập mạp nhanh chóng ăn trong tay một cái gà sông khói chân tại đem tức giận cùng bị bị khuất đều biến thành muốn ăn lôi khác nghe thế cũng nghĩ đến tháng trước kết thúc thời điểm bởi vì tiểu mập mạp không có đi học hắn thật đúng là đùa tiểu mập mạp nói cho hắn biết tháng này muốn liên tục trọ ở trường hai tháng đây a sửa lại a trường học vậy mà tìm tới mới giáo khu phải dọn nhà ta cũng vừa biết tin tức này hôm nay là ngày mùng ngày một tháng bốn g à y cả tháng b ố a khả năng chúng ta bị lừa cũng khó nói lôi khắc cười ha hả đối với tiểu mập mập nói sau đó lôi khắc cầm từ nhỏ mập m ạ p trên giường c h ố n g trở về lâm thời ngồi trở lại trên giường mình bắt đầu bắt đầu ăn tiểu mập m ạ p nhìn lấy lôi khắc vậy mau nhanh ăn hắn đồ ăn vặt dáng vẻ trong lòng k h ô n g tin lôi lao đại là mới biết được trường học muốn tại nửa tháng sẽ muốn chuyển giáo khu sự tỉnh tiểu mập mập buổi tối hôm nay mới từ những bạn học khác trong miệng đạt được trường học muốn dọn nhà sự tỉnh vừa mới bắt đầu tiểu mập mạp còn tưởng rằng là ngày cá tháng b ố âm n h ư đâu nhưng khi hắn đều cầm điện thoại lên trường học của bọn họ chính thức trang ép nhìn sau sẽ biết lừa hắn chính là lôi lao đại cùng bạn cùng phòng trường học này nhân viên nhà trường trên website đều phát thông cáo viết nửa tháng sau bọn hắn cái này ngoại ô giá o khu muốn chuyển về trong thành phố ngày phát hành kỳ vẫn là cuối tháng ba ban bố tiểu mập mạp sau khi nhìn liền biết bản thân tháng trước mặt bị lôi lao đại liên hợp bạn cùng phòng m á y nam khi ống cùng một chỗ lừa gạt mặc dù học sinh ở giữa gặp qua ngày cá tháng bốn h ư n g là tiểu mập mạp cũng không có gặp qua nhân viên nhà trường trang web a n bố thông cáo cũng sẽ qua ngày c á tháng b ố cho nên đêm nay tiểu mập mạp sau khi trở về mới bắt đầu ăn m ò đi hắn mang tới đông đảo đồ ăn vặt lôi khác ban đêm cầm điện thoại di động nhìn lấy chư thiên online diễn đàn tin tức lôi khác trọng điểm nhìn liên quan tới nam bán cầu phó bản tình huống dù sao mình trải qua đại bộ phận phó bản đều ở nam bán cầu nhìn biết phía trên các loại tin tức cùng thông quan công lược đánh giá lôi khác không tin t à tìm tòi một chút vĩnh sinh phó bản bốn chữ này mặc dù mình ngồi m ộ i tiểu vũ a n yêu ma đại tần thế giới lưu phúc luyện chế tuổi thọ đ a n dược sau tạm thời đã không có khó chịu phản ứng nhưng ở mười tháng sau tiểu vũ thiên phú quang hoàn thức tỉnh thời điểm ai cũng không nói chắc được thức tỉnh cái kia quang hoàn biết thôn vệ hết tiểu vũ bao nhiêu tuổi thọ hơn hai nghìn năm tuổi thọ có đủ hay không lôi khác nghĩ đến dù sao hắn hiện tại không có việc gì để cho an toàn xem trước một chút có thể tới vĩnh sinh loại dược tề không có nếu có thể lấy được lời nói để mọi mọi mình tiểu vũ có được vô tận tuổi thọ sau cũng không lo lắng nàng cái kia không biết quang hoàn thức tỉnh tác dụng phụ bản thân liền có thể triệt để yên tâm chư thiên ôn l ạ trên diễn đàn tại lôi khắc lục soát sau lần này thật đúng là xuất hiện một cái liên quan tới vĩnh sinh phó bản tin tức mới mau đến xem a chư thiên online nam bán cầu lần này muốn mở ra duy nhất một lần phó bản thế giới cấp ra cái nguồn gốc của sự sống cùng vĩnh sinh tiêu đề cái này phó bản thế giới danh tự cùng nhiệm vụ vậy mà sau khi tiến vào mới có thể công bố cái này nguồn gốc của sự sống cùng vĩnh sinh phó bản vẫn là hạn định danh lệch tiến vào ngày mai sẽ sẽ bắt đầu đoạt còn muốn thu một ngàn chư thiết tệ cũng không biết bên trong là cái gì loại phó bản thế giới cùng nhiệm vụ liền tốn hao một ngàn chư thiết tệ quá mắc chư thiên online lúc nào cũng bắt đầu góp tiền trên lầu cái này nguồn gốc của sự sống cùng vĩnh sinh Phó phó thế nhưng là duy nhất nhóm hội, bản, bản, lần liền ngày mai một nhóm tiến một một là vào duy mai cơ đừng ế tiến kiếm n danh ngạch liền lúc lời. có cướp được đó đ thể vào lừa dối bọn hắn nguồn gốc của sự sống cùng vinh sinh nghe lấy cũng cảm giác nguy hiểm đề nghị người chơi cẩn thận tiến vào không có đạt tới cấp bậc bạch ngân tuyệt đối đừng đem các ngươi vất vả tán một ngàn chư thiên tệ lãng phí ở nơi này loại này duy nhất một lần còn cần chư thiên tệ mua phó bản lấy chư thiên online dị vãng tuyên bố duy nhất một lần phó bản nội dung đến suy đoán cũng không an toàn đ o t a cấp được liền kiếm lời đáng tiếc ta còn kém chút chư thiên tệ không đủ một ngàn chư thiên tệ Ai trên ư mượn 900 chư ớ c cho h ta t i tệ, ta bắt thời tại Thật vất vả xuất hiện một cái khả năng biết tồn tại vĩnh sinh chất thuốc Trên hiện chờ chắc chắn khác cái gốc của cùng cướp cái khác chuẩn vĩnh sinh nhìn vĩnh sinh, phó khả vĩnh sinh phó hiểm giờ sau gian, ngay mai vả vào đền này, nguồn sống bản sáng ngày năng bản, sự Lôi buổi rưỡi. lôi đầu áp. lấy bị mạo hiểm vào xem.、Trên、diễn đàn giới thiệu chư thiên online mở ra loại này duy nhất một lần phó bản chỉ có một lần tiến vào cơ hội bỏ qua mặc kệ cái này phó bản có hay không bị thông quan cũng sẽ không lần thứ hai mở ra một ngàn chư thiên tệ lối khác bây giờ còn tốn hao lên sáng sớm ngày mai tự học nếu là chủ nhiệm lớp đến xem hỏi ta vì cái gì không có tới liền giúp ta xin nghỉ tùy tiện cho ta biên cái xin phép nghỉ lý do là được rồi ta tiết k hóa thứ nhất khi đi học đợi sẽ trở về nếu là chủ nhiệm lớp đạo cô không có hỏi các ngươi cũng đừng chủ động đi đạo cô cái kia cho ta xin phép nghỉ lôi khác đối với bạn cùng phòng vừa nói cũng đem điện thoại di động đồng hồ b á o thức thiết lập đến rồi sáu điểm lôi khác chuẩn bị sáng sớm ngày mai lên ăn xong điểm tâm liền đi lầu dạy học chủ chứng khoang thuyền huấn luyện phòng học đổ bộ chư thiên online đi đoạt cái này nguồn gốc của sự sống cùng vĩnh sinh duy nhất một lần phó bản tiến vào cơ hội ừ được hảo mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp lúc này đều nằm ở trên giường nhìn tay của mình cơ liền ứng tiếng biểu thị đã biết lôi khác sau đó nằm ở trên giường cầm điện thoại di động cùng mội mội tiểu vũ hàn huyên biết ngày lôi khác ta ngày mai sẽ đi chơi xuân vẫn là đi chúng ta thị lý diện công viên kia này cũng lần thứ ba trường học hàng năm đều đi một cái công viên cũng không đi điểm địa phương mới ta đều không muốn đi điện thoại trong video tiểu vũ chính mặc đ ồ ngủ nằm nàng trên giường nhỏ nhìn dạng liền buồn ngủ chơi xuân thời điểm chú ý an toàn trong công viên địa phương quá nguy hiểm đ ư n g đi lôi khác dạt g i đã biết người tại sao cùng lá ba lão mụ yêu như nhau lại nhảy đâu t ố t hôm nay không nói với người ta muốn đi ngủ sớm một chút ngày mai còn phải sớm hơn đến đi trường học ngồi xe trường học đi công viên đây ta mua đem phun lớn súng bắn nước ta cái k i a mấy người t ỷ m ộ i cũng đều lấy lòng phun lớn súng buổi sáng ngày mai chúng ta đi trước trong phòng học bảo vệ tới một cái phun một cái tiểu vũ cười nói lấy hôm nay vậy mà trước nuốt cùng lôi k h ắ c video ha ha bản thân cái này m ộ n m u ộ i cũng liền ngoài miệng nói không muốn đi chơi xuân đi trong lòng đều nhạc bất được nhanh đi chơi xuân đâu lôi khắp cảm thán cũng để điện thoại di r ộ n xuống nằm ở trên giường nghỉ ngơi dù sao buổi sáng ngày mai hắn cũng phải cũng sáng, sáng ngày thứ hai lôi khắc năm giờ rưỡi liền tỉnh bởi vì trong lòng nhớ đi đoạn nguồn gốc của sự sống cùng vĩnh sinh duy nhất một lần phó bản cơ hội trong lòng có việc nghĩ đến hắn so bình thường đi học lên thời gian đều sớm đều không dùng điện thoại đồng hồ báo thức gọi liền liền dậy nhanh chóng mặc quần áo tử tế tại ba cái bạn cùng phòng vẫn còn ngủ say bên trong lôi khắc liền đi trường học quán cơm đi ăn tìm cơm như thế tìm trường học quán cơm cái khác điểm tâm còn chưa làm tốt chỉ có trứng gà làm xong lôi khắc thích hợp cầm hai cái trứng gà ăn liền tiến đến lầu dạy học lầu ba hình ò n g h ọ chứng Mới giờ n i ề u hình t r huấn luyện khoang thuyền phòng học cơ hồ đều là chống không máy móc thời gian này cơ hồ đại bộ phận học sinh đang ngủ hoặc mới vừa tỉnh lại lôi khắc tùy tiện tìm một cái gần cửa sổ nhà trứng khoang thuyền nhảy vào trong đó nhấn nút khởi động trứng khoang thuyền kim loại cái nắp khép kín theo chứng bên trong khoang thuyền không rõ chất lỏng đổ đầy trứng khoang thuyền bao trùm ở lôi khắc toàn thân làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra lúc sau đã xuất hiện ở chư thiên online chủ giới diện bên trong chư thiên online. Ta m u ố người t h chơi số hai tôn giả trước giao nộp một nghìn điểm chư thiên tệ phí báo danh nguồn gốc của sự sống cùng vinh sinh duy nhất một lần tiến vào danh lệch đem tại một giờ hai mươi điểm hai mươi ba giây sau mới cấp cho tiến vào danh lệch giao một nghìn điểm chư thiên tệ mới có thể thu hoạch được báo danh tiến vào sơ tuyển tư cách nếu như người chơi cuối cùng không có thu hoạch được tiến vào danh lệch một nghìn chư thiên tệ đem lập tức l u i về chư thiên online thanh âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khác căn cứ nhắc nhở nộp một chư thiên tệ sau đó lôi khác ở bên trái trước mắt cũng chiếm được một cái báo danh số id một nghìn một mươi chín xuất hiện mấy cái giả lập biểu hiện số liệu ở trong đó nhìn thấy nguồn gốc của sự sống cùng vĩnh sinh cấp cho danh n lạch đến ngược một giờ m ộ ư ơ i chín điểm số tám biểu hiện hữu báo danh nhân số một nghìn hai mươi ba người lần này phó bản là duy nhất một lần phó bản đem t ạ i đến ngược sau khi kết thúc từ thành công báo danh nhân số bên trong ngẫu nhiên rút ra cấp cho sáu cái may mắn danh lạch hơn nữa cơ hồ mỗi giây báo danh nhân số đều ở nhanh chóng tăng nhiều lấy lôi khác nhìn lấy cái này chư thiên online nhắc nhở cảm giác có chút đau đầu bây giờ còn kém hơn một giờ mới bắt đầu liền hơn một ngàn người báo danh liền đi đoạt sáu cái danh n g ạ c h đoán chừng đến giờ báo danh hết hạn bắt đầu cấp cho tiến vào danh n g ạ c h thời điểm có thể có năm sáu ngàn người đến đoạt cái này tiến vào danh n g ạ c h đều tính là ít lôi khác cảm giác mình có thể đoạt bên trong tỷ lệ có chút m o n g m anh lúc này mới không đến một phần ngàn cơ hội chư thiên online có để cao ta giành được cái này phó bản thế giới tiến vào danh n g ạ c h biện pháp không lôi khác thử nghiệm đối với chư thiên online hỏi hết thệ toàn bằng vật khí ngẫu nhiên rút ra mọi người chơi số hai tốt giả ở đây phó bản thế giới danh lạch bắt đầu cấp cho lúc Không chư ôn muốn thiên rời đi lôi i giới chủ h diện, k n g p h ả dù danh danh cho ngạch, cũng phân phối đến danh lạch, cũng đem hết hiệu lực, vì báo đến đem lực, khác ô ôn n thiên thành nhắc g trả lại. lại Chư âm sau suy sao danh khi không khoát nghe nghĩ, chiếm ngạch, chư thiên thể cái tiến lùi nơi này, chư thiên lại giới diện trong lòng này ngàn cũng này ôn được, được chư một tệ dứt trước vào lại. Lôi dù khác về, có ở ở chủ xem xét hạ người chơi diễn đàn nhìn xem gần nhất lại xuất hiện cái gì tin tức mới không có thật đúng là để lôi khác phát hiện mấy món liên quan tới chủ thế giới cùng hôn trên chiến, chiến trường tin tức mới nhất cảnh báo gần nhất dị giới sinh vật có mấy cái cá l ọ t lưới thông qua hôn chiến trung tâm chiến trường khu vực truyền t ố n g đại môn đi tới chủ thế giới nếu như các người chơi tại chủ thế giới phát hiện quái dị sinh vật hoặc kỳ lạ cảnh tượng mời lập tức liên hệ nơi đó quân đội hôn chiến chiến trường một cái sinh vật ngoài hành tinh di động căn cứ cứ điểm đang đến gần hệ ngân hạ nó mục tiêu cuối cùng nhất rất có thể chính là thái dương hệ bên trong thông hướng địa cầu xuyên việt đại môn tạm thời cái này sinh vật ngoài hành tinh di động cứ điểm tại hôn chiến trong chiến trường cách chúng ta vẫn còn tương đối xa xôi xem xét không đến quá nhiều tình báo quân đội biết mật thiết chú ý cái này ngoài hành tinh di động căn cứ cứ điểm động tĩnh xin tất cả người chơi đoạn thời gian gần nhất chú ý tiếp thu quân đội thông cáo theo tin tức đáng tin địa cầu hôn chiến chiến trường phòng vệ quân thu đến không biết tinh cầu liên minh xin đồng thời cái tinh cầu này cũng hướng chúng ta địa cầu phòng vệ quân phát ra cầu viện thỉnh cầu địa cầu phòng vệ quân cao tầng chính đang thương nghị có tiếp nhận hay không hôn chiến bên trong chiến trường cái thứ nhất sinh vật ngoài hành tinh tinh cầu minh h i ế u có thể hay không phái ra người chơi đại quân tiến đến trợ rút vẫn chưa biết được lôi khác nhìn lấy chư thiên ôn lai diễn đàn đông đạo tin tức cảm giác cái này hôn chiến chiến trường là thuộc về một cái đại hình vũ trụ trí tuệ loại sinh vật chiến trường mà địa cầu bây giờ quân đội còn quá yếu một chút tùy tiện đi ngang qua một cái ngoài hành tinh quân đội đều điểm kinh hồn táng đ ạ m phòng bị không biết địa cầu người chơi thực lực như thế không góp sức hy vọng những cái này người chơi nhiều rất mấy năm để cho mình cùng người nhà an an ổn ổn qua hết cả đời này vậy liền tốt nhất rồi bất quá vũ trụ này hôn chiến chiến trường chiến sự giống như trở nên càng thêm thường xuyên lôi khác trong lòng suy nghĩ xem xét diễn đàn thời gian trôi qua rất nhanh nguồn gốc của sự sống cùng vĩnh sinh duy nhất một lần phó bản đến ngược đã đến cuối cùng sáu mươi giây đến ngược lôi khác dừng lại quan sát chư thiên ôn lai bên trên diễn đàn sự tỉnh hiện tại chư thiên online biểu hiện giao một ngàn chư thiên tệ báo danh người chơi đến cấp đoạt lần này tiến vào phó bản danh ngạch nhân số số lượng đã đến hơn tám nghìn mà cuối cùng chư thiên online sẽ chỉ từ nơi này chút báo danh nhân số bên trong cho ra sau cái tiến vào danh ngạch bây giờ nhìn có thể bị chọn chúng tỷ lệ liền một phần ngàn cũng chưa tới lôi khác giờ phút này trong lòng cũng có chút khẩn trương lôi khác đang cầu khẩn lấy hy vọng bản thân có thể đi đại vận chúng giải thưởng lớn sáu mươi giây đếm ngược rất nhanh kết thúc cuối cùng báo danh người chơi nhân số số lượng khóa chặt tại tám chín trăm ba mươi danh hết hạn nguồn gốc của sự sống cùng vĩnh sinh báo danh giao nộp cửa vào 8 930 cái người chơi dựa theo báo danh t r ì n h tự trong tay bọn họ báo danh hào xuất hiện ở một cái to lớn lớn giả lập lập thể trên màn hình trong màn hình bắt đầu đồng thời xuất hiện sáu cái vòng sáng đang nhanh chóng nhấp đ ô ở nơi này hơn 8.000 cái báo danh hào bên trên rối loạn nhấp đ ô chư thiên ôn lai bắt đầu ngẫu nhiên rút ra lần này tiến vào phó bản sáu tên may mắn 2 theo vòng sáng cơ hồ cùng một thời gian đình chỉ sau cái được tuyển chọn báo danh hào xuất hiện lôi khác nhìn lấy cái thứ ba hào một nghìn m ư ơ i chín bản thân lại bị chọn t r ú n g không đến một phần ngàn cơ hội đều để bản thân cướp được lôi khác cảm giác hôm nay hắn v ậ n khí tốt đến nổ tung chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả số một nghìn một mươi chín người ghi danh được tuyển chọn tiến v à o nguồn gốc của sự sống cùng vĩnh sinh duy nhất một lần phó bản thế giới phó bản thế giới tiến vào đại môn đem tại m ộ ư ơ i giây sau mở ra nhất định người chơi số hai tôn giả làm tốt tiến vào chuẩn bị trong vòng ba mươi giây nhất định phải tiến bảo không phải lần này phó bản thế giới cơ hội đem hết hiệu lực không hề trả lại một n g h n điểm phí báo danh chư thiên o n l i n e điện t ử tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc vị trí chủ giới diện v ă n g lên lôi khắc lập tức tra xét trên người trang bị đều mang toàn lôi khắc cũng không nghĩ tới lần này duy nhất một lần phó bản thế giới mở ra thời gian lại nhanh như vậy được tuyển chọn sau hắn liền muốn tiến vào rất nhanh chư thiên o n l i n e chủ giới diện cái thứ nhất phó bản thế giới trong cửa lớn được thắp sáng đồng thời ba mươi giây tiến vào đếm ngược xuất hiện ở đây cái xuyên việt phó bản thế giới cửa cả phía trên lôi khắc cũng không do dự nữa chấm nữa lời nói ba mươi giây đếm ngược vừa kết thúc hắn nên lãng phí một ngàn chư thiên tệ cùng thật vất và được tuyển chọn cơ hội lôi khắc lập t lôi k h ắ c thân thể nhanh chóng biến mất ở xuyên việt trong cửa lớn làm lôi k h ắ c mở mắt lần nữa phát hiện ở vào một cái màu trắng trong gian phòng lớn phía trước là một cái lớn cửa sổ thủy tinh xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy bên ngoài sơn thủy cảnh sát hắn đang ngồi ở một cái đời c ũ đầu gỗ ghế bành tử bên trên bên cạnh mình coi như hắn cái ghế này còn có tám thanh dạng này cái ghế mình bây giờ mặc cả người màu trắng q u ầ náo bó bên cạnh mình trên ghế đang ngồi năm nam hai nữ cũng đều ăn mặc màu trắng q u ầ n á o bó đồng thời gian phòng kia nơi xa còn đơn độc có một thanh ghế b ả n h tử bên trên cái kia trên mặt ghế ngồi xuống một vị ăn mặc tây trang tóc ngắn t r u n g nhân nhân cùng bọn h ắ n cái này tám tên ăn mặc màu trắng q u ầ n á o bó người q u ầ n á o rõ ràng khác biệt tính lôi k h á c hết thảy bảy tên ăn mặc màu trắng q u ầ n á o bó người chơi đang bị chư thiên o n l i n e mới vừa gia nhập nhiệm vụ vòng bảo hộ bảo hộ lấy chỉ có một tên ăn mặc màu trắng q u ầ n á o bó ngồi ở lôi k h ắ c bảy người này n h ấ t bên cạnh trên ghế một vị thanh niên không có bị chư thiên ôn l i nội dung cốt truyện lúc bắt đầu đợi lâm thời vòng bảo hộ b a phủ cái c h ư t h i ê n online t hai n h âm, t ạ sắp biến m ấ trăm vòng bên bảo hộ t o n g tất sáu mươi ế n vào điện ả n h tờ giật phó bản thế giới t ì hai chương hai trăm sáu mươi bảy tờ giật phó bản thế giới hai chương n hai tuyến trăm khoa sáu mươi không t bảy tờ giật phó bản thế giới hai trong đó một tên nhất định phải là dân bản địa người máy david tất cả người chơi tranh đoạt còn thừa ba cái leo lên tợn rộ mẹ t ờ giật hào danh lệch thành công thu hoạch được leo lên tợn rộ mẹ t ờ giật phi thuyền tư cách người chơi đem hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một tiến hành xuống giai đoạn liên tục nhiệm vụ chính tuyến hai nhiệm vụ chính tuyến hai đem tại nhiệm vụ chính tuyến một sau khi kết thúc tuyên bố hai nghìn chín mươi một năm không có leo lên tợn rộ mẹ t ờ giật hào người chơi sẽ bị gạt bỏ người chơi ở giữa không thể đánh giết đối phương tại nhiệm vụ chính tuyến một kết thúc trước đó không được công kích dân bản địa người máy david cũng bảo đảm david an toàn không được công kích người chế tạo phụ thân của các người Peter kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của hắn nhiệm vụ chính tuyến một bên trong người máy david một khi tử vong hoặc không có leo lên 2091 n ă m lái rời địa cầu khoa học khảo sát thuyền tợ rộ mẹ tờ giật hảo tất cả người chơi sẽ bị g ạ t bỏ lôi khác cùng sáu mặt khác tờ l a y e r nghe xong cái này c h ư thiên o n l i nhiệm e n vụ sau vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy tình huống chung quanh bọn hắn hàng này trên g h ế tám chọn bốn nhiệm vụ chính tuyến một liền muốn đào thải bốn tờ l a y e r bị đào thải hậu quả chính là trực tiếp g ạ t bỏ vòng bảo hộ bên ngoài nơi xa tên kia ăn mặc tây trang màu trắng của n o bó đang ngồi tám người trước lôi khác đám người nghiêm túc nhìn lấy ý đồ càng nhiều hiệu bọn hắn mới vừa gia nhập cái này phó bản thế giới thân phận cùng tình huống ăn mặc đồ vét trung niên nhân trước lên tiếng hướng về phía duy nhất một danh đang bảo vệ che đậy bên ngoài ăn mặc màu trắng q u ầ n á o bó dân bản địa thanh niên hỏi cảm giác như thế nào màu trắng q u ầ n á o bó thanh niên lên tiếng trả lời cái này ta sống ngươi nhìn thấy cái gì màu trắng q u ầ n á o bó thanh niên nam tử tiếp tục dùng không mang theo mảy may tình cảm thanh âm đàm thoại nói ra màu trắng gian phòng ca rô bụ gạ t h giả cổ tọ ỷ tam giác đàn dương cầm cờ dịt đàn sinh vẽ ăn mặc đồ vét trung niên nhân bắt đầu đi một chút ngươi là ta sáng tạo ngươi tên là gì lôi khác đám người nhìn thấy cái này màu trắng q u ầ n á o bó dân bản địa thanh niên đứng dậy đi tới gian phòng đằng sau nơi vách tường một cái thạch đầu pho tượng chỗ cái này dân bản địa thanh niên nhìn lấy tảng đá kia pho tượng nói ra david hai chữ lôi khác những cái này người chơi đã biết cái này ăn mặc màu trắng q u ầ n á o bó thanh niên chính là bọn họ tại nhiệm vụ chính tuyến một bên trong nhất định phải bảo vệ người máy david còn muốn cam đoan david tại 2091 n ă m cũng leo lên chạy rời đi địa cầu tở rộ mẹ tở giật hào khoa học khảo sát thái không thuyền mới được ăn mặc đồ vét trung niên nhân vi tơ lẹn chỉ chỉ gian phòng tam giác đàn dương cầm đối với david nói nói một bài từ khúc ăn mặc màu trắng quần áo bó thanh niên david chậm rãi đi đến trước dương cầm ngồi ở trước dương cầm diễn tấu trên ghế k h o á t tay liền thuần thục đàn tấu ra một bài lôi khắc nghe rất không tệ khúc dương cầm bất quá lôi khắc đối với đàn dương cầm cưới không hiểu nhiều không biết bài hát này tên gọi là gì lôi khắc bên cạnh trên ghế một cái gầy yếu người chơi kinh hô tiếng là chúng, thần tiến vào anh linh điện. Trời à, chúng ta h ầ tiến vào là dị hình khởi nguyên thế giới tợ d ầ mẹ tợ đây là kinh khủng dị hình loại điện ảnh phó bản ông trời của ta ta nguyên lai tưởng rằng tốn hao một ngàn chư thiết may mắn cấp đoạt đến rồi vĩnh sinh loại phó bản thế giới tiến vào danh l ạ c h chết tiệt chúng ta bị t r ư thiên ôn lai l ử a c h ắ c không được t r ư thiên ôn lai không nói trước công bố phó bản thế giới danh tự cùng nhiệm vụ chỉ dùng duy nhất một lần phó bản giới thiệu nguồn gốc của sự sống cùng vĩnh sinh cái này từ ngữ câu dẫn chúng ta tới đó là cái bấy dập, chúng ta đều điểm chết dù cho leo lên tờ rộ mẹ tờ giật hào vũ trụ khoa khảo thuyền cũng sẽ ở nhiệm vụ chính tuyến hai bên trong đã chết chết ở dị hình công kích phía dưới người này gầy yếu người chơi vừa nói hắn khuôn mặt hoảng sợ toàn thân đều đang run rẩy hai tay của hắn vô ý thức nâng lên gai tóc của h lôi khác những cái này người chơi biểu lộ cũng phần lớn bắt đầu trở nên không bình tĩnh lôi khác cũng trở về nghĩ tới trước đó thấy qua dị hình khởi nguyên điện ảnh cái này tợ r ộ mẹ tợ giật phi thuyền thế nhưng là đi đến ngoài hành tinh ti tan tộc thiết lập ở trong vũ trụ chiến tranh tiền tuyến tinh cầu nơi đó chuyên môn cất giữ riêng phần mình dị hình v h ô i thai vị trí tinh cầu về phần kết cục giống như liền cái này gọi là david người máy cùng nữ tiến sĩ elizabeth tiêu tại tợ r ộ mẹ tợ giật điện ảnh cuối cùng sống tiếp được một thuyền người đều bị dị hình ti tan tộc đánh giết hoặc tự sát chết lôi khác nhớ kỹ nguyên bản tợ dộ mẹ tợ giật trong phim ảnh chỉ có một cái người máy david t ạ i tợ rô mẹ tờ giật hào bên trên bất quá bây giờ bọn hắn một loạt người chơi ngồi ở cùng người máy david cùng một chỗ cũng đều ăn mặc cùng người máy david một dạng quần áo bó xem ra chư thiên ôn lại an bài cho bọn hắn tiến vào thân phận bọn hắn nhóm này tiến vào người chơi cũng là người máy vẫn là cùng david cái này đời thứ nhất người máy cùng nhau được sáng tạo ra chư thiên ôn lai bởi vì bọn hắn nhóm này người chơi tiến vào tại nhiệm vụ chính tuyến một bên trong cho 2 0 i 1 n ă m phát xạ rời đi địa cầu tợ rô mẹ tờ giật hào vũ trụ khoa học khảo sát thuyền thiết trí bốn danh cơ khí người lên thuyền danh lạch lôi khắc đám người nhìn lấy s hiện tại người máy david chính đối ăn mặc tây trang trung niên nhân titer bọn họ người chế tạo phụ thân dùng bình thản ngữ điệu hỏi ta có thể hỏi ngươi một c h u y ệ n không phụ thân ngươi sáng tạo ra ta người nào có sáng tạo ra ngươi ăn mặc câu phục tự xưng là phụ thân titer bảy lẻn nghị nghị sau lên tiếng nói ra cái này vẫn là một câu đố hy vọng có một ngày ta có thể tìm ra cái này trung cực câu đố đáp án chúng ta trong tương lai cộng đồng đi tìm cái này câu đố đáp án david tiếp tục đặt câu hỏi phụ thân ngươi ở đây tìm kiếm ngươi người sáng tạo mà ta người sáng tạo đang ở trước mắt ta đem phụng dưỡng ngươi nhưng ngươi sẽ chết đi ta sẽ không đang bảo vệ che đậy bên trong lôi khắc nghe lấy người máy david trực tiếp như vậy lời nói nhìn thấy ăn mặc tây trang ti tơ e đẩy lẹn nghe xong một mặt buồn bực dạng lôi khắc cảm giác ti t e r đoán chừng bị người máy david thẳng thắn lời nói cho đâm tâm ti t e r lên tiếng nói cho ta rót chén trà david david nghe xong thuận theo đi đến âu phục nam phụ thân ti t e r bên cạnh bắt đầu rót cho hắn một chén trà nước âu phục nam ti t e r uống cạn sạch từ david trong tay nhận lấy nước trà sau đứng dậy đi tới lôi khắc cái này b ả y tên người chơi đang ngồi một loạt trước ghế lúc này lôi k h ắ c chờ người chơi lâm thời vòng bảo hộ biến mất bọn hắn những cái này người chơi chính thức bắt đầu tiến vào t ờ rộ mẹ tờ giật dị hình khởi nguyên điện ảnh phó bản tiến trình bên trong âu phục nam đi tơ đi đến lôi khắc bên cạnh đang ở vào đầu tên i tia người chơi bên cạnh lên tiếng nói ra hải tử tóc của ngươi thế nào bắt đầu đi đi ngươi tên là gì cũng cho ta ngược lại chén nước t r à đi ta tóc của ta không có việc gì rót nước ngươi không phải mới vừa uống một chén sao ta đi đi tóc ta liền rót t r à cho người nước nước người này vào đầu người chơi lập tức đình chỉ bắt đầu thân thể run dậy bắt đầu Bắt đầu đi ở gian phòng đi lại p h ụ châm nam n ti tơ ì n này bản thấy t h cái n sáng tạo, tử. Bước đi đều ru ru ru giấy, nói chuyện còn có chút bờ bãi, nhất không tạo tử, chút thể hải chịu đi bãi, bước bờ có đều được, ru ru rẩy, vừa ớ i b ắ trà đầu liền muốn cự tuyệt liền lệnh hành mệnh hắn. cự chấp của t rót nước chỉ là một cái phục tùng loại chỉ lệnh khảo nghiệm cái người máy này h ả i tử vậy mà đi lên liền muốn cự tuyệt cái này phục tùng loại chỉ lệnh không nghe lời người máy không thể lưu âu phục nam ti tơ n h ư mày sau đó từ âu phục quần áo trong túi quần lấy ra một cái điện tử điều khiển từ xa nhấn hạ điều khiển từ xa vị kia còn tại đi bộ người chơi thân thể trong nháy mắt cứng ngắc đụng một tiếng quẳng ngược lại ở trên mặt đất lôi khác cùng người chơi khác trong đầu cùng một t hơn ờ i i g chiếm nữa ti n nhắc nhở. m tơ tên n g cái này dân bản địa phụ thân i ế t tốc độ của bọn hắn cái kia nhanh cùng dễ dàng a tấn vào điều khiển từ xa cái nút là được một chút do dự đều không có lôi khác nhìn xuống chư thiên o n l i n e mới vừa ban đầu cho bọn hắn những cái này người chơi nhiệm vụ nhắc nhở bên trong thật là có nâng lên không được công kích người chế tạo phụ thân của các người Đi t ơ e r lẹn kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của hắn còn dư lại ngồi trên ghế sáu tên người chơi bao quát lôi khác ở bên trong mặc dù trong lòng cũng có một chút điểm may mắn đi lên liền thiếu một tương lai cạnh tranh tợ rộ mẹ tờ giật hào vẽ tàu đối thủ bất quá đều cảm giác cái này tợ rộ mẹ tờ giật phó bản thế giới quá nguy hiểm bây giờ còn chưa nhìn thấy gì đâu tự t ù lúc đều có thể bị bản thân người chế tạo phụ thân p e t e người chế tạo này dễ dàng giết chết còn không thể thủ chống cự không hoàn kia thể thủ loại ăn mặc tây trang titer t h o sông vỗ tay sau cửa phòng bị mở ra đi tới hai tên ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên công tác cái này hai tên nhân viên công tác cầm cáng cứu thương mắt nhìn bên trong phòng tình hôn g sau cái gì không nói đi đến ngã xuống đất cái kia người chơi thân thể bên cạnh đem cái này người chơi thân thể đặt ở trên căn g cứu thương sau hai người liền giơ lên rời đi k i ê nhìn này, đi ở p í a sau tên kia nhân viên công tác, vẫn không quên đưa tay đem giàn phòng kia cửa quên tên tác, Trưng 267, tờ mẹ tờ giật phó bản thế giới 3. Trưng viên nhân công vẫn không giàn phòng phòng đóng bản bản n lại. giới giật giới phó phó thế h đem mẹ mẹ rổ 267, 267, lấy hai tên nhân viên công tác mang theo hàng thất bại người máy rời phòng sau ăn mặc tây trang t i t e lần nữa đi đến ngồi ở đầu gỗ cái ghế một hàng kia người chơi trước người nhìn lấy hàng này ngồi thẳng các người chơi lôi khắc những cái này người chơi bị nhìn trong lòng đều sợ hãi nhưng biểu lộ còn muốn chứa không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng phẫn nộ lần này ăn mặc đồ vét t i t e vậy mà đậu ở lôi k ắ c đang ngồi trước ghế t i t e lên tiếng đối với nhìn lấy lôi khắc nói ra hai tử bắt đầu đi đi ngươi tên là gì cũng cho ta ngược lại chén nước t r à đi lôi khắc nghe xong trong lòng suy nghĩ ngươi chọn trước ta làm gì hàng này còn thừa lại sáu người đâu bất quá lôi khắc biểu lộ cùng phản ứng cũng không dám lộ ra mảy may phản n g n l ả n lôi khắc biết hắn nhất định phải trang cùng david người máy phản ứng một dạng mới có thể được nhận định là hợp cách người máy mới có thể và o hôm nay không bị t i t e người phụ thân này xem như hàng thất bại cho xử lý sạch trước đó david tại trong gian phòng đó cùng người chế tạo t i đối thoại cùng phản ứng hẳn là chư thiên ôn lại cho bọn hắn những cái này tiến vào người an bài dạy học làm theo hình thức cũng may vừa mới bắt đầu tiến vào cái này phó bản thế giới lúc đợi lôi khắc không có chuẩn mất đều nhìn toàn đồng thời lôi khắc bao nhiêu cũng nhớ k ỹ một chút gì hình khế ước bắt đầu trước đối với tợ rộ mẹ tợ giật phó bản thế giới david người máy này cùng người chế tạo ti tơ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại chẳng diện lôi khắc có chút hối hận trước đó không có học một ít đàn dương cầm cái này muốn ti tơ được người chế tạo này để hắn đi đánh đàn dương cầm đừng nói bắn ra chúng thần tiến vào anh linh điện bài hát này chính là đạn nòng nọc nhỏ tìm mụ, mụ hắn đ lôi k h ắ c trong đầu nghĩ đến david vừa mới bắt đầu dáng dấp đi bộ lôi k h ắ c cũng đứng dậy đi vào trong phòng hòn đá kia pho t ư ợ n trước ta gọi số hai số hai david lôi k h ắ c thử nghiệm vừa nói nói xong dùng con mắt nhìn qua mắt nhìn ăn mặc tây trang ti tơ cái này phụ thân phát hiện ti tơ n g h e xong biểu lộ không có đặc thù phản ứng lôi k h ắ c mới yên tâm lại lôi k h ắ c nói xong đi đến đồ uống trà trước nhìn lấy đồ uống trà lôi k h ắ c dù sao cũng hơi yên tâm hắn tại thần tiên sơn trang một gia đình phó bản thế giới về sau thế nhưng là uống hảo mấy thập niên trà h ư n g về phía pha trà thế nhưng là hết sức quen thuộc phụ thân ta muốn cho ngươi pha một ly mỹ vị nước trà nhưng là bây giờ nước này ấm không đúng lá trà thả lượng các loại cũng ảnh hưởng tới nước trà khẩu vị ta muốn một lần nữa thu hoạch được chút lá trà cùng nước nóng lôi khắc xuyên thấu lấy đ ồ vép p i t ơ nói lôi khắc nói như vậy là muốn cho p e t ơ uống xong trà của hắn pha nước uống h ả o sau sẽ không đi để hắn đánh đàn d ư ơ n g cầm lôi khắc có lòng tin bản thân cũng có đi ra nước trà so david pha uống ngon nghe được lôi khắc lời nói sau p e t ơ sửng sốt một chút sau cười cười cũng lần nữa vỗ tay để nhân viên công tác đưa tới một cái mới ấm trà lá trà cùng bình thủy t e cũng muốn nếm thử một chút hắn chế tạo ra nhóm này thâu nhập đông đảo tri thức cũng mở ra tính sáng tạo quyền hạn người máy có thể cho hắn cua ra cái dạng gì mỹ vị nước trà lôi khắc mắt nhìn nhân viên công tác đưa tới đồ uống trà cùng nước nóng cùng lá trà mặc dù những vật này còn không đạt được lôi khắc hài lòng nhất yêu cầu bất quá lôi khắc không tiếp tục đi chống những cái này đồ uống trà lá trà cùng nước nóng mà bệnh lại chống quá nhiều lôi khắc cũng lo lắng đi tơ người chế tạo này biết không kiên nhẫn dù sao hiện hữu những cái này lá trà đồ uống trà đủ lôi khắc thi triển hắn trà đạo mặc dù cua đi ra nước trà còn không đạt được hắn cao nhất trà đạo trình độ nhưng khẳng định so trước đó david người máy tia cua khẳng định dễ uống lôi khắc chút lòng tin này vẫn phải có ăn mặc tây trang peter cùng trong phòng người máy david còn có mặt khác năm tên ngồi trên ghế người chơi nhìn lấy lôi khắc tiếp xuống pha t r à một hệ liệt động tác thuần thục cầm bình t r à lên nhường cọ rửa đồ uống t r à điều chỉnh thử nhiệt độ nước để vào lá t r à lại r ó t nước trôi rửa một lần lá t r à rót nước c h i này pha t r à động tác nhìn xem đến mấy người đều cảm giác có một loại không nói ra được hưởng thụ rất nhanh lôi khắc một chén nước trả pha tốt đưa tới peter cái này phụ thân trước người peter tiếp nhận lôi khắp nước trả đặt ở bên miệm uống một hốc nhỏ lại nhanh uống một hớp lớn không sai số hai ngươi pha trà là ta đã uống vị ngon nhất v ề sau ngươi liền chuyên môn phụ trách pha cho ta t r à a n mặc tây trang t i t ơ r ấ t hài lòng nói t i t ơ lại để cho lôi khắc rót một chén uống trà xong mới đứng dậy đi trong phòng cái kia sắp xếp trên ghế thẳng tắp sống lưng đang ngồi nằm tên người chơi bên kia đi lôi khắc lần nữa cho t i t ơ đổ bị nước trà sau nhìn lấy t i t ơ uống sạch cũng q u a y người lôi khắc yên tâm lại xem ra chính mình đã trải qua thông qua được t i t ơ người máy này người chế tạo phụ thân ban đầu đối với khảo nghiệm của hắn khảo nghiệm lôi khắc đến giữa bên trong người máy david bên cạnh đường đấy trên ghế còn dư lại cái kia năm tên người chơi n g h e xong trong lòng cái kia khi a cái này gọi số hai người chơi quá ghê tởm vậy mà đi lên liền lộ một tay cao đoan như vậy t r à đạo kỹ thuật để bọn hắn người đến sau làm sao bây giờ à, không mang theo chơi như vậy bọn hắn tự nhận không có số hai cao cấp như vậy pha t r à kỹ thuật sau đó từng cái người chơi bị vi tơ cái này phụ thân kêu lên còn dư lại người chơi học theo nói thẳng bản thân cứ gọi số ba david số bốn david cũng may những cái này có thể đi vào phó bản thế giới người chơi có thể xuất ra một ngàn chư thiên tệ chính bọn họ cũng là đã trải qua đông đảo phó bản thế giới đang thăm dò lần này ti tơ người chế tạo phụ thân ban đầu khảo hạch một ít quy tắc sau cũng bắt đầu quy quy củ củ cùng ti tơ phụ thân đối thoại cũng cho ti tơ pha trả những cái này người chơi biết đánh đàn dương cầm liền lên đến đánh đàn dương cầm sẽ không liền cho ti tơ cái này phụ thân ca hát khiêu vũ còn có người chơi vậy mà không biết xấu hổ cho ti tơ cái này phụ thân xoa bót lôi khác trong lòng khi dễ bọn hắn những cái này người chơi đối thủ cạnh tranh vậy mà vì sống sót các hiện kỹ năng chứ mới bắt đầu tên kia xui xẻo người chơi không có thăm dò khảo hạch quy tắc bị kia người chế tạo này phụ thân tiêu hủy bên ngoài còn lại sáu tên người chơi cùng david đều thông qua được ti tơ người chế tạo này lúc ban đầu khảo hạch ti tơ cũng bị phục vụ rất hài lòng phủi tay để nhân viên công tác mang theo cái này bảy tên thông qua khảo nghiệm người máy đi khắc gian phòng đi nghỉ ngơi lôi khác cùng david còn có năm tên người chơi bị nhân viên công tác dẫn tới một cái lớn phòng ngủ kim loại màu trắng bạc gian phòng trong chỗ cái này trong chỗ song song để đó bảy cái màu bạc trắng kim loại cái giường đơn trên giường để đều là thuần một sắc màu trắng chăn đệm gối đầu nhân viên công tác để lôi khắc đám người trước trong phòng nghỉ n ơ i david trực tiếp tuyển một cái dựa vào hắn gần giường kim loại vén chăn lên liền nằm ở trên giường g ấ c ngủ lôi khác cùng người chơi khác cũng bắt trước tìm một cái giường nằm lên sau hai mắt nhắm lại lôi khác trong lòng cũng rõ ràng dù sao bọn hắn nhóm này người chơi tiến vào phó bản thế giới sau là người máy thân phận bọn hắn nhóm này người máy thế nhưng là mới vừa bị đ i tơ cái này chế tạo khảo thí song đoán t r ư ờ n g hiện tại trong gian phòng đó cũng sẽ mở ra ca mê ra loại hình trang bị theo dõi xem bọn hắn nhóm này tân chế tạo người máy có cái gì không đúng phản ứng không có đi theo david cái này chính bản người máy làm không thể có dư thừa cử động liền không sai được ít nhất có thể tại giai đoạn trước sống ó t sẽ không bị xem như phế phẩm tiêu hủy lôi khác nghĩ đến người chơi khác cũng hẳn là ý nghĩ này hiện tại mới đều lựa chọn nằm trên giường đi ngủ không đi nói chuyện với nhau bảy người đều nằm ở trên giường nhắm mắt lại che kín bị đi ngủ gian phòng đèn sau đó bị nhân viên công tác đóng lại lôi khác nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi lần này tở rộ mẹ t ờ giật phó bản thế giới nhiệm vụ lôi khác nghĩ đến chư thiên ôn lại cho bọn hắn mới bắt đầu nhiệm vụ nói rõ lôi khác đột nhiên cảm thấy không lành chư thiên ôn lai nhiệm vụ bên trong quy định là người chơi ở giữa không thể đánh g i ế t đối phương tại nhiệm vụ chính tuyến một kết thúc trước đó không được công kích dân bản địa người máy david cũng bảo đảm david an toàn người chơi ở giữa không thể đánh giết đối phương là chỉ cần không giết chết cũng được g chỉ làm tàn không giết chết người chơi khác công kích là bị t r ư thiên o n l i ngầm đồng ý vì đoạt được tương lai tở rộ mẹ tờ giật hào v ẽ tàu bọn hắn những cái này người chơi hiện tại cũng thuộc về người cạnh tranh một khi có người chơi tay và chân loại hình bị hư hao hoặc thân thể trọng độ hư hao không tốt c h ị liệu sửa chữa lời nói đoán chừng cũng sẽ bị ti tơ người chế tạo này phụ thân lựa chọn phá hủy dù sao ti tơ người chế tạo này từ biểu hiện hôm nay xem ra phá hủy bọn hắn những người máy này căn bản không có chút gì do dự cùng mềm lòng hơn nữa chư thiên online nhắc nhở 2091 n ă m bọn hắn trong phòng này người máy có tối đa nhất bốn tên có thể thu được leo lên tợ rộ mẹ tờ giật hào cơ hội trong đó còn nhất định phải có dân bản địa người máy david một cái nhiều nhất bốn tên cũng ám chỉ có thể càng ít người chơi lên thuyền cái này phó bản thế giới nhiệm vụ nhắc nhở bên trong lần nút tin tức chính là coi như các ngươi chỉ còn lại có một cái tại 2091 n ă m đi theo david leo lên tợ rộ mẹ tờ giật hào đều có thể chỉ cần david lên thuyền là được bốn cái danh n lệch chỉ là nhiều nhất yêu cầu a không đúng ta nhớ được chư thiên o n l i rút ra tiến vào người chơi thời điểm là sáu cái danh ngạch ta làm sao tại mới vừa gia nhập cái này phó bản thế giới lúc đợi chư thiên o n l i n e lâm thời vòng phòng hộ bên trong ngồi trên ghế chính là bảy tên người chơi làm sao nhiều hơn một cái lôi khác lại phát hiện một cái không đúng sự tình trước đó bị peter khảo nghiệm sinh tử cùng bởi vì mới vừa gia nhập phó bản thế giới thích c ứ n g hoàn cảnh lôi khác còn chưa có đi muốn cái này tiến vào nhân số vấn đề hiện tại nằm ở trên giường lôi khác mới phát hiện không đúng bọn hắn lần này trong đội ngũ vậy mà lăng không nhiều hơn một danh tế i n bảo người chơi cái này người chơi là thông qua cách khác tế bảo vẫn là hắn căn bản cũng không phải là người chơi là ủy lôi khác càng nghĩ xuống dưới càng cảm giác nhức đầu chương hai trăm sáu mươi tám giết chết một cái david một chương hai trăm sáu mươi tám giết chết một cái david một ngày thứ hai lôi khác những cái này hàng hiệu hình người người máy david liền bị nhân viên công tác kêu đi theo đám bọn hắn cùng đi ăn đ i ể m tâm vậy lẻn xí nghiệp chế tạo david loại này loại nhóm đầu tiên người máy tại chế tạo mới bắt đầu chính là ý đồ phỏng theo nhân loại chế tạo chế tạo ra cái này đợi thứ nhất người máy bình thường biểu lộ cử chỉ cùng cách sống cố gắng đặt tới cùng nhân loại bình thường một dạng để cho nhân loại dễ tiếp nhận hơn loại này hàng hiệu người máy người máy david có thể thông qua cùng nhân loại một dạng ẩm thực ăn nhập đồ ăn đến trong bụng đi qua tiêu hóa sau biến thành năng lượng trong cơ thể đương nhiên người máy david cũng có thể thời gian rất lâu không ăn uống chỉ cần hao tổn thể nội chứa đ ự n g năng lượng cái này cũng tránh khỏi lôi khắc những cái này người chơi bị xem như hàng hiệu người máy không ăn cơm chết đói bi kịch phát sinh cũng may chư thiên online trực tiếp cho lôi khắc nhóm này tiến vào người chơi một chút tiểu c h i ế u cố sau đó nhân viên công tác kim loại khoa học kỹ thuật dụng cụ kiểm tra lôi khắc chờ người chơi nhân loại bình thường thân thể số liệu đều bị chư thiên online cho ngụy trang thành cùng david loại này hàng hiệu người máy tương tự số liệu từ chư thiên online xuất thủ cái thế giới này dân bản địa căn bản không thể từ các người chơi thân thể kiểm tra và số liệu bên trên phát hiện lôi khắc nhóm này người chơi là ngụy trang chui vào người thân p h ậ n lôi khắc nhóm này các người chơi thuộc tính vừa vặn cũng so nhân loại bình thường cao rất nhiều c ù n g david loại người máy này cùng một chỗ so sánh thật đúng là không sai bị lắm bây giờ còn sống sót sáu tên người chơi cũng có thể là năm là tên người chơi cùng một cái không biết sinh vật quỷ, đều bắt t r ư ớ c david phản ứng cùng hành vi xử sự, sự ở nơi này gãy lẹn xí n g h i ệ p nghiên cứu thí nghiệm trong căn cứ ẩn nút xuống tới sinh hoạt lôi khắc hôm nay cũng hiểu được hiện tại cái này phó bản thế giới thời gian là năm 2040, còn muốn qua năm mươi mốt năm mới đến 2091 n ă m đến lúc đó dựa theo điện ảnh nội dung cốt truyện cùng chư thiên o n l i nhắc e n nhở tợ rộ mẹ tờ giật nội dung cốt truyện mới có thể chính thức triển khai khi đó cái này g ợ y lẹn xí nghiệp sẽ phái ra tợ rộ mẹ tờ giật hào khoa học khảo sát phi thuyền rời đi địa cầu đi đến vũ trụ đi tìm ti tan tộc ở nơi này phó bản thế giới bên trong được thiết lập vì nhân loại thượng đế ngoài hành tinh tinh cầu năm mươi mốt năm còn muốn làm năm mươi mốt năm người máy trong thời gian này phải phòng bị lấy bị cái này phó bản thế giới dân bản địa phát hiện cũng phán định là phải không hợp cách hàng hiệu người máy tiến tới bị tiêu hủy vận mệnh còn muốn phòng bị bên cạnh cùng là người chơi david nhóm khả năng lẫn nhau ở giữa xuất thủ hãng hại hơn nữa hiện tại sáu tên người chơi david bên trong rất có thể còn có cái ủy lôi khác càng nghĩ càng thấy được cái này nguồn gốc của sự sống cùng vĩnh sinh phó bản thế giới thực sự là cái hô to a c h ắ c không được đi lên thì có một người chơi tinh thần có chút thất t h ư ờ n g bị đào thải nữa nha đoán chừng cái, người chơi thật vất chúng thường bị nhập cái này nguồn gốc của sự sống cùng vĩnh sinh phó bản thế giới mới vừa đã trải qua đại hỷ sau đó phát hiện đây là dị hình khởi nguyên thế giới tợ rộ mẹ tợ d ợ n tại minh bạch mình là cùng david một dạng hàng hiệu người máy mới vừa bị khởi động cái này điểm vào sau hắn đã trải qua b n thiền tên kia tinh thần thất thường người chơi có thể là so lôi khắc nhóm này người chơi nghĩ con xa hắn đều dự liệu được về sau phải trải qua khó khăn tình cảnh cho nên càng nghĩ càng b ị thương sốt ruột hắn tâm tính triệt để đụng sau biến hiện t h ấ t thố bị peter cái này phụ thân phá hủy lao hình ngươi cũng coi như sớm giải thoát rồi lôi khắc nghĩ đến mắt nhìn trừ chính quy david cái khắc năm tên người chơi lôi khắc thử nghiệm căn cứ những người này phản ứng đi phân biệt ở dưới cái nào là phi bình thường đường tắt tiến vào quỷ nhưng là quan sát một ngày lôi khắc cũng không phân biệt ra được đến cái nào là quỷ những cái này người chơi nhìn ánh mắt của lôi khắc cũng mang theo cảnh giác sau đó một tháng lôi khắc cái này hàng hiệu người máy david số hai cùng sáu mặt khác hàng hiệu người máy david tại bảy lẹn xí nghiệp căn cứ thí nghiệm bên trong học tập thế giới loài người các loại tri thức cùng cuộc sống của con người thói quen trong thời gian này lôi khắc cùng các người chơi chỉ gặp qua peter cái này phụ thân một lần hiện tại chính trực trung nhân peter nhóm này đợi thứ nhất hàng hiệu người máy người chế tạo hắn lấy lẹn xí nghiệp đang ở sự nghiệp phát triển khuyết trương giai đoạn có quá nhiều chuyện muốn hắn tự thân đi làm đi làm việc tháng này hắn chỉ rút ra không đến hai mươi phút thấy xuống bản thân chế tạo ra nữ nhi cái này b ả y tên david lôi k h á c cho peter ngâm chén nước trà peter cái này phụ thân hướng về phía những cái này david nói hạ hắn đối với nhân loại sinh mạng cái nhìn sau liền lại rời đi đi làm việc chuyện của hắn cũng may có cái này một cái không xứng t r ư ớ c phụ thân lôi k h á c cũng tiết kiệm đi cho hắn cuối cùng pha trả công tác thường ngay tại phó bản thế giới đều là bên trong dân bản địa đi hầu hạ lôi khắc hiện tại trái lại để lôi khắc đi hầu hạ cái này c t i t ơ nhiều lần lôi khắc thật là có chút chịu không được nếu không phải chư thiên ôn là cái này thế giới nhiệm vụ minh s ắ c biểu thị không thể công kích tổn thương t i t ơ người phụ thân này lôi khắc đều muốn đem t i t ơ giết chết được liền b ấ t lo lôi khắc cái này bảy cái david tại đi vào cái thế giới này năm thứ nhất bên trong đều không có việc gì làm mỗi ngày liền ở chỗ này cái lớn căn cứ thí nghiệm bên trong bị nhân viên công tác mang theo làm một chút cơ sở khảo thí tự hành học tập một chút tri thức một năm sau cái này trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác đều không hứng thú nghiên cứu cái này bảy cái hàng hiệu người máy nghiên cứu ghi chép một năm số liệu có thể ghi chép chính bọn họ đều ghi chép xong công việc bây giờ nhân viên cũng đều bỏ mặc nhóm này hàng hiệu người máy david tự hành học tập mỗi tháng mới kiểm tra một lần cũng may bởi vì nhiệm vụ thời gian dài còn có năm mươi năm mới có thể đến nhiệm vụ chính tuyến c ở r ổ mẹ tờ giật hào nghiên cứu khoa học khảo sát trên phi thuyền thuyền danh n lạch cuối cùng cạnh tranh thời điểm lôi khác cùng mặt khác năm tên người chơi cái này ở phó bản thế giới lúc mới bắt đầu kỳ đều không có lựa chọn lẫn nhau ở giữa động t h ủ hoặc làm ra tiểu động tắc đến tương hô ám hại dù sao nếu như trước bị phát hiện động thủ dù cho tạo thành một tên người chơi tàn tật bị đào thải một khi còn lại người chơi bị phát hiện người này động thủ trước người chơi người này người chơi sẽ bị còn dư lại người chơi nhận định là uy hiếp khả năng rất lớn đem đối mặt còn lại người chơi tập thể công kích chế tài lôi khác cùng mặt khác năm tên người chơi cùng david cũng có thể là bốn là tên người chơi thêm một quỷ mỗi ngày gặp mặt đều mặt ngoài nhiệt tình chào hỏi tùy ý nói chuyện trò chuyện đi qua một năm tại căn cứ thí nghiệm bắt trước david sinh hoạt những cái này các người chơi bây giờ cử chỉ hành động cùng hành vi phương pháp xử sự, sự đều đã rất giống một cái khác chính bản người máy david đều là vua màn ảnh a lôi khác trong lòng cảm thán một năm này lôi khác ưu tiên lựa chọn học tập trong sách xưa ghi lại văn tự cùng khảo cổ phương diện trong di tích ở bên trong cho phép cùng các loại nhạc khí dù sao đợi đến nhiệm vụ chính tuyến hai bắt đầu sau đến nơi ti tan tộc tiền tuyến căn cứ cũng phải cần những kiến thức này mới có thể thao túng ti tan tộc phi thuyền lôi khác cùng các người chơi mặc dù có chư thiên ôn lại phụ trợ gian lận giúp đỡ ghi chép tri thức nhưng là không thể cam đoan giống david cái kia chính bản hàng hiệu người máy một dạng còn lại người chơi cũng phần lớn giống như lôi khác học tập những cái này cổ đại tri thức cùng ngôn ngữ về phần những cái kia người chơi có thể hay không học hội lôi khác cũng không biết được chính bản david người máy này nhìn lấy hắn những minh đệ này đều ở nhìn cổ đại thư tịch cùng ghi chép hắn không có việc gì thời điểm cũng đi theo học được từ năm thứ hai bắt đầu lôi khác những cái này d a v i d các người máy đã bị cho phép ở căn cứ phụ cận hoạt động cũng có thể tại nhân viên công tác cùng đi đi theo nhân viên công tác rời đi căn cứ đi phụ trợ vận chuyển hàng hóa hoặc điều khiển phương tiện giao thông lôi khác dù cho đi theo công nhân nhân viên xuất hiện ở căn cứ thời điểm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ tiếp tục làm lấy hắn cái này hàng hiệu người máy người s á t chuyện nên làm trong nháy mắt đi tới nơi này cái phó bản thế giới thứ hai mươi sáu năm hai trăm linh sáu sáu năm cái này trên địa cầu khoa học kỹ thuật đã trải qua phát triển đến có thể chế tạo ra vũ trụ phi hành phi thuyền vũ trụ đồng thời thế giới này mọi người đã bắt đầu thăm dò quả không Tiếp qua 25 năm dựa theo phó bản nhiệm vụ, tờ mẹ tờ giật hào nghiên cứu khoa học khảo sát phi thuyền thuộc trụ xét trừ tên quát nhiệm nghiên phi liền đem rời đi lôi David nghiệp giúp đi gió loại khởi cái David ngoài, lại đến phó qua cứu cầu, dựa khoa địa David, bao năm bản nhóm lẹn nhân nguyên đến này chính bản số David bên ngoài, bây giờ còn mẹ đem dư hào học khảo khắc chờ bị vụ, vũ rổ chỗ lúc số ấy đỡ, xí lôi khắc cũng chia không ra trong bọn họ cái nào là quỷ dứt khoát lôi khắc cũng không đi cho mình tăng thêm phiền não rồi hắn coi như quỷ không tồn tại chỉ cần mình hoàn thành trước nhiệm vụ chính tuyến một thu hoạch được t ờ n rộ mẹ tờ giật hào v ẽ tàu mới trọng yếu nhất đến lúc đó quỷ nếu là xuất thủ lôi khắc lại nghĩ biện pháp giết hắn trừ lôi khắc mặc k h á c năm tên người chơi david những năm này đã có người chơi bắt đầu dần dần đi đạt được kết quả tốt dần dần già yếu tờ người cha này dù sao hai năm năm sau t ờ n rộ mẹ tờ giật phi thuyền đăng nhập danh lệch thế nhưng làm tờ cái này phụ thân nói tính toán hôm nay lôi khắc những cái này david phụ thân chương hai trăm sáu mươi tám hắn g i lệ t chết lẹn một c ả bảy tên david n hai ó m đều g đi chương hai trăm sáu mươi tám giết chết một cái david hai phụ thân t e t e ngồi trên ghế mang trên mặt chút nụ cười ô m trong ngực hắn bé gái david nhóm cho các ngươi nhìn một chút con của ta đây là nữ nhi của ta v ị cờ hôm nay là nàng một tuổi sinh nhật da mới có con p e t e rất vui vẻ bên cạnh đùa với trong ngực bé gái bên cạnh hướng về phía lôi khắc cái này b ả y tên hàng hiệu người máy nói lôi khắc nhìn về phía cái kia tiểu nữ nữ hải hai năm năm sau cái này gọi vị cỡ tiểu nữ nữ hải đem lấy hạm trưởng thân phận leo lên cỡ rổ mẹ tờ giật hảo mặc dù cái này sau khi lớn lên vị cơ một mực không nguyện ý phụ thân của nàng ti tơ đi đến vũ trụ đi tìm nhân loại khởi nguyên tìm kiếm nguy hiểm ti tan sinh vật giống loài nhưng là nàng tại cường quyền phụ thân ti tơ vậy căn bản không có gì dùng lôi khắc nhìn về phía cái này tiểu nữ nữ hải cười cười cái này vì cỡ tại phụ thân nàng ti tơ trong n ự c vậy mà đối với lôi khắc đứng phương hướng mở ra tiểu xong của nàng cánh tay để lôi chẳng lẽ là mình nuôi qua h ẻ o bậc cái này đỏ thấm nhi tử cho nên có hải tử duyên duyên cơ ớt lôi khác nhìn lấy lúc này mới một tuổi vì cỡ tiểu nữ nữ hải vậy mà tìm nàng muốn ôm một cái cũng sửng sốt một chút số hai xem ra ta nữ nhi này cùng ngươi so sánh hợp ý ngươi xế chiều hôm nay liền phụ trách mang nàng đi phụ thân ti tớ nói lôi khác nghe xong trong lòng là triệt để kinh ngạc ở hắn cũng không muốn lại mang hải tử quá mệt mỏi hơn nữa phụ thân ti tớ nói như vậy sẽ cho mình tại người chơi khác david nơi đó kéo tới cửu hận bất quá phụ thân ti tớ lời nói lôi khác biết không có thể vi phạm nhất định phải chấp hành đây cũng là những năm gần đây lôi khác những cái này david nhóm công nhận được phụ thân lôi khác vừa nói tiến lên nhận lấy ti tơ trong ngực bé gái vị c ờ ôm ở hắn trong l ò n g ngực của mình tiểu nữ nữ hài vị c ờ nhắc tới cũng kỳ quái tại lôi khác trong ngực mấy chục giây sau vậy mà yên ổn đi ngủ nhìn thấy tình huống này người chơi khác david nhóm bây giờ nhìn ánh mắt của lôi khác đều là lạ lôi khác trong lòng thầm kêu không tốt hôm nay bản thân biểu hiện quá đặc thù cùng làm náo động để người chơi khác david nhóm cảm thấy uy hiếp của mình một khi bản thân mang tốt vị cơ nhận ra mới có con ti tơ phụ thân coi trọng đến lúc đó bản thân khả năng liền sẽ dựa vào sữa ca thân phận trước dự định tợ r ổ mẹ tờ giật một chương v ẽ tàu các người chơi là có thể công kích lẫn nhau chỉ cần không cuối cùng hạ sát thủ đi giết chết đối phương liền sẽ không bị t r ư thiên ôn la truy cứu trách nhiệm lôi k h ắ c giờ phút này đều cảm giác được những cái kia người chơi david nhóm đối với hắn phát ra sát khí cũng có thể là, là lôi à l k h ắ c ảo giác của mình bất quá lôi k h ắ c quyết định hắn điểm động thủ trước không thể chờ đợi thêm nữa quá bị động lôi khác quyết định hắn trước tiên đem người chơi david số lượng tính cả bản thân hết thệ giảm quân số đến ba người đào thải hết ba tên người chơi dạng này tính bên trên chính bản người máy david cùng bọn hắn những cái này người chơi số lượng hết thể liền bốn người lời nói cái này tợ rộ mẹ tờ giật phó bản đệ nhất thế giới giai đoạn nhiệm vụ lên thuyền nhân số sẽ không vượt mức cũng sẽ không sẽ xuất hiện người chơi ở giữa cạnh tranh cùng lẫn nhau làm thương tổn sự tình dù sao tợ rộ mẹ tờ giật giai đoạn hai nhiệm vụ mặc dù bây giờ t r ư thiên ôn lại còn không có công bố bất quá bọn hắn những kinh nghiệm này đông đảo phó bản thế giới người chơi căn cứ điện ảnh nội dung cốt truyện cùng dĩ vãng t r ư thiên ôn l ạ tuyên bố nhiệm vụ quy tắc bao nhiêu có thể đoán được tợ rộ mẹ tờ giật giai đoạn hai nhiệm vụ giai đoạn hai h giai đoạn hai khả năng rất lớn là để leo lên cởi rộ mẹ tờ giật hào nghiên cứu khoa học khảo sát thuyền các người chơi đi chung sức hợp tác hoàn thành mỗi hạng nhiệm vụ lôi khác trong lòng cười tà suy nghĩ lấy để ba tên người chơi đào thải trước bản thân liền an toàn lúc đầu muốn đợi thêm mấy năm nhìn xem có thể phát hiện giấu ở chúng ta những cái này người chơi bên trong cái kia không phải bình thường đường tắt tín b ả o quỷ người chơi thân phận không đã các ngươi bây giờ nghĩ trước động thủ với ta liền bị quái ta không k h á c h khí về phần có thể hay không thuận tiện diệt trừ cái kia quỷ liền phó thác cho trời đi buổi chiều chậm chút thời điểm lôi khác đem trong ngực vị cờ cái này một tuổi bé gái ô m cho cái này gậy lẹn xí nghiệp trong phòng thí nghiệm theo tới một tên bảo mẫu đi cho bú lôi khắc về tới hắn chỗ ở mình phòng nhỏ đi tới nơi này phó bản thế giới gậy lẹn căn cứ thí nghiệm hơn hai mươi năm theo gậy lẹn xí nghiệp quy mô càng lúc càng lớn căn cứ thí nghiệm cũng bị xây rộng hơn mấy lần lôi khắc những cái này hàng hiệu người máy cũng đều được phân phối căn phòng đơn độc không giống ban đầu bảy cái david muốn ở một gian phòng lớn lôi khắc đến thế giới này hai mươi sáu năm bên trong mặc dù không đối mặt k h á c năm tên david người chơi độc thủ bất quá lôi khắc cũng làm chút chuẩn bị không có một mực ngồi chờ chết dù sao lôi khắc cũng biết tại nhiệm vụ chính tuyến một giai đoạn đây là một cái người chơi giữa cạnh tranh phó bản lôi khắc lấy r a dấu ở dưới giường dùng vải đầu cột vào giường sắt trên nền sau cái tiểu hoàng kim cấp chớ chú ma n g ấ u đây là ba nam tính người chơi đ a v í t dáng vẻ chớ chú ma n g ấ u mỗi cái nam tính người chơi hai cái ma n g ấ u là lôi khắc những năm gần đây vụn trộm làm ra cái này trong hơn hai mươi năm lôi khắc có thể ra phòng thí nghiệm này căn cứ hoạt động thời điểm rút sạch ở một cái người khác không có bị giám thị dưới tình huống sẽ dùng trong tay chớ chú khiêu lao điều khắc khác ra điều khắc bạch ngân thanh đồng hát thiết cấp chớ chú ma ngẫu đều trực tiếp bị lôi khắc từ bỏ sử dụng ném xuống chỉ để lại hoàng kim cấp bậc dù sao hoàng kim cấp bậc chớ chú mang ẫ u một khi phát động chớ chú hiệu quả tổn thương lớn chớ chú thời gian còn rất dài mới có thể đưa đến một k í c h tất trúng hiệu quả lôi khác hiện tại gian phòng có thể giấu mang ẫ u địa phương không nhiều không cho phép hắn giấu mười mấy cái tiểu chớ chú mang ẫ u chỉ có thể chống hắn bây giờ có thể điều khắc khắc ra cao cấp nhất hoàng kim cấp chớ chú mang ẫ u mang về dù sao bản thân cũng không phân biệt ra được năm cái người chơi david bên trong cái nào là quỷ dứt khoát liền đem trừ mình ra cái kêu ba nam tính người chơi cũng làm rơi chỉ để lại hai nữ tính david của mình lại thêm nguyên bản nguyên bản david người máy dạng này hai người nam david hai cái nữ、david. v sáng ngày thứ hai peter phụ thân ôm nữ nhi của hắn vì cơ muốn đi cái này phòng thí nghiệm ngoài trụ sở đi lại phơi nắng bảo mẫu nói hài nhi giai đoạn này điểm nhiều phơi nắng mới có thể không thiếu cái bảy tên hàng hiệu người máy david cũng bị gọi đi cùng lấy lần này lôi khắc không có cố ý tí lên mấy tên khác người chơi david lần này tại bên ngoài trên đồng cỏ c ô ý tiến tới phụ thân ti tơ cùng v ị cờ cái này bé gái trước người phụ thân ti tơ ngồi ở một cái trên xe lăn ôm bé gái một tên bảo mẫu chính đẩy bánh xe bé gái v ị cờ lần nữa đối với một tên nam tính david người chơi vươn hai tay cầu ô m một cái n à y xui xẻo hải tử xem ra là ai ôm đều ra nàng là không muốn để cho người ngồi trên ghế ô m nàng nàng muốn cho người đứng ô m nàng đi mới dễ chịu hôm qua đoán chừng là ta cách g ầ n mới tìm ta vớt ve lôi khác sau khi nhìn nghĩ đến tên tia bị cầu ô n một cái người chơi david sau khi thấy cái tia cao hơn a số bảy david n g ư ơ i tới ôm Mỹ đi, vừa vặn ta giả dối, có chút ôm cờ vừa v n ta g i h ồ i trăm s n u mươi tám giết chết một i tơ nói. cái này số 7 nam david ba chương hai trăm c á i gái. bé u mươi tám giết chết một cái david ba cái, cái này gọi là số bảy nam david đoán chừng hôm qua sau khi trở về cũng cố ý cầm gối đầu lượt qua hiện tại ôm bé gái v ị cợ tư thế cái kia tiêu chuẩn a so với hôm qua số hai david vớt vẻ còn tốt hơn bé gái vị cờ rất nhanh cũng ghé vào cái này số bảy người chơi david trong ngực nhắm mắt lại ngủ thiết đi thật có thể ngủ a liền biết ngủ lôi khác nhìn lấy v e n u s cái này bé gái hai mắt nhắm lại sau cảm thán có bảo mẫu đẩy peter xe lăn bậy tên david đi theo ở nơi này c ầ n cứ thí nghiệm bên ngoài trên đồng cỏ dạo bước đi tới lôi khác đi một hồi cảm giác không sai biệt lắm tay xâm nhập trong v ú i quần bẻ gãy ôm vị cờ bé gái số bảy david người chơi nam chân phải ai lu cái này đang ở trên bãi cỏ đi số bảy người chơi dưới chân đột nhiên bước vào một cái hố đất không có chú ý chân vậy mà uy đến, đến rồi thân thể hướng về phía trước n g ã xuống cũng may thân là người chơi hắn thực lực cũng coi như mạnh hai tay ôm ổn trong ngực bé gái v ị c ờ đặt năng lấy không có để cho nàng thụ một chút tổn thương nửa ngồi lấy đứng ổn một bên nhìn t i tơ phụ thân nhỏ nhẹ nhữ mày không nói gì thêm lôi khác đưa tay lại bẻ g ã y cái này số bảy người chơi chân trái cái này số bảy người chơi chân trái đột nhiên tăng gần một cái không có đứng vững ngược lại trên đồng cỏ trong ngực bé gái mặc dù còn ôm vào trong tay không có nem tới bất quá cũng bị làm tỉnh lại bắt đầu khóc lớn lên một bên đi tơ sau khi nhìn n h ữ n mày đem con cho ta đi tơ phụ thân lạnh lùng nói số bảy cũng biết tự mình làm sai rồi hắn nhanh đứng dậy hắn không thể vi phạm ti tơ mệnh lệnh lập tức đem con dao tới phụ thân ngươi nghe ta giải thích số bảy david lời còn chưa nói hết ti tơ phụ thân tiện tay hải tử dao cho sau l ư n g bảo mộng hắn liền theo động tay phải hắn vòng tay bên trên điện tử điều khiển từ xa đ ụ n g một tiếng cái này số bảy david vẻ mặt sợ hai hạ thân thể ngã sắp xuống tại trên bãi cỏ chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc c h ờ người chơi trong đầu vang lên số bảy người chơi david tử vong sắp bị tiêu hủy rất nhanh l i ê n từ phòng thí nghiệm trong căn cứ chạy tới hai tên cầm cáng cứu thương nhân viên công tác đem số bảy người chơi david thân thể mang lên trên cáng cứu thương trở về phòng thí nghiệm trong căn cứ còn dư lại người chơi david nhóm t ậ n lực duy trì bộ mặt biểu lộ không thay đổi bất quá trong lòng đều biết cái này hai mươi sáu năm một mực không đối bọn hắn lại ra tay đã trải qua tuổi già phụ thân peter đừng nhìn những năm này cùng bọn hắn hòa ái ở chung nhưng chỉ cần làm ra có khả năng xúc phạm tới hắn hoặc hắn thân nhân sự tình lao nhân này vẫn là cái kêu ban đầu giết bọn hắn không chút do dự peter cùng ta trở về, david nhóm, ta cho các phụ thân peter trực tiếp bánh xe phụ ghế dựa đứng lên hướng về phía lôi khắp những cái này david nhóm vừa nói sau đó quay người trước hướng về căn cứ phòng thí nghiệm phương hướng đi đến hơn mười phút sau ở trong căn cứ peter phụ thân mang theo sáu tên david đi tới ban sơ hắn cùng với những cái này hàng hiệu người máy gặp nhau gian phòng kia cái kia có màu trắng sàn nhà vách tường có cửa sổ sát đất bánh họa cùng tam giác đàn dương cầm trong phòng sáu tên david ngồi ở một loạt k i ể u c ũ đàn dương cầm trong phòng sáu tên david ngồi r một tam giác bọn đàn dương nhớ k ỹ ta hôm nay mệnh lệnh về sau bất luận cái gì tình huống dưới các ngươi không cho phép đối với con gái ta vị cờ xuất thủ các ngươi có thể đi lựa chọn không đi chấp hành nghe theo mệnh lệnh của nàng nhưng ta không cho phép các ngươi xuất thủ đã thương nàng các ngươi không cần đùa nghịch bất luận cái gì tiểu t h ô n g m i n h đi thử đồ gián tiếp hoặc trực tiếp tổn thương nữ nhi của ta vị cờ bằng không hậu quả liền cùng hôm nay số bảy david một dạng thân là người cha ta điểm chút thích cho nữ nhi ruột thịt của mình không có sai hôm nay số bảy david thân là hàng hiệu người mãi hắn vậy mà có thể trên đồng có bước đi liên tục ngã sấp xuống hai lần dù cho ta nhân loại này lão nhân đi ở cái kia trên đồng cỏ cũng sẽ không ngã s ắ p xuống húng chi là các ngươi những năm này đi vô số lần ở ngoài phòng thí nghiệm bãi cỏ titer có chút tức giận đối với lôi khắc những cái này david nói lôi khắc cùng người chơi khác trong đầu tại nghe xong titer lời nói sau chiếm được chư thiên online nhắc nhở căn cứ tợ rộ mẹ tợ giật phó bản thế giới trước đó thiết lập tất cả người chơi nhất định phải kiên quyết phục tùng titer mệnh lệnh hiện tại vì cơ bị titer thiết lập là không cho phép đối tượng công kích tất cả công kích vì cơ người chơi đem trực tiếp bị lật bỏ lôi khắc nghe t h ấ tin tức hậu tâm bên trong âm thầm cười một cái xem ra chính mình suy đoán là chính xác trước đó chư thiên online nêu lên người chơi nhất định phải kiên quyết phục tùng ti tơ mệnh lệnh đầu này yêu cầu kỳ thật thần giấu đi một cái cường đại quyền hạn hạn chế thiết lập ti tơ về sau tất cả mệnh lệnh bọn hắn đều phải phục tùng coi như để bọn hắn những cái này người chơi đều đi chết người chơi cũng chỉ có thể phục tùng cho nên về sau muôn ngàn lần không thể chọc g i ậ n ti tơ cái này phụ thân các ngươi trở về đi suy nghĩ thật kỹ ti tơ nói xong xua đổi tất cả david rời đi rời đi gian phòng này người chơi khác đều mặt lệnh lấy biểu lộ chầm thấp còn có hai mươi lăm năm muốn ở nơi này nắm giữ bọn h ắ n đại quyền sinh sắc ti tơ phụ thân thủ hạ sinh tồn thật đúng là chút lối khác cùng các người chơi hiện tại cũng cảm nhận được c h ắ c không được trong phim ảnh tợ rộ mẹ tờ giật bên trong david cái người máy này vì cái gì vội vã mang phụ thân peter đi ti tan tộc người ngủ say khoan ngủ tỉnh lại ti tan tộc cùng phụ thân peter gặp nhau đoán chừng khi đó có bản thân suy nghĩ đời thứ nhất người máy david cũng muốn triệt để thoát khỏi ti t e r phụ thân đối với hắn c h ó i buộc để phụ thân peter đột nhiên chết tại ti tan tộc trong tay dạng này ti t e r đột nhiên tử vong sẽ không an bài sau đó khống chế hắn người nối nghiệp hắn về sau liền có thể thu hoạch được tự do thu hoạch được hoàn toàn tự do giải quyết một cái cạnh tranh người chơi lôi khắc không vội mà lần nữa độc thủ thời gian ngắn chết hai cái david coi như là ngoài ý muốn cũng dễ dàng để người chơi khắc cảnh giác hơn nữa lần này đã chết một cái số bảy người chơi david vẫn làm ti tơ phụ thân ra tay d ế rơi lôi khắc cảm giác chí ít một hai năm năm bên trong các người chơi có thể a n phận chút vài ngày sau phụ thân ti tơ lần nữa mang theo một tuổi tiểu nữ nhi v ị cờ ra ngoài phơi nắng lần này không còn có người chơi tiến lên muốn đi ô m v ị cờ dù sao số bảy còn thi cốt chưa lạnh đâu nếu như số bảy bây giờ còn có thi cốt lời nói bất quá v ị cờ cái này tiểu nữ nữ hải cuối cùng lại đối với lôi khắc mở ra hai tay cầu ô n một cái lôi khác nhìn chung quanh trước đó ngồi trên xe l ă n phụ thân t e t e r muốn chuyển hướng bọn hắn những cái này david trô đứng lấy phương hướng thời điểm bản thân mặc dù lui về phía sau một bước nhưng là người chơi khác david thậm chí ngay cả chính bản david đều muốn lui về sau ba bước cứ như vậy bản thân vẫn là đứng ở tất cả david nhóm phía trước nhất số hai người tới ôm v ị cờ xem ra nàng vẫn đưa thích n g ư ờ i ôm phụ thân t e t e r cười lấy đối với lôi k h á c nói thích n g ư ờ i cái đại đầu quỷ a lôi khác trong lòng âm thầm khó chịu lấy bất quá cũng chỉ có thể tiến lên đúng vậy phụ thân túi người cẩn thận ôm vì cờ cái này một tuổi bé gái hôm nay vị cờ giống như trước khi ra ngoài buổi sáng ngủ nhiều bị lôi khắc ôm vào trong ngực một mực không đứng đắn hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây nhìn lấy lôi khắc ôm cái này tiểu nữ nữ hài vị cờ đi theo ngồi lên xe lăn ti tơ dạo bước đi ở ở ngoài phòng thí nghiệm trên đồng cỏ lôi khắc trong lòng cũng kinh hồn tán g đ ạ m cảm giác trong lòng ông không phải một tuổi tiểu nữ nữ hài mà là một cái lớn tạc đạn một khi ông không tốt ngã xuống liền sẽ đem hắn nổ chết loại kia trước mấy ngày mới vừa giết chết số bảy phụ thân ti ơ đoán chừng bản thân nếu là lại ném ngã cũng sẽ giết chết chính mình cái này giả hàng hiệu người máy tự gây người ta lôi khắc trong lòng cảm t h á n cũng may phơi hơn một giờ mặt trời đi lại sau tiểu nữ nữ hải vị cờ cũng buồn ngủ ghé vào lôi khắc trên bờ vai muốn ngủ lôi khắc thành công không có không có ngã sấp xuống dù sao hắn thân thể này thuộc tính dù cho ô m một cái bé gái trừ phi nhận công kích muốn ngã sấp xuống thật đúng là khó phụ thân t i tơ để lôi khắc đem vị cờ giao cho bảo mẫu mang về ngủ cũng làm cho tất cả david nhóm đều hồi phòng thí nghiệm trong căn cứ hắn bản thân ngồi trên xe lăn lưu tại bên ngoài trên bãi cỏ ở lại n g ẩ g đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm chương hai trăm sáu mươi chín tờ rộ mẹ tờ giật hào chiến hạm một phụ thân t i t e phát hiện mình thân sinh cốt nhục tiểu nữ nhi vị cơ giống như đối với con của mình số hai hàng hiệu người máy so sánh thân c ậ n chút số hai người chiếu cố vị cơ đi ta tương đối bận rộn tinh lực cũng có hạn quất không ra nhiều thời gian như vậy phụ thân t i t e tìm tới l ô i k h á c đối với hắn nói mệnh lệnh l ô i k h á c đi theo bảo mẫu cùng nhau chiếu cố một tuổi vị cơ l ô i k h á c nghe mệnh lệnh này sau liền nhức đầu nhưng là chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận dù sao t i t e phụ thân xem như bọn hắn những cái này hàng hiệu người máy người chế tạo tất cả hắn ra lệnh nhất định phải vô điều kiện chấp hành sau đó hơn một năm lôi khác đều thành vị cờ cái này bé gái chuyên trách sữa ca từ vị cờ bắt đầu biết đi biết chạy sau tiểu vị cờ cô bé này liền bắt đầu ở nơi này phòng thí nghiệm trong căn cứ không bị phong bế h o ặ c đ ộ n khu chạy tới chạy lui động lôi khác chỉ có thể cùng bảo mẫu cùng một chỗ đi theo hơn nữa vị cờ cái này bé gái biết lúc nói chuyện mỗi ngày cuối cùng kêu không phải ba ba mà là số hai số hai lôi khác cũng bất đắc dĩ hảo khi lấy được chiếu cô nữ h ả i vị cờ t r ư ớ c vị sau cái này phòng thí nghiệm trong căn cứ mặt khác bốn tên người chơi đều lựa chọn tạm thời không đúng hẳn cái này số hai david xuất thủ cái k h á c bốn tên david người chơi thấy qua số bảy david bị giết sau lại không muốn đi chiếu cố cái này nói không chừng ngày nào liền sẽ chạy loạn té bị thương vị cơ đại tiểu thư như thế biết mỗi ngày lo lắng đề phòng lo lắng bị cái này phó bản thế giới dân bản địa phụ thân t i t o r một cái tâm tình không tốt liền cho bọn hắn làm bị hỏng lại qua hơn năm năm đợi đến vị cờ đến đi học nhĩ kỳ peter phụ thân cuối cùng tại bà vũ q u y ế n bảo đồng ý đem nữ nhi vị cờ đưa đi trường học lôi khắc lúc ban ngày đợi mới tính yên tính xuống bất quá bị phụ thân p e t e yêu cầu hắn g ư i ca ca này phải lái xe đưa đón vị cờ trên giới học cũng may vì vị cờ trên giới học thuận tiện phụ thân ti tơ trực tiếp ở trường học cách đó không xa mua một cái biệt thự lớn cho nữ nhi cùng b ả n mẫu cùng số hai ở lôi khắc là suy nghĩ nhiều thuyết phục phụ thân ti tơ cho vị cờ làm một cái có thể trọ ở trường trường học ca tốt nhất đi một lần trường học một tháng hoặc nửa năm mới một lần trở về loại kia bất quá đáng tiếc lôi khắc cũng tuần tra dưới thành thị này phụ cận tiểu học không có loại này ở một cái liền một tháng hoặc nửa năm trường học như vậy trường học sớm nhất đến trung học mới có lôi khác bởi vì phải chiếu cố vị cờ trên giới học d u y ê n cớ t h u ậ n lý thành trương rời ra ngoài căn cứ thí nghiệm trở thành thứ một cái rời đi căn cứ thí nghiệm hàng hiệu người máy cũng không biết là may mắn hay là không may mắn lớn trong biệt thự một gian trong phòng ngủ lớn nhìn lấy che kín chăn nhỏ đã tại trên giường chìm vào giấc ngủ tiểu vị cờ lôi khác trong lòng cảm thán người tương lai có thể ngàn vạn ra sức điểm a vị cờ trực tiếp thu hoạch được nhiều chút quyền nói chuyện đem mình tại hai mươi năm sau mang lên t ờ dồ mẹ t ờ giật hảo ngươi có thể cho bản thân cái này sức ca tạm tợ rộ mẹ tợ g ậ t hảo bên trên phân phối thêm chút quyền lợi thì tốt hơn như thế cũng không ngủ ta cái này x ư a c a chiếu cấu ngươi nhiều năm như vậy lôi khác từ căn cứ thí nghiệm rời ra ngoài sau cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều dù sao khoảng cách cái này phó bản thế giới an bài cho hắn phụ thân Ti t ơ lao đầu này xa chút mặc dù Ti t ơ r cái này phụ thân đại khái một hai tháng sẽ đến biệt thự này nhìn hắn nữ nhi một lần vì cờ cô bé này ai quy cái kia cao à có thể là Ti t ơ lão gia hỏa này di chuyển mười lăm năm sau khoảng cách tợ rỗ mẹ tờ giật phi t h u y ề n rời đi thời gian chỉ còn lại năm năm vì cờ đã nhanh tốt nghiệp đại học lôi khác biệt thự cũng đã sớm chuyển địa phương đem đến vị cờ đại học phụ cận tại lôi khắc những năm này thay đổi một cách vô tri vô giác ở chủ giới thiếu nữ vị cờ sau khi lớn lên lại có chút giống nữ lưu manh tính cách phát triển xu thế lôi khắc cảm giác khả năng chi trước không có chú ý mượn mội vị cờ bằng hưu quan tâm nàng quá ít nguyên nhân hoặc là mượn mội vị cờ bên trên trường học quá kém nàng những bạn học kia không tốt đem vị cờ cái này mượn mội làm hư hôm nay lôi khắc đi đón mượn m ộ i vị cờ hồi b ệ ư ự vừa vặn vị cờ hôm nay mới vừa thi xong bản học kỳ cuối cùng một khoa khảo thử nhưng khi lôi khắc đến rồi mượn mọi vị cờ vị trí đại học trường học cửa trường lại không nhìn thấy vị cờ thân ảnh lôi khắc bấm vị cờ điện th Bất đ ắ vừa r ô i thật c k h đúng lúc làm cho ta hắn nha nhìn ta muốn tốt nghiệp vậy mà cấp ta thật vất vả phát triển tiếp sinh ý vọng v ị cờ nhìn thấy lôi khắc sau nói vì c ờ bạo lực không tốt không giải quyết được vấn đề người cái kia buôn bán nhỏ có làm hay không đều được lôi k h ắ c thử lấy khuyên lơn vị c ờ ba sau lưng một cái cầm côn sát thiếu niên trực tiếp cho lôi khắc bả vai một côn lại có người dám đánh hắn lôi k h ắ c nhiều năm như vậy đều không bị đánh qua vẫn luôn là hắn đánh người khác lôi k h ắ c q u e n người trực tiếp giành lấy cây kia gậy kim loại ẩm ẩm ẩm ẩm lôi k h ắ c vung vẩy lên gậy kim loại không đến năm phút đồng hồ số mười mấy cái tiểu lưu manh đều bị đánh ngã cái kia số hai người sai hai cái cái kia hai cái là ta trước mấy ngày thu thủ hạng là người một nhà ngươi làm sao cho đánh ngất xịu được rồi đánh ngất xịu đánh liền cho đi vẫn là nhà ta số hai kk lợi hại lần sau kéo bẹ kéo lũ đánh nhau mang ngươi đến là được rồi đi chúng ta về nhà đi thiếu nữ vị cờ đối với lôi khắc cờ ư i nói lấy sau đó lắc lư một vòng trong tay bóng c h á y đồng một bộ thắng lợi nữ vương tư thế ngành đầu một tay kéo lôi khắc cánh tay hướng về rừng cây nhỏ đi ra ngoài lôi khắc nhìn thấy m ộ i m ộ i v ì cờ thu những cái kia tiểu đệ tiểu thái m ộ i thủ hạ đang ở đảo những cái kia bị hắn mới vừa đánh bất tỉnh tiểu lư manh túi sau đó còn bổ sung mấy côn lôi khắc sau khi nhìn cảm giác mỗi mỗi vị cờ thu thủ hạ cũng bị mang sai l ệ n h đại t ỷ vũ i v vị cờ nữ vương mạnh nhất tiểu đệ tiểu thái mỗi nhóm người ủng hộ lôi khắc cùng vị cờ rời đi tiếp hồi mỗi mỗi vị cờ đến trong biệt thự b à mẫu đã làm xong bữa tối số hai b à vai không có sao chứ dùng ta cho ngươi xoa xoa không mỗi mỗi vị cờ sau khi trở về tắm nước nóng đội thân quần áo ngủ màu hồng liền đến cơm nước xong tóc đều không thổi khô một bộ trêu đùa biểu lộ nhìn lấy lôi khắc không cần lôi khắc vừa nói hắn nhưng là hàng hiệu người máy người xa ta đều nhịn hơn bốn mươi năm bản thân liền chịu tới nhiệm vụ chính tuyến vừa kết thúc cũng không thể vào lúc này đem người thiết cho làm sập thất bại trong gang tất cả không thú vị chờ ta phụ thân sau khi chết ta tiếp nhận lấy lẹn xí nghiệp sau liền để công trình sư đem các ngươi những cái này hàng hiệu người máy đều thêm chút công năng tuyệt đối có thể bán chạy bán được bán hết c a n đoàn trong một năm ta liền có thể để lấy lẹn xí nghiệp tiêu thụ lợi nhuận đảo lộn một cái thiếu nữ vì c ơ một bộ ước mơ biểu lộ nói bọn hắn mua không nổi chúng ta nhóm này người máy đáng quý lôi khác có chút bó tay rồi nói thật tốt hàng hiệu người máy chiến đấu thích hợp với quân đội cao đoan nghiên cứu khoa học thành quả mỗi mỗi vì c ơ lại muốn mở rộng đến dân, dân dụng Số vậy ngươi thế nhưng là coi thường thế giới này cao tầng người sức mua bọn hắn không phải mua không nổi chỉ là không có một cái tốt lấy cớ cùng cần phải đi đủ mua mà thôi tháng sau ta tốt nghiệp ta liền đi công ty của phụ thân tại hàng năm trên đại hội cổ đông nói ra ta để hắn ta đều nghĩ kỹ mở rộng lời quảng cáo mạnh nam mỹ nữ b ú p bê hai mươi giờ ngươi thiếp thân bảo hộ vậy lẹn xí nghiệp chế tạo mỹ hảo thế giới ta sau đó đem tại đại cổ đông nhóm duy trì dưới thu hoạch được quyền quyết định đem mang theo vậy lẹn xí nghiệp đi đến huy hoàng thiếu nữ vì cơ một mặt hưng phân nói với lôi khắc vì cơ n g ư ơ i có thể hay không mang theo gậy lẹn xí nghiệp đi đến huy hoàng ta không biết nhưng đến lúc đó n g ư ơ i tốt nhất mang một ít cấp cứu dược ta lo lắng phụ thân t i t e biết bị ngươi tức n g ấ t đi lôi k h ắ c với l ơ n sau khi ăn xong lôi k h ắ c trở lại trong biệt thự phòng của hắn đọc sách một bên đọc sách một bên cân nhắc bản thân muốn không nên động thủ trước giải quyết hết một cái david thời điểm đột nhiên lôi k h ắ c nghe được chư thiên online đã lâu tiếng nhắc nhở âm xuất hiện ở trong đầu hắn số năm người chơi david tử vong sắp bị tiêu hủy lôi khác nghe xong kinh ngạc mấy giây sau lộ ra tiêu dùng không cần tự mình động thủ liền lại bị diệt rơi một cái david sau đó mấy ngày lôi khác mới biết được cái này số năm nam tính người chơi david cũng bị peter cái này phụ thân cho xử tử vài ngày trước tại căn cứ thí nghiệm cái này số năm người chơi david bị một cái đang ở treo ngược lên kim loại bình rơi xuống ngoài ý muốn đập tàn phía sau peter phụ thân không có để người sửa chữa hắn trực tiếp tắt máy phá hủy cái này số năm david lôi khác nhắm mắt cũng có thể nghĩ ra được cái này số năm david chết đi nhất định là lưu tại căn cứ thí nghiệm bên trong cái kia mấy tên người chơi vụn trộm lẫn nhau động thủ làm ra căn cứ thí nghiệm bên trong những thiết bị kia thế nhưng là có người định kỳ kiểm tra tu sửa kim loại bình rơi xuống nện vào nhân viên công tác tỷ lệ so với bị xét đánh còn thấp chớ đừng nhắc tới nện vào người chơi số năm người chơi nam david bị giải quyết hết cũng tiết kiệm lôi khắc độc n g thủ. h n 2. thủ g tờ mẹ tờ, giật hảo 269, tờ mẹ tờ giật ả o chiến hạm bất quá chỉ còn suốt thời gian năm năm lôi khắc chuẩn bị chờ một chút nhìn nhìn xem căn cứ thí nghiệm bên trong cái kia mấy tên david có thể tiếp tục tàn sát lẫn nhau không cũng tiết kiệm hắn đ ộ n g thủ một tháng sau lôi khắc tham gia mọi mọi vị cơ buổi lễ tốt nghiệp cùng tốt nghiệp tiệc tối tại tiệc tối bồi tiếp mọi mọi vị cơ nhảy một cái múa ngày thứ hai lôi khắc liền bị mượn mội vị cơ lôi kéo đi tham gia h ấ y lẹn xí nghiệp hàng năm đại hội cổ đông đi thơ phụ thân là kế hoạch chuẩn bị ẩn lui để mình đã tốt nghiệp nữ nhi hôm nay tới trước hàng năm đại hội cổ đông dự tính để cho nữ nhi vị cờ sau đó trong vài năm dần dần tiếp nhận lấy lẹn xí nghiệp vận hành lôi khắc đi theo mượn mội vị cơ tiến nhập một tòa cao ngất tổ chức lớn công lâu cái này tổ chức lớn công lâu đều thuộc về lấy lẹn mong đợi hai người ngồi thang máy đi tới đại hội cổ đông cử hành tâm lầu thiếu nữ vị cơ một mặt hưng phấn cùng kích động a mang theo lôi khắc đi nhanh đường phòng họp trong phòng họp ba tên người chơi david tập hợp một chỗ nhìn lấy đồng dạng hảo nhiều năm không gặp lôi khắc cái này số hai david bất quá bọn hắn ánh mắt có chút địch lý lôi khắc nhìn lấy tụ chung một chỗ bọn hắn đoán chừng cái này ba tên người chơi david ở căn cứ bên trong nhiều năm như vậy cùng một chỗ ở lại đã trải qua kết minh chính bản david đ ẩ y phụ thân t i t o r ceylan đứng ở nơi này trong phòng họp đại hội nghị bàn một mặt đây là trận điện tử hội nghị theo từng cái giả lập kame ra mở ra mấy chục cái cổ đông mười phần rõ ràng hình chiếu phim nổi xuất hiện ở phòng họp những cái kia chỗ ngồi trống bên trên ti tơ phụ thân tại trên đại hội cổ đông bắt đầu trước hướng gậy lẹn xí nghiệp đại cổ đông giới thiệu nữ nhi của mình vì cờ cũng ra hiệu nữ nhi vì cờ tiến lên giảng người câu lôi khác ở phía sau sắp xếp ngồi xuống cũng không nhận tâm đi xem tràn g diện kế tiếp thiếu nữ vì cờ lớn cất bước đi ra phía trước một bộ đại tỷ phật nàng cũng không lúng cúng ở nơi này g ậ lẹn xí nghiệp hàng năm trên đại hội cổ đông tuyên truyền giảng giải lấy nàng bút bê lý niệm tuyên ngôn g i ả n g đến một nửa tất cả bị hình chiếu tới cổ đông sắc mặt cũng thay đổi lan ra ngoài phụ thân ti tơ cầm k h i trượng tức giận muốn đánh nữ nhi của mình vì cờ ta còn không có kể xong đâu loại b v ị cờ còn muốn nói tiếp đi số hai lập tức mang vị cờ rời đi nơi này ti tơ đối với ngồi phía sau lôi khắc ra lệnh lôi khắc mau lên trước trực tiếp đem còn phải tiếp tục giảng nàng bút bê đại quân chiếm lĩnh thị trường quốc tế tuyên ngôn đánh gãy nâng lên vị cờ đến bản thân trên bay liền hướng phòng họp đi ra ngoài thả ta xuống số hai n g ư ờ i tên phản đồ này ta thế nhưng là tại vì tương lai của ngươi tranh thủ tính phúc sinh hoạt đâu mau b u ô n g ta xuống ta còn chưa nói xong đâu vị cờ vung vẩy lên nàng nắm tay nhỏ đập lấy lôi khắc bà vai lôi khắc nghe xong tốc độ chạy nhanh hơn cũng đừng bởi vì mọi mọi vị cờ chọc giận phụ thân ti tơ sau phụ thân ti tơ lao nhân này lại giận lây sang hắn đem hắn quay xong cho tiêu hủy trong phòng ba cái k i a david người chơi nhìn thấy tràng diện này mừng thầm lấy chỉ có nguyên bản david giống như đang suy tư cái gì lôi khác lái xe mang theo còn tại cùng hắn tức giận mội mội vị cờ về tới biệt thự của bọn hắn vào lúc ban đêm vị cờ nhận được phụ thân đối với nàng sau khi tốt nghiệp đại học hướng đi quyết định nguyên kế hoạch để vị cờ quản lý một bộ phận lấy l ệ n xí nghiệp nghiệp vụ phương án tạm dừng trực tiếp cho vị cờ một số tiền lớn để cho nàng đi phát triển công ty của mình số hai làm sao bây giờ không có l ấ n xí nghiệp kỹ thuật ủng hộ chút tiền ấy căn bản không đủ ta bút bê đại quân mở rộng cùng nghiên cứu phát minh người ý tưởng xấu xa qua nhiều nhanh cho ta nghĩ một chút biện pháp thiếu nữ vị cơ đem lôi khắc gọi tới phòng ngủ của nàng cái gì gọi là ta ý tưởng xấu xa qua nhiều v ị cơ ngươi cũng không thể vu ham ta đề nghị của ta kỳ thật ngươi có thể đợi nhất đẳng dùng số tiền kia trước làm một chút có thể chứng minh tài năng của ngươi sự t ì n h để phụ thân p i t ơ phát hiện tài năng của ngươi sau liền sẽ đối với cái nhìn của ngươi có đổi mới đồng thời ngươi có thể cùng phụ thân p e t e đề nghị đem số một david ngừng cái đến phụ trợ ngươi lôi khắc nói lôi khác chủ yếu là muốn đem số một david người máy cho lấy tới bên người tới để tránh ba cái kia đã trải qua kết minh người chơi david đến cho số một david quán thâu một chút gây bất lợi cho chính mình ý nghĩ bọn hắn người chơi ở giữa không thể lẫn nhau đánh giết nhưng là số một david không ai có thể hạn chế hắn công kích người chơi lôi khác không nghĩ sáu năm sau leo lên cởi rộ mẹ tờ giật hào lúc còn muốn để phòng số một david ra tay với mình vì cờ trầm tư một trận vỗ nàng đôi chân dài được ta nghĩ tới rồi đề nghị của ngươi quá tốt rồi thiếu nữ vị cờ hưng phần nói lôi khác cũng không biết mượi mọi vị cờ đến cùng nghĩ đến gì rốt cuộc lại vui vẻ ngày thứ hai tại vị cờ cùng phụ thân ti tơ câu t h ư n g giới số một david bị đưa tới lôi khắp vị trí biệt thự v ị cờ trực tiếp mang theo lôi khắc cùng vị cờ ngồi lên một khung máy bay tư nhân sau đó lôi khắc đang cùng mọi mọi mình vị cờ trong lúc nói chuyện với nhau mới biết được nàng tiếp xuống muốn đi làm cái gì phụ thân ti tơ cho số tiền này mặc dù nhiều nhưng là không đủ sinh sản chế tạo bút bê đại quân dù sao hàng hiệu người máy khoa học kỹ thuật đầu nhập quá cao không có nguyên bản lấy lẹn xí nghiệp kỹ thuật đoàn đội ủng hộ cái k i a tốn hao chính là thiên văn sổ tự nhưng số tiền này tổ kiến quân đội nhân loại là đầy đủ dùng mỗi vị cờ muốn thành lập lính đánh thuê quân đoàn chuẩn bị đợi nàng lính đánh thuê quân đoàn thực lực cường đại sau qua mấy năm phụ thân peter muốn thoái vị sau nàng ngay tại trên đại hội cổ đông cái kia đại cổ đông còn dám phản đối nàng đề án nàng liền mang lính đánh thuê đi đâu cái cổ đông trong nhà bãi phỏng đi lôi khắc nghe xong cái này bị bản thân nuôi lớn mội mội vì cờ ý nghĩ sau cũng không biết là tốt hay xấu có chính bản david hàng hiệu người máy gia nhập lại thêm món tiền tài lớn đầu nhập thiếu nữ vị cờ lính đánh thuê rất nhanh tạo dựng lên đồng thời tại thời gian mấy tháng bên trong liền bắt đầu dần dần tăng cường cùng có được lời thiếu nữ vị cờ mang theo lôi khắc tại sa mạc trong sân huấn luyện nàng cầm một cái s ở trong đó vui vẻ phun ra chơi lấy không chừng để vị cờ có cường đại lính đánh thuê cũng không phải một chuyện xấu lôi khác nghĩ đến dù sao hắn cũng không ngăn cản được mọi m ộ i vị cờ quyết định dứt khoát liền giúp nàng đem người lính đánh thuê này cho phát triển càng thêm cường đại tốt có lôi khác cùng chính bản david hai cái hàng hiệu người máy sức chiến đấu phụ trợ thiếu nữ vị cờ lính đánh thuê bắt đầu dần dần hướng đi cao đoàn con đường phát triển trang bị hoàn mỹ nhất vũ khí chiêu mộ lấy các nơi trên thế giới cao thủ gia nhập số hai david giúp nàng lên lính đánh thuê đặt tên là thiết huyết chiến sĩ lôi khác này bình thường không có nhiệm vụ lúc cũng bắt đầu cùng cái này nguyên bản david tâm sự David, lý t ư ở năm năm sau vì cờ lính đánh thuê đã trải qua cường đại đến trở thành lính đánh thuê bên trong đỉnh tiêm thế lực thời gian đã đến 2091 n ă m c m t ộ t tháng lôi khắc david cùng mội mội vị cờ ở tại bọn hắn sa mạc trong căn cứ nhận được ti tơ phụ thân triệu hồi thông tin để ba người bọn họ lập tức trở về lấy lẹn xí nghiệp căn cứ thí nghiệm lôi khắc tính toán thời gian 2091 n ă m n g à y mùng ngày ba tháng tám tợ rỗ mẹ tờ giật hào khoa học khảo sát phi thuyền dựa theo nguyên nội dung cốt chuyện liền nên xuất phát rời đi địa cầu cái này ở phi thuyền cất cánh sách bảy tháng trước triệu bọn hắn hồi căn cứ thí nghiệm đoán chừng là ti tơ phụ thân là muốn đối mấy người tuyên bố tợ giật hào nghiên cứu khoa học khảo sát thuyền sự tỉnh hiện tại chứ lôi khắc cùng chính bản da số bốn cùng số sáu ba tên người chơi david còn sống những năm này lôi khắc cùng bọn hắn đều không có lựa chọn lẫn nhau ở giữa đậu thủ lôi khắc một mực bên ngoài cái kêu ba tên người chơi david chính là muốn đậu thủ cũng không có cơ hội lôi khắc nhờ hắn muốn t r ư ớ c làm chút chuẩn bị mới được dù sao cái kêu ba tên người chơi tại căn cứ thí nghiệm ngây người nhiều năm như vậy nơi đó đều thuộc về bọn hắn đại bản danh o cái kêu ba tên người chơi không cần nghị cũng biết đã trải qua kết minh lần này mình trở về nữa khẳng định bị động trưa hôm đó lôi khắc một mình đi mội vị cờ căn phòng cùng vì cơ mật đàm sau một tiếng mới rời khỏi ban đêm vị n g u căn cứ thí nghiệm bên a y t h n mang trong h cái h nhân h viên công tác trước cho lôi khắc vị cờ cùng nguyên bản david gan bài gian phòng đêm nay phụ thân peter đã ngủ rồi ngày mai buổi sáng phụ thân peter mới có thể thấy vị cờ nguyên bản david cùng số hai vào lúc ban đêm lôi khác tại căn cứ thí nghiệm quán cơm lúc ăn cơm đ ợ i số ba số bốn cùng số sáu david cái này ba tên người chơi hướng hắn đi tới tại hắn trên bàn c ơ m cùng một chỗ dùng cơm còn có bảy tháng nhiệm vụ chính đ ế n một liền đem kết thúc số hai người cái này phi bình thường đường tắt tiến vào ủy người chơi đến lúc đó sẽ bị phán thất bại người không có cơ hội số sáu david người chơi một bộ biểu tình đắc y đối với lôi khắc nói xem ra các ngươi cũng biết chúng ta trong đó có cái phi bình thường đường tắt tiến vào ủy người chơi a không phải một mình ta một người biết nếu như nói ta không phải cái kia phi bình thường đường tắt tiến vào quỷ người chơi đâu các ngươi dựa vào cái gì nhận định cái kia quỷ chính là ta nếu như quỷ người chơi tại các ngươi trong đó đâu đúng quỷ người chơi đến cùng sẽ làm cái gì ta trước đó nhiệm vụ còn không có đ ủ ợ phải quỷ người chơi lôi khác cười lấy hỏi số ba nữ david nhìn lấy lôi khác không nên nói dối hai h ả o quỷ người chơi ngươi còn không biết nhiệm vụ của mình liền không có người biết ngươi sợ cùng với chúng ta lâu bại lộ ngươi quỷ người chơi thân phận mới lựa chọn thứ một cái rời đi căn cứ thí nghiệm dựa theo dĩ vãng nhiệm vụ kinh nghiệm nhiệm vụ lớn bên trong một khi xuất hiện quỷ người chơi làm chỉ sống sót hai tên người chơi lúc quỷ người chơi còn sống cái này quỷ người chơi l i ề n có thể lựa chọn tùy ý đi công kích cái kia may mắn còn sống sót cái cuối cùng người chơi bình thường không chịu đến trừng phạt cũng có thể lựa chọn tiếp tục tiến hành phó bản thế giới nhiệm vụ hơn nữa phi bình thường đường tắt tiến vào quỷ người chơi nếu là trở thành cái cuối cùng sống sót người chơi tất cả bình thường đường tắt tiến vào người chơi đều chết rơi lời nói cái này phó bản thế giới nhiệm vụ cái này quỷ người chơi coi như thông quan có thể lựa chọn sớm kết thúc phó bản thế giới nhiệm vụ hơn nữa còn biết thu hoạch được quá mức ban thường chúng ta có thể đều báo ra bản thân trước đó bị chư thiên o n l i n e chọn chúng trúng thưởng dãy số đến nghiệm chứng một chút ai nói không nên lời chính là quỷ người chơi lôi khác để n g h ị lấy mặt khác ba tên người chơi nghe xong đều cười cười số bốn nữ david nhìn lấy lôi khác nói có quỷ người chơi tồn tại dưới tình huống chư thiên o n l i n e biết che đậy một chút ký ức người bây giờ tối đa chỉ có thể nhớ tới bản thân tiến vào trúng thưởng dãy số nghĩ không ra cái khác cái kia năm tên người chơi cũng có thể là ngay cả mình trúng thưởng dãy số đều quên lôi khác nghe xong hắn suy nghĩ một chút thật đúng là nghĩ không ra mình ở năm mươi năm trước bị chư thiên ôn la quất chúng báo danh trúng thưởng số lôi khác không nghĩ tới trở thành phi bình thường đường tắt tiến v à o quỷ người chơi còn có chỗ tốt đáng tiếc hắn là bình thường tiến v à o thật đúng là không phải cái kia quỷ người chơi cái kia số ba số bốn cùng số sáu david không có lựa chọn tại quán cơm đối với số hai đạo thủ bất quá lôi khác nhìn lấy ba tên người chơi một bộ vẻ hoàn toàn tự tin lần này bọn hắn tìm bản thân đoán chừng là đến thị uy đồng thời nhìn bản thân có hậu chiêu gì không có lôi khác cười cười không tiếp tục giao lưu hắn cơm nước xong xuôi liền trở về phòng sáng ngày thứ hai ở căn cứ trong phòng thí nghiệm màu trắng kia có cửa sổ sát đất căn phòng g i a n kia lôi khắp những cái này david nhóm ban đầu xuất hiện trong phòng ngồi lên xe lăn ti tơ phụ thân đưa tới tất cả david cùng nữ nhi ruột thịt của hắn bị c ờ phụ thân ti tơ những năm này còn nuôi một con chó nhỏ đang ở dưới chân hắn phụ thân ti tơ dáng vẻ đã trải qua mười phần giàn mua ra trên mặt d a đều muốn mỹu chồng đến cùng đi thoạt nhìn tựa như một c ấ c liền muốn rào bước tiến lên quan tài m ở dạng phụ thân ti tơ đối với nữ nhi cùng những cái này david các người máy tuyên bố hắn đã tại bảy k ế tợ rộ mẹ t h giật hào khoa học khảo sát phi thuyền đem tại bảy tháng sau tại 2091 n ă m ngày mùng ngày ba tháng tám xuất phát rời đi địa cầu đi ngoài không gian tìm kiếm nhân loại khởi nguyên ti tan tộc ti n tức mấy năm gần đây thiếu nữ vị cờ đã trải qua từ n à n g có lính đánh thuê mạng lưới tin tức con đường biết được phụ thân ti tơ một chút hành động cho nên hôm nay phụ thân chính thức tuyên bố việc này thiếu nữ vị cờ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc nàng cũng biết nàng thuyết phục không được năm này bước phụ thân ti tơ đối với bất tử điên c u ồ n g khát vọng cùng truy cầu david số một số ba số bốn số sáu cùng vị cờ tại bảy tháng sau cùng ta cùng một chỗ đồng hành leo lên tợ rộ mẹ tờ giật hào n h i ê n cứu khoa học khảo sát phi thuyền David hai địa tại hảo, lưu tại địa cầu. phụ thân ti tơ trừng lôi lôi cười cười, không không mắt nhìn nữ nhi không nghĩ tới nữ nhi rời đi hắn mấy năm sau khi trở về trở nên càng thêm không tốt quảng giáo dám công nhiên chống lại mệnh lệnh của hắn phụ thân ti tơ ngồi trên xe lăn cầm p h i t r ư ở n g chỉ tiểu nữ nhi vì cờ nói lời nói của ta không cho phép ngươi nghi vấn lần này đi đến ti tan tộc vị trí tinh cầu đi tìm nhân loại tạo vật chủ không cho phép bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn trước đó mấy năm số một số ba số bốn số sáu david chuyên môn ở nơi này trong căn cứ làm ngôn ngữ và cổ văn học học tập cùng tương ứng huấn luyện mà hai hào david cùng ngươi ra ngoài nhiều năm như vậy hắn cái gì cũng không có học được đã có bốn cái david cùng đi điều kiện tiên quyết hắn đi cũng là lãng phí ti tan tộc tợ r ổ mẹ tờ giật hy vọng nhân loại cùng chúng thần bình khởi bình tọa vì thế hắn bị trục xuất ở limas lần này chúng ta tợ r ổ mẹ tờ giật phi thuyền bên trên chỉ có đối với nhiệm vụ lần này có cống hiến giá trị người mới có thể leo lên vì cờ nghe xong quỷ dị cười thiếu nữ vì cờ cầm lên nàng trước đó dưới chân mang theo giường kim loại phụ thân đã như vậy ta rời đi căn cứ nhiều năm như vậy vừa v ẫ n cũng đưa ngươi một cái lễ vợt ta ở nơi này căn cứ thí nghiệm bên ngoài những năm này làm lính đánh thuê quân đoàn đầu lĩnh cũng học được một cái trọng yếu tri thức là ở trong phòng thí nghiệm không học được thiếu nữ vì cờ nói nhanh chóng mở ra nàng mang theo giường kim loại đem hai tay vươn vào trong đó rất nhanh hai cái xương vỏ ngoài treo lớn sừng máy xuất hiện ở vì cờ trên hai tay vì cờ trực tiếp đem họng súng hướng về phía số ba số bốn số sáu t người nháy mắt bị súng máy bắn phá cho đánh xuyên n phá cho chết. máy mắt bị Số g đã qua chơi david tử vong sắp bị tiêu hủy lôi khắc ở bên mỉm cười nghe được chư thiên ôn là ở trong đầu hắn tiếng nhắc nhở âm nguyên bản david người máy lập tức đẩy p e t e r phụ thân hướng về sau đứng ở bên tường cũng ngăn tại p e t e r trước người phụ thân chó con cũng chạy theo đi qua thiếu nữ vị cờ súng máy trong tay còn tại tạo xạ số ba cùng số bốn hai tên nữ david nhanh nhẹn di động thân hình tranh né các nàng muốn phản kích nhưng là sớm tại vị cờ vẫn là một tuổi đứa bé thời điểm phụ thân ti tơ liền xuống quá mệnh lệnh không thể tổn thương v ị cờ nếu như phản kích v ị cờ các nàng biết bị trừ thiên ôn l ạ i phán định chống lại phụ thân ti tơ mệnh lệnh cho mặt sát số ba cùng số bốn người chơi nữ chuẩn bị thoát đi có phòng bị phía dưới thân thủ của các nàng vẫn có thể miễn cưỡng tránh thoát v ị cờ cái này nhân loại bình thường thiếu nữ bắn người đang làm gì v ị cờ mau dừng tay phụ thân ti tơ phẫn nộ đối với nữ nhi hô cũng gõ trong tay quả trượng phụ thân ta cho ngươi biết một cái ta mấy năm nay làm lính đánh thuê học được chân lý muốn có được thực lực tuyệt đối tình hôn giới mới có thể đi vào đi bình đẳng giao dịch Liên giống với phụ thân đại vì c khu nhân g nữ chưa nhi đang dùng hành động nói cho ngươi ngươi bây giờ phải làm là hẳn là đem tợ rộ mẹ tờ giật hào khoa học khảo sát phi thuyền vũ trang trở thành t ờ rộ mẹ t ờ giật hào chiến hạm như thế kế hoạch của người mới có thể thành công thiếu nữ vị cờ nhanh chóng vừa nói thương trong tay cũng không có ngừng bị đẩy lên góc tường phụ thân nhìn lấy ngã xuống đất t ử v o n g số sáu david nghe lấy nữ nhi vị cờ lời nói sau cũng rơi vào trầm tư số ba cùng số bốn nữ david chuẩn bị từ cửa sổ sát đất chỗ thoát đi môn cửa ra quá nhỏ biết bị đại tiểu thư vị cờ trên cánh tay cái kia hai thanh xương vỏ ngoài treo đạn x u ố n g máy bắn chúng các nàng oán hận ánh mắt mắt nhìn đứng sau lưng vị cờ số hai hai tên người chơi nữ biết đây hết thể nhất định là số hai ở sau lưng số dục đột nhiên biên chơi đều đ quyết h nhất cố số ba Giang cùng i số bốn david căn bản không tránh được nhiều như vậy súng máy hạng nặng bắn phá những lính đánh thuê này xạ kích trình độ so lớn nhỏ tỉ vị cờ cao hơn số ba cùng số bốn david thân thể của các nàng cơ hồ trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng số ba phi bình thường tiến vào người chơi david tử vong sắp bị tiêu hủy sống sót người chơi số hai tôn giả nếu như hoàn thành lần này phó bản nhiệm vụ sẽ được phi bình thường tiến vào người chơi tử vong khen thưởng thêm số bốn người chơi david tử vong sắp bị tiêu hủy chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc cười cười không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý liệu giết quỷ người chơi chờ hắn hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ có có thể được quá mức bất thường hiện tại tất cả david trừ nguyên bản chính bản david cùng lôi khắc bên ngoài người chơi khác đều chết hết rồi không có người chơi lại cùng lôi khắc cạnh tranh bảy tháng sau leo lên đỡ rổ mẹ tờ giật hào vẽ t ẩ u lôi khắc cũng không cần nghi kỵ cái kia là quỷ người chơi lôi khắc cảm giác thư thái nhiều rốt cục không chi phí tế bảo nao phản đoàn cái nào là quỷ người chơi đều đột đột đột, bắn chết nhiều bất việc thiếu nữ vì cơ rỡ xuống hai cánh tay xương vỏ ngoài treo súng máy sau khoát tay áo để nhóm này lính đánh thuê nhanh ngồi xuống lơ lửng máy bay rời đi phụ thân n g ư ơ i cũng thấy đấy trong tay n g ư ơ i tỉ mỉ bồi dưỡng học tập c h i thức mấy năm david nhóm đối mặt ta giả thuyết này ti tan tộc lúc đều không chịu nổi một kích đến lúc đó đi đến ngoài không gian bọn hắn làm sao bảo hộ n g ư ơ i ở đây đối mặt chân chính ti tan tộc thỉnh thoảng sống sót chớ đừng nhắc tới để ti tan tộc cho n g ư ơ i v ĩ n h sinh thiếu nữ v ị cờ đi tới góc tường phụ thân ti t a n xe lăn trước quỳ xuống nói các n g ư ơ i đều đi ra ngoài david n g ư ơ i dịu ta đi nghỉ ngơi gian phòng ta muốn hảo hảo suy nghĩ một chút v ị cờ n g ư ơ i là gan trở nên quá lớn phụ thân ti tơ nói mời phụ thân trách phạt ta cũng là vì phụ thân an toàn thiếu nữ vì cờ nói Chính David, đẩy phụ thân ba ngày sau phụ thân ti tơ đơn độc gọi đi nữ nhi vì cơ đi gian phòng của hắn nói chuyện nói chuyện hơn một giờ sau vì cơ mặt tươi cười đi ra về tới nàng tại căn cứ thí nghiệm nơi ở cũng đem lôi khắc gọi đi thiếu nữ vị c ờ một mặt hưng p h ấ n đối với lôi khắc nói phụ thân đã trải qua đồng ý ngươi lên thuyền số hai tợ rộ mẹ tờ giật phi thuyền tại sau bảy tháng 2 0 i 1 n ă m ngày mùng ngày ba tháng tám xuất phát rời đi địa cầu thời gian không thay đổi nhưng sẽ đem nghiên cứu khoa học khảo sát phi thuyền vũ trụ ở nơi này bảy tháng bên trong khẩn cấp trang bị thêm một chút hỏa lực nặng vũ khí cùng trung cực uy lực đạn đạo c ò n tăng lên thuyền viên lục địa thời gian chiến tranh vũ khí hạng nặng với lần thực nghiệp một chút không tất yếu sản nghiệp phụ thân đã bắt đầu tại bàn tháo tin tức tốt là Ta bị phụ thân bổ nhiệm làm. Lần này, bên ị p trong nhiệm l cũng thả chí ít một đài trị liệu khoang thuyền cùng hai cái đông lạnh ngủ đồng khoang thuyền để tránh lần này vũ trụ lữ hành gặp được bất chắc thiếu nữ vì cờ nghe xong có chút vẻ mặt bất đắc dĩ đem hai tay mở ra số hai có thể tại vũ trụ phi hành cải tiến kỹ thuật cùng ngươi nói loại kia khoang cứu thương tốn hao đều tương đương với một chiếc cỡ nhỏ thái không thuyền ngươi cho ta há miệng liền có thể nôn tiền sao hiện tại lấy l ẻ n xí nghiệp tài chính có thể điều động đều bị phụ thân đi tơ khẩn cấp điều động mua sắm chung cực y lực đạn đạo nhóm vũ khí đúng không thuyền tiến hành cải trang đồng thời tợ r ổ mẹ tờ giật phi thuyền bên trên nguyên bản là tồn tại một cái khoang cứu thương bên trong trị liệu khoang thuyền càng là có giá trị không nhỏ chỉ có thời gian bảy tháng vì cơ người, lại lại người, người đem thiết huyết chiến sĩ lính đánh thuê quân đoàn bán ra ngoài tính cả lính đánh thuê quân đoàn mạng lưới quan hệ cùng đã trải qua nắm giữ tin tức cùng nhau đóng gọi bán ra tin tưởng ta vì cơ lần này đi tìm ti tan tộc lữ hành sẽ không giống nhìn bề ngoài như vậy an toàn ngươi nếu là không có thể còn sống trở về tại trên địa cầu lưu tại lính đánh thuê quân đoàn cũng vô dụng chỉ cần lần này người có thể còn sống trở về cái gì đều được xây lại lập nếu như còn chưa đủ lời nói ngươi liền tự mình lấy bảy l ẻ n thực nghiệp thân phận người thừa kế đem bảy l ẻ n thực nghiệp có thể thế chân ra ngoài sản nghiệp đều xuất thủ đồng thời bán chút bảy l ẻ n thực nghiệp khoa học kỹ thuật kỹ thuật ra ngoài cũng được chỉ cần đừng để phụ thân p i t ơ phát hiện liền tốt ngươi là cảm giác lần này sau khi cải trang tợ rộ mẹ tờ giật hào chiến hạm đi đến cái kia ti tan tộc khả năng tồn tại thiên đường tinh cầu cũng rất nguy hiểm chúng ta không thể sống lấy về không được sao thiếu nữ vị cờ nghe được lôi khắc lời nói sau có chút bận tâm hỏi có thể hay không trở về hiện tại ai cũng không nói chắc được nhưng là trước khi đi làm tốt vạn toàn chuẩn bị tốt nhất lôi khắc nói với vị cờ hắn không có cách nào nữa đối vị cờ nói càng nhiều lời nói bản thân nuôi hơn hai mươi năm muộn muội hiện tại lôi khắc có thể giúp nàng chỉ có những thứ này về phần đi đến cái kia ti tan tộc sân thí luyện viên kia được gọi là thiên đường tinh cầu lôi khắc cũng không biết t r ư thiên online biết sẽ không cải biến cái kia thiên đường tinh cầu bên trên dị hình cùng ngủ say ti tan tộc cự nhân thực lực hoặc là t r ư thiên online lại còn tăng thêm độ khó gì không dù sao để bọn hắm nhóm này người chơi Tại tờ mẹ tờ giật rổ mẹ không biết địa cầu 50 vị trí đầu một năm liền sắp cái này ủy người chơi là địa cầu người chơi thông qua phương pháp đặc thù tiến vào vẫn là ngoài hành tinh người chơi đến địa cầu phó bản đánh quái thăng cấp nếu là loại thứ hai lôi khác cũng muốn nếm thử một chút quỷ người chơi phương pháp đi đến sinh vật ngoài hành tinh thế giới bây giờ đi thử một lần cũng không biết cái này phi bình thường tiến bảo quỷ người chơi thân phận hào thu hoạch được không có thể ở khu giao dịch có thể mua được không lôi khác tại căn cứ thí nghiệm khoảng cách tự rộ mẹ tờ giật hào cất cánh trong thời gian còn lại cố ý nhìn ý học có liên quan tri thức và video chủ yếu học tập sinh nở bằng cách m ổ bụng đang tiết hiện tại hắn cái này hàng hiệu người máy thân phận là không có cách nào ở nơi này hãy lẹn xí nghiệp thuộc căn cứ thí nghiệm đi thực tiễn sinh nở bằng cách m ù bụng điều kiện không cho phép chính bản số một david người máy Có có n h một số bí mật hành động phụ thân t e t e r cũng không cho phép chuẩn bị nói cho hắn biết ngược lại tín nhiệm hơn số một david người máy bàn giao số một david đi làm peter gãy lẹn phụ thân tại hai nghìn chín mươi một năm tháng sáu năm hai mươi hai mang theo hắn nuôi sùng vật chó lôi khác nhìn lấy chính bản david số một tự tay vị phụ thân ti tơ thân thể để vào cao cấp đông lạnh ngủ đông trong khoang thuyền nhấn đông lạnh ngủ đông kim loại khoang thuyền khởi động chớp mở hợp thành lồng thủy tinh khép kín phụ thân ti tơ bị đông lạnh ngủ đông lôi khác bất đắc dĩ cười một cái phụ thân peter cái này phó bản thế giới có thể tính cách quy cao khoa học và thương nghiệp tinh anh đến ra sau cũng chạy không thoát đối với bất tử khát vọng vì truy cầu vĩnh sinh vì đi chứng kiến nhân loại khởi nguyên phụ thân peter bây giờ tư duy đã trải qua gần như điên cùng danh giới cũng may thân thể của hắn đã trải qua sắp chết giả lôi khác cũng không có có gì phải lo lắng lôi khác trong lòng suy nghĩ ở cái này phó bản thế giới xem ra hắn là cho mọi m ộ i tiểu vũ làm không đến vĩnh sinh d ư ợ c tề loại hình đồ vật cái này phó bản thế giới thu hoạch được bất tử phương pháp hẳn là lấy dị hình thân thể đi sống s ó t đoán chừng chính là vĩnh sinh sau dù cho trở thành dị hình có thể có được chính mình trí nhớ đầy đủ cũng sẽ không bị t r ư thiên ôn lại cho phép rời đi biết bị vĩnh viên giam cầm ở nơi này tợ rộ mẹ tờ giật phó bản thế giới đến lúc đó thế giới hiện thực chỉ có thể trở thành an nghỉ người khoảng cách tợ rộ mẹ tờ giật hào cải tiến chiến hạm xuất phát còn thừa lại không đến gần hai tháng tợ rộ mẹ tờ giật phi thuyền bên trên vũ khí cùng n g o à i định mức tăng thêm cao cấp khoang cứu thương đều treo đầy lên rồi hiện tại toàn bộ phi thuyền đang làm sau cùng điều chỉnh thử kiểm tra phụ thân ti tơ cao cấp đông lạnh ngủ đông khoang thuyền cũng bị david mang theo hai Trước nếu h là phụ thân Peter cùng trước đó đã tới elizabeth tiến sĩ quan điểm là chính xác nhân loại không phải hầu tự biến tới đại ủy huỳnh đoán chừng khóc bất tỉnh tại vách quan tài hạn hắn có thể hay không leo ra tìm phụ thân tì tơ cũng không biết lôi khác nhìn thấy david đến rồi ngừng tiếp tục cho gà mái cắt gọn bụng giải p h â u trực tiếp một đao trả xuống gà mái đầu sau đó lôi khác cầm lên dao thay đem gà mái phóng tới đồ ăn trên bảng tiến hành c ắ t k h ố i lôi khác chuẩn bị cho bản thân hầm một nồi canh gà u ố n g cái này căn cứ thí nghiệm thức ăn mặc dù đối với nhân viên công tác cùng hàng hiệu người máy dinh dưỡng phối hợp n h ế p vào đều còn không sai nhưng là không thế nào tốt ăn lôi khác đem những cái này cắt gọn gà khối để vào trong nồi trưng sau l i ề nếu đổi thoát khỏi thoát t như n ờ i có i này mang thể trở thành tạo vật chủ ngươi sẽ muốn làm sao tạo vật cảm giác nhất định rất mỹ r i ợ u a ta phòng đó là chính bản số một david thử ngữ khi đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong biết chuyện này chính bản số một david đã trải qua muốn thử nghiệm sáng tạo ra đ á n g t i ế c hiện tại ông p t e r phụ thân chỉ là đóng băng ngủ say còn không có triệt để đã chết chính bản số một david còn cảm giác được có chế ước hắn tồn tại cho nên lúc này david còn không dám quá làm loạn lôi khác nghe xong chuẩn bị thử nghiệm đem cái này hướng đi đường tà đạo david cho bài chính tới đương nhiên có thể hay không bài chính lôi khác cũng không nắm chắc chỉ là thử lấy trò chuyện với nhau david kỳ thật ngươi ta mấy năm nay hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt người sinh hoạt tại căn cứ thí nghiệm mỗi ngày nhìn đều là nhân viên nghiên cứu khoa học đi làm thí nghiệm đoán chừng những năm này người nghĩ tham gia cùng bọn họ thí nghiệm đầu đề nhưng là dưới đại đa số tình huống những nhân viên khoa nghiên kia căn bản không yên lòng đem chủ yếu thí nghiệm đầu đề giao cho ngươi cái này hàng hiệu người máy tới làm nhiều nhất để ngươi làm chính là một chút trợ thủ công việc cho nên ngươi hướng tới tạo vật tươi đẹp nói ra cái này lôi khắc dừng lại nhìn lấy chính bản số một david phản ứng chính bản số một david tại cái kia sửng sốt mấy giây sau thật đúng là đối với lôi khắc nhẹ gật đầu lôi khác nói tiếp mà ta đây ta và ngươi những năm này nhà hoàn cảnh khác biệt ta làm v ị cờ đại tiểu thư này xưa ca từ nàng một tuổi bắt đầu một mực mang theo nàng chiếu cố nàng trưởng thành hiện tại v ị cờ đã nhanh qua 27 tuổi sinh nhật đã là một đại cô nương cái này mang hải tử quá trình bồi tiếp như vậy một chút tiểu hải tử từng ngày tại bên cạnh mình lớn lên cũng là kiện rất kỳ diệu chuyện thú vị david ta muốn nói cho hai ngươi sự kiện cái thứ nhất đ ừ n g đi si mê cực hạn tại tạo vật phí sức không có kết quả tốt tạo không xong còn không có cái gì cảm giác thành tựu những cái này ngu xuẩn người địa cầu căn bản lý giải đến không đến chúng ta thẩm mỹ truy cầu cảnh giới coi như ngày nào ngươi thực tạo ra tốt tác phẩm trừ mình ra cũng không ai có thể thưởng thức chẳng bằng đi thử lấy hưởng thụ còn sống niềm vui thú vững lòng còn sống chương hai trăm bảy mươi đến nơi thiên đường tinh hai chương hai trăm bảy mươi đến nơi thiên đường tinh hai cái thứ hai theo phụ thân đi t e r tương lai chết đi lúc trước hắn đối với chúng ta ra lệnh nước thúc lời nói tại chúng ta cái này đợi thứ nhất có được bản thân sáng tạo cái mới thiết lập người máy phán định bên trong những cái kia mệnh lệnh và g à n bụng đem dần dần suy yếu nhưng bất luận ngươi chưa tới làm cái gì không cho phép làm ra gián tiếp hoặc trực tiếp tổn thương chúng ta mọi mọi vị c ợ sự tình c h ỉ ít n à n g là ta nuôi lớn n g ư ơ i muốn thương tổn nàng ta không ngại ra tay với ngươi david nhìn lấy lôi khắc nhỏ giọng nói một câu ngươi cũng muốn thoát khỏi phụ thân ti tơ khống chế thu hoạch được tự do sao ngươi muốn làm gì sao đã đến giờ phụ thân ti tơ tên nhân loại này cuối cùng rồi sẽ chết đi ta không hề làm gì là được không cần nơi này đảm luận phụ thân ti tơ sự tình một khi bị người khác nghe được quá mức nguy hiểm khả năng phòng bếp này không phải một cái chúng ta rất tốt giao lưu sân bãi đợi tháng sau Tờ t rổ mẹ lôi khác i thuyền thăng trụ, t nhập vũ ấ nhân loại đối ề u với bên cạnh chính bản số một david nói chính bản số một david cũng không khắc khí trực tiếp tìm một cái ghế sống lưng thẳng tắp ngồi ở chỗ đó chờ lấy lôi khắc canh gà hơn nửa canh giờ lôi khác hầm tốt canh gà cho chính bản số một david chống một ít bát cho hắn nhiều cũng là lãng phí lôi khác đ o á n chừng con hàng này đều không nếm ra đến mỹ vị cùng thức ăn bình thường khác nhau duy nhất có thể thưởng thức được là ăn sau có thể cung cấp bao nhiêu thân thể năng lượng lôi khác cho mình chống một chén lớn bắt đầu thả gặm lấy gặm đề chính bản số một david chậm dai uống bản thân cái kia chén nhỏ canh gà hắn không uống đi ra hai hào loại kia ăn hương phấn rồi cảm giác nhìn lấy hai hào ăn rất hưởng thụ bộ dáng chính bản số một david rất là n g h o ặ c hơn một tháng thời gian trôi qua rất nhanh hai n n c h n m ư ơ m ộ n ă ngày ba tháng tám xuất phát sáng sớm bảy giờ gió nhẹ tinh tợn r ổ mẹ tờ giật hào cải tiến chiến hạm công bố ra ngoài ghi chép ngồi mười tám danh thuyền viên lên không rời đi địa cầu những thuyền này viên bên trong phần lớn là đến từ các nơi trên thế giới các lĩnh vực chuyên gia bị ấy lẹn sĩ nghiệp cao thủ lao mời đi theo tham gia lần này vũ trụ nhiệm vụ tợ r ổ mẹ tờ giật phi thuyền đã trải qua bay khỏi tầng khí quyền địa cầu lúc này lôi khắc đang ngồi trên ghế ngầm người trong đầu hắn hơn mười phút trước liền b a n g lên t r ư thiên online nhiệm vụ tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả thành công hoàn thành tầng tờ, tờ giật phó bản thế giới liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất cùng người máy David. thành công leo lên tợ rộ mẹ tờ giật phi thuyền người chơi số hai tôn giả ở đây phó bản thế giới thu hoạch được không n h ì n không khí hoàn cảnh cùng dưỡng khí hàm lượng sinh tồn năng lực liên tục nhiệm vụ chính tuyến hai khống chế t i tan tộc chiến hạm nhiệm vụ giới thiệu hàng hiệu người máy người chế tạo t ì t ơ đã trải qua giả mua ngưu t o â n cởi ếm tợ rộ mẹ tờ giật phi thuyền đi đến xa xôi thiên đường t ì n h cầu từ t i tan tộc tạo vật giả trong tay thu hoạch được vĩnh sinh nhiệm vụ chính tuyến hai hoàn thành điều kiện khống chế tùy ý một chiếc ty tan tộc thái không chiến hạm lên không rời đi thiên đường tình cầu viên này đi tan tộc tiền tuyến thí nghiệm trận tình cầu nhiệm vụ chính tuyến 2, hoàn thành ban thưởng. c tự tự thiên đường tinh cầu bên trên cái tiêu ti tan tộc chiến tranh tiền tuyến thí nghiệm trong trạng không chỉ một chiếc cú hình chiến hạm dù sao tại vợ rộ mẹ tờ giật chi nhánh điện ảnh bộ hai dị hình khế ước bên trong david cùng elizabeth so thế nhưng là thành công điều khiển một chiếc ti tan tộc cú hình chiến hạm đi đến ti tan tộc những cái này tạo vật giảm một khóa mẫu tinh đưa lên dị hình hát thủy phá hủy viên tiêu mẫu tinh bên trên tất cả ti tan tộc bất quá lôi khác biết hắn còn phát hiện sẽ không điều khiển cái kia ti tan tộc chiến hạm coi như cho hắn ti tan tộc chiến cuộc cũng vô dụng đoán chừng hiện tại cũng liền hàng hiệu người máy cái này nguyên bản một david có thể điều khiển muốn hoàn thành nhiệm vụ liền không thể để david đã chết đồng thời phụ thân peter tồn tại có thể sẽ can thiệp bản thân cùng david điều khiển ti tan tộc chiến hạm rời đi thiên đường tinh người chế tạo peter cũng điểm chết rơi mới ổn thỏa có thể bị tỉnh lại ti tan tộc chụp chết tốt nhất rồi không thể lời nói bản thân lại nghĩ biện pháp đem thả hắn chế tạo điểm chuyện ngoài ý mới lôi khác trong lòng suy nghĩ bản thân tận lực trước dựa theo đã biết nội dung cốt chuyện đi tiến hành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ. đến nơi thiên đường tình tiền kỳ tận lực không làm ra quá lớn can thiệp dù sao hiện tại đã biết điện ảnh nội dung cốt t r u y ệ n đối với mình mà nói lại càng dễ khống chế nếu là hậu kỳ có biến hóa bản thân lại nghĩ biện pháp Tờ mẹ tờ giật tiến trải tiến vật tất thuyền bắt chất trắng trong thuyền. trụ giờ rổ ra, mẹ màu nằm hạng, ngủ đông trong khoang cải chiến loại biên cơi đổi lại nổi nhập hào định chuyển, nhân khắc hề, hành, trên đường dài yếu mịch, đều sẽ tiến vào này đạo áo sao cả đặc đến lên lần bay sau, qua y lữ quý đầu đã vũ dự Dù nhớ k ỹ lập tức đánh thức ta hy vọng hết thể thuận lợi thiếu nữ vì cơ đổi xong màu trắng nội y ỉa cho lôi khắc ôm một cái sau liền nằm vào cái kia giống pha lê quan tài kim loại một dạng ngủ đông trong khoang thuyền theo hợp thành pha lê cái nắp từng cái thuyền viên đoàn dần dần ngủ say nguyên bản hàng hiệu người máy số một david rất tận trách nhiệm đưa tay ở nơi này chút hợp thành pha lê g ắ p lên căn cứ xúc cảm chương trình từng cái kiểm tra rồi những cái này ngủ đông trong khoang thuyền thuyền viên tình trạng cơ thể cùng ngủ đông khoang thuyền vận hành tình huống xác nhận tất cả nhân loại đều lây tiến vào ngủ say ngủ đông sau nguyên bản số một người máy david mới đi đến đang ngồi trên ghế uống rượu nước lôi khắc bên cạnh. số hai ngươi có thể nếm ra mùi rượu sao tại sao phải uống nó nguyên bản hàng hiệu người máy số một david không có đoán trách lôi k h ắ c lười biếng đứng ở lôi k h ắ c bên người nhìn lấy ly rượu trong tay hắn học hội cảm thụ coi như đây là một chén nước lạnh ngươi cũng muốn uống đi ra say rượu cảm giác ngươi trước tiên có thể học thử nghiệm để cho mình thu hoạch được say rượu cảm giác đi cảm thụ nhân sinh lôi khắc lắc lư lấy số một david david cũng dóc cho mình chén rượu nước học lôi khắc dáng vẻ uống vào mới ngụm ta muốn thông lệ kiểm tra ăn một lần phi thuyền cùng ta cùng đi sao số hai hơn m ư ơ i phút sau david đối với lôi khắc nói được chạy một vòng nhìn một chút cũng được dù sao còn muốn ở nơi này trên phi thuyền vận chuyển hơn hai năm đâu lôi khác nhìn lấy trước người david số một có chút bất đắc gì nói lấy cái này david nếu là đội thành eva liền tốt mình cũng có thể cảm thụ xuống sâu không mất trí nhớ nội dung cốt truyện làm hai người nam người máy cùng một chỗ vượt qua hơn hai năm vận chuyển lôi khác cảm giác đây mới là phó bản thế giới đối với hắn lớn nhất khảo nghiệm cùng cha tấn đi theo david ở nơi này tở rộ mẹ tở giật hào bên trên kim loại trong thông đạo đi một vòng sau đó trở lại phi thuyền phòng điều khiển chính vừa mới bắt đầu mấy giờ lôi khác thông qua màn hình nhìn lấy vũ trụ bên ngoài cảnh tượng còn cảm giác có chút mới lạ sau đó thì trở thành nhàm chán nguyên bản số một người máy david không biết từ nơi nào lấy được một cây tiêu cái này nhạc khí đi tới lôi k h ắ c bên người tích lộc cộc đắt lộc cộc đắt số một david bắt đầu thổi lên một bài thật là dễ nghe ca khúc chỉ thổi cái khúc nhạc dạo số hai người biết thổi sao ta dạy cho ngươi thổi thế nào nguyên bản số một david hàng hiệu người máy tại lôi k h ắ c bên người nói lôi khắc cũng nghĩ đến tạm tợ rộ mẹ tợ g i ậ t bộ hai dị hình khế ước bên trong cái này david liền dạy đợi thứ hai hàng hiệu người máy thổi cái này nhạc khí về sau giết cái đợi thứ hai hàng hiệu người máy ngụy trang thành bộ dáng của h ắ n lôi khác cảm giác quá xui trực tiếp tiến lên răng rắc đem số một david trong tay tiêu cho bẻ gậy david loại này nhạc khí không thích hợp ngươi gõ nhạc mới thích hợp ngươi hơn là ngươi nên đi lộ tuyến ngươi tìm cổ hoặc tự mình luyện chế cái t r ồ n g lớn ầm ầm ầm loại kia gõ nhạc khí mới có thể hiện ra nam nhi bản sắp đến lôi khác nhìn lấy đang xứng sở hai tay nắm hai nửa tiêu số một david nói số hai ta ngày mai thử lấy dùng trên phi thuyền có vật liệu làm cổ thử một lần số một david nhìn lấy trong tay bị bẻ gậy tiêu trầm mặc thêm vài phút đồng hồ sau mới đối lôi khác hồi đáp cũng không có toán trách lôi khắc bẻ g â y hắn nhạc khí vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai lôi khắc liền bị dầm dầm dầm thanh âm từ trên giường đánh thức còn tưởng rằng là phi thuyền xảy ra bất c h ắ c nữa nha nhanh chạy ra hắn phòng nghỉ lôi khắc lại nhìn thấy tại phi thuyền kim loại trong hành lang david thực lấy ra một cái kim loại chống ra thắt ở bên hông đang cầm lấy hai cái tay ở trong đó tận tình v ỗ nhìn thấy lôi khắc tới lần này nguyên bản hàng hiệu người máy số một david thân thể hướng về sau rút lưu dưới hai tay đặt ở hắn kim loại chống ra trước làm một cái bảo vệ đ ộ tác nhìn dạng là phòng bị lôi khắc lại đem hắn thật vất v ả làm ra kim lo gõ trống cảm giác cũng thực không tồi số một david đứng ở lôi khắc trước vừa nói lần này cũng không đưa đi dạy lôi khắc gõ trống hoặc để lôi khắc thử một chút là không tệ nhưng là về sau chờ ta tỉnh ngủ gõ lại còn có về sau những thuyền viên kia tỉnh cũng thế đừng gõ cổ cái dày bọn hắn đi ngủ nghỉ ngơi lôi khắc vừa nói hướng về cái này phi thuyền quán cơm đi đến chuẩn bị đi ăn một chút gì được hiện tại ngươi đã tỉnh ta cho ngươi gõ một đoạn ta tối hôm qua học được số một david theo sau lưng lôi khắc vừa nói hai tay mở ra nhanh chóng gõ trống hình thức cạch, cạch cạch đụng chút cạch cầm hầm chương hai trăm bảy mươi đến nơi thiên đường tinh ba Trưng thiên nơi ba Lôi khắc ngày h e l cái sau bực bội à, có chút hoài niệm à, năm số một người máy david bưng lấy mặt chống tan vỡ kim loại chống ra tìm đến lôi khắc chất vấn david ta là dụng tâm lương của a ta là muốn cho ngươi cảm thụ một chút nhân loại sinh ly tử biệt tình cảm chúng ta tới cho cái này kim loại chống ra tổ chức cái tang lễ đi nó đã bị thụ thương từ trận lôi khắc dùng chầm thấp bất mang thương cảm ngữ khi nói ừ người giết chết nó là ngươi số hai một david nhìn lấy trước người lôi khắc nói sau đó ở nơi này hơn hai năm vũ trụ cuộc du lịch không có cái khác nói chuyện tiếng người lôi khắc bên người chỉ có cái này một cái hàng hiệu người máy số một david lôi khắc không có việc gì thời điểm chỉ có thể theo david tâm sự dạy hắn đi trở thành một chính trực có lý tưởng người tốt lôi khắc trả lại số một david nói chút hắn cho r ằ n g dốc lòng canh gà bất quá lôi khắc cảm giác hắn giống như không thích hợp dạy bảo người máy hoặc là cái này số một david bản tính cũng không phải là một cái người chính trực hai năm bốn tháng sau lôi khác cùng số một david mới vừa đánh xong một v một bóng rổ lúc này hai người đang đứng tại những cái kia đông lạnh khoang ngủ trước david nắm tay bỏ vào elizabeth so đông lạnh khoang ngủ pha lê đắp lên thâu nhập một chút đặc thù chương trình sau david trên đầu mang theo một cái màu vàng nón trò chơi hảo liền có thể nhìn thấy tại đông lạnh trong giấc ngủ elizabeth so cái này nữ tiến sĩ ký ức cùng một cảnh lôi khác cũng nắm tay đặt ở thiếu nữ vị cớ đông lạnh khoang ngủ hợp thành pha lê đắp lên hắn đồng dạng mang theo màu vàng nón trò chơi hảo số một david đã trải qua g i ú p hắn đưa vào tốt chương trình lôi khác nhìn trộm lấy thiếu nữ vị cờ k v ị cờ rất nhiều trong trí nhớ đều có thân ảnh của hắn tồn tại nhìn trộm quan sát đông lạnh giấc ngủ thuyền viên ngộng cảnh lôi khắc cùng số một david tương tự cười một tiếng lôi khắc cùng số một david nhìn hơn hai giờ sau lôi khắc đứng dậy rời đi thiếu nữ vị cờ đông lạnh khoang ngủ đi elizabeth so nữ tiến sĩ đông lạnh khoang ngủ trước nên ta xem david ngươi đi nhìn người khác cố sự đi lôi khắc nói số một david giơ tay lên vì cái gì ngươi có thể nhìn hai nữ nhân này ký ức lại không cho ta xem vị cờ david n g ư ơ i thân là nam tính hàng hiệu người máy hiểu rõ hơn chọn nhân loại phái nam ký ức đối với ngươi có chỗ tốt tin tưởng ta hiểu rõ quá nhiều phái nữ ký ức cùng m ộ t cảnh biết để ngươi trở nên càng thêm mê mang về phần ta ta cảm nộ cảnh giới cao hơn ngươi cho nên không sợ nhìn quá nhiều nữ tính ký ức mà bị độc hại lôi khắc đáp lại số một david tra hỏi vì cờ cái này lôi khắc nuôi lớn thiếu nữ hắn cũng không muốn để số một david nhìn nàng ký ức Thôi ta. số một david bất đắc dĩ nói lấy dính coi mấy giờ cái này đông lạnh ngủ đông bên trong thuyền viên mộng cảnh cùng ký ức sau lôi khắc cùng david đứng dậy david bắt đầu thông lệ mỗi ngày đối với vợ rộ mẹ tờ the phi thuyền kiểm tra lôi khắc cũng đi theo nhàn tản bộ đi lại hơn mười ngày sau lôi khác tính toán thời gian bọn hắn vị trí vợ rộ mẹ tờ giật hào cải tiến chiến hạm đã trải qua rời đi địa cầu mẫu tinh tại trong vũ trụ đi hai năm tháng bốn ă m một m tám này phi thuyền sắp đến thiên đường tinh lôi khác hôm nay cố ý thu dọn một chút bản thân tắm nước nóng còn đổi thân quần áo sạch sẽ chuẩn bị nên đón một chút tại đông lạnh ngủ đông trong khoang thuyền ngủ hơn hai năm muội muội vì cờ thức tỉnh vợ rộ mẹ tờ giật hào cải tiến chiến hạm thân tàu đầu tiên là lắc lư một cái thân tàu bên trong ánh đèn đều chấp động mấy giây số một người máy david đi ở khoang thuyền kim loại thông đạo dưới tra xét tin tức trong ph tới mục đích chú ý tới mục đích nguyên lai、like、vừa mới âm tợ rộ mẹ t ờ giật hào bên trong lắc lư là phi thuyền chậm lại nguyên nhân tạo thành lôi khác cùng số một david hiện tại vị trí khoảng cách phi thuyền phòng điều khiển chính không xa lôi khác có chút hưng phấn cùng số một david bước nhanh hướng về phòng điều khiển chính đi đến số một hàng hiệu người máy david đã tới phòng điều khiển chính sau bắt đầu thuần thục điều khiển phi thuyền phòng điều khiển chính bên trong một đ ố n g không chế khóa kiểm tra phi thuyền tình huống đồng thời mở ra phi thuyền phòng điều khiển chính phía trước đặc thù hợp thành chụp lồng thủy tinh bên trên kim loại tâm chắn đứng ở phòng điều khiển chính lôi khắc cùng số một david lúc này vừa v ậ n có thể xuyên tấu qua đặc thù hợp thành pha lê nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài trước đó bởi vì vận chuyển quá trình bên trong muốn bảo vệ phòng điều khiển chính đặc thù hợp thành pha lê khoang thuyền không bị tổn hại tới những cái này đặc thù hợp thành pha lê bên ngoài một mực chụp lấy kim loại tâm chắn lôi khắc cùng david chỉ có thể thông qua màn hình nhìn thấy bên ngoài tinh không cảnh tượng hiện tại kim loại bản hướng bốn phía hoạt động triển khai lôi k h ắ c như là xuyên tấu qua cửa sổ thủy tinh quan sát một dạng nhìn lấy mênh mông vũ trụ tinh không bản thân đưa thân vào bỏ rộng rãi vô biên vũ trụ cái này khoảng cách gần như vậy chân thực quan sát cảm giác để lôi k h ắ c cái này đã trải qua đông đảo cái phó bản thế giới người chơi đều có chút bị trước mắt chân thực vũ trụ cảnh tượng cho bị chấn động quan sát thêm vài phút đồng hồ lôi k h ắ c mới thu hồi ánh mắt nghĩ đến bản thân còn mau mau đến xem mới từ đông lạnh khoang ngủ t h ứ c tỉnh muội muội v ị cơ mới đúng ở trong này nhìn cái gì vũ trụ tinh không từ này a lôi khác nhanh quay người bước nhanh rời đi phi thuyền này phòng điều khiển chính david cũng đi theo lôi khác sau lưng đi tới hai người tới thuyền viên đông lạnh khoang ngủ cất giữ phòng lôi khác tiếp nối phát hiện hắn tới chậm bản thân vậy mà không có ở m ộ i mội vị cờ tỉnh lại lần đầu tiên để cho nàng nhìn thấy bản thân sai lầm à mất hết n ộ lôi khác trong lòng cảm thán v ị cờ đông lạnh khoang ngủ cái nắp đã trải qua mở ra bên trong t r ố n g không mặt đất còn có chút ướt nhẹp dấu chân h ắ n là thiếu nữ vị cờ từ đông lạnh khoang ngủ bên trong sau khi tỉnh dậy chính nàng đi ở cái này kim loại trên mặt đất sau đi qua lưu lại dấu chân lôi khác cùng david đi theo dấu chân đi tới trong phi thuyền tắm gội phòng thấy thiếu nữ vị cờ lúc này đã trải qua tắm gội xong nàng chính ăn mặc màu trắng nội ý ở trên mặt đất làm lấy chống đầy rèn luyện trên người cùng trên đầu giọt nước đều không ngừng giọt rơi trên mặt đất kim loại trên bảng thiếu nữ vì cờ vội vã rèn luyện là bởi vì thân thể nàng bởi vì ngủ say quá lâu đều sẽ trở nên cứng ngắc nàng ý đồ mau mau khôi phục lại không cần l i ề u mạng như vậy vì cờ lúc này mới vừa tới chỗ mục đích ngươi mới từ đông lạnh khoang ngủ bên trong tỉnh lại trước nghỉ ngơi một chút thân thể đổ bộ thiên đường tinh cầu nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đâu lôi khát tiến lên khuyên l n h ắ n có chút hối l o n bản thân bỏ lỡ vì cờ tắm đã t r hiện tại tở n h rộ mẹ tở r giật hào ệ cải tiến chiến hạm khoảng cách địa cầu ba hai mươi bảy một mươi bốn lần mới cây số lấy vận chuyển hai năm tháng bốn năm một mươi tám ngày một m ư ờ i sáu h một mươi n ă t đồng hồ tất cả thuyền viên đều không có thụ thường b số, số, số, số hai n c hai năm g l ạ không có nói chuyện với ta muốn ta không cái này tắm gội phòng chỉ còn lại vị cờ cùng lôi khắc hai người sau thiếu nữ vị cờ dùng khăn tắm lao tóc hướng về phía đứng đứng ở nàng lôi khắc lôi khắc nhẹ dọn vừa nói trả lại cho lôi khắc một cái trêu đủ ánh mắt lôi khắc chịu được a cái này lập tức phải đi thiên đường tinh dị hình cùng ti tan tộc vị trí tinh cầu cũng không thể lúc này lại cùng vị cờ làm lấy ra cái người máy cùng nhân loại tình cảm lưu lên loại hình không lôi khác đơn giản hồi phục ừ chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành chúng ta thuận lợi trở về địa điểm xuất phát sau ta liền đem ngươi thăng cấp dưới để ngươi đại nôn ta bút bê đại quân sàng nghiệp chiếm lĩnh địa cầu cao đ o a n thị trường đi thiếu nữ vị cờ trừng mắt nhìn lôi khác sau nói v ị ta đi ta một mình buồng nhỏ trên tàu đi ta cần ở nơi này chút thuyền viên tỉnh lại trước thay xong một kiện chính thức quần áo dù sao thân phận của ta bây giờ là chiếc này tở rộ mẹ tờ giật phi thuyền trên mặt n ổ i cao nhất chủ điều khiển chế người ta cần cho những thứ này ngủ hơn hai năm thuyền viên lưu cái ấn tượng tốt hất lên khăn tắm vị c ờ một tay vị lôi khắc cánh tay nói vị c ờ ngươi chính là quá hiếu thắng trước đó làm lính đánh thuê đầu lính phải thì phải kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần để ý những thuyền viên kia đối với cái nhìn của ngươi bọn hắn nếu là có không nghe lời ta sẽ nghĩ biện pháp thu thập bọn họ lôi khắc khuyên lơn cái ý nghĩ này muốn tại trừ hắn ra tất cả mọi người trước mặt đều biểu hiện ra cường thế một mặt muộn muộn vị cơ những người này thế nhưng là chúng ta hẫy lẹn xí nghiệp dùng nhiều tiền thuê tới ngươi cũng đừng giống huấn luyện lính đánh thuê như thế tùy tiện xuất thủ đánh liền tàn phế phi thuyền này bên trong trị liệu khoang thuyền dùng một lần giá cả không y ta thiếu nữ vị cớ nghe xong lập tức đối với lôi k h ắ c g i ặ n giò lôi k h ắ c vịn thân thể còn tại khôi phục bên trong vị cớ giả bước hướng về nàng chỗ ở thuyền nhỏ khoang thuyền đi đến mấy phút đồng hồ sau mặc xong chính thức quần áo vị cớ cùng lôi k h ắ c đi tới phi thuyền nhà hàng trong nhà ăn hợp thành giọng nói điện tử đang ở quảng ba lấy để mới vừa thức tỉnh thuyền viên uống nhiều chút cao năng lượng thể lưu đồ uống cùng đồ ăn đến hoạt động cả thân thể thích ứ n g thời gian dài đông lạnh giấc ngủ mới vừa thức tỉnh trạng thái. lôi khác rót cho mình chén nước chanh cho vị cờ rót chén cùng loại trà sữa đồ uống vị cờ cùng lôi khác hai người ngồi ở đây phi thuyền trong nhà ăn trên thế vị cờ nhanh chóng uống vào trong tay trà sữa chờ lấy cái khác thuyền viên đến nửa giờ sau mới vừa thức tỉnh mặc tốt thuyền viên đoàn tới này nhà hàng bắt đầu uống thể lưu đồ uống thức ăn những thuyền này viên bước đi phần lớn giống dưới chân đạp đông mở dạng là bởi vì tiến vào đông lạnh khoang ngủ ngủ say quá lâu di chứng cái này di chứng phải căn cứ tố chất thân thể khác biệt sau mấy tiếng mới có thể tiêu tán mất lôi khác cố ý mắt nhìn elizabeth so cùng hạ dạ lẫy đôi tình lữ này lần này tìm kiếm nhân loại nguồn gốc của sự sống. Tới này, ti tan t này ộ chương t hai i trận trăm bảy mươi mốt tiến vào ti tan tộc căn cứ một chương hai trăm bảy mươi mốt tiến vào ti tan tộc căn cứ một thuyền viên bổ sung thể lưu đồ ăn sau nghỉ ngơi mấy giờ khôi phục thể lực thiếu nữ vi cơ Mang trước h những e o này từ các nơi cái các từ t ê chiêu viên, n tinh anh thuyền viên, đi đến trong phi thuyền một gian thế tới một t phi giới đi bị mộ ơ n chống trải phong học, đến tuyên bố lần này vận chuyển g đối bố trải nhiệm học, trụ vũ vụ. ư đó trừ lần này nhiệm vụ người đề xuất e â y l i ra b e t do、so, tiến sĩ cùng hạ dạ lấy đây đối với khảo cổ t ì n h lữ bên ngoài trên phi thuyền rất nhiều bị trọng kim thuê tới các chuyên gia đều còn không biết bọn hắn leo lên trước này tở rổ mẹ tở giật hào cải tiến chiến hạng mục đích gì bọn hắn phần lớn là bị hãy lẹn xí nghiệp phong phú tiền thuê nói hấp dẫn chống trải phòng học trong khoang thuyền xếp đặt mấy hàng kim loại lấy mảnh cái này hơn mười danh thuyền viên đều vào ngồi sau thiếu nữ vị c ờ đứng ở nơi này chút thuyền viên phía trước lần nữa giới thiệu một lần nàng vị này đi người tổng phụ trách thân phận cũng bắt đầu phát ra giả chết phụ thân đi tơ tại hơn hai năm trước tại 2 0 i 1 n ă m ngày 22 tháng 6 tiến vào đông lạnh ngủ đông khoang thuyền trước đó thu xuống một đoạn giả lập hình chiếu phim nội video lôi khác ngồi ở phía dưới kim loại dựa vào trên ghế ngồi nhìn lấy muội muội vị c ờ lúc này nói chuyện cùng biểu hiện trải qua hơn năm năm thiết huyết lính đánh thuê thống linh tiếp sống rèn luyện vị c ờ mặc dù bây giờ cùng tại chỗ đa số thuyền viên so còn có chút tuổi trẻ nhưng là nói chuyện ở giữa mất tự nhiên lưu dò dỉ ra uy nghiêm và máu lạnh trên khí thế liền để lại rất nhiều thuyền viên để bọn hắn cảm giác tại tham gia không phải một lần khoa học khảo sát trước hội nghị mà là một trận trước khi chiến đấu động viên hội phụ thân t i t o r ấy lẻn lão nhân này giả lập hình chiếu phim nổi rất nhanh xuất hiện ở đây ở giữa trong khoang thuyền ở nơi này trong video t i t o r nói hắn làm mọi người thấy video này lúc hắn đã chết hy vọng elizabeth so cùng hạ dạ ấy đây đối với các nhà khảo cổ học dẫn đầu người ở chỗ này đi mở ra sinh mạng câu đố elizabeth so cùng hạ dạ ấy đôi tình lữ này đi ra phía trước bắt đầu nói chuyện lôi khác ngồi tại vị trí trước nhìn lấy cho đến bây giờ còn không có xuất hiện gì thường chỉ là nguyên bản số một david cái này hàng hiệu người máy vậy mà nhắm mắt lại một bộ dáng vẻ trầm tư đối với hiện tại số một david tình huống lôi khắc cũng có chút nhìn không thấu đoán chừng cái này david là cùng bản thân đơn độc ở chung được hơn hai năm bị phát ra ánh sáng thoát ly nguyên bản người máy t à ác david phạm chủ lôi khắc cười suy nghĩ lấy tại chỗ thuyền viên đoàn không phải quá tin tưởng elizabeth so nữ tiến sĩ lời nói bất quá xem ở lấy lẹn thực nghiệp đối với lần này vũ trụ nhiệm vụ cung cấp phong phú thù lao dưới cũng không ai phản đối cái này tiểu hội nghị rất nhanh kết thúc thiếu nữ vị cờ tiến lên tuyên bố nghỉ ngơi trước một ngày để mọi người khôi phục thể lực ngày mai tợ r ồ mẹ tờ giật phi thuyền sẽ tiến vào thiên đường tinh thần khí quyển tiến hành nghiên cứu khoa học khảo sát hiện tại phi thuyền của bọn hắn tợ r ồ mẹ tờ giật hào vị trí tinh hệ cũng tồn tại cùng thái dương hệ tương tự hoàn cảnh thiên đường tinh thượng đồng dạng tồn tại l ự c hút cùng d ư ỡ n g khí khí niter cũng có thể là tồn tại sinh vật có trí khôn bất quá cụ thể tạo thành không khí tỷ lệ cần chờ ngày mai phi thuyền đáp xuống thiên đường t i n h sau mới có thể phân tích ra được e l i a b e t h s hạ ra v i hai vị s i n theo ta tới h ạ thiếu nữ vị cờ đơn độc đối với lần này dẫn đội hai tên tiến sĩ phát ra mời vì cờ mình là không coi trọng lần này tìm kiếm ti tan tộc nhân loại thượng đế nhiệm vụ bất quá không có cách nào thuyết phục phụ thân ti tơ mà thôi nhưng bây giờ đã trải qua làm cho này lần phi thuyền vũ trụ bên trên trên mặt nổi người phụ trách tối cao vì cờ chuẩn bị khi tiến vào thiên đường tinh trì b à lại cùng cái này hai tên gan lớn tiến sĩ nói một chút b ả n giao chút chú ý hạng mục lôi k h ắ c cũng đứng dậy đi theo vì cờ không có ngăn cản lôi k h ắ c cùng đi ngược lại đối với lôi k h ắ c nhẹ gật đầu ngầm đồng ý lôi k h ắ c theo tới bốn người tới tợ dỗ mẹ tờ giật phi thuyền tự mang độc lập sinh thái khoan cứu thương bên trong cái này khoan cứu thương nơi tờ đó phòng ngự đẳng cấp so với cái này khoang cứu thương cao hơn nữa bốn phía vách tường kim loại dùng đặc chế hợp kích chế thành nàng dành riêng khoang cứu thương bên trong còn có hai đài đông lạnh ngủ đông khoang thuyền cùng một đài cùng căn này khoang cứu thương bên trong một dạng cao đoan chữa bệnh khoang thuyền là hiện h nay n dần dần â Elizabeth so tiến vào cái này khoang cứu thương bên trong liền phát hiện cái này trước đó chỉ ở trên tin tức thấy qua bảo lâm chữa bệnh khoang thuyền cũng đi tới không tự chủ đưa tay chạm đến xem xét hạ cái này chữa bệnh khoang thuyền chương trình bảo lâm chữa bệnh khoang thuyền trên thế giới chỉ có một mươi hai cái Elizabeth so một bộ vẻ mặt kinh ngạc căng thán Đây lôi à này phần Thiếu nhưng chữa bệnh khoang thuyền h dụng nữ lên tiếng ngăn cản đắt biết giá giá, cái cụ. cờ quý vị lấy. k n g có v ệ c cờ gì, vị khác ô không Lôi n cần hỏi. Elizabeth Shaw, nữ sinh ngươi nghĩ nhìn, liền cứ việc nhìn kỹ, chữa bệnh khoang thuyền cũng xem không hỏng. g cứ việc chữa hẹp hỏi, Elisabeth xem so kỹ, k mỉm cười tới cho mọi mọi vị cờ cùng hai tên tình lữ tiến sĩ đưa qua vài chén rượu nước lôi khác nghĩ đến trước hết để cho cái này e l i ra b e t h s o làm quen một chút cái này chữa bệnh khoang thuyền làm việc t r ư ơ n g trình đem đoán chừng qua mấy ngày nếu có thể dựa theo nguyên nội dung cốt chuyện phát triển h lý ra besso cái này nữ tiến sĩ còn muốn bản tại h chữa bệnh khoang thuyền sinh cách hình khác nhớ kỹ năm đó hắn nhìn ảnh thời điểm, là thật bội phục cái này, Elizabeth Shaw、so, chơi â đây. n dùng này nở bằng bụng trong bụng nàng năm này điện này nữ tiến sĩ chơi liều cùng phản ứng. dị giật cái của cái cái tới Lôi điểm, bội liều làm là lấy ra kỹ tờ tờ t mổ mẹ sĩ rổ đó biết trong bụng có không biết sinh mạng thể s a o cái này e l i z a b e t h so có thể một người chạy tới cái này chữa bệnh khoang thuyền thông qua chữa bệnh khoang thuyền hiệp trợ bản thân hoàn thành sinh nở bằng cách mổ bụng giải phẫu lấy ra dị hình không nói còn có thể tự mình động thủ đi khâu lại vết thương cuối cùng vẫn không quên chữa bệnh khoang thuyền tiến hành trừ độc chương trình đáng tiếc trong bụng của nàng sản xuất dị hình sinh mệnh lực quá mức cứ ngạnh trừ độc khí thể trong thời g i a ngắn giết không chết dị hình hơn nữa cái này chữa bệnh khoang thuyền pha lê cái nắp cũng giam không được dị hình Thôi ta, tiêu tiểu thương, thời điểm chú ý một chút.、Không、biết chương trình không cần loạt trừng mắt tới Elizabeth tiến tiến tiếp nhìn chú Không chương không nhìn cho nàng đưa tới ly rượu lôi khắc sau, hướng về phía không lôi lôi điểm cởi cái nói đưa sau, ra. rượu cần đụng. nàng này nữ Vì、so、có ý ly so So về sĩ sĩ dù sao để vì cờ đại tiểu thư này chờ quá lâu cũng không dễ vì cờ tại trong gian phòng đó ngồi ở một cái trên ghế xoay nghiêng chân đôi tỉnh lữ này tiến sĩ nói ngày mai đi đến thiên đường tình sau mặc dù đổ bộ dò xét tiểu đội là từ các ngươi dẫn đội nhưng các ngươi phải biết cùng phi nhân loại sinh vật tiếp xúc phong hiểm dò xét thiên đường tình cầu lúc nếu quả thật phát hiện sinh vật xin đừng nên ý đồ đi lên tiến hành tiếp xúc cùng giao lưu đứng xa xa nhìn có thể không bị phát hiện tốt nhất ti tan tộc tạo vật chủ du cho thật tồn tại bọn hắn tại nhân loại chúng ta xuất hiện mới bắt đầu bọn hắn có khoa học kỹ thuật liền có thể tại trong vũ trụ tự do vận chuyển cái này ti tan tộc văn minh nếu như không có diện tuyệt hoặc xuất hiện đoạt tầng bọn họ văn minh không phải chúng ta nhân loại cái này mới vừa tham dò vũ trụ không đến nửa cái thế kỷ văn minh nhân loại có khả năng đối kháng nghe được vì cờ căn dặn elizabeth so cùng hạ dạ lấy đôi tình lữ này mặt ngoài gật đầu đồng ý nhưng trong lòng căn bản xem thường đối với bọn hắn loại này khảo cổ tiến sĩ mà nói nghiên cứu không biết văn minh đối với sự cám dỗ của bọn họ không thể so với peter lão gia hỏa này truy cầu bất tử chấp n i ệ m ít hơn bao nhiêu lôi khác nhìn lấy hai người này biểu lộ cũng biết không nhìn thấy dị hình không có xuất hiện tử vong trước đó đôi tình lữ này sẽ không nghe vào bất luận cái gì thuyết phục cùng cảnh cáo nói dù sao cái này hai tiến sĩ chỉ bằng mấy cái địa cầu thượng cổ di tích phát hiện liền dám đến đến cái này tình cầu xa xôi đến khảo sát cái này một đôi gan to bằng trời tình lữ có thể thuyết phục ở mới là lạ, lạ hy vọng chớ bị hai người bọn họ hạ i chết lôi khắc trong lòng suy nghĩ thuyền viên nghỉ ngơi hai hơn m ộ ư ơ i giờ sau t h ờ rộ mẹ thợ rợt phi thuyền đã tại thiên đường tinh quỹ tích v ư n quanh phi hành tại phòng điều khiển chính bên trong thuyền trường bắt đầu khống chế phi thuyền chuẩn bị tiến vào thiên đường tinh tầng khí quyển phi thuyền thoát ly vốn có quỹ đạo trước hết tiến vào cùng vào lôi o ạ i sấm mây xét tầng. đen l k h ắ c ngồi ở phòng điều khiển chính bên trong trên ghế ngồi trói k ỹ cố định thân thể của hắn dây an toàn thông qua phòng điều khiển chính đặc thù hợp thành pha lê lôi k h ắ c có thể nhìn thấy bên ngoài vừa dày vừa nặng hát sắc mây đen cùng t i ề m điện hắn phi thuyền này theo bên ngoài khí lưu đang không ngừng đung đưa lôi k h ắ c cũng không khỏi có chút khẩn trương cái này độ cao một khi phi thuyền rơi vỡ hắn dù cho có được h ố n g sắc lơ lửng ma pháp áo c h à n g cũng không đủ tiếp tục phi hành rơi xuống đất không chết cũng tàn phế phế cũng may mấy phút sau đ thuyền thuyền chương hai ờ trăm bảy mươi mốt tiến vào ti tan tộc căn cứ hai chương hai trăm bảy mươi mốt tiến vào ti tan tộc căn cứ hai phong điều khiển chính bên ngoài cảnh tượng lần nữa trở nên bình thường thiên đường tinh bên trên đông đảo sơn phong mọc như rừng trên phi thuyền máy thăm dò cũng bắt đầu lập tức làm việc tiến hành phân tích trên viên tinh cầu này số liệu giảm tốc độ một trăm tiết thuyền trưởng khống chế phi thuyền bắt đầu ở phía trên dãy núi vận chuyển đám người bao quát lôi khắc ở bên trong đều nhìn muốn bên ngoài những ngày kết nhưng tồn tại sân mạch nơi này cùng địa cầu khác biệt chút thực vật xanh bao trùm nhưng là những cái này không có người đặt chân sân phòng để người sau khi nhìn có một loại trở về đến viễn cổ cảm giác như là đưa thân vào chúng thần kiến tạo thiên nhiên trong cung điện chính là bên kia thượng đế không có khả năng kiến tạo loại này kiến trúc hạ dạ với hưng vấn chỉ hướng mới xuất hiện tại màn hình phía bên phải một cái bán cầu thể kiến trúc sau tại phòng điều khiển chính bên trong hô hảo hạ dạy giả giải khai hắn trên gh an toàn dây đ trực tiếp chạy về phía phòng điều khiển chính phía bên phải lôi khác từ không trung nhìn lại một cái bán cầu thể kiến trúc móc ngược trên mặt đất vây quanh cái này bán cầu thể kiến trúc bên ngoài còn có một vòng mang theo một lỗ hổng vòng tròn lớn cái này vòng tròn thoạt nhìn như là thủ vệ hình bán cầu kiến trúc t ư ờ n g thành một dạng thuyền trưởng có thể đô đi qua sao hạ dạ với tiến sĩ lại nhớ tới chỗ ngồi của hắn bên trên đôi chính khống chế phi thuyền phi hành thuyền trưởng hỏi không có vấn đề thuyền trưởng rất có lòng tin hồi phục theo tợ giật phi thuyền dần dần, dần giảm xuống cùng tiếp cận cái này bán cầu thể kiến trúc lôi khác mới phát hiện cái này kiến trúc so trước đó hắn dự đoán còn muốn lớn hơn mấy lần t ờ rộ mẹ tờ giật phi thuyền thể tích cùng hình cầu này kiến trúc so ra liền giống với một cái xe nhỏ cùng một cái thành nhỏ c h ấ n trước đó ở trên không trung không có cảm giác cái này thổ hoàng sắc bán cầu cầu kiến trúc to lớn là bởi vì phi thuyền khoảng cách quá xa nguyên nhân theo t ờ rộ mẹ tờ giật phi thuyền dần dần hạ thấp độ cao dưới phi thuyền mới bắn ra mười sáu cái thô to mang khay kim loại hình trụ đến phụ trợ phi thuyền lúc hạ xuống đợi tiến hành lục phi thuyền từ nơi này kiến trúc ngoại vi lỗ hổng tường vây trên vòng tròn mới bay vào cái này màu vàng tường s o u ba cái em tợ rộ mẹ tờ giật phi thuyền xếp đều cao kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng không chế hắn chiếc này bảo bối phi thuyền ở cách bán cầu thể kiến trúc ngàn mét tả hữu khoảng cách ngược lại dừng h ắ n sau tất cả mọi người đều t h ở phào nhẹ nhõm hiện tại đã trải qua thành công đ ắ p xuống thiên đường tinh cũng phát hiện sinh vật ngoài hành tinh kiến trúc liền đợi đến bọn hắn khảo sát đoàn đội đi vào trong giò xét đây còn có sáu giờ liền muốn trời tối ngày mai lại hành động thế nào sẽ đi ngay bây giờ sắp chứng kiến đến văn minh ở tinh cầu khác bên trong có thể là ti tan tộc nhân loại chúng ta tạo vật chủ cách động như vậy thời khắc sao có thể chờ phụ trách dẫn đội elizabeth so nữ tiến sĩ một mặt h ư n g phân nói thiếu nữ vì cờ nhìn về phía lôi khắc lôi khắc nhẹ gật đầu đã trải qua đến nơi cái này thiên đường tinh địa ngục này một dạng ti tan tộc đi săn thí nghiệm trận tránh là không tránh khỏi đi sớm chậm đều như thế hơn mười giây khoa khảo nhân viên bắt đầu mặc có cái lớn pha lê mũ giáp trang phục phòng hộ phi thuyền đã trải qua cho gia viên này thiên đường tinh không khí kiểm tra báo cáo thiên đường tinh mặt đất không khí mặc dù chứa giữa khí nhưng nó khí thể hàm lượng cùng địa cầu khác biệt nhân loại không thể tại trên tinh cầu này không mang theo loại bỏ khí dưới tình huống trực tiếp sinh tồn xem như tợn rỗ mẹ tờ giật hào người lãnh đạo thiếu nữ vị cơ lựa chọn trên phi thuyền lôi khác đi theo nguyên bản số một david n g ư ờ i máy còn có hơn mười danh khoa khảo nhân viên bắt đầu mặc lấy trang phục phòng hộ chuẩn bị tiến vào người ngoài hành tinh này bán cầu thể căn cứ tiến hành dò xét lôi khác cùng số một david đều cầm một súng phun l ử a làm vũ khí lôi khác đem hắn từ địa cầu cố ý mang tới kháng ăn mòn vật liệu chế thành lớn t r ư ờ n g tiên quấn quanh ở trên lưng cùng trên bờ vai tình huống khẩn cấp dưới cái này lớn t r ư ờ n g tiền cũng có thể làm dây thường sử dụng lần này đội khảo sát khoa học bên trong còn có hai tên chiêu mộ tới lính đánh thuê cũng mang tới David, n g ư ơ i cái này loại người máy hẳn là có thể tại các loại hoàn cảnh ác liệt dưới sinh tồn n g ư ơ i căn bản không cần hô hấp vì cái gì giống như chúng ta mặc trang phục phòng hộ chính hướng trên đầu mang vừa dày vừa nặng hợp thành pha lê che đầu một tên lính đánh thuê đối với số một david hỏi căn cứ nhân loại các ngươi hành vi trong lòng cùng thói quen phán đoán ta mặc vào cùng các ngươi giống nhau trang phục phòng hộ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ biết để trong lòng các ngươi cảm giác thoải mái hơn cùng dễ dàng tiếp nhận ta cái người máy này đồng đội số một david hồi phục lôi khác cũng mặc tốt trang phục phòng hộ cái này sắp tiến vào ty tan tộc bán cầu thể trong căn cứ bên trong một nhóm n g c hơn một mươi người đội khảo sát khoa học leo lên hai chiếc đặc chế xe việt giáp cùng mấy chiếc xe gắn máy cái này trên xe việt giáp còn gắn thêm đạn phá giáp súng máy hạng nặng là lôi khắc trước đó đề nghị trang bị thêm cả chế lôi khắc số một david cùng elizabeth so tiến sĩ đôi tỉnh lữ này ngồi xuống nhất lượng việt ra xa số một david phụ trách lái xe ngàn mét khoảng cách xa điều khiển xe cộ đám người rất nhanh liền đã tới là bán cầu bên ngoài cơ thể tinh kiến trúc cửa vào một cái cao lớn có chút giống sơn động cửa vào chỗ cửa lớn đại môn hai bên còn có một chút cổ lão điêu k h ắ c đám người đem xe đứng ở môn c ầ u sau đi bộ tiến vào một tên lính đánh thuê từ phần lưng lấy ra mấy cái phi hành dò xét hình cầu máy không người lái cũng đem những cái này hình cầu máy không người lái ném không chung hình cầu máy không người lái nhanh chóng hướng về trong căn cứ đông đảo lộ tuyến bay đi mở ra quét xem tia hồng ngoại trang bị. một cái to lớn ngoài hành tinh bên trong căn cứ bản đồ địa hình hình nổi dần dần bị hoa đồ cũng truyền thống đến lôi khắc cảm thán công nghệ cao thuận tiện hắn cũng mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng để tránh căn cứ này bên trong lần núp dị hình đột nhiên đối với hắn tiến hành tập kích trải qua nhiều lần như vậy phó bản thế giới kinh nghiệm lôi khắc biết trong phim ảnh tỉnh tiết chỉ có thể tham khảo dùng nếu là hoàn toàn tin tưởng trong phim ảnh nội dung cốt truyện tại phó bản thế giới đi chấp hành nhiệm vụ sau cùng hạ tràng đến rất có thể chết cũng không biết bản thân như thế nào đã chết một nhóm đám người tiếp tục thâm nhập sâu cái này ngoài hành tinh ti tan tộc căn cứ căn cứ hình tròn máy không người lái đã trở lại tới tư liệu biểu hiện nội bộ thông đạo rất nhiều thông đạo cũng mười phần t r ợ t r o n g thời gian ngắn hình tròn máy không người lái cũng hỏa đồ không hết địa hình nơi này đồ cũng may căn cứ đã biết bản đồ địa hình mọi người đi tới một cái cùng loại trung ương đại sành động việt h u y ệ t động này vị trí trung tâm nhất còn có một cái hố sâu hố sâu bên cạnh còn có hơi nước xuất hiện không khí tham chắc khí biểu hiện ở nơi này ngoài hành tinh trong căn cứ không khí tỷ lệ cùng địa cầu giống nhau hơn nữa không khí nơi này còn không có ô nhiễm nhân loại hoàn toàn có thể bình thường hô hấp hạ dạ với tên nam tử này khảo cổ tiến sĩ ngạc n h i ê nói n mau nhìn bốn phía trên vách tường còn có bích họa lôi khắc cũng quay đầu nhìn về phía trên vách tường tranh đá đều là tranh t r u tượng lôi khắc là từ những cái này tranh trự tượng bên trong nhìn không hiểu cái gì bất quá cái này trong đội ngũ rất nhiều các chuyên gia sau khi xem xong nhận định bọn hắn hiện tại nhà trong hang động này giữa h ô to chính là một cái thiên nhiên điều hòa không khí loại bỏ khí có thể đem ngoài trụ sở bộ không khí đều chuyển đổi loại bỏ là thích hợp nhân loại hô hấp không khí tỷ lệ ti tan tộc cùng nhân loại cần một dạng dưỡng khí tỷ lệ hô hấp bọn hắn thật là chúng ta nhân loại tạo vật chủ sao hạ giả h ầ y nói xong liền muốn cầm lấy đi trên đầu của hắn hợp thành pha lê mũ giáp hắn phải chuẩn bị không sử dụng tự mang dưỡng khí dưới tình huống hô hấp không khí nơi này không cần dừng tay tiêu bác sĩ tiến lên ý đồ ngăn cản nhưng hạ dạ căn bản không nghe vẫn là tháo xuống hợp thành pha sau đó liền hít thở sâu đến mấy lần rất không khí mới mẻ so trên địa cầu không khí đều muốn mới mẻ hạ dạ v ớ cười nói lấy đợi vài phút nhìn lấy hạ giả với không sau đó các đội viên cũng bắt đầu lấy xuống trên đầu hợp thành pha lê mũ giáp dù sao mang theo cái này kịch c ậ m mũ giáp quá nặng không nói bên trong cung cấp dưỡng khí còn mang theo một cỗ mùi thuốc sát trùng rất là khó ngửi số hai david ngươi làm sao không lấy nón an toàn xuống tiêu bác sĩ phát hiện tất cả mọi người tháo xuống mũ giáp tiếp tục dò xét hoàn cảnh nơi này sau duy chỉ có lôi k ắ p cái này hàng hiệu người máy còn mang theo kịch cợm pha lê mũ giáp đâu số một david người máy đều lấy nón an toàn xuống. Ta mang theo mang mũ giáp, cảm hắn, sợ chết, sợ cảm thế, chương ả m giác c dễ ị u Lôi khắc c mỉm ờ i lôi đắc khắc trả, k h hai trăm bảy mươi hai thi tan nhà ngươi n đồ ăn trong bình sinh trung tử chương hai trăm bảy mươi hai t i tan nhà ngươi đồ ăn trong bình sinh trung tử nghe được lôi khắc trả lời trước đó hỏi tham quan g u y ê n bản số một david lính đánh thuê vừa vận đã ở lôi khắc cách đó không xa Các trước mặc máy ngươi những người máy này, trước đó không phải nói phải đó vì à hành làm dàng này o cho loại trong thoải sao. cùng chúng phục cùng chỗ chấp có chúng cảm giác cùng các giống nhau trang phòng nhiệm nhân lòng hơn nhận ngươi người, người máy này, đồng hộ thể ta một ta tiếp mái đội vụ, máy v dễ cái gì hiện tại chúng ta đều hái được mũ giáp ngươi còn mang theo lính đánh thuê đối với lôi khắc hỏi lôi khắc cười cười đó là số một david hắn muốn cho nhân loại các ngươi cảm giác dễ chịu ta là hai hào david ta và hắn khác biệt c h í n h ta dễ chịu là được rồi nghe được lôi khắc trả lời lính đánh thuê bó tay rồi một nhóm hơn mười người tiểu đội tiếp tục dò xét lấy cái này của lão căn cứ mở tối cùng loại sơn động trong thông đạo dưới chân dẫm lên n ư ớ c nhẹp bùn đất cùng thạch đầu đang đi lại lấy thành viên đều cảm giác rất ngột ngạt nếu không ta cho mọi người kể chuyện xưa đi gọi toán nữ h à i thế nào lôi khắc dùng âm chầm ngữ khí hướng về phía elizabeth so cái này nữ tiến sĩ đề nghị lôi khắc hưu tâm ám chỉ so tiến sĩ sau đó không lâu ngươi liền muốn sinh hạ một cái cực khắc hình cũng đừng cùng ngươi bạn trai hạ dạ về tốt cũng không biết so tiến sĩ có thể nghe hiểu hắn ám chỉ không bất quá trong tiểu đội đám người nghe được lôi khắc nhắc tới chuyện ma toán nữ hải hơn phân nửa đội viên đều không khỏi run run dưới sau đó có chút tức giận nhìn về phía cái này còn mang theo hợp thành pha lê mũ giáp hai hào người máy david trong lòng bọn họ nghĩ đến chẳng lẽ là h ấ y lẹn xí nghiệp xem bọn hắn những chuyên gia này muốn bắt tiền thuê nhiều lắm chuyên môn phái cái này hai hào hàng hiệu người máy david tới cho bọn hắn gia tăng nhiệm vụ độ khó số hai david không cho nói cùng lần này do xét nhiệm vụ không liên quan lời nói lôi khắc mũ giáp máy truyền tin bên trong t r u y ề n đến tờ rộ mẹ tờ Giật p h i thuyền phòng điều khiển chính bên trong mọi m ộ i vị cơ lời cảnh cáo lôi khắc ha ha ha ha cười lạnh bỗng nhiên theo số đông thân người sau trong thông đạo chạy tới mấy tên cao lớn người đi quang h n h thoạt nhìn rất giống u linh điện tử quang ảnh những cái này u linh dáng vẻ người đi quang ảnh chạy tới sau đem tiểu người trong đội đều dọa đến nhanh tránh né nhường đường có cái tránh né chậm đội viên trực tiếp bị này hình người u linh xuyên qua thân thể cái này đội viên còn cho là mình phải chết hét thảm âm thanh nhưng mấy giây sau nhưng lại phát hiện hình người u linh xuyên qua thân thể của hắn sau cái gì cũng không có lưu lại bản thân còn hoàn hảo không chút tổn hại một chút tổn thương đều không có ô hát mi gột cảm giác mình đại nạn không chết đội viên không k h i cầu nguyện tiếng không có thương hại những cái này u linh hình người q u a n ảnh có thể là chúng ta vị trí cái huyệt động này không gian đặc thù hoàn cảnh nguyên nhân tạo thành để rất nhiều năm trước phát sinh ở chỗ này ti tan tộc h u hoạt động bị tái hiện một tên trong tiểu đội chuyên gia nói bọn hắn đều ở hướng một cái phương hướng chạy mau cùng ta đi qua nhìn một chút elizabeth saw vừa nói bước nhanh đuổi theo những này hình người quang ảnh chạy trước trong tiểu đội đội viên khác cũng nhanh đuổi theo những cái này vũ linh người như vậy đi quang ảnh chạy vẫn rất nhanh giống như đang tránh né đằng sau cái gì trí mạng đuổi theo một dạng cuối cùng những người này đi quang ảnh đều xông vào một cái đại kim thuộc trong môn cuối cùng có người đi quan g ảnh chạy chậm đầu phong tới cửa kim loại thời điểm liền ngã xuống căn cứ cái này h u linh hình người quan g ảnh kiếp trước hành động phán đoán này xui xẻo hàng hẳn là bị cửa kim loại đem đầu bẻ gãy khoa học khảo sát tiểu đội đi tới nơi này cửa kim loại trước thực nhìn hình người quan g ảnh ngã xuống đất vị trí có cái cao hơn ba mét cự nhân thi thể những cái này h u linh dáng vẻ người đi quan g ảnh bọn hắn kiếp trước là vẫn còn sống t i tan tộc bọn hắn đang trốn tránh cái gì elizabeth so lầm bầm lầu bầu vừa nói nàng ngồi s ổ n xuống cùng bạn trai hạ giả y bắt đầu kiểm tra điều này cánh cổng kim loại hạ không đầu cự nhân thi cốt cùng sử dụng, dụng cụ trong tay chết rồi chi ít hai ngàn năm hạ gia h ầ y nhìn lấy trên khí cụ số liệu nói hy vọng những cái này để ti tan tộc đều hốt hoảng thoát đi đồ vật ở nơi này hai ngàn năm sau đã trải qua không tồn tại elizabeth so nữ tiến sĩ nhỏ giọng nói lấy lôi khác khán giả hàng hiệu người máy số một david lúc này rất có lực nhanh chóng dấm lên kim loại bên cạnh cửa chính thành đầu bỏ lên trên cái này cửa kim loại không cửa chỗ phía trên có chút ti tan tộc văn tự cùng sinh vật túi một dạng cái nút số một david nhìn mấy lần sau liền đưa tay nhấn mấy cái sinh vật túi cái nút nguyên bản cửa kim loại vận mã g i n g g i c g i n g g i c hoạt động hướng hai bên mở ra t i ể u đội nhân viên do dự thời gian phản ứng đều không có lôi khác nhìn tình huống này đoán chừng là phụ thân ti tơ mệnh lệnh số một david làm như vậy phụ thân ti tơ trong tay hẳn còn có chút không đối ngoại nhân công bố ti tan tộc văn tự cùng khoa học kỹ thuật tư liệu người làm sao mở cửa ra bên trong khả năng có chúng ta không đối phó n ổ i tồn tại elizabeth so đối với số một david chất vấn ta nghĩ đến đám các người muốn cho cửa mở ra số một david rất tự nhiên đáp trả mau tới so nơi này có vừa mới người khổng lồ kia đầu hạ dạy lên tiếng hô hào bạn gái của mình cũng ngồi xổm ở cửa kim loại nơi cửa t linh người đi qua ảnh bị cửa kim loại bẻ gãy cự nhân đầu của hắn ngay tại trong môn elizabeth so cùng hạ dạ bảy đôi tình lữ này bắt đầu ngồi sổ xuống quan sát cái này ti tan tộc cự nhân đầu to sau đó tiểu đội thành viên cũng đi vào cái này cửa kim loại bên trong cái này cửa kim loại bên trong là một cái động huyệt lớn bên trong có mấy cái cự lớn thạch đầu nhân ả n h chân dung mặt đất còn có rất nhiều giống đồ ăn cái bình một dạng v ậ t chứa đem cái này động huyệt mặt đất bày tràn đầy lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng dưới đều có thể nhìn thấy những cái này đồ ăn cái bình bên trong là có còn sống g i n loại tiểu dị hình lần này đồ ăn cái bình bởi vì thả quá lâu đã trải qua ướp da vị hỏng sinh t r ù n g tử lôi khác cười khổ tự ngu tự nhặt lấy cũng may những thức ăn này trên cái bình mới có chút kín gió cùng loại dầu đen một dạng chất lỏng tạm thời chặn lại những cái này r á n loại dị hình leo ra số một david cùng đám người tại trong gian phòng đó tiếp tục dò xét lấy không được đụng bất kỳ vật gì lôi khác không khỏi lên tiếng nhắc nhở lấy cái này ti tan tộc tràn đầy một phòng đồ ăn cái bình bên trong rắn dị hình số lượng nhiều lắm hòa nhãn kim tinh kỹ năng biểu hiện dưới những cái này trùng loại dị hình cao nhất đều đạt tới bạch nâng cấp một khi phóng xuất ra lôi khác đều không có lòng tin có thể d i ệ t h ắ n nhóm gian phòng mặt đất chất lỏng màu đen đang thong thả lưu động lôi k h ắ c không dám quá thâm nhập đứng tại cạnh cửa cách đó không xa đã có hai tên đội viên bởi vì sợ hãi lựa chọn rời khỏi nơi này trước hồi phi thuyền đi lôi k h ắ c tay nắm lấy súng phút lửa tại cánh cổng kim loại khẩu đề phòng những đội viên này còn ở lại chỗ này che kín đại trường trùng chết ti tan tộc hầm bên trong thoải mái nhàn nhã khảo sát lấy lôi k h ắ c cảm thán thực sự là người không biết không sợ a côn trùng nếu là leo ra bọn hắn đều điền thành đồ chua cũng may lôi khác đợi hơn m ư ơ i phút trong máy bộ đàm rốt cục vang lên thiếu nữ vị cờ thanh âm nhanh lập t một trận đột nhiên xuất hiện điện từ phong bạo tại mấy phút sau liền muốn đến nơi khu này v ư ợ t lập tức rút lui nhanh đội khảo sát khoa học thành viên nghe thấy truyền tin khẩn cấp sau phần lớn lựa chọn nhanh trong hướng ra phía ngoài chạy tới elizabeth so cùng hạ dạ hãy đây đối với làm hết phận sự t ì n h lữ chạy khi đi tới cửa vẫn không quên đóng gói đóng lại tốt viên kia ti tan tộc đầu cùng một chỗ mang đi lôi khác chú ý đến số một david cử động số một david cầm một cái tiểu vật chứa đang trộm thức ăn hắn đóng gói đi một cái đồ ăn cái bình bên trong vật chất màu đen mới đi theo hướng ra phía ngoài chạy tới muốn chân quý sinh mệnh từng cái sinh mệnh đều rất đ Lôi khắc chạy ở số một david đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong đoán chừng cái này số một david không hề thuận tiện để phi thuyền phòng điều khiển chính người bên trong nghe được muốn cùng hắn mật thắng hạ lôi khắc điều chỉnh hạ bản thân máy truyền tin tên số hai david ta là phụ thân p e t e r ta lệnh cho ngươi ở lại đây ti tan tộc sơn động trong căn cứ tiếp tục tìm kiếm còn sống ti tan tộc mệnh lệnh này không cho phép đối với những khác người nói lên chi chi chi sau đó trong máy bộ đàm cũng bởi vì điện t ử phong bạo sắp đến mà cắt đứt pvp lôi khác còn muốn cùng bên kia phụ thân ti tơ giải thích xuống cũng chỉ có chi chi chi t ạ m âm chư thiên online nêu lên thanh âm sau đó tại lôi khác trong đầu vang lên n g ư y i n g ư ờ i chế tạo phụ thân ti tơ mệnh lệnh người ở lại đây ti tan tộc sơn động căn cứ tìm kiếm còn sống ti tan tộc đồng thời không được đối với những khác người nói ra nguyên nhân thân là hai hảo david người máy nhất định phải tuân theo người chế tạo phụ thân ti tơ chỉ lệnh trừ phi ti tơ tử vong nếu như chống lại sẽ bị t r ư thiên online gạt bỏ lôi khắc nghe xong cái này vẻ mặt đau khổ nhìn lấy bên cạnh số một david huynh đệ không mang theo như thế hố đội hữu ngươi có phải hay không còn hận ta bẻ gãy ngươi cây kia tiêu sự t ì n h cùng lắm thì chờ ta có thời gian ta làm bồi thường cho ngươi lôi khắc một bộ oán trách ngữ khi đối với số một david nói làm sao vậy hai hảo chạy mau a chậm nữa lời nói điện tử phong bạo sẽ tới số một david thúc giục lôi khắc lôi khắc muốn giải thích bất quá nghĩ đến cái kia hố hàng mệnh lệnh của phụ thân cuối cùng còn có câu không thể đối với những khác người ta nói yêu cầu lôi khắc đều không còn gì để nói chính n g ư ơ i đi tôi h ta lưu tại nơi này liên l ặ n g một chút đi mau đừng xem lại nhìn ta sẽ n h ị n không được hút chết ngươi lôi khắc bắt lại bên hông buộc lấy roi ra lôi khắc biết hắn hiện tại khu vực hoạt động bị cố định ở nơi này ti tan tộc căn cứ này phạm vi bên trong không thể rời đi trừ phi phụ thân ti tơ lão gia hỏa này đã chết hoặc cho hắn thêm mệnh lệnh mới cho phép hắn rời đi mới được hiện tại thông tin bị sắp đến điện từ phong bạo cắt đức lúc này đoán chừng là liên lạc không được phụ thân ti tơ hơn nữa lôi khắc về sau cũng không định sẽ liên lạc lại bên trên phụ thân ti tơ lúc này mới nói mấy câu Liên cho hắn cho hạ đ trong cái cùng căn cứ không cho rời đi. Nếu là sẽ liên lạc lại nơi tiểu ở là đây thủy khắp không hình hát hình dị ờ i đi, liên lại i nếu bên trên phụ thân là lạc sẽ t này, t vụ phim ảnh david số một đều bị từ khoang ngủ bên trong mới vừa thức tỉnh ti tan tộc đem đầu bẻ xuống hiện tại david số một thân thể thuộc tính lôi khắc ở dưới hỏa nhãn kim tinh quan sát là cấp bậc bệnh n g â n cái kia thức tỉnh ti tan tộc thuộc tính đoan chừng ít nhất là hoàng kim cấp bậc lôi khắc nhưng biết hắn cái này tiểu thân bản không phải thật người máy nếu là hắn bị vận gãy đầu coi như thật đã chết rồi số một david mắt nhìn lôi khắc sau cuối cùng lựa chọn bản thân nhanh chóng chạy đi lôi k h ắ c yên lặng lui về sơn động trong căn cứ đem máy truyền tin kênh một lần nữa điệu là chính t h ư ờ n g lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng quét nhìn sau đó bi ai phát hiện theo trận này điện t ử phong bạo sắp đến cái này t i tan tộc căn cứ thí nghiệm bên trong trước đó những cái k i a giấu ở bình cùng dưới mặt đất trong góc dài mảnh trùng loại dị hình cũng bắt đầu tinh thần đến đây không ngừng mà ngạo nghệ thân thể giống như mới vừa kết thúc ngủ đông muốn xuất động rắn một dạng hỏa nhãn kim tính giới căn cứ này bên trong chỉ ít phát hiện có hơn ngàn đầu màu ngã sữa như là xúc tu một dạng dị hình trùng đang thức tỉnh dị hình mạ dạ tầng một chương hai trăm bảy mươi ba dị hình mạ dạ tầng một lôi khác thừa dịp những cái này xúc tu côn trùng dạng tiểu dị hình nhóm còn không có thức tính trước trước nốt hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nghỉ ngơi một hồi con mắt lúc đầu coi là có thể đi theo tiểu đội tại điện từ phong bạo tiến đến trước đó an toàn rút về vợ rộ mẹ tờ giật phi thuyền kế hoạch đã trải qua triệt để pháo thang phụ thân t e t e r cái này bẫy người lao ra hỏa đều sắp phải chết vẫn không quên hố bản thân một lần thực sự là bố con mẹ nó cũng trách chính mình chủ quan làm sao tại rút lui thời điểm then chốt này liền nghe số một david lời nói sửa lại tần số truyền tin đâu lôi khác đứng ở sơn động trong căn cứ tự trách người thành thật số một đa vít hại lên người đến thật đúng là khó phòng chuẩn bị a lôi khác nhìn lấy bên ngoài đã trải qua nổi lên tới điện từ phong bạo tầm nhìn cũng chưa tới một mét mình bây giờ là hoàn toàn bị vây ở cái này t i tan tộc thực nghiệm tráng trong căn cứ nghỉ ngơi biết con mắt sau mở ra trung cấp hút máu q u a n hoàn lôi khác trước tiên đem không tiêu hao em về kỹ năng thiên phú mở một trận á c chiến sẽ tới tay trái cầm súng phút lửa tay phải cầm t r ư ờ n g tiên lôi khác hiện tại khuôn mặt không cam lỏng cùng hối hận a tự mang mở gm nam nhân kỹ năng thiên phú lôi khác lúc này là không dám mở Vạn vừa nhất giống bản như ngậu nhiên đến một cái trào phúng hủy phó thế thế, diệt bắt một giới mới cái kẻ đầu trào lần o ạ nhạc, i bối lôi biết cái lại. bị bao cảnh khắc có hắn này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ, nhỏ hình gì, hình nhóm, thể chút phủ âm l ít nữa mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng quét hình sau lôi khắc phát hiện trước đó bởi vì sợ lựa chọn trước rời khỏi đơn vị nói muốn về vợ r ổ mẹ tờ giật hào hai cái đội viên còn ở lại chỗ này t i tan tộc căn cứ thí nghiệm hai hào khu vực động u y ệ t đi lại bên trong hẳn là l à đường dù sao cái này căn cứ thí nghiệm bên trong dưới mặt đất cùng cái bình trong lon khắp nơi là côn trùng dạng dị hình cùng một chút lôi khắc cũng chưa thấy qua tiểu sinh vật hình thù q á i dị bọn chúng đều bởi vì trận này mãnh liệt điện từ phong bạo tiền đến mà từ trong ngủ mê bắt đầu dần dần t h ứ c t ỉ n h cái này thí nghiệm trận căn cứ sắp biến thành dị hình bãi săn cái kia cũng không an toàn lôi khác chuẩn bị nhanh tìm cái kia hai cái xui xẹo lạc đường đồng đội đi lôi khác nhớ kỹ trong bọn họ có trên người một người còn mang theo súng phun lửa đối mặt nhiều như vậy tất cả lớn nhỏ dị hình lôi khác trong tay một cái súng phun lửa nhiên liệu khẳng định trèo c h ố n g không đến lần này điện từ phong bạo kết thúc lôi khác cầu nguyện trận này điện từ phong bạo kết thúc những cái này tiểu dị hình nhóm có thể lại về dưới mặt đất ngủ đông đi ngủ đi cũng đứng đi ra hai hỏa lôi khác nghĩ đến bản thân đi cùng hai cái lạc đường đồng đội tụ hợp coi như bọn hắn bị xúc thủ trùng hình dị hình r ấ t chết bọn hắn ngọn lửa trên người máy phun nhiên liệu bình cũng có thể làm cho mình tại về sau dị hình vây chặt bên trong nhiều rất một trận lôi khác may mắn hắn luyện tiên pháp đến rồi vạn vật cũng có thể là roi cảnh giới bây giờ còn tùy thân mang theo một đầu từ nơi này phó bản thế giới địa cầu mang tới đặc chất t r ư i n g tiên coi như súng phun lửa nhiên liệu đã dùng hết t r ư i n g tiên bao nhiêu cũng có thể cứng chắc một trận nhưng lôi khác cũng không biết bản thân c ó thể kiên trì bao lâu chỉ có thể vì mạng sống liệu một lần là nam nhân liền cứng chắc đến điện từ phong bạo kết thúc tại hang động trong thông đạo chạy trước lôi k h ắ c đang cùng thời gian thi chạy muốn ở nơi này một ít dị hình nhóm triệt để thức tỉnh phát động công kích trước đó đến nơi cái kia hai cái xui xẻo đội viên vậy như thế chẳng những có thể thu hoạch được súng phun l ử a nhiên liệu còn có thể nhiều hai cái giúp đỡ lôi k h ắ c vô cùng lo lắng đổi u tới hai hào khu vực một cái đại s ả n h dáng vẻ hang động lúc một cái nhũ b ạ c h sắt giống cự hình con run một dạng dị hình đã trải qua từ một bãi hát thủy bên trong chui ra đang một tên ăn mặc trang phục phòng hộ đội viên trước người cơ đầu của nó cái này đội viên còn tìm đường chết đưa tay muốn đi chạm đến cái kia nhũ bảch sắt dị hình đầu không muốn xuống nữa nhanh rời xa lôi khác tại cửa đại sành chỗ hô to nhưng là vẫn chậm một bước cái này nhũ bạch sắc run bự đầu đột nhiên biến thành như là nở rộ quý hoa mở dạng nhũ bạch sắc đầu chỗ làn ra sông ở giữa nước ra hướng bốn phía cuốn lên quý hoa trung tâm còn lần nữa mọc ra một cái mang răng sắc bén tiểu quý hoa màu ngà sữa run bự thân thể từ mặt đất hát thủy bên trong n h u y ễ n bông n ú c nhích liền nhanh chóng thoát khởi cuốn lên người này tìm đường chết đội viên cánh tay phải a nhanh nhanh giúp ta cầm xuống nó ta cánh tay mướn gãy người này đội viên cánh tay phải trong nháy mắt vặn mẹo biến hình thống khổ cầu cứ bên cạnh hắn tên đội viên kia nhìn thấy tình huống này kinh hoàng bên trong muốn lấy tay đi kéo ra cái k i ê n màu ngả sữa run bự dạng sinh vật hình thù quá dị nhưng hắn phổ thông lực lượng của nhân loại đâu có thể nào kéo động tiểu dị hình cái này có thể so với mãng xà lực lượng tử vong chiến nhiễu cái này nghĩ cách cứu viện đội viên trong tay còn không có sắc bén tiểu đ a o căn bản cứu không được đồng bạn của hắn cẩn thận lôi khác chạy tới nhưng vẫn là chậm một bước người này giúp đỡ lôi kéo màu ngả sữa run bự dị hình đội viên bị tên kia cánh tay bị quân quanh biến hình đội viên đang dãy rủa bên trong va và một phát đi cứu viện người này đội viên trực tiếp bị đụng ngã hát thủy bên trong từng cái nhũ bạch sắc run bự dạng dị hình bắt đầu t o á t ra đầu của bọn n ó tới nga xuống đất người này đội viên kinh hãi toàn thân phát run muốn nhanh bỏ lên nhưng trong nháy mắt một cái màu ngà sữa run bự dị hình trực tiếp đụng nát hắn phòng hộ hợp thành pha lê mũ giáp run bự dị hình nhanh chóng theo đầu hắn nón trụ khe hở bỏ lên đi vào trực tiếp chui vào cái này đội viên mở ra trong miệng liền tiến hành căn xé máu tươi cùng đầu lưới thịt b ă m hỗn hợp có nước bọn theo đội viên miệng chạy ra cái này đội viên khuôn mặt thống khổ cùng hoảng sợ cũng bởi vì miệm bị nhũ bạch sắc run bự dị hình chắn chỉ có thể ô ô ô phát ra cầu cứu, nhìn lấy lôi Mà tiên kia cái n cuốn h tay lấy bị đ ộ v i ê này tại lôi khắc h c tới thời i đ ể màu cánh hắn trang phòng chỗ tay con ngà xưa con á i này c run dị hình tốc độ công kích quá nhanh loại tình huống này lôi khác cũng cứu không được bọn hắn không có chữa bệnh khoang thuyền cùng giải phẫu khí cụ dưới tình huống lôi khắc căn bản không lấy ra cái này chui vào trong cơ thể của bọn họ tiểu dị hình lôi khắc cơ múa lên tay trái trường tiên đùng đùng hai tiếng trực tiếp quất nát cái này hai tên đội viên đầu để cái này hai tên đội viên giải thoát rồi cái huyệt động này đại s ả n h mặt đất phủ đầy hát thủy lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng quan sát c h ỉ ít có mấy chục con màu ngả sữa con run s ú c tu quái dị hình đã trải qua thức tỉnh đại s ả n h nơi danh giới còn có mấy con như là mãng xà lớn bằng thể tích dị hình tại từ hát thủy hạ ra bên ngoài ngọ nghệ thân thể chui tiếp qua m ư ờ giây đầu của bọn nó liền có thể leo ra hát thủy mặt ngoài tình huống này dưới lôi khác cũng không dám tiếp tục dừng lại lập tức nhặt lên một tên đội viên sau lưng treo súng phun lửa nhiên liệu bình khởi động tay trái súng phun lửa chốt mở tiến hành phun ra hỏa diễm rời đi trước huyệt động này đại s ả n h lại nói nơi này có hát thủy cùng cái bình bình nguyên nhân phía dưới tụ tập quá nhiều dị hình nhiệt độ cao hỏa diễm bị tiếp tục phun ra bị ngọn lửa trực tiếp phun trúng màu ngà sữa run bự dị hình nhóm chi chi đều, trong nháy mắt biến thành thịt nướng trong đại s ả n h tràn ngập một cỗ thịt nướng mùi thịt lôi khác dựa vào súng phun vẩy lên tay phải lớn triều tiên tắt bay hai bên muốn nhảy lên thân thể của hắn công kích run bự dị hình chương hai trăm bảy mươi ba dị hình mạ dạ tầng hai chương hai trăm bảy mươi ba dị hình mạ dạ tầng hai chạy ra cái sơn động này đại sảnh hành lang trên lối đi dị hình sổ l ư ợ n g ít chút lôi khắc vì tiết kiệm súng phun lửa nhiên liệu tạm ngừng súng phun lửa chốt mở tay trái đổi thành chớ chú kiêu đ a o tay phải cầm trường tiên bắt đầu chạy nhanh lấy không có cách lôi khắc không chạy không được à sau lưng hắn mới ra tới cái h u y ệ t động kia trong bỏ ra tới màu ngà sữa con run dị hình cùng mấy con đại mãng xà dáng vẻ dị hình bọn hắn vậy mà không có phạm vi lãnh địa còn không giảng đạo lý leo ra ngoài hang động đại sảnh b ắ lôi khác vừa chạy vừa cảm thán đào mệnh tại tiếp tục hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra dưới lôi khác dò xét lấy cái này bãi săn trong căn cứ dị hình ít nhất lộ tuyến chạy trước gặp được dị hình thực sự quá nhiều thời điểm sẽ dùng súng phun lửa phun một trận mở một con đường chạy hơn một giờ lôi khác đằng sau đi theo trùng trùng điệp điệp dị hình các đại quân đều nhanh đem lôi khác sau lưng con đường lấp kín hiện tại lôi khác cũng không dám quay đầu nhìn d ầ m d ậ m chẳng chịt có d i à y đặc sợ hai chứng đều có thể té xịu tại chỗ những cái này dị hình cũng không biết là dựa vào nhiệt độ không khí vẫn là cảm giác nhiệt độ thị giác truy đuổi theo dõi lôi khắc sau vẫn dồn sức không thả hơn nữa đông đảo chủng loại dị hình đang truy đuổi lôi khắc trên đường có còn trong đấu lẫn nhau cắn ướt ăn hết đôi phương sau tiếp lấy đuổi theo lôi khắc một bộ không ăn đi tên nhân loại này không bỏ qua bộ dáng ta chỉ có một người các ngươi nhiều như vậy chỉ truy ta chính là đuổi kịp một cái một hơi cũng không đủ các ngươi phân ra tản đi, đi tản đi, đi lôi khắc vừa chạy vừa đối với phía sau dị hình hô hào nhưng là đuổi theo hắn dị hình tiểu đệ các đại quân vẫn là cố chấp đuổi theo ven đường bị lôi khắc tránh thoát tiểu dị hình nhóm cũng gia nhập đuổi theo lôi khắc trong quân đội sau hai giờ lôi khắc vung v ẩ y trường t i ề n tây đều m ệ t m ỏ i chùa mở ra hỏa nhãn kim tinh con mắt cũng bắt đầu chạy nước mắt nhưng là lôi khắc không dám kỹ năng a đằng sau hiện tại ít nhất có thể có năm trăm con tất cả lớn nhỏ dị hình ven đường trên đường còn thỉnh thoảng xuất hiện mấy con tập kích đánh lên hắn hoặc chặn đường chặn lại lôi khắc súng phun lửa hai cái nhiên liệu bình đều dùng hết súng phun lửa cũng bị hắn ném đi lôi khắc hiện tại mang theo dị hình nhóm ở nơi này bãi săn trong c hiện tại lôi khắc trở thành chỉ có thể lính chạy đệ nhất mạ dạ tổng vận động viên nếu là chạy đến hạng hai liền sẽ trong khoảnh khắc bị đông đảo dị hình người dự thi ăn hết lôi khắc đều muốn lúc tuyệt vọng huy động trong tay chớ chú kêu i đ a o lại chặt xuống một cái đánh lén hắn tiểu dị hình màu ngã sữa đầu lôi khắc giết đông đảo dị hình sau đều có kinh nghiệm chặt xuống một đ a o sau nhanh di động vị trí nghiêng người tiếp tục vọt tới trước không phải biết bị dị hình miệng vết thương vẩy ra ra ăn mòn huyết dịch dính đến trên người đây cũng là mấy lần thực tiễn đổi lấy hiện tại lôi khắc cánh tay cùng trên người trang phục phòng hộ đã trải qua nhiều chỗ bị dị hình huyết cũng may lôi k h ắ c cho mình dùng tới ám ngôn thuật kỹ năng mới trị liệu t h ư ơ n g thế nếu không đoán chừng hiện tại những vết thương kia đều sâu đủ t h ấ y xương tại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét dưới lôi k h ắ c sắp thông qua một cái nhỏ dài thông đạo lúc lôi k h ắ c phát hiện cái lối đi này cách xa hơn mười thước nham thạch kim loại t ầ n g sau còn song song có mặt khác một cái thông đạo chạy tới loại thông đạo này bên trên lôi k h ắ c mừng rỡ nhanh ra tốc dùng hết bú sữa mẹ khí lực tăng tốc lôi k h ắ c nhanh chóng chạy đến cái này song song cuối thông đạo sau dành trước hậu phương dị hình đại quân bốn năm giây khoảng cách lôi khác q u a n người hai chân không di động tay trái lập tức khởi động chớ chú khiêu đao đa một kỹ năng thuấn di phát động thuấn di kỹ năng ba mươi mét nội thị cảm giác có thể thấy được vị trí không nhìn hoàn cảnh tiến hành thuấn di thuấn di quá trình bên trong có thể bảo vệ cầm người chơi những kỹ năng khác thi pháp trạng thái phát động thuấn di kỹ năng cần ba giây thời gian chuẩn bị trong vòng ba giây không thể di động cùng bị công kích nếu không thuấn di kỹ năng sẽ bị đánh gãy mỗi lần thuấn di t i ê u hao m ộ ư ơ i điểm mp lôi khác đem thuấn di định vị điểm định vị nham thạch kim loại tầng đằng sau cái kia song song trong thông đạo theo thuấn di đến n ư ợ c lôi khác hai chân không thể di động hắn cũng không thể bị công kích không phải thuấn di sẽ bị đánh gãy đuổi theo lôi khắc dị hình bộ đội cách hắn càng ngày càng gần lôi khắc đều có thể n gửi được dị hình trong miệng ăn mòn vị chua lôi khắc lần thứ nhất cảm giác nguyên lai ba giây cũng như vậy dài d ằ n g giặc ga khoảng cách lôi khắc gần đây hạng hai mạ dạ tổng vận động viên dị hình là một đầu lớn trường x à dáng v ẻ dị hình khi nó phát hiện lôi khắc tên nhân loại này mục tiêu rốt cục bất động sau thân thể của hắn tại mặt đất ố neo động trực tiếp bắn lên hướng về lôi khắc đầu c à n tới lôi khắc đều làm xong t r y thủ đón đỡ chuẩn bị nếu là thuấn di lần này phát động k ô n g kịp thà rằng thuấn di bị đánh gây, mình cũng nhanh ch sau đó lập tức thoát đi đợi thêm lần sau đi qua hai đầu cùng loại song song thông đạo sau tái sử dụng tuấn di kỹ năng thử một lần bất quá khoảng cách gần như thế đánh giết đại xà dáng vẻ dị hình đầu lôi khắc đoán chừng thân thể của hắn tránh không được lần nữa bị vẩy ra đến mấy giọt dị hình ăn mòn huyết dịch lớn trường xà dị hình miệng ở giữa không trung mở ra sau bên trong vậy mà dối ra một cái nhỏ dài đầu lưỡi đâm xuyên phương pháp công kích đầu lưỡi này công kích tốc độ cái kia nhanh n a cơ h ộ i trong khoảnh khắc đầu lưỡi này đã đến lôi khắc trước mặt lôi khắc lập tức cầm truy thủ lên tiến hành đón đỡ lôi khác thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất đại s à này bộ dáng dị hình đầu lưỡi công kích rơi vào khoảng không cái này lớn trường xà dị hình thân thể ngã xuống tại thông đạo trên mặt đất đầu rắn còn hướng bốn phía nhìn một chút tìm cái kia vừa mới còn tại đằng kia nhân loại sau đó cái này lớn trường xà dị hình cũng mau nhanh di chuyển về phía trước chạy về phía phía trước rộng rãi chút thông đạo mới dám dừng lại hậu phương truy đuổi năm sáu trăm chỉ dị hình số lượng nhiều lắm đại s à này dáng vẻ dị hình cũng có được trí không nhất định biết nếu là dừng lại khẳng định bị hậu phương đông đảo chủng loại dị hình cho nghiên ép lôi khác t u ấ n di sau thân thể xuất hiện ở bên cạnh thông đạo sau mới thở ra một hơi dài có hơn m ộ mươi mét nham thạch kim loại cản trở hắn thân ở hai cái khác biệt cửa ra vào trong thông đạo những cái kia truy đuổi dị hình đại quân tạm thời tìm không thấy hắn lôi khác nhanh chóng giết sạch rồi hắn hiện ở trong đường hầm ba cái tiểu dị hình không có để cái này ba cái tiểu dị hình trốn mất sợ bọn họ đi tìm giúp đỡ bại lộ vị trí của mình hỏa nhãn kim tinh kỹ n ă n g dưới lôi khác nhìn thấy trước đó hắn thoát đi cái lối đi kia phía trước rộng rãi vị trí mấy trăm con dị hình đã mất đi hắn cái mục tiêu này sau vậy mà bắt đầu đại quy mô công kích lẫn nhau cắn ư ớ nơi đó hiện tại gi không nghĩ tới đời thứ nhất dị hình hoàng hậu rất có thể chính là như thế tới mặc dù cách một cái lối đi l ô i khác cũng nhanh chạy mở rời xa cái này nguy hiểm tiến hóa sau dị hình lần này lôi k h ắ c cẩn thận lựa chọn không ở một chỗ dừng lại quá lâu trên đường đi r i ế t sạch hoặc tránh đi đ ạ i đa số tiểu dị hình nhóm lôi k h ắ c cũng không muốn lại tổ kiến trận thứ hai dị hình m ã gia tổng chương hai trăm bảy mươi bốn dị hình hoàng hậu một chương hai trăm bảy mươi bốn dị hình hoàng hậu một nơi này là vợ r ỗ mẹ tờ giật phi thuyền số hai david thu đến m ờ i về lời nói nơi này là vợ r ỗ mẹ tờ giật phi thuyền số hai david thu đến m ờ i về lời nói lôi k h ắ c trong máy bộ đàm trước đó bị điện giật từ phong bạo ngăn chặn thông tin đột nhiên thần kỳ khôi phục chuyển đến thiếu nữ vị cờ thanh âm ha, ha vì cờ có thể mẹ chết kakata điện từ phong bạo kết thúc rồi hả lôi khác thông qua máy truyền tin hồi phục điện từ phong bạo không có kết thúc chúng ta bây giờ ở vào điện từ trung tâm phong bạo khu vực khu vực trung tâm ảnh hưởng yếu kém tạm thời có thể khôi phục một trận trò chuyện trò chuyện lúc nào cũng có thể gián đoạn dự tính tám giờ sau điện từ phong bạo mới có thể triệt để kết thúc đội khảo sát khoa học viên mới có thể lần nữa tiến vào cái này titan căn cứ số hai david thế nào mệt mỏi rồi người ở đây titan căn cứ phát hiện cái gì trong tiểu đội còn có hai tên đội viên cũng bị điện từ phong bạo vẫy ở titan trong căn cứ không có cợ rộ mẹ tờ the spy thuyền bọn hắn liên lạc không được có thể lời nói hai hào ngươi tốt nhất đi kiểm tra hạ tình huống của bọn hắn bọn hắn cuối cùng cùng chúng ta liên lạc hồi báo vị trí biểu hiện tại lập thể trong bản đồ hai khu vực hang động đại sảnh vì cờ thanh âm lần nữa thông qua máy truyền tin truyền đến bất quá lần này trò chuyện đã có chút đức quán tạc âm vì cờ ta vừa mới tham gia một trận chạy cự ly dài kém chút không có chạy gãy chân may mà ta luyện cơ n g ự c ra s ứ c nếu không đều có thể chạy lộ chạy kém đổ máu ngươi nói cái kia hai cái đội viên a quy q u u y lôi khắc mới nói được một nửa thông tin lần nữa các đức lôi khắc lại thử mấy lần vẫn chỉ có chi chi chi thanh âm. xem ra điện t ử phong bạo khu vực trung tâm đã qua hắn lần nữa cùng t ợ rộ mẹ tờ giật hào đã mất đi liên hệ bất quá lôi khắc chí ít đã biết một tin tức tốt không sai biệt lắm tám giờ tả hữu trận này điện t ử phong bạo liền có thể đi qua lôi khắc cầu nguyện đến lúc đó cái này trải rộng thí nghiệm trận trong trụ sở đại bộ phận dị hình nhóm có thể lần nữa lựa chọn ngủ say chờ điện t ử phong bạo kết thúc dị hình nhóm các người đều hồi dưới mặt đất hồi h ắ c thủy hạ tiếp tục ngủ đông đi thôi nơi đó mới là nhà của các ngươi bên ngoài đồ ăn không đủ ăn cũng không dễ ăn ăn còn hỏng bầm lôi, lôi khắc dùng hỏa n h ã n kim tinh kỹ năng mắt nhìn sau lưng. trước đó bị hắn thuấn di ra lận dùng bịt mắt trốn tìm vứt bỏ cái kia hơn mười cái tiến hóa dị hình vị trí cái kia hơn mười cái dị hình lúc này chỉ còn lại có một cái còn sống cực khắc hình ngồi s ồ n ở một đống trong đống thi thể từng ngụm từng ngụm ăn cái khác dị hình thi thể đồng thời bụng đã trải qua ăn căn g tròn không phải ăn nhiều chính là muốn sinh đoán chừng dị hình hoàng hậu thật muốn tiến hóa đi ra vừa vặn vị cờ nhắc nhở còn có hai tên đội viên tại hai khu vực đại sành trong vợt đâu nếu không trực tiếp suýt nữa quên mất điểm nhanh đem cái kia hai tên xui xẹo đội viên đã chết thi thể cho xử lý sạch không phải bị cái này tiến hóa dị hình hoàng hậu sau đó bắt đi thi thể. liền có thể lại chế tạo ra hai cái cường đại tiến hóa loại người hình dị hình đến lôi khác nghĩ tới trước đó nhìn dị hình một cùng dị hình hai bên trong nội dung cốt truyện dị hình thế nhưng là liền nhân loại thi thể đều có thể lợi dụng giống như chỉ cần tế bào thân thể bất tử thấu loại kia là được trước đó cái kia hai cái xui xẻo đồng đội bị bản thân trường tiên rút c h ú n g đầu c ó chết thân thể của bọn họ bộ vị càng phần lớn hoàn hảo không biết cái này mới đạn sinh hoàng hậu chống không kén ăn nếu là không kén ăn có thể thì khó rồi lôi khác ở trong đường hầm đường vòng hướng về trước đó hai khu vực hang động đại sành bước nhanh tới trên đường đi huy động trường tiên cùng truy thủ đánh chết ven đường đánh lén hắn tiểu dị hình nhóm lần này lôi khắc không tuyển chọn chạy coi như đánh g i ế t dị hình tốn sức điểm cũng điểm chậm ã i g i ế t không phải một khi đuổi theo hắn tiểu dị hình nhiều lại chạy một lần dị hình mạ dạ tổng cuối cùng đang lộng đi ra cái dị hình quốc vương đến liền càng thêm nguy hiểm lôi khắc sợ đến lúc đó dị hình hoàng hậu cùng dị hình quốc vương bắt đầu dần dần mỹ hảo gia đình tràng diện quá long trọng hắn chịu không được cũng không biết dị hình có phải hay không là chỉ có hoàng hậu không có quốc vương vẫn là dù cho có quốc vương đều sẽ bị dị hình hoàng hậu ăn hết lôi khắc trong lòng lung tung nghĩ đến lôi khắc n ố t hỏa nhãn kim tinh kỹ năng. vừa mới liên tục cường độ cao chạy sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng đã để hai mắt đau nhức lợi hại vì tiếp xuống tiếp tục tác chiến vẫn là để hai mắt trước nghỉ ngơi một hồi lôi khắc một đường r ế t tới hai khu vực hang động đại sành sau mới phát hiện hắn suy nghĩ nhiều hai cái xui xẻo đội viên thi thể đều đã bị huyện động này trong đại sành còn dư lại mấy con con run hình thái dị hình c hoàng i tới a ăn, căn bản không tới phiên dị hình dị hậu lại đến c ư ớ p đoạt thi thể hiện tại hai cái này xui xẻo đồng đội chỉ còn lại có khô h é o d a người cùng xương lúc này hai cái đội viên thi cốt bên trên mấy con béo mập màu ngà sữa con dun dị hình đang ở phía trên chui tới chui lui coi như tự mình làm chuyện tốt đồng đội một trận ta siêu độ hạ các người không cho dị hình đi trả đạp các ngươi thi cốt lôi k h ắ c vung vẩy lên trên roi dài trước trong tay khoang thuyền roi nhanh chóng quất đội hưu thi cốt cùng phía trên con run dị hình ba n g ba t ba i ba tiếng roi liên tục vang động lấy liên tục nửa phút quật hai cái này đội hưu thi cốt tính cả trên người bọn họ dài rộng con run hình dị hình đều bị quất nát lôi k h ắ c hiện tại roi sau khi đứng lên đả kích lực lượng không thua đại thiết truy trọng kích đánh nát xong hai cái này đội hưu xương cốt đang tiếp súng phun lửa nhiên liệu sớm đã dùng hết không phải còn có thể tới cái hỏa táng lôi k h ắ c chọn rời đi cái này số hai khu tiếp tục ở đây ti tan tộc tiền tuyến thực nghiệm tràng căn cứ trong thông đạo du đãng cách vài phút mở một lần hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn mấy giây chọn lựa cái tiểu dị hình sổ lượng ít chút thông đạo đi lại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng để hai mắt có thể được chút nghỉ ngơi kỹ năng tiên phú trung cấp hút máu quang hoàn lôi k h ắ c một mực mở ra lại thêm trước đó lôi k h ắ c cho mình dùng mấy lần ám nôn thuận hồi huyết kỹ năng hiện tại lôi k h ắ c trên người đến không có thương tổn thế vẫn là đầy máu trạ thái chính là liên tục đi lại đánh rét dị hình nhóm không thể nghỉ ngơi bất luận là tinh thần vẫn là hai tay đều cảm giác rất mệt m dù sao hắn cũng không thể rời bỏ cái này ti tan tộc thí nghiệm trận căn cứ dứt khoát cùng đi nhìn xem những cái kia ngủ say đang ngủ ngủ trong khoang thuyền ti tan tộc đi dùng trước hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tìm cái này thí nghiệm trận trong trụ sở ti tan tộc cú hình phi thuyền vũ trụ dù sao muốn hoàn thành tợ rỗ mẹ tợ i ậ t phó bản tính liên tục nhiệm vụ chính tuyến hai bản thân còn cần điều khiển ti tan tộc phi thuyền lên không rời đi cái này thiên đường t i n h mới được nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ hai mắt sau lôi khác lần nữa khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng lần này cẩn thận xem xét cái này ti tan tộc thí nghiệm trận căn cứ chuyên môn tìm khả năng tồ mấy phút đồng hồ sau thật đúng là để lôi khắc tìm được hai chiếc đứng ở cái này bên trong trụ sở dưới đất ti tan tộc cú hình phi thuyền vũ trụ chiếc thứ nhất u hình trong phi thuyền tựa như là phòng điều khiển chính vị trí có sáu cái to lớn màu xanh thấm q u a n ngủ hẳn là t ợ rộ mẹ tờ giật trong phim ảnh david người máy mang theo phụ thân titer đi gặp chính là cái kia cuối cùng thức tỉnh ti tan tộc vị trí phi thuyền còn có một chiếc ti tan tộc cú hình phi thuyền ở nơi này căn cứ một phương hướng khác bên trong không có ti tan tộc k h a n ngủ chỉ có rất nhiều chứa dị hình hát thủy đồ chua cái bình cái này đệ nhị chiếc g hình phi thuyền hẳn là ngay tại tạo vợ r dị hình khế ước bên trong david cùng elizabeth so lái đi đến ti tan tộc mẫu t i n h trước kia cũng may có đệ nhị chiếc phi thuyền bản thân không cần đi cùng thức tỉnh ti tan tộc liệu mạng đi lôi khắc cười suy nghĩ lấy bắt đầu nhìn lấy đi đến đệ nhị chiếc ti tan tộc cú hình phi thuyền dưới mặt đất lộ tuyến cha nhìn một hồi sau lôi khắc mới b i ai phát hiện hắn khả năng số con rệm trước đó lôi khắc mang theo chạy ma ra tông sau tiến hóa cái k i a dị hình hoàng hậu hiện tại ghé vào vị trí chính là đi đến đệ nhị chiếc ti tan tộc cú hình phi thuyền thông đạo đường phải đi qua hơn nữa cái thông đạo này hậu phương còn không có lân cận cái khác thông đạo dưới lòng đất mình coi như muốn từ b sử dụng chớ chú khiêu đao tiến hành thuấn di cũng nhiều nhất rời đến dị hình hoàng hậu sau l ư n g chừng một m khoảng cách chương hai trăm bảy mươi bốn dị hình hoàng hậu hai chương hai trăm bảy mươi bốn dị hình hoàng hậu hai lại hướng bên trong liền vượt ra khỏi chớ chú khiêu đao ba mươi m đường kính thuấn di phạm vi lôi khắc cảm giác hắn cái này thuấn di kỹ năng có chút ngắn tiến hóa sau dị hình hoàng hậu cái kia lớn thân thể không tiêu diệt tình huống của nó dưới lôi khắc cũng không dám mang theo nó tiếp tục chạy nếu là chạy đến đệ nhị chiếc ti tan tòc c hình chiến hạm vậy dị hình hoàng hậu đem chiến hạm phá hủy lôi khắc cũng không có kỹ thuật đi tu đi Tiến tử coi điện hình hoàng hậu, đoán chừng coi như điện tử phong hoa hậu, sau dị bởi ạ o theo ngừng, nàng cũng những hình dạng sức có thể theo những cái quá tiểu thể một t kia dị r l ạ dưới mặt đất thủy bên trong đi tiếp tục ngủ ngủ đông đi. Bởi mặt đất hát thủy trong đông ngủ ngủ bên tục vì hiện tại cái này dị hình hoàng hậu hình thể có chút lớn bộ dáng đã không phải là lúc đầu con run hình thái ở nơi này t i tan tộc thí nghiệm trận động huyện không có cái kia phiến hát thủy đàm có thể che lại lúc này dị hình hoàng hậu thân thể hơn nữa nhìn dị hình hoàng hậu dạng đào một hố to đem mình trôn đi ngủ đ ô n g cũng không khả năng lôi khác hiện tại bắt đầu làm lựa chọn là giết chết dị hình hoàng hậu đi đến cái kia đệ nhị trước ti tan tộc h ữ hình chiến hạm vẫn là đi chiếc thứ nhất ti tan tộc cố hình trong chiến hạm đánh g i ế t t ử trong ngủ mê thức tỉnh ti tan muốn thêm vài phút đồng hồ sau lôi khác phát hiện giống như hai bên đều không dễ đối phó trước chờ cái này phó b ả n trong thế giới phụ thân đã chết bản thân không có trói buộc sau rồi quyết định đi chiếc phi thuyền kia đi chẳng qua trước tiên có thể làm chút chuẩn bị lôi khác trong lòng suy nghĩ chờ cái này tở rộ mẹ tở d ậ t nhiệm vụ chính tuyến hai sau khi hoàn thành còn có không phát bảy nhiệm vụ chính tuyến ba đây h á n g cái này số hai david người máy người chế tạo ti tơ phụ thân nếu là không ở nơi này nhiệm vụ chính tuyến nhị trung đã chết lôi k h ắ c lo lắng sẽ ảnh hưởng sau đó trừ thiên ôn lại t ạ i liên tục nhiệm vụ chính tuyến ba ban bốn ộ i dung thừa dịp điện từ phong bạo không có kết thúc lôi k h ắ c đi đến chiếc thứ nhất phòng điều khiển chính cái kia sáu cái ti tan tộc ngủ s a y khoang thuyền đố hình phi thuyền hơn một giờ sau lôi k h ắ c đi vào ngủ s a y khoang thuyền bên cạnh lôi k h ắ c phát hiện sáu cái ngủ s a y khoang thuyền có năm cái đã trải qua thoát hơi bên trong ti tan tộc chỉ còn lại có xương cốt chỉ có một cái ngủ xây khoang thuyền còn hoàn hảo lấy bên trong xương trắng trang khí thế giới một cái to lớn cao ba bốn m thử lấy lấy tay sờ cái này màu xanh thấm ngủ xay khoang thuyền vật liệu không biết ti tan tộc là dùng tài liệu gì làm lại còn có được có giãn lôi khác đoán chừng hắn dùng kim cô bồng cứng rắn đập cũng phải đến mấy lần mới có thể đập ra cái này ngủ xay khoang thuyền đến lúc đó một chút đập bất tử bên trong ti tan có thể sẽ tỉnh lại liền không dễ làm cái này ti tan tộc tại trong phim ảnh thế nhưng là có thể dây lát miểu david người máy tồn tại được rồi bản thân không còn loạn đụ phải chờ số một david mang theo phụ thân ti t a n đến vừa vặn để phụ thân ti t a n chết ở chỗ này mình cũng hào giải thoát người chế tạo t r ó buộc lôi khác trong lòng quyết định nhớ cho ký lộ t u ê n sau lôi khác rời đi trước chiếc này u hình phi thuyền lôi khác ở nơi này bãi săn trong thông đạo dưới lòng đất dục dịch trong lòng suy nghĩ t ợ r ổ mẹ tờ giật phi thuyền bên trên tình huống bây giờ cũng không biết số một david tại chính mình khuyên hắn muốn chân quý sinh mệnh từng cái sinh mệnh đều rất đáng ngưỡng mộ sau hắn sẽ còn hay không cho hạ dạ ở uống xong khác thường hình hát thủy rượu elizabeth so cùng hạ dạ l ấ i đôi tình lữ này có thể hay không lăn ga giường về sau tiến tới tiêu cái này nữ tiến sĩ mang bầu dị hình hiện tại bản thân không ở vợ rộ mẹ tờ giật phi thuyền bên trên bởi vì thông tin bị điện giật từ phong bạo ảnh hưởng cũng tạm thời cắt đứt lôi khác chính là có lòng đi nhắc nhở cũng liên lạc không được bọn họ chỉ nghe theo mệnh trời sau mấy tiếng điện từ phong bạo rốt c u ộ c bắt đầu dần dần yếu bớt lôi tới nơi này thí nghiệm trận căn cứ cửa chính hướng ra phía ngoài nhìn lấy tầm nhìn đã trải qua tăng lên rất nhiều lại đợi nửa giờ sau trận này điện từ phong bạo rốt c u ộ c đã qua thì tan tộc thí nghiệm trong t r à n g tiểu dị hình n ó m theo điện từ phong bạo kết thúc cũng một lần nơi trở lại hát thủy cùng dưới mặt đất tận tàng cùng lôi khắc dự liệu một dạng cái tiêu tiến hóa thành là dị hình hoàng hậu đại gia hỏa còn đến tại đi đ nhiều nhiều số hai chiếc i t t h có đây không thu đến xin trả lời nơi này là tợ rộ mẹ tợ giật phi tuyển h số hai vị cờ thanh nhâm có chút gấp đáp từ trong máy bộ đàm truyền tới chúng ta đơn độc tiến hành thông tin tần số truyền tin mật mã sẽ dùng chúng ta tại lính đánh thuê trong quân đoàn thường sai ám hiệu lôi khác cho vị cờ hồi phục hơn mười giây sau lôi khác cùng vị cờ thành lập đơn độc thông tin quá tốt rồi số hai ngươi còn sống xảy ra chuyện gì số hai ta bây giờ rời đi phòng điều khiển chính đi ở buồng nhỏ trên tàu trong thông đ ạ o đâu ngươi có khỏe không thiếu nữ vị cờ có chút bận tâm hỏi ta còn tốt nhưng là phát sinh sự tình có chút không tốt giải thích ngươi sau đó ở tại tợ rộ mẹ tợ giật hào bên trên tuyệt đối không nên tiến vào cái này ti tan tộc cái trụ sở này nơi này so với ngươi tưởng tượng nguy hiểm đúng chuẩn bị cho ta một cái đạn đạo máy phát sạn lại chuẩn bị hai cái súng phun lửa cùng làm hết khả năng hỏa diễm phun ra nhiên liệu bình đặt ở chúng ta sau trang bị thêm đến c ỡ r ổ mẹ tờ giật phi thuyền khoang cứu thương bên trong chính ngươi đi làm những việc này t ậ t lực không cần khiến người khác phát hiện lôi khác đối với vị cờ nói phải chuẩn bị vũ khí vì cái gì phóng tới khoang cứu thương bên trong có làm được cái gì muốn sử dụng khoang cứu thương sao số hai ngươi nói cho ta biết ngươi ở đây ti tan tộc trong căn cứ đến cùng đã trải qua cái gì khoa khảo tiểu đội đã trải qua xuất phát ta để bọn hắn đi chợ giút ngươi vì cờ nghi ngờ hỏi lôi khắc liên tiếp vấn đề ta cũng hy vọng không cần dùng khoang cứu thương vì cờ n g ư ơ i trước chuẩn bị đi nhớ kỹ tuyệt đối đừng cùng phụ thân ti tơ cùng nhau tiến vào cái này ti tan tộc sơn động căn cứ cũng đừng cùng phụ thân ti tơ sách ta liên lạc với n g ư ơ i sự tỉnh từ giờ trở đi chúng ta sẽ dùng cái này kênh giao lưu công cộng liên lạc trong kênh nói chuyện ngươi coi như ta đã chết rơi là được rồi lôi khắc hồi phục vì cờ chương hai trăm bảy mươi lăm t i tan ngươi làn da thật trắng làm sao bảo dưỡng một chương hai trăm bảy mươi lăm t i tan ngươi làn da thật trắng làm sao bảo dưỡng một lôi khác hắn trang phục phòng hộ bên trên mang theo cùng t ờ rộ mẹ tờ giật hào phòng lái phi thuyền liên tiếp camera cũng kết thúc cùng v ị cờ trò chuyện lôi khác trước hết để cho vị cờ từ vùng nhỏ trên tàu thông đạo trở lại t ờ rộ mẹ tờ giật phi thuyền phòng điều khiển chính bên trong nếu có tình huống khẩn cấp phát sinh lại đơn độc liên hệ hắn lôi khác sau đó lui về cái này đi tan tộc thực nghiệm tràng bên trong căn cứ trước đó hắn tại cửa trụ sở lúc đã thấy hai chiếc xe và số lượng mô tô hướng về hắn căn cứ này hang động đại môn hướng cửa vào chạy tới khoa học khảo sát tiểu đội tại điện từ phong bạo đình chỉ sau lại bắt đầu muốn tới tiến vào này sơn động trong căn cứ lôi khắc lần này lựa chọn đang âm thầm quan sát lấy tiểu đội thành viên hành động cũng không có cùng bọn hắn gặp mặt lôi khắc đã trải qua nghĩ kỹ mình bây giờ coi như một cái mất tích rơi rơi số hai người máy dạng này phụ thân ti t e liền sẽ không cho hắn thêm tuyên bố mệnh lệnh mới bởi vì dù cho ý nghĩ mệnh lệnh cũng căn bản tìm không thấy số hai david đi tiếp thu rất xa đi theo khoa học khảo sát đội sau lôi khắc không dám khoảng cách quá gần dù sao đội ngũ này bên trong còn có nguyên bản số một david hàng hiệu người máy tồn tại quá gần lời nói lôi khắc lo lắng biết bị số một david bị phát hiện cũng may cái này khoa học khảo sát đội đi đến một nửa lộ trình thời điểm số một david tự hành ở một cái châu ngã ba thời điểm l é n lén rời đi trước lôi khác nhìn lấy số một david đi đến thông đạo hẳn là căn cứ hình tròn máy không người lái vừa mới trở lại đi giả lập lập thể địa đồ hiện tại số một david đi ti tan tộc cái kia có ngủ say khoan g thuyền đủ hình phi thuyền phòng điều khiển đại sành lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy số một david sau đó cử động nguyên bản số một david đi tới ti tan tộc cú hình phi thuyền phòng điều khiển chính nhấn phòng điều khiển chính bên trong điều khiển trên đài mấy cái nút sau một cái mười phần nguy nga bản đồ tinh hệ bày ra mấy phút đồng hồ sau cái này bản đồ tinh hệ mới lần nữa số một david tiếp tục hướng phía trước đi tới từng cái kiểm tra rồi ngủ đông khoang thuyền khi phát hiện một cái ngủ đông khoang thuyền còn tại bình thường vận hành bên trong còn có cái còn sống ti tan tộc sau số một david trên mặt xuất hiện ngắn ngủi tiêu dung sau đó liền xoay người nhanh chóng rời đi đi cùng tiểu đội hội hợp khoa khảo tiểu đội thành viên tại hai khu vực tìm được hai cái đã trở thành thịt nát đội viên di hải bọn hắn chỉ có thể dựa vào mặt đất hai cái tổn hại tan vỡ trang phục phòng hộ mới miễn cưỡng phân biệt ra được đây là bọn hắn đồng đội nhìn lấy hai đống thịt nát cùng tản mát phía trên trang phục phòng hộ mạnh vỡ khoa khảo trong tiểu đội thành viên biểu lộ trở nên ngưng trọng cái này ti tan tộc sơn động căn cứ nhìn d lôi khác trốn ở trong tối nhìn l ấy bọn hắn coi như gặp may mắn điện từ phong bạo qua mới tiến vào không phải đều đưa trở thành tiểu dị hình khẩu phần lương thực theo elizabeth so kêu sợ hai cùng hạ dạ h ầ y ngã s ắ p xuống lôi khác biết nguyên bản số một david cũng không có phát hiện tâm nghe khuyến cáo của hắn vẫn là xuống tay với hạ dạ h ầ y tiểu đội mọi người thấy sắc mặt trắng bệnh cũng bắt đầu hộp máu hạ dạ h ầ y đều quyết định nhanh chóng rút lui cũng mang lên trên phòng hộ hợp thành pha lê mũ giáp lúc này cũng liền elizabeth so dám đi nâng đ a hộp máu hạ dạ gầy đương nhiên nguyên bản số một david cũng thừa dịp loạn về tới tiểu đội giút đỡ vị bị bệnh hạ lôi khắp tần số truyền tin t r u y ề n đến thiêu nữ vị cờ vội vàng tiếng hỏi âm số hai thông qua elizabeth so báo cáo cùng kame ra trở lại hình vẽ nghiên cứu khoa học khảo sát tiểu đội hạ dạ n g ư i bị bệnh nghi là bị không biết vi rút cảm nhiễm ta có hay không khởi động khẩn cấp cách ly chương trình người biết nguyên nhân gì hả đây là ti tan trong căn cứ có lây vi rút vì cờ trực tiếp tại phi thuyền ngoài cửa khoang dùng súng phun lửa tiêu h hủy hạ dạ hẫy thân thể không nên do dự đốt cháy thời điểm tuyệt đối không nên ngừng nhớ kỹ ít nhất phải đốt rủi hạ dạ h ẫ thân thể chỉ còn lại có xương cốt thời điểm mới có thể dừng lại ngơi súng phun lửa lôi khắc hồi phục cũng cố ý g i ặ n dò nguyên bản trong phim ảnh thiếu nữ vị cờ cũng là rất quyết đoán lựa chọn tại phi thuyền ngoài cửa khoang đối với bị bệnh hạ dạ vậy dùng súng phun lửa tiến hành đốt cháy ngăn cản cái này lây nhiễm không biết vi rút thuyền viên tiến vào tợ rỗ mẹ tợ giật hào cái này cách làm lúc ấy ban sơ nhìn điện ảnh thời điểm lôi khắc còn cảm giác rất là tàn nhẫn nhưng là sau đó làm lôi khắc giả thiết chính mình là vị cờ hành động lần này tổng chỉ huy quân sau phát hiện đốt cháy là phương pháp giải quyết tốt nhất dù sao đối mặt không biết vi rút một khi thả hạ dạ tiến vào rất có thể cả trước tợ rỗ mẹ tợ giật hào thuyền viên cùng đội khảo sát khoa học thành viên đều bị lúc này không thể nhân từ đáng tiếc trong phim ảnh vì cờ thiêu bị không đủ c h i t đề cuối cùng bị hát thủy lây hạ dạ h ậ y vẫn là bạo khởi đả thương người số hai ngươi thật giống như có rất nhiều sự tình che giấu ta trong tiểu đội còn có những người khác bị lây bệnh sao đây là cái gì vi rút ngươi biết đúng hay không ngươi tại sao không để cho ta tiến vào ti tàn căn cứ vì cờ đối với lôi khắt chất vấn trong tiểu đội hạ dạ h ậ y bạn gái elizabeth so tiến sĩ khả năng bị lây bệnh ngươi sau khi trở về lập tức đối với elizabeth so tiến sĩ tiến hành toàn diện thân thể kiểm tra sẽ biết đây là một loại cùng loại côn trùng sinh vật hình thù quá i dị có thể ký sinh trên cơ thể người bên trong người ở đây trên phi thuyền hết thể cẩn thận nếu như elizabeth so bị thể nội có loại này dị hình côn trùng lời nói người tốt nhất trao quyền nàng lập tức sử dụng chữa bệnh khoan g thuyền tới lấy ra cái này dị hình sau đó không nên do dự dùng súng phun lửa cự l i s a lập tức đốt cháy cái này tiểu dị hình phái cái kinh nghiệm phong phú hơn chút lính đánh thuê đi cái này tiểu dị hình rất nguy hiểm tốc độ di chuyển cùng lực lượng cũng không yếu một khi bị ôm mặt ngươi cũng sẽ bị ký sinh lôi khác đối với vị cờ dặn dò lựa chọn nói cho hắn biết một bộ phận tình hình thực tế cũng ý đồ cứu cái này đáng thương dân bản địa elizabeth soh a tiểu đội người muốn lái xe đã trở về đợi lát nữa sẽ liên lạc lại ngươi vì cờ nói xong lập tức cùng lôi khắc thông tin lôi khắc đang thí nghiệm trận căn cứ trong động khẩu nhìn lấy nơi xa t ờ r ồ mẹ tờ giật p h i thuyền lối vào chỗ bắt đầu kéo dài xuất hiện ánh lửa bản thân muội muội vì cờ hẳn là chính cầm lên súng phun lửa tại đốt cháy hạ dạ ở thân thể đây lôi khắc trong sơn động chờ đợi nếu số một david đã trải qua xuất thủ hạ độc đoán chừng elizabeth s o hiện tại đã mang thai lên dị hình lần này elizabeth so có vị cờ trợ r ú t hẳn là sẽ không giống điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong như thế chỉ có elizabeth so cái này nữ tiến sĩ một người bụng nhẫn giả thống khổ cho mình đỡ đẻ dị hình cũng khâu lại vết thương mấy cái tiếng đồng hồ hơn sau trong máy bộ đà mới m chuyển đến thiếu nữ vị cờ thanh âm hừ gây t ẩ m david v ị cờ câu đầu tiên liền phất nộ h o ả n trách ta làm sao chọc giận ngươi lôi khắc nghi ngờ hỏi không phải nói ngươi cái này hai hào david ta nói chính là số một david v ị cờ tức giận ngữ khí nói tiếp nhìn dạng elizabeth o bụng thực bên trong khắc thương hình giải phẫu thành công không cái k i a tiểu dị hình rết chết sao lôi khác thông qua máy truyền tin hỏi hắn quan tâm nhất hai chuyện không sai elizabeth so nữ giống như ngươi nói vậy trong bụng hoài dị hình ta bồi tiếp nàng dùng chữa bệnh q u a n thuyền thành công lấy ra dị hình ngươi không thấy được tràng diện kia tuyệt đối không tưởng tượng nổi cũng may so tiến sĩ rất k i ê n cường lúc này mới mấy giờ dị hình đã trải qua dáng dấp muốn bể bụng mà ra, cái này dị hình chính là cái quái vật thiếu nữ vị cơ nói đến đây dừng lại giống như lại nghĩ tới trước đó thấy huyết tinh trẳng diện bản thân phải tỉnh táo mấy giây mới tiếp tục nói với lôi khác ta mang theo lính đánh thuê vừa mới chuẩn bị dùng súng phun lửa đốt cháy cái này lấy ra tiểu dị hình số một david liền ra vào vào, hắn cướp đi súng phun lửa còn đem ta đuổi đi nói hết thệ đều là phụ thân đi tơ ý chỉ để cho ta không nên đúng tay còn cùng ta giảng muốn chân quý sinh mệnh từng cái sinh mệnh đều rất đáng ngưỡng mộ cái này không biết cái kia nghe được chuyện ma quỷ vì cờ phẫn nộ ngữ khí lôi khắc quan trách lôi khắc nghe xong luôn cảm giác v ị cơ nói một câu cuối cùng có chút quen thuộc nghĩ một lát lôi khắc mới nhớ là bản thân trước đây không lâu nói cho nguyên bản số một david bản thân nói cho một david câu nói này là muốn cho david đừng với nhân loại hạ thủ mà cái này nguyên bản số một david lại hiểu thành muốn bảo vệ tiểu dị hình cái này số một david ý nghĩ thực sự là không hiểu được vậy từ h elizabeth so trong bụng lấy ra dị hình cuối cùng xử lý như thế nào so tiến sĩ đâu nàng hiện tại thế nào lôi khắc hỏi số một david nói muốn cảm thụ làm ba ba mang hài tử n i ề m vui thú liền đem dị hình nuốt ở gian kiếp tở rộ mẹ tờ giật phi thuyền tự mang sinh thái khoan g cứu thương bên trong tiêu tiến sĩ chết rồi nàng tại số một david sau khi xuất hiện nàng nổi điên một dạng tiến lên muốn cất súng phun lựa thiêu chết dị hình nhưng nàng cái kia cất qua số một david cướp đoạt quá trình bên trong s o tiến sĩ vết thương suốt h u y ế t nhiều không có cấp cứu lại được chết rồi đáng chết này số một david ta mới phát hiện hắn máu lạnh như vậy cũng là ngươi cái này hai hào david tốt vì cờ đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong s ữ n g sở không nghĩ tới tợ rộ mẹ tợ giật phó bản nữ chính vậy mà treo rồi nghe thiếu nữ vị cờ miêu tả lôi khắc bất đắc dĩ c ư ờ i khổ cái này số một david trước đó tại phi thuyền cuộc du lịch nghe bản thân giảng nuôi vị cờ lớn lên rất có cảm giác thành công ý nghĩ hiện tại số một david cũng muốn nuôi một đứa bé thể nghiệm một chút làm ba vui vẻ bất quá số một david phải nuôi không phải nhân loại mà là phải nuôi dị hình coi như hải tử lôi khắc cảm giác sự tình giống như có chút không nhận hắn đã k h ô n g chế hắn bây giờ bị phụ thân ti tơ mệnh lệnh chỉ có thể ở cái này ti tan tộc sơn động trong căn cứ không được rời đi hoàn toàn làm dối loạn lôi khắc kế hoạch lúc trước t ờ à n rộ mẹ t ờ ợ ậ t trên phi thuyền sự tình hắn căn bản nhúng tay không giải cứu được elizabeth so cái này nữ tiến sĩ lôi khắc nghĩ thầm được rồi để elizabeth so chết ở trên tinh cầu này kết cục đối với nàng mà nói làm sao không phải là một cái giải thoát chỉ ít so trong phim ảnh elizabeth so mang theo số một david cuối cùng đi đến ti tan tộc một khỏa mẫu tinh ở trong đó elizabeth so bị số một david xem như người thí nghiệm được thí nghiệm tra tấn mới đã chết kết cục muốn tốt hơn nhiều không tốt vì c ờ elizabeth so sau khi chết thi thể của nàng các ngươi xử lý trở đi không vẫn là cùng cái kia tiểu dị hình đều nốt vào gian kia phi thuyền tự mang sinh thái khoang cứu thương rồi lôi khác đột nhiên nghĩ đến cái gì vội v ã đối với vì c ờ hỏi vì cờ nghĩ nghĩ sau hồi phục lôi khác a lúc ấy phụ thân ti tơ vội v ã thông qua máy truyền tin phát tới mệnh lệnh muốn đi hướng ti tan tộc h u sơn động căn cứ đi gặp tạo vật chủ ti tan đi lính đánh thuê bị gọi đi ta cũng bị gọi về phi thuyền phòng điều khiển chính Số một David hẳn là chương u ố rời hai v d hiện trăm i đi cũng theo h bảy mươi năm thi ta tan ngươi làn da thật trắng làm sao bảo dưỡng hai chương hai trăm bảy mươi năm thi tan ngươi làn da thật trắng làm sao bảo dưỡng hai vì cơ trước đường đi đứng yên đ ư n g nút ních lập tức nói cho ta biết khoảng cách ngươi không có quản g i r lý ra bét so thi thể rời đi sinh thái khoan g cứu thương đi qua thời gian dài bao lâu lôi khắc vội vã hỏi thời gian không sai biệt lắm hai ba mươi phút đi thế nào số hai ta nghe ngươi ý tứ cái kia sinh thái khoan g cứu thương bên trong đang đóng cái kia tiểu bất điểm dị hình rất nguy hiểm sao vì cờ thông qua máy truyền tin hỏi làm lôi khắc nghe được đã qua hai ba mươi phút thầm than một tiếng m ư ợ hai ba mươi phút đầy đủ cái này sinh non tiến hóa không hoàn toàn tiểu dị hình lần nữa tiến hóa t ờ r ỗ mẹ t ờ giật hào tự mang sinh thái khoan cứu thương bên trong cái này sớm bị sinh nở bằng cách mổ bụng đi ra sinh non tiến hóa dị hình hiện tại nó n ẫ u thể hê lý ra bét so thi thể liền thả ở bên cạnh nó đoán chừng cửa phòng còn bị nguyên bản số một david trước khi đi cho từ bên ngoài cái k i a sinh thái khoang cứu thương tình huống bên trong tám chín phần mười là cái này sinh non tiểu d ị hình thôn vệ elizabeth so cái này mẫu thể huyết bục sau chiếm được lần thứ nhất gần như hoàn chỉnh tiến hóa tợ rộ mẹ tợ giật phi thuyền bên trên còn có bao nhiêu có được sức chiến đấu lính đánh thuê lập tức nói cho ta biết cái k i a sinh thái khoang cứu thương bên trong tiểu d ị hình hiện tại cũng đã hoàn thành tiến hóa nó trưởng thành không phải một mình ngươi có thể đối phó rồi lôi khác bất đắc dị nữ khi nói thiếu nữ này bị cơ liên lạc thời gian của hắn quá muộn có thể là bị phụ thân ti tơ kìm chân không thể trước tiên liên hệ bản thân có sức chiến đấu lính đánh thuê đều bị phụ thân mang đi ra ngoài hiện tại chúng ta cái này tở rộ mẹ tờ giật phi thuyền bên trên chỉ có khống chế phi thuyền hạm trưởng cùng hắn hai cái phụ tá còn có một số khoa học khảo sát đội thành viên cùng hai tên nhân viên y tế cái kia dị hình rất nguy hiểm sao vì cờ hồi phục lôi khắc cũng lần nữa hỏi thăm tiểu dị hình sự t ì n h lôi khắc nghe xong trong lòng đ ề u l ạ n h cái kia thông qua hạ giả lấy thân thể chuyển cho hễ elizabeth do、so、thụ thai tiểu dị hình hiện tại cũng đã hoàn thành lại một lần tiến hóa đoán chừng võ trang đầy đủ lính đánh thuê tiểu đội còn có thể miễn cưỡng đối phó xuống hiện tại tợ rộ mẹ tờ giật hào bên trên còn lại vị cờ nói mấy người kia đi cũng chính là cho dị hình tặng đầu người cùng lần nữa tiến hóa chất dinh dưỡng lôi khác có thể rõ ràng mỗi mỗi vị cờ mặc dù cùng mình cùng một chỗ làm qua mấy năm lính đánh thuê đầu l í n h bất quá nàng làm lính đánh thuê thời điểm đại đa số là chỉ huy chiến đấu cùng phụ trách liên lạc cân đối coi như trên chiến trường cũng là lôi khắc hoặc số một david tại nàng bên cạnh bảo hộ lấy sức chiến đấu nhiều nhất tương đương với hơn phân nửa cái lính đánh thuê cũng không tệ rồi Cái kia a tự m người bây giờ phải làm chính là lập tức đi đến chúng ta trước đó trang bị thêm tại tợ rộ mẹ tờ the spy thuyền chính là cái kia đặc trí khoang cứu thương bên trong đi ở lại nhớ k ỹ trên đường nhất định phải rời xa lách qua giam giữ dị hình gian phòng lỗi khác nghiêm túc ngữ khí dặn dò vị cơ số hai ngươi để cho ta bỏ thuyền à làm sao có thể ta là chiếc này t ợ i rộ mẹ tờ giật phi thuyền cùng lần này hành động người phụ trách tối cao còn không có đánh đâu ta cái này người phụ trách tối cao trước hết chạy trốn lại nói làm sao ngươi biết đánh không lại vì cờ nghe xong không làm đối với lôi khắc hỏi ngược lại lôi khắc thông qua máy truyền tin nhanh đối với vị cờ dùng giọng ra lệnh nói cái này t ợ i rộ mẹ tờ giật phi thuyền người phụ trách tối cao là phụ thân t í t e r ngươi chỉ là một ngụy trang lúc này không phải ngươi chống đỡ anh hùng thời điểm vì cờ lập tức dựa theo ta nói làm t mệnh lệnh xong mọi mọi vị cờ những cái này sau lỗi khác lại nghĩ tới chút sự tình tiếp tục dặn dò vị cờ nhớ kỹ ngươi tiến vào khoang cứu thương cửa khoang sau không thể lại mở ra cho dù có thuyền viên hoặc khoa khảo nhân viên muốn cùng một chỗ khoang cứu thương rời đi ngươi cũng không thể để bọn hắn vào chúng ta cái này khoan g cứu thương bên trong vật chất cùng năng lượng có hạn hiện vào tình huống này tật khả năng tiết kiệm khoan g cứu thương năng lượng chứa người càng ít tương lai ngươi sống đến có những nhân loại khác phi thuyền đi qua cái này thiên đường tinh vị trí tinh hệ phụ cận tiếp thu được tín hiệu cầu cứu cứu ngươi rời đi tỷ lệ càng lớn lôi k h ắ c nghe xong bất đắc dĩ c ư ờ i khổ vì cơ bây giờ còn loại suy nghĩ này là bởi vì nàng căn bản không biết đến tiến hóa s a u dị hình thực lực kinh khủng lôi k h ắ c sau đó lại xác nhận vị cờ tiến vào bọn hắn sau trang bị tại ập tờ rổ mẹ tờ giật p h i thuyền bên trên cái kia đ ặ c c h ấ t khoang cứu thương bên trong cũng hảo cửa khoang sau mới tính yên lòng lúc này mấy tên vũ trang lính đánh thuê tiểu đội đã trải qua tiến nhập thái thản sơn động trong căn cứ cũng nhanh chóng tại sơn động bên trong căn cứ trong thông đạo từ số một david dẫn đường đi vào lôi khác nút ở phía sau khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhắng nhóm này võ trang đầy đầy đủ lủ l số một david cùng trên chân mang theo xương vỏ ngoài phụ trợ di động thiết bị phụ thân peter đã ở cái tiểu đội này bên trong lôi khác theo sau từ xa bọn hắn hậu phương tiến lên cái này tiểu đội sau khi tiến vào chỗ mục đích rất rõ ràng trực tiếp đi đến này ngủ say ti tan vị trí u hình phi thuyền vũ trụ vị trí phòng điều khiển chính đại s ả n h tiến vào ti tan tộc ú hình phi thuyền phòng điều khiển chính đại s ả n h sau số một david đi tới nơi này duy nhất còn sống ti tan tộc vị trí ngủ đông khoang thuyền trước số một david không trần c h ờ chút nào trên tay đi nhanh chóng nhấn ngủ đông khoang thuyền hơn mấy cái màu xanh thấm túi chạm cái nút ngủ đông khoang thuyền bị mở ra theo ngủ đông trong khoang thuyền bạch khí toát ra cũng tán đi một cái hơn ba m gần cao bốn m có được trắng làm người ta sợ hãi làn da cũng dị thường cường tráng a n mặc đặc thù khôi giáp ti tan tộc từ bên trong vượt bước ra ngoài bốn phía lính đánh thuê dùng vũ khí trong tay đều nhắm ngay cái này vừa mới thức tỉnh ngoài hành tinh người khổng lồ ti tan số một david lập tức nói với hắn để này nhân loại tạo vật chủ ti tan kéo dài tuổi thọ của ta đứng một bên phụ thân p e t e rốt r cục chính mắt thấy ti tan tộc tạo vật chủ sau kích động thúc giục lấy số một david số một david thử nghiệm cùng cái này ti tan tộc cự nhân giao lưu nói phụ thân ti tơ lời nói lôi khác nhìn từ đằng xa đến t i tan tộc cự nhân đưa tay lôi khác biết phụ thân ti tơ cái này tiểu đội người sẽ phải cút bọn hắn điểm này vũ khí t ạ i ít nhất là hoàng kim cấp thực lực ti tan tộc chiến sĩ trước người hơn nữa cái này ti tan còn ăn mặc khôi giáp sẽ không tạo thành tổn thương bao lớn cái này thiên đường tinh thế nhưng là ti tan tộc tiền tuyến chuyên môn nghiên cứu chế tạo dị hình hát thủy thực nghiệm tràng căn cứ hiện tại trên phi thuyền còn sót lại cái này rõ ràng ti tan đoán chừng coi như đặt ở ti tan mẫu tinh bên trên cũng là bọn hắn trong tộc cường già đứng đầu mới có thể bị chọn lựa tới nơi này hơn nữa cái này ngủ say ti tan bây giờ còn ăn mặc ti tan tộc đặc hư khôi giáp、đây. quả nhiên số một david đầu trong khoảnh khắc liền bị cái này ti tan tộc khoát tay cho từ trên cổ đánh rớt số một david đầu lan rơi ở trên mặt đất không đầu thân thể cũng rơi vào đầu bên cạnh nhìn thấy ti tan phát khởi công kích bốn phía lính đánh thuê bắt đầu khởi động trong tay súng phun lửa cùng súng máy nhưng là cái này to lớn ti tan tốc độ di chuyển dị thường cấp tốc coi như cực độ nhiệt độ hỏa d i ệ m đốt tại ti tan tộc trên khôi giáp trong thời gian ngắn cũng đốt không hỏng chỉ là rất nhỏ đốt đỏ lên chút ngay cả đạn súng máy cũng bắn không xuyên ti tan tộc khôi giáp súng máy bên trong đạn xuyên giáp chỉ có thể miễn cưỡng thẻ nhập cái này ti tan khôi giáp cùng cơ bắp ra bên trên không đến ba mươi giây một gian phòng người tính cả phụ thân ti t r đều bị cái này màu trắng lớn ti tan đổ s á t hết tại phụ thân ti t r bị ti tan đánh nổ đầu sau chư thiên o n l i n e thanh âm cơ hồ cùng một thời gian tại lôi k h ắ c trong đầu vang lên phụ thân ti t r tử vong trước đó phụ thân ti t r đối với người tất cả mệnh lệnh cùng hạn chế đều lấy theo hắn bỏ mình mà mất đi hiệu quả cái này chỉ ít hoàng kim cao cấp năng lực chiến đấu còn tốt bản thân trước đó không có m ạ o m n ộ i mở ra cái này ngủ đ ô n g khoang thuyền thả cái này rõ ràng ti tan đi ra xa xa lôi khắt trong lòng suy nghĩ lúc này lôi khắc cũng không dám dùng hỏa nhãn kim tính kỹ năng đi quan sát cái này ti tan thực lực chân thật hòa nhãn kim tinh kỹ năng tiên phú sử dụng có hạn chế nếu là quan sát so lôi khắc toàn bộ thuộc tính cao sinh vật biết bị đối phương phát hiện cái này rõ ràng titan vừa hoàn thành một trận giết chóc nhìn dạng giống như không giết hết hứng thú đâu lôi khắc có thể không dám mạo hiểm bại lộ vị trí của mình cũng may cái này rõ ràng titan giải quyết người trong phòng loại sau dùng hai tay chất chứa kẹt tại hắn làn da cùng trên khôi giáp đạn xuyên giáp đầu sau đó dùng ngón tay móc đi ra một bộ phận đạn xuyên giáp đầu sau liền xoay người đi phòng điều khiển điều khiển trước sân khấu nhấn mấy cái túi c h ặ n cái nút sau chương hai t i t a n ngươi làn da thật trắng làm sao bảo giữa ba chương hai ti tan ngươi làn r a thật trắng làm sao bảo dưỡng ba một cái như là đại pháo tọa ỉ kim loại bao vây hết điều khiển khoang thuyền từ mặt đất dâng lên cái này rõ ràng ti tan cất bước ngồi vào cái này điều khiển trong khoang thuyền thân thể bắt đầu bị cái này điều khiển khoang thuyền kim loại bao trùm theo ti tan điều khiển điều khiển khoang thuyền phía trước xuất hiện một cái định vị lấy địa cầu vị trí tinh tế địa đồ chiếc này h u hình trên phi thuyền mới ti tan tộc tiền tuyến căn cứ thí nghiệm ngoài đất kim loại bản cũng bắt đầu di động chiếc này h u hình ti tan tộc phi thuyền sắp thoát ly căn cứ cất cánh lôi khắc nhanh chóng khởi động hồng sắc lơ lửng áo choàng thừa dịp ti tan tộc tại bao vây hết kim loại điều khiển trong khoang thuyền chuyên tâm điều khiển phi thuyền của hắn lúc lôi khắc tiến lên nhặt lên số một david đầu cùng thân thể sau đó lôi khắc cũng không ngừng lại một tay nắm lấy số một david đầu một tay nhắc lấy số một david cái này hàng hiệu người máy thân thể liền hướng bên ngoài bay cái này mặc chiến giáp ti tan tộc cơn giả lôi khắc cũng không cho phép chuẩn bị mạo hiểm đối kháng lôi khắc cảm giác thực lực của hắn bây giờ đánh cũng là t ặ n g đầu người nhưng số một david nhất định phải cứu a không cứu số một david liền không có người biết lái ti tan tộc còn lại cái kêu u hình phi thuyền đến lúc đó lôi khắc có thể kết thúc không thành chư thiên ôn là cái này phó bản thế giới ban bố liên tục nhiệm vụ chính tuyến hai c g may khống chế u hình phi thuyền titan không có đuổi theo lôi khắc cái này bay tới lại nhanh chóng bay đi nhân loại lôi khắc sử dụng hồng sắc lơ l ử n g áo choàng phi hành kỹ năng trực tiếp mang theo số một david từ trên đỉnh đầu mới theo titan tỏa cú hình phi thuyền muốn lên không mà mở ra di động kim loại bản sai chỗ chỗ bay ra ngoài liên tục mấy chục miệu phi hành đến khoảng cách tợ rộ mẹ tờ giật hào cách đó không xa lôi khắc mới ngừng lại được số hai cảm ơn ngươi đã cứu ta ngươi còn sống a số một david đầu hướng về phía lôi khắc nói lôi khác lúc này không có r ả n h để ý đến hắn lôi khác lập tức tiếp thông bản thân trang phục phòng hộ trên máy truyền tin cùng tợ rộ mẹ tờ giật phi thuyền phòng điều khiển chính công cộng liên lạc kênh nhanh titan tộc c ú hình phi thuyền sắp lên không titan tộc mục tiêu địa cầu của chúng ta hạng trưởng lập tức khởi động tất cả hỏa lực vũ khí tiến vào phát xạ trạng thái tất cả lính đánh thuê tiểu đội đã chết rơi mất đều bị cái này titan giết chết không ngăn cản chiếc phi thuyền này rời đi địa cầu của chúng ta ra viên sau đó sẽ bị hủy diệt lôi khác tại tợ rộ mẹ tờ giật hào phòng điều khiển chính công cộng liên lạc trò chuyện kênh bên trong hô to nói ra thế nhưng là cái này dùng chung trò chuyện kênh bên trong sau đó lại chuyển đến mấy danh khoa học khảo sát đội thành viên tiếng kêu t h ả g thiết chúng ta trên phi thuyền xuất hiện quái vật không đánh lại quái vật cháy mau mở cửa để cho ta đi vào p h o n g điều khiển chính bên trong hạm trưởng cùng hai cái phụ tá nhìn lấy bọn hắn cái này tợ rộ mẹ tờ giật hào trong phi thuyền ca mê ra bên trong quay chụp xuống cái k i a dị hình đánh giết khoa học khảo sát thành viên tiểu đội hình ảnh cái này dị hình di động tốc độ công kích quá nhanh đều không thấy rõ mấy danh khoa học khảo sát tiểu đội thành viên liền bị giết hơn phân nửa lúc này ti tan căn cứ phụ cận mặt đất kim loại bản đã trải qua mở ra hoàn tất một chiếc to lớn ti tan tộc cú hình phi thuyền chậm rãi lên không bay đến độ cao nhất định sau lơ lửng ở giữa không trung tụ tập năng lượng nhìn dạng sẽ phải tiến hành bước kế tiếp gia tốc phi hành tất cả đạn đạo vũ khí bắn một l ư ợ n g thân tàu khí lưu tiến lên tăng lên tới cực đại nhất va chạm ti tan tộc phi thuyền t ờ r ỗ mẹ t ờ giật hào bên trên hạm t r ư ờ n g hạ mệnh lệnh sau cùng dù sao hắn hiện tại trên phi thuyền cái kia dị hình bọn hắn cũng tiêu diệt không xong tử vong của bọn hắn chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn chẳng bằng trước khi chết lại vì địa cầu là hạm trưởng tại khởi động phi thuyền ra tốc đi vài chặng trước bắn ra t ợ r ổ mẹ tờ giật phi thuyền đặc chất khoang cứu thương bên trong trước đó hạm trưởng cùng vị cờ đối thoại lôi khác bởi vì không có mở mở công cộng kênh không biết rõ tình hình bất quá hạm trưởng cũng biết thiếu nữ vị cờ lúc này ở cái này đặc chất khoang cứu thương bên trong loại tình huống này có thể chạy một cái là một cái liền để nàng sống sót đi t ợ r ổ mẹ tờ giật hào hạm trưởng đối với vị cờ hành động này làm việc đều hết sức quả quyết thiếu nữ vẫn đủ có hào cảm dập dập. Tiếng đồng thời trước khi va chạm một khác tợn rộ mẹ tờ giật hào bên trên bật hết hỏa lực cái kêu mấy cái đại uy lực đạn đạo cùng hỏa lực đều l ậ p n n tại ti tan tòa cú h ì n h t r ê n p h i ti h u y ề n t tan tộc ú hình phi thuyền bị đột nhiên đến từ mặt đất công kích đánh trúng u hình phi thuyền trên không trung xảy ra t i ể u bạo nổ từ giữa không trung bắt đầu rơi xuống cũng may rơi xuống phương hướng cách lôi k h á c còn cách một đoạn to lớn u hình phi thuyền rơi xuống trên mặt đất bên trên mặt đất đều ở rung động giống động đất m ự dạng cái này u hình phi thuyền như là sắc móng nhựa m ự dạng tại mặt đất chuyển động nửa vòng mới hoàn toàn ngã xuống ti tan tộc phi thuyền lực phòng ngự vậy mà kém như vậy vẫn là bọn hắn quá tự đại. không mở ra vòng phòng hộ loại hình phòng ngự khoa học kỹ thuật vũ khí lôi khác cảm t h á n sau khi nhanh mang theo david thân thể cùng đầu hướng về trước đó đ ợ r ổ mẹ tờ giật phi thuyền hy sinh trước ném cách bắn ra xuống đặc chất sinh thái khoang cứu thương hạ xuống vị trí chạy tới vì cơ ngươi không sao chứ thu đến mời về lời nói lôi khác mở ra cùng vì cờ trò chuyện tên số hai ta không sao cái tia dị hình vậy mà so ngươi miêu tả còn khủng bố vì cờ nói lôi khác dẫn theo số một david thân thể cùng đầu chạy tới nơi xa bị bắn ra xuống đặc chất khoang cứu thương trước lôi khác sau đó đem số một david đầu để t r ư ớ c ở ngoài cửa mặt theo nhập mật mã mở ra thứ một cái cửa an toàn số hai ngươi làm sao không mang theo ta đi vào số một david người máy dù cho đầu cùng cổ tách ra cũng còn sống đối với lôi khác hỏi số một ngươi biết ngươi vì cái gì bị ti tan đi lên liền đem đầu ngươi vặn xuống sao bởi vì ngươi giao lưu phương thức không đúng ngươi không nên nghe phụ thân ti t a n lời nói dùng m ệ n h khiến khẩu khí để ti tan cái này tạo vật chủ cho ti t a n kéo dài tuổi thọ ngươi trước hẳn là trước cùng cái kia rõ ràng ti tan mỉm cười giao lưu nói chuyện phía một hồi cùng ti tan chỗ quan hệ t ố t sau hỏi lại kéo dài tuổi thọ biện pháp cái k i a kết cục liền có thể không phải như vậy lôi khắc hướng về phía dưới chân số một david đầu nói nói chuyện t h i ế m t h như đâu cùng cái này ti tan tộc làm như thế nào trò chuyện số một david n g h i ngờ hỏi l ô i khắc ngươi liền hỏi ti tan a ngươi làn da thật trắng thật trắng a làm sao bảo dưỡng loại hình số một ngươi trước tiên ở trước cửa này bản thân tỉnh lại dưới ta đi thấy hạ vị c ờ mang ngươi đi vào đoán chừng bây giờ còn giận ngươi vị c ờ có thể trực tiếp đem đầu ngươi cắt lôi khắc hướng về phía dưới chân số một david nói số một david ngay xong nghĩ đến trước đó cùng vị cơ nghỉ lễ thật đúng là dễ dàng bị v ị cờ công kích dứt khoát sẽ đồng ý hai h à o david lời nói ở nơi này đ ặ c chất sinh thái khoang cứu thương ngoài cửa trở lấy lôi khác sau khi tiến vào t ầ n g thứ nhất cửa phòng vệ sau lại mở ra t ầ n g thứ hai cửa phòng vệ số hai v ị cờ trực tiếp nào h tới cho lôi khác ôm chặt lấy còn ăn mặc trang phục phòng hộ lôi khác không có việc gì hết thảy đều đi qua v ị cờ kiên cường điểm không khóc ngươi đều là đại cô lương cái này khoang cứu thương có phát xạ tín hiệu cầu cứu trang bị ngươi thiết trí xong tín hiệu cầu cứu phát xạ lúc nhớ kỹ đem khoang cứu thương nhóm mở ra mật mã cũng cùng nhau gửi đi ra ngoài sau đó ngươi tiến vào đông l Chờ lôi ấ y thuyền tương người nhân ngang liền lai loại l kia qua, cái chiếc phi đi rời đi. cứu sẽ khác một cái tay vô vị cờ còn đang run r ậ y phía sau lưng nói lôi khác không định đem vị cờ mang đi cùng hắn bên trên mặt khác một chiếc ti tan tộc cú phi thuyền lôi khác đoán chừng cái này phó bản liên tục nhiệm vụ chính tuyến ba khẳng định không phải để hắn hồi địa cầu mà là để hắn khống chế ti tan tộc cú hình phi thuyền trực tiếp đi đến ti tan sinh tồn ra viên vị trí tinh cầu dạng này mới có thể cùng tở rộ mẹ tở giật hai dị hình khế ước kết nối vào lôi khác nghĩ đến cùng đi đến không biết tinh cầu vị cờ sẽ cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch nhiệm vụ chính tuyến ba nguy hiểm coi như cuối cùng vị cờ sống sót ưu hình trên phi thuyền cũng không có ai loại đông lạnh ngủ đ ô n g khoang thuyền lôi khác biết bản thân hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến liền sẽ rời đi đến lúc đó vị cờ đem một mình cùng số một david cùng một chỗ mà ưu hình phi thuyền tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ba s a u có thể hay không lại phi hành còn chưa nhất định đây còn không bằng hiện tại liền đem vị cờ ở lại đây tinh cầu khoang cứu thương bên trong c h ỉ ít cái này khoang cứu thương bên trong có đông lạnh ngủ đ ô n g khoang thuyền vị cờ tiến vào đông lạnh ngủ đ ô n g khoang thuyền ngủ say còn sẽ không cảm giác thời gian trôi qua dài rằng giặc chờ đợi dị hình một nội dung cốt chuyện bắt đầu sau vị cờ bị được cứ số hai làm sao nghe ngươi ý tứ ngươi bàn giao cho ta những cái này ngươi không cùng ta cùng một chỗ ở lại đây khoan cứu thương n g ư ơ i muốn đi đâu thiếu nữ vị cơ b u ô n g lỏng ra ôm lôi khắc hai tay rời đi lôi khắc trong l ự c có chút bận tâm đối với lôi khắc hỏi làm thiếu nữ vị cơ hỏi lôi khắc lời này thời điểm bên ngoài cửa số một đa ví đầu đột nhiên thông qua máy truyền tin đối với lôi khắc cùng vị cờ truyền lại đến rồi lời nói không tốt cái k i a thật trắng thật trắng ti tan không có chết hã tử rơi xuống u hình trong phi thuyền đi ra nhìn dạng phải hướng chúng ta cái này khoan cứu thương phương hướng đến a ta muốn nuôi cái tia dị hình nhi tử cũng không chết cũng đi ra ta nhi tử đánh về phía titan chân trắng bọn hắn đánh nhau titan có gan đ ừ n g đánh nhi từ ta vị cờ cùng lôi khắc nghe được số một david chuyển tới tin tức hai người từ nơi này khoang cứu thương bên trong bên ngoài quan chắc màn hình nhìn thấy nơi xa cái kia rơi tan đũ hình phi thuyền một cái một khe lớn trước lớn titan cùng dị hình chính bắt đầu đại chiến đâu lôi khắc nhìn thấy tình huống này vừa vặn nghĩ đến rời đi lấy cớ lôi khắc đối với mọi m ộ i vị cờ dùng hết l ư ợ n g ôn nhu ngựa khí nói ra ta mặc dù là hàng hiệu người máy nhưng là ở lại đây khoang cứu thương bên trong cũng sẽ lãng phí một phần nhỏ k h o a n cứu thương nguồn năng lượng ta còn không thể tiến vào đông lạnh ngủ đông khoang thuyền ngủ、say. cái này khoang cứu thương bên trong hiện vào tình huống này lưu nhân số càng ít sẽ kéo dài thời gian làm việc càng dài một mình ngươi bản thân lưu tại khoang cứu thương bên trong có thể để cao ngươi tương lai được cứu cơ hội bên ngoài đại chiến ti tan cùng dị hình bất luận là cuối cùng ai chiến thắng đều có thể đến hủy hoại cái này khoang cứu thương ta muốn đem cái tia người thắng dẫn đi rời xa khoang cứu thương có thể tiêu diệt nó thì tốt hơn dạng này mới có thể cam đoan ngươi cái này khoang cứu thương an toàn nghe được lôi khắt trả lời thiếu nữ vì cờ kinh ngạc đến ngây người ở sau đó vội vã đối với lôi khắt nói không được ngươi không thể đi ra ngoài bên ngoài quá nguy hiểm số một David tan ti đều bị titan một c hai ú t liền Cái i bặn gây đầu. t người hình, cũng mạnh khủng、bố. nó chỉ dùng chỉ bố, rất t ở lại đây khoang cứu thương bên trong chúng ta cái này khoang cứu thương là đi qua cải tiến tăng cường qua bất luận là dị hình vẫn là titan cũng không nhất định có thể từ bên ngoài đánh vỡ khoang cứu thương cửa khoang số hai ta lệnh cho ngươi cùng ta cùng một chỗ ở lại đây khoang cứu thương bên trong n g ư ơ i tiêu hao điểm năng lượng kia ta căn bản không quan tâm thiếu nữ vì cờ nói xong k ế t chặt lôi kéo lôi k ắ c trang phục phòng hộ tay áo nàng hai mắt đã có chút ấm ức nàng không muốn để cho lôi khắc đi bên ngoài thiếu nữ vì có biết đi bên ngoài lấy lôi khắc cái này hàng hiệu người máy thực lực chính là chịu chết số hai muốn dùng sinh mệnh mình dẫn đi dị hình hoặc titan bảo hộ nàng tựa như từ nhỏ đến lớn tại nàng gặp được nguy hiểm thời điểm số hai một mực bảo hộ nàng một dạng chương hai trăm bảy mươi sáu nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường một chương hai trăm bảy mươi sáu nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường một a cái này rõ ràng titan tay sẽ dị hình hắn hướng chúng ta tới bên này nhanh số hai mở cửa đem ta bỏ vào đừng đem chúng ta lưu tại ngoài cửa trong máy bộ đàm chờ u y ế ế n đ cứu viện đội ngũ của ngươi đến rồi sau đem ngươi từ đông lạnh ngủ đông bên trong cứu tỉnh ngươi nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận khả năng tồn tại dị hình lôi khác đối với vị cờ vừa nói c ũ ngươi n h đừng đi ta sai rồi đều tại ta tại địa cầu thời điểm không nghe ngươi quên ta không có hạ quyết tâm bán đi càng nhiều lấy lẹn xí nghiệp tài sản không phải chúng ta cái này khoan g cứu thương còn có thể vững chắc hơn số hai ở lại đây đi nếu là ti tan thực sự phá cửa mà vào ta và ngươi cùng một chỗ liệu mạng với hắn chúng ta coi như muốn chết cũng chết cùng một chỗ thiếu nữ v ị cờ tự trách khóc đối với lôi k h á t nói v ị cờ nhìn lấy giam không khí bên trong cái kia có thể tay xé dị hình titan đang ở dần dần tiếp theo khoang cứu thương cái này khoang cứu thương dùng tài liệu tại trên địa cầu đã trải qua tính rất kiên cố nhưng là có thể hay không ngăn chở titan công kích trong nội tâm nàng cũng không có ngọn mượn thiếu nữ v ị cờ không muốn để cho số hai để cái này nhỏ đến lớn làm bạn nàng chiếu cố sữa của nàng ca ra ngoài lại vì nàng sống sót mà mạo hiểm hy sinh này số hai nhanh lên a mở cửa nhanh cái này titan càng ngày càng gần chỉ còn lại khoảng mấy trăm thước ngoài cửa nguyên bản số một hàng hiệu người máy david h ắ n vội vàng thanh em đàm thoại lần nữa từ thông tin máy truyền tin bên trong truyền r a thúc giục lôi khác số một người trước cùng cái này rõ ràng ti tan trò chuyện chút câu thông hạ tình cảm người câu thông tốt hắn khả năng sẽ không sinh khí chúng ta phá hư hắn phi thuyền chuyện t a bên này lập tức liền tốt lôi khác thông qua máy truyền tin cho ngoài cửa số một đầu phát đi hồi phục lôi khác sau đó quay đầu nhìn lấy chăm chú lôi kéo hắn trang phục phòng hộ tay áo không buông tay thiếu nữa vi cơ lôi khác nói xong bước nhanh đi tới nơi này khoang cứu thương bên trong chiếc đài điều khiển đối với vũ trụ phát ra tín hiệu cầu cứu cùng khoang cứu thương mở ra mật mã trông thậy vào v ị cờ bản thân phát tín hiệu cầu cứu hiện vào tình huống này có chút khó khăn lôi khác chỉ có thể thay nàng làm lôi khác sau đó đưa tay đẩy ra v ị cờ bắt hắn trang phục phòng hộ tay mặc kệ v ị cờ g ã y r u ộ n nhanh chóng đem nàng đem áo ngoài quần ngoài đều mạnh cởi xuống thoát không hết liền xé hỏng chỉ để lại v ị cờ tiến vào đông lạnh ngủ đồng khoang thuyền cần mặc nội ý, ý, ý. số hai thả ta ra đừng đem ta bỏ vào vung tay ta không cần bản thân đi vào vì cờ g i y ru nhưng là nàng lực lượng so lôi khắc kém nhiều lắm thiếu nữ vị cơ bị nhét vào đến khoang cứu thương bên trong đông lạnh ngủ đông trong khoang thuyền làm đông lạnh ngủ đông khoang thuyền pha lê kim loại đắp thời điểm vị c ơ hai tay nện cái nắp nước mắt đã trải qua theo hai mắt không ngừng chảy xuống vì c ơ biết hai h ả o phải đi đi vì để cho nàng sống sót hai h ả o muốn hy sinh chính mình đi dẫn đi cái kia nguy hiểm ti t à n số hai cẩn thận một chút ta còn không có cho ngươi thăng cấp công n ă n g đâu nhất định phải sống trở về ta về sau mang ngươi hồi địa cầu thăng cấp chức năng mới đi về sau chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ vì cờ cảm giác được hắn thân ở đông lạnh ngủ đông trong khoang thuyền đã bắt đầu phóng thích hơi lạnh cùng giấc ngủ khí thể nàng từ bỏ d á y r u ộ n cuối cùng ngược lại bình tĩnh đối với lôi khắc lớn tiếng hô hào mấy giây sau thiếu nữ vì cờ liền hai mắt nhắm lại bị đông lạnh ngủ say lôi khắc đi theo sau cái này khoang cứu thương nơi hẻo lánh trong tủ chén nhanh đi nhảy ra khỏi lúc trước hắn tại địa cầu thời điểm liền chuẩn bị thả khối gỗ nhỏ túi tiền đem túi treo ở bên hông sau đó lôi khắc mở ra khoang cứu thương môn bản thân sau khi rời khỏi đây lần nữa khoang cứu thương hai tầng cửa phòng vệ lôi khắc xốc lên trước cửa da tại khập khiễm hướng hắn cái này đi nhanh tới rõ ràng titan nhữ mày titan biểu tình kia giống như muốn ăn sống rồi bọn hắn một dạng so vừa rồi càng thêm tức giận số một david ngươi không cùng cái này rõ ràng titan câu thông được không lôi k h á c hướng về phía trong tay số một david đ ầ u hỏi cũng đem số một david đầu dùng trường tiên nhanh trong c h ó i lại ba vòng treo ở bản thân trang phục phòng hộ bên hông vị trí cố định kiên cố số hai ta liền theo trước ngươi nói cho ta biết ta và cái này titan hô to trao đổi vài câu ta hỏi hắn hắn làm sao trắng đẹp bảo dưỡng làn da trắng như vậy lời nói kết quả cái này rõ ràng titan sau khi nghe trở nên càng thêm bạo đ ộ rồi cái kia khập k i ế n g tốc độ chạy cũng so trước đó còn nhanh số một ngươi khiêng cỡ nhỏ đạn đạo máy phát xạ làm gì cái này đạo uy lực của đạn giết không chết cái này titan sẽ chỉ càng thêm chọc giận hắn chúng ta trốn ở ngươi và vì c ỡ cải tiến khoang cứu thương còn có thể có thể sống sót số một david đối với lôi k h á c nói bất quá số một david nhìn lấy hai h ả o chí ít đem hắn đầu thắt ở trên lưng số một david bao nhiêu yên tâm chút biết hai h ả o sẽ không bước xuống hắn mặc kệ không chúng ta đi sơn động căn cứ cái kia lôi khắc đối với số một david vừa nói nhấc chân liền chạy số hai ta đề nghị đừng xong sơn động căn cứ chạy đó là ti tan căn cứ hắn khẳng định so với chúng ta quen thuộc hơn nữa chúng ta một khi bị ti tan ngăn ở sơn động căn cứ tử lộ đến lúc đó ngươi chỉ có đánh một trận còn không bằng hướng cái này thiên đường tình cầu địa phương khác chạy thừa dịp ti tan hiện ở trên chân có tổn thương nói không chừng có thể vứt bỏ hắn số một david người máy đầu đối với lôi k h ắ c quê lơn số một tin tưởng phán đoán của ta đi sơn động căn cứ chuẩn không sai lôi k h ắ c cười ta nói lấy lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng tay phải dẫn theo số một david không đầu thân thể tay trái cầm cỡ nhỏ đạn đạo máy phát sạn liền hướng cái này ti tan thực nghiệm trạng sơn động trong căn cứ dị hình hoàng hậu nằm cái lối đi kia chạy tới lôi khác chuẩn bị để ti tan cùng dị hình hoàng hậu hô khắc một chút sau đó hắn lại ngư ông đất lợi vừa vặn thừa dịp titan chân t h ụ thương khập khiễm chạy không nhanh lôi khác cảm giác kế hoạch này rất có thể thành công tính toán hảo khoảng cách cùng thời gian lôi khác chạy tới trước đó hắn mang theo dị hình đại bộ đội chạy ma ra tông cái lối đi kia lối đi này phía trước rất rộng rãi vị trí cái tiêu dị hình hoàng hậu chính gục ở chỗ này ở lại rõ ràng titan cũng từ phía sau truy chạy tới làm titan nhìn thấy ghé vào phía trước nhất thông đạo trên đất dị hình hoàng hậu cũng chậm nghi mấy giây sau cuối cùng vẫn là lựa chọn khập k h i ễ m tiếp tục cất bước tới gần lấy lối khác hoàng hậu đứng dậy nào a lôi k h ắ c hướng về phía hang động trước thông đạo mặt nằm dị hình hoàng hậu vậy mọi người băng hô to đáng tiếc cái này dị hình hoàng hậu sau khi nghe được chỉ là lười biếng ngẩng đầu nhìn một chút lôi khắc vị trí vậy mà lựa chọn tiếp tục nằm sấp không có thích động thông đạo một đầu khác truy đuổi ti tan dần dần tiếp tục đi tới càng thêm tiếp cận lôi khắc chỗ đứng lấy vị trí lôi k h ắ c phát hiện không thể làm như vậy được không nghĩ tới cái này dị hình hoàng hậu như thế lười nếu là dị hình hoàng hậu bất động bản thân coi như trắng đem ti tan dẫn đến đây hoàng hậu đến có ăn ngon lôi khác mắt nhìn phải tay nhấc số một david không đầu thân thể sau đó không chút do dự phải vòng lên thân thể này cầm số một david thân thể làm đồ ăn hấp dẫn dị hình hoàng hậu vòng lên số một david không đầu thân thể lôi khắc vung lòng tay liền liền đầu nhập ném tới g i a n g g i á c g i a n g giác. dị hình hoàng hậu ngầm đầu trực tiếp cắn về phía số một david bay tới thân thể cũng đem thân thể này mấy ngụm liền ăn vào bụng bên trong số hai thân thể của ta ngươi làm sao vứt sửa một chút còn có thể sử dụng đây treo lôi khắc bên hông số một đầu nhìn thân thể của mình bị dị hình hoàng hậu ăn hết sau có chút gấp lây đối với lôi khắc còn trách thân thể chỉ là mây bay ngươi không nên quá để ý chúng ta lần này sống sót ta lại nghĩ biện pháp làm cho ngơi cái thân thể tin tưởng ta số một lôi khắc nói nuốt vào số một david thân thể ăn đầy miệng kim loại hòa hợp thành cục thịt dị hình hoàng hậu không ăn đủ đoán chừng cũng không ăn được hướng về lôi khắc bên này vào tới lôi khắc nhìn thấy dị hình hoàng hậu động hắn rốt c ụ c k i ê n tâm nhanh khởi động chớ chú khiêu đao thuấn di kỹ năng dị hình hoàng hậu cùng ti tan lúc này đều ở hướng hắn chạy đến số hai nhanh nghĩ biện pháp không phải ngươi phải đồng thời đối mặt dị hình cùng ti tan công kích ta liền nói đi bên ngoài chạy chớ vào này sơn động căn cứ đi ngươi không nghe ta treo ở lôi khắc bên hông số một david đầu vội vã hô hảo cũng may lôi khắc sớm coi là tốt khoảng cách ba giây vừa đến dị hình hoàng hậu mới vừa chạy đến lôi khắc trước người mở ra miệng rộng liền muốn cắn lôi k h ắ c thời điểm một đạo bạch quang thoáng qua lôi khắc trực tiếp biến mất ở trong hang động này dị hình hoàng hậu cắn h u a sau răng đều sập dưới đầu sửng sốt một chút đối diện s ô n g tới titan cũng sửng sốt một chút hai cái sinh vật khoảng cách vài mét khoảng cách lẫn nhau trừng mắt dị hình hoàng hậu không có lôi khắc đòn công kích này mục tiêu sau vẫn là lựa chọn tiến lên đi công kích titan lôi khắc thuấn di đến bên cạnh song song trong thông đạo không có đi đi để ý tới số một david kinh ngạc bắt đầu lời nói không có mạch lạc hỏi tham lời nói lôi k h ắ c dùng h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy dị hình hoàng hậu cùng ti tan đại chiến chương 276. nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hai chương 276. nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hai cái này ăn mặc chiến giáp ti tan quả nhiên dữ dội trực tiếp dùng hắn quả đâm to từng quyền đánh về phía dị hình hoàng hậu phần bụng cùng đầu mỗi quyền xuống dưới dị hình hoàng hậu thân thể đều bị in ra một cái hố nhỏ cũng may dị hình hoàng hậu sinh mệnh lực cũng ướng ngạnh bị đánh nổi giận nó giống giống tru lên dị hình hoàng hậu chót đôi đâm nhanh chóng đâm ra t i tan không có tránh thoát đi đột nhiên này xuất hiện đôi gai công kích chỉ là tránh đi chỗ yếu nhưng là bộ ngực vẫn là bị dị hình hoàng hậu đôi gai đâm xuyên qua một lô mau lớn lôi khác nhìn lấy rõ ràng ti tan bị kích thương sau trực tiếp phẫn nộ đưa tay bẻ g ã y dị hình hoàng hậu cái đôi bất quá theo dị hình hoàng hậu cái đôi đứt gãy xe buýt ti tan trên cánh tay cũng bị dị hình hoàng hậu hết u y dịch hủ thực nhìn thấy cái này chiến cuộc dị hình hoàng hậu hẳn là đánh không lại mặc lấy chiến giáp ti tan cái này rõ ràng ti tan quá mạnh lôi khác chuẩn bị g ú p dị hình hoàng hậu một cái tay trái lấy ra chớ chú kêu lao từ bên hông treo đầu gô nhanh chóng xuất ra một cái tiểu m ộ c đầu khối lôi khác nhanh chóng điêu khắc cũng may dị hình hoàng hậu sinh mệnh lực cũng coi như ư ơ n g lạnh cắn ti tan cánh tay trái không thả trực tiếp cắn đứt ti tan cánh tay trái bị thương ti tan trở nên càng thêm hung tàn trực tiếp dùng tay phải đống cắt lớn bằng nằm đấm nện phát nổ dị hình hoàng hậu đầu dị hình hoàng hậu đầu xuất hiện một cái trống rỗng ngã xuống đất chết ti tan tay phải cũng bị dị hình hoàng hậu ăn mòn huyết dịch lần nữa làm bị thương chúc mừng tờ lẽ ơ số hai tôn giả thanh đồng cấp chớ chú ma ngẫu chuyển hóa thành công lôi khác gắng sức đuổi theo có thể tính lây ra một cái chớ chú mang ấu đáng tiếc gì hình hoàng hậu không có chịu tới sự trợ giúp của hắn đã trải qua cút lôi khác cầm chớ chú mang ấu trực tiếp dùng trong tay cỡ nhỏ đạn đạo máy phát xạ bên trên đạn đạo đầu mũi nhọn điểm hạ cái này ti tan dáng vẻ chớ chú mang ấu cái hót vị trí không có cách lôi khác lần này chỉ dẫn theo một cái cỡ nhỏ đạn đạo không bắn trúng lời nói muốn giết cái này ti tan thì càng khó khăn khởi động tuấn di lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng coi là tốt thuấn di xuất hiện điểm trực tiếp sau l ư n g ti tan thích hợp phát động đạn đạo máy phát xạ khoảng cách lôi khác khiêng tốt cỡ nhỏ đạn đạo máy phát xạ làm t ba giây đồng hồ thuần di kết thúc b ạ c h q u a n g thoáng qua khiến cỡ nhỏ đạn đạo máy phát xạ lôi khắc đột nhiên xuất hiện ở lớn ti tan sau lưng lôi khắc không do dự lập tức nhấn đạn đạo cái n ú t bắn sau đó lôi khắc lập tức khởi động sau lưng ma pháp lơ lửng áo choàng hướng về sau nhanh chóng bay khỏi rời xa đạo đạn phạm vi nổ ầm ầm một tiếng vang thật lớn đạn đạo trực tiếp đánh trúng ti tan cái h ốt cường đại ti tan trước đó ở nơi này mai đạn đạo sắp đánh tới cái h ốt thời điểm mới phát hiện hắn hiểu sai đầu tranh lẽ lại bị dưới mặt đất dị hình thi thể đẩy ta hạ h ắ n bị thương chân cái này một chậm trễ bỏ qua tránh né đạo đạn cơ hội duy nhất rõ ràng titan cuối cùng không có tránh ra đột nhiên này xuất hiện đạn đạo công kích theo đạn đạo đánh trúng lớn titan đầu cũng va chạm nổ tung lên titan đầu bị tạc rơi mất một nửa nổ tung khí lưu qua đi lôi khác nhìn lấy nằm ở trên mặt đất không có một nửa đầu titan rốt cuộc giết chết cái này cường đại rõ ràng titan lôi khác thở dài một hơi số một giúp ngươi báo thủ ngươi nhìn titan đánh dụng đầu ngươi ta đem titan đầu nổ tung bỏ ra huynh đệ ta đủ ý tứ đi lôi khác cười nói lấy tiến lên nhìn lấy titan cùng dị hình thi thể ừ số một david người máy đáp lại hắn bây giờ còn có điểm không phản ứng kịp lôi khác tiếp tục mang theo số một david tiến lên mười hai giờ sau một chiếc titan tỏc cú hình phi thuyền từ nơi này t i ề n đường t ì n h titan tiền tuyến căn cứ thí nghiệm lên không cái này ưu hình phi thuyền lơ lửng ở giữa không trung hơn nửa canh giờ mới ra tốc bay khỏi cái này t i ề n đường tinh bay đến bên ngoài trong thái không lúc này ưu hình phi thuyền chủ điều khiển chế bên trong lôi khác ngồi ở chủ điều khiển chế trên g h ế cẩn thận thao tung cái kêu mấy cái túi trạm điều khiển trang bị số một david đầu bị đặt ở điều khiển trên này hướng dẫn lôi khắc điều khiển cái này h u hình phi thuyền chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả thành công hoàn thành tợ rộ mẹ tờ giật phó bản thế giới liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai đã khống một chiếc ti tan tộc thái không chiến hạm lên không rời đi thiên đường tình cầu viên này ti tan tộc tiền tuyến thí nghiệm trận tình cầu lần này phó bản trung cực nhiệm vụ chính tuyến ba mở ra trung cực nhiệm vụ chính tuyến ba david báo thủ trung cực nhiệm vụ chính tuyến ba giới thiệu ti tan tộc nghiên cứu chế tạo dị hình hát thủy loại vũ khí sinh hóa n ư u toan hủy diệt địa cầu sinh linh ngươi vị trí tợ rộ mẹ tờ giật hào cùng đông đạo thuyền viên đã vì bảo hộ địa cầu mà hy sinh dù cho ti tan tộc có thể là nhân loại người sáng tạo nhưng là nhân loại đã trải qua có văn minh của mình sẽ không ngồi chờ chết thân là nhân tộc chế tạo hàng hiệu người máy david hai hảo giờ phút này ngươi đã trải qua nắm trong tay một chiếc mang theo dị hình hát thủy ti tan tộc cú hình phi thuyền ngươi nên đi làm những gì nhiệm vụ hoàn thành điều kiện khống chế ngươi nắm trong tay ti tan tộc cú hình phi thuyền đi đến tùy ý một khỏa ti tan tộc vị trí mẫu tinh đánh giết viên kiếm ẫ u tinh bên trên chín mươi trở lên ti tan tộc nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng hoàn thành trung cực nhiệm vụ chính tuyến sau đem có thể rời đi này phó bản thế giới cũng căn cứ hoàn thành nhiệm vụ đánh giá thu hoạch được tương ứng ban th nhiệm vụ thất bại trừng phạt số hai david báo thù không được ngươi cũng không cam chịu trong tâm mở liền ở lại đây phó bản thế giới cho đến chết đi lôi khác nhìn lấy chư thiên ôn lại cho ra trung cực nhiệm vụ chính tuyến quả nhiên cùng lúc trước hắn đoán chừng rất tiếp cận đây là muốn kết nối điện ảnh dị hình khế ước số một không sai nói cho ta biết làm sao điều ra phi thuyền này tự mang tinh tế địa đồ lại từ tinh tế trên bản đồ tìm tới k h o a ti tan tộc mẫu tinh tốt nhất phải loại thực lực đó cùng khoa học kỹ thuật phát triển so sánh lạc hậu ti tan tộc m ẫ tinh chúng ta muốn đi đâu nghỉ phép lôi khác mỉm cười hướng về phía đài điều khiển bên trên hai hào david đầu nói số một david đối với lôi khắt nói được đợi đi đến tinh cầu kia ta tìm tới phù hợp vật liệu thì làm cho ngươi một cái thân thể mới một cái mười phần mạnh thân thể cường trắng hiện tại phi thuyền này bên trên cũng không có vật liệu thích hợp làm cho ngươi thân thể ta trước cho ngươi tìm không cái bình đi bên dưới cái bình thả điểm ngươi có thể hấp thu có thể thước chuẩn loại hình đồ vật ngươi nói cho ta biết làm sao kết nối ngươi đầu lâu phương thức là được lôi khác đối với số một david nói về phần số một david thân thể lôi khác căn bản là không có chuẩn bị cho hắn làm dù cho có tài liệu thích hợp cùng công cụ lôi khác cũng quyết định không cho số một david làm thân thể cái này số một david tại lôi khác trước đó thấy qua t ờ r ổ mẹ t ờ giật hai cái kia dị hình khế ư ớ c bên trong biểu hiện quá tạ ác lôi khác có chút bận tâm bản thân nếu là cho số một david làm thân thể hiện tại đồng dạng bởi vì peter phụ thân tử vong không có chói buộc số một david biết giống trong phim ảnh hạ elizabeth so như thế ám hạ hắn trong phim ảnh elizabeth s、so、a cùng số một david cùng một chỗ cưới ti tan tọc cú hình phi thuyền rời đi thiên đường tinh cuối cùng elizabeth s、so、a hẳn là hảo tâm liền đã sửa xong số một david thân thể vào đầu nhưng elizabeth s、so、a sau đó bị cái này không nhân tính số một david cho xem như vật thí nghiệm đi nghiên cứu hãm hại g i à n vật đến chết lôi khác cũng không cho phép chuẩn bị dẫm lên vết xe đổ hắn cũng lo lắng cho mình nếu là xây xong số một david số một david lại ở hắn lúc ngủ lợi đem hắn cũng làm gì hình thí nghiệm c h u ẩ bệnh luôn có điều dân muốn hại chấm không thể để cho bọn hắn thành công đ ề n trang đàn trang sau biến thành đàn chủ liền an toàn lôi khác nghĩ đến sau mấy tiếng số một david đầu bị bỏ vào một cái vỏ nhỏ trên miệng cái này cái bình khẩu không lớn vừa vặn có thể kéo lại số một david đầu không rơi trong bình trong bình lôi khắc thả chút từ nơi này trên phi thuyền tìm đến có thể thước chuẩn cũng đem số một david chỗ cổ cái kia mấy cây dây đâm vào có thể thước chuẩn bên trong đại công c á o thành lôi khắc thưởng thức bản thân david cái bình đầu cái này tác phẩm nghệ thuật cảm giác thoạt nhìn vẫn rất có triệu tượng mỹ cảm bản thân có nghệ thuật gia thiên phú Tốt, số một vít, hiện tại chúng ta tới nghiên cứu một số David, hiện nghiên chúng cứu còn m lôi khác đối với trên cái bình số một david đầu nói sau ba tháng lôi khác khống chế chiếc này ti tan tộc cũ hình phi thuyền tiến vào một khỏa ti tan tộc sinh tồn mẫu tinh viên tinh cầu này không khí tỷ lệ vậy mà cùng địa cầu mười phần gần hơn nữa còn có cái đá to lớn tháp nhọn loại kiến trúc lôi khác đoán chừng nơi này hẳn là dị hình khế ước bên trong david cùng elizabeth so cuối cùng đến viên kia ti tan tộc tinh cầu lôi k h ắ c khống chế bản thân chiếc này ti tan tộc cú hình phi thuyền lơ lửng đứng tại tháp nhọn loại kiến trúc trên không lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn xuống lấy phía dưới một cái cùng loại đại quảng trường chỗ cung điện phía dưới những ti tan đó tộc nhân phát hiện mình cái này u hình phi thuyền đến thăm sau bắt đầu tụ tập càng ngày càng nhiều dậm dạp t r ẳ n g t r ị t trên quảng trường đứng đều là thương làn da màu trắng ti tan những cái này ăn mặc áo vải ti tan tộc như là n g ê n h đón anh hùng khải hoàn một dạng ngầm đầu nhìn không trung bọn hắn chủng tộc cú hình phi thuyền mở ra nơi cửa k h a n g một bộ chúa cứu thế g á n vẻ Đưa t chương u hai trăm bảy mươi sáu nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường ba chương hai trăm bảy mươi sáu nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường ba rất thích hợp không chung đầu độc theo chất lỏng màu đen tung xuống trên quảng trường ngưỡng vọng titan có phát hiện dị thường bọn hắn biểu lộ trở nên khủng hoảng bọn hắn muốn thoát đi quảng trường này nhưng là bọn hắn thoát đi tốc độ cái kia nhanh hơn dị hình hát thủy hạ xuống tốc độ dị hình hát thủy hạ xuống tiếp cận mặt đất sau bắt đầu hòa tan trong không khí trên quảng trường đông đảo titan hút vào những cái này dị hình hát thủy vi rút hỗn hợp không khí sau thân thể của bọn hắn nhanh chóng biến thành màu đen trong nháy mắt tử vong uổng phí thân thể trong khoảnh khắc biến thành hát sắc duy trì thoát đi lúc vẻ m ặ t sợ hãi biến thành từng cái thi thể pho tượng không đến mười giây liền phong thích xong dị hình hát sắc vi rút sau lôi khắc liền trong tay cái bình đều cùng một trôn em xuống sau đó lôi khắc lập tức khống chế u hình phi thuyền cửa khoang cũng lên tới trong vũ trụ hắn cũng sợ bị lây bệnh hiện tại tinh cầu này mặt đất dựa theo trên phi thuyền tư liệu trong ghi chép đối với hắn đầu phóng dị hình hát sắc virus ghi chép này virus sẽ kéo dài m ộ ư ơ i tám ngày mới có thể tự hành phân giải biến mất độc tính tại trong lúc này virus đem nhanh chóng khuyết t á n đến tinh cầu này mỗi một cái góc bị lây bệnh đến titan đều đưa trong nháy mắt đã chết một số nhỏ titan thể nội thể nội biết sinh ra một loại mới dị hình phôi thai cũng tại một tháng sau sinh ra tiểu dị hình tới cái này titan tinh cầu một tháng sau liền đem biến thành tiểu dị hình tinh cầu lôi khác trong đầu từ ban đầu đưa lên xong dị hình hát t h ủ virus sau hắn giết chóc giá trị ngay tại nhanh chóng tăng trưởng loại này dựa vào bản thân phát hiện cũng đầu phóng vi rút giết chết ti tan tộc cường giả cũng tính toán tại lôi khắc giết chóc bên trong để lôi khắc cảm thấy hết ý kinh hỷ nhìn lấy hồi lâu không thành tăng trưởng giết chóc giá trị rốt cục nhanh chóng trướng lên rồi đồng thời tăng tới hơn mấy trăm hụt biến thân kỹ năng rốt cục lại có thể dùng lôi khắc ở trong thái không n g hình phi thuyền bên trong chờ đến ngày thứ một ư ơ i thời điểm chư thiên online thanh â m tại lôi khắc trong đầu vang lên chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả thành công hoàn thành tợ rộ mẹ tờ giật phó bản thế giới liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ ba trung cực nhiệm vụ người chơi số hai tôn giả đ người chơi số hai tôn giả thu hoạch được hoàng kim bảo dương hai thuộc tính giá trị mười điểm chư thiên tệ hai mi ba n thưởng người chơi số hai tôn giả đem tại ba mươi giây sau rời đi này phó bản thế giới lôi khắc nghe lấy chư thiên online nhắc nhở cái này tợ rộ mẹ tợ giật phó bản hắn rốt cục thương quan song hoàn mỹ cấp bậc thương quan mặc dù chỉ có hai cái hoàng kim bảo dương ba thưởng Tổ hiện ợ p k tại hụt k biến thân giết chóc giá trị đã trải qua tăng trưởng đến rồi một hơn ngàn điểm đủ hụt trung cấp biến thân lại ở lại đây phó bản thế giới cũng chướng không có bao nhiêu giết chóc đăng giá lôi khác dứt khoát quyết định không sử dụng dừng lại thẻ lãng phí hắn chọn rời đi cái này phó bản thế giới số một david ta đi ngủ một lát ngươi nhìn cho thật kỹ phi thuyền giam không khí có dị dạng lập tức đánh thức ta chờ ta tình ngủ qua một trận liền đi cái tinh cầu này cho ngươi chế tạo cái thân thể mới đi lôi khắc hướng về phía trên cái bình số một d a v í t đầu cười nói lấy sau đó lôi khắc q u a n người lập tức hướng đi cái này hữu hình phi thuyền khoang sau p h o n g điều khiển chính bên trong chỉ để lại tại trên cái bình số một d a v í t đầu ở trong đó tận chức tận trách nhìn lấy phi thuyền giam không khí bên trên số liệu tình huống ba mươi giây thời gian trôi qua rất nhanh một cái xuyên việt môn xuất hiện ở lôi khắc trước người lôi khắc thân thể bị nhanh chóng hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra thời điểm hắn đã trải qua về tới chư thiên ôn là chủ giới diện nhìn lấy trong tay hai cái hoàng kim bảo dương lôi k h ắ c quyết định mở ra bọn hắn nhìn xem lần này thu hoạch của mình trong miệng nhắc đi nhắc lại thượng t i ê n phù hộ lôi k h ắ c mở ra cái thứ nhất bảo dương cái nắp một đạo thoáng qua thoáng qua chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả thu hoạch được đặc thù khoa học kỹ thuật loại triệu h o á n vật phẩm ti tan tộc chiến hạm chủ pháo viễn trình phạm vi nhỏ đã kích triệu h o á n thẻ triệu h o á n số lần ba ba ti tan tộc chiến hạm chủ pháo viễn trình phạm vi nhỏ đã kích triệu hóa thẻ tại khoa học kỹ thuật loại cũng dính đến vũ trụ phó bản thế giới có thể sử dụng sử dụng này triệu hóa thẻ có thể triệu hóa đến ti tan tộc chiến hạm chủ pháo ngươi chỉ định tọa độ b á n kính ba m bên trong đều đưa nhận ti tan tộc chủ pháo công kích tổn thương sử dụng số lần ba lần lôi k h ắ c xem ở trong tay tranh này có một cái ti tan tộc chiến hạm chủ pháo tấm thẻ nhỏ có thể t r i ệ u h o a n đến trong vũ trụ chiến hạm viễn trình chủ pháo đặc kích lôi k h ắ c cảm giác tấm thẻ này quá bá đạo nếu là phóng tới khu giao dịch tuyệt đối có thể bán được giá trên trời đi đáng tiếp chỉ cực hạn tại khoa học kỹ thuật loại cũng dính đến vũ trụ phó bản mới có thể sử dụng lôi khác lựa chọn tạm thời lưu lại chờ sau này hắn lại tiến vào cùng loại khoa học kỹ thuật dính đến vũ trụ phó bản thế giới bản thân liền có át chủ bài cái thứ nhất hoàng kim bảo dương lấy được ban thưởng coi như không tệ lôi khác lần nữa đưa tay mở ra cái thứ hai bảo dương kim quan g lần nữa thoáng qua chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả thu hoạch được dị hình khế ước phó bản thế giới tiến vào quần c h ủ tiến vào nhân số hạn chế mười ba xét thấy người chơi số hai tôn giả đã xong hoàn mỹ bình cấp hạ thông quan tợ rộ mẹ tợ giật phó bản thế giới dị hình trong khế ước thế giới đem kéo dài tợ rộ mẹ tợ giật phó bản thế giới tất cả phó bản thế giới dân bản địa cùng đã trải qua phát sinh ở tợ rộ mẹ tợ giật phó bản trong thế giới sự kiện đều đưa kéo dài lôi khác xem ở cái này cái thứ hai ban thưởng mặc dù phó bản tham gia quyển trục lôi k h ắ c có chút không quá muốn hắn gần nhất phó bản quyển trục có chút nhiều luôn cảm giác dùng không hết nhưng cái này nếu có thể kéo dài tở rộ mẹ tờ giật thế giới bản thân sau khi tiến vào hẳn còn có cơ hội hồi thiên đường tinh t ì m đang đào mạng trong khoang thuyền ngủ say thiếu nữ vì c ơ đi cũng coi như chịu đ ư ợ c lôi k h ắ c trước giữ lại cái này ghi chép quyển trục quyết định chờ mình hoãn một chút tại chủ thế giới nắn lại một đoạn thời gian có r ả n h thích động thời điểm lại đi cái này dị hình khế ước thế giới nhìn xem lôi khác sau đó nhìn về phía lần này thật vất và tưởng t ư ở n g mười điểm thuộc tính đáng Thuộc t thu thu í thu người h i á trị chơi tiền kỳ thuộc tính giá trị thấp dưới tình huống còn có thể dựa vào rèn luyện gia tăng thuộc tính một khi cao sau chỉ dựa vào rèn luyện tăng trưởng thuộc tính trở nên dị thường khó khăn lôi khắc đem mười điểm thuộc tính giá trị lực lượng thêm hai điểm nhanh nhẹn thêm sáu điểm sức chịu đựng thêm hai điểm sau đó điều ra chư thiên online bên trong mình bây giờ thuộc tính giá trị bảng người chơi lôi khắc phó bản nhân vật trong danh số hai tôn giả chủng tộc nhân loại giới tính nam đẳng cấp b ạ c h ngân trung cấp thân thể thuộc tính lực lượng bảy mươi ba nhanh nhẹn bảy mươi ba sức chịu đựng bảy mươi hai trí tuệ năm mươi một điểm sinh mệnh bảy trăm hai mươi bảy trăm hai mươi mp năm trăm m ư ơ i năm trăm m ư ơ i nhìn lấy chư thiên online bản thân thuộc tính giới thiệu lôi khắc cảm giác hắn cố gắng n ữ a chút sử dụng kim cô đ ổ n g cái này thần khí giải phong trạng thái liền trong tầm tay đến lúc đó có thần khí kim cô đ ổ n g giá trị thực lực mình đem trong nháy mắt tăng lên gấp đôi rời khỏi chư thiên online Lôi k đúng rồi bản thân chạy trốn sớm tự học hôm nay duy nhất một tích khóa thế nhưng là tám giờ bắt đầu chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô khóa bản thân còn điểm tới đi học đi thực sự là mệt nhọc mệt a lôi khác cảm thán hiện tại chỉ còn lại mười phút đồng hồ liền lên khóa cũng không biết chủ nhiệm lớp đạo cô sớm tự học đến không có lôi khác nhanh chóng rời đi cái này chứng khoang thuyền huấn luyện phòng học hướng về dưới về lôi ầ u Đấu Cung Đấu Cung bản thân vị trí lớp đi đến. Trưng Thánh đấu sĩ Hoàng đạo Thượng Trưng Thánh đấu sĩ Hoàng đạo Thượng trí Chi Chi vị lớp l đi Đạo Đạo 277, 12 277, Sĩ Sĩ khắc xuống lầu trở lại cửa phòng học đi đến mắt nhìn nhìn thấy trước phòng học mặt lao sư đang ngồi cái bàn vị trí là trống không, xem ra hôm nay sớm tự học chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô không có tới lôi khắc chính cảm giác mình vận khí cũng không tệ lắm hắn mới vừa đẩy ra cửa phòng học sau lưng chuyển tới chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô thanh niên đạo cô từ hành l a hướng về phòng học đi chuẩn bị cho học sinh đi học vừa hay nhìn thấy lôi khắc tại trước cửa phòng học lén lén lút lút nhìn lôi khắc làm gì chứ ngươi làm sao mới tiến phòng học không có tới bên trên sớm tự học đạo cô đi nhanh gần hướng về phía lôi khắc hỏi báo cáo lao sư ta bị bên ngoài lớp học cách đầu huấn luyện viên viêm tỵ gọi đi buổi sáng cùng với nàng luyện công buổi sáng luyện tập tiên pháp đi vừa trở về lôi khắc bản thân nhanh chóng viện cái lý do rất tự nhiên đáp trả lấy chủ nhiệm lớp đạo cô tính cách tuyệt đối sẽ không đến hỏi viêm tỵ hơn nữa coi như đến hỏi lôi khắc tin tưởng viêm tỵ cũng có thể cho hắn c h á lớp mau trở lại chỗ ngồi ngồi xuống đạo cô nghe xong đối với lôi khắc vừa nói dù sao học sinh đi theo cái khác lao sư luyện võ kỹ cũng là tăng thực lực lên đạo cô cũng không dễ trách cứ lôi khác lôi khác trở lại tiểu băng nữ chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống đạo cô tiến vào phòng học sau trong lớp trước đó nhỏ giọng nói chuyện học sinh cũng không dám nói hiệu quả kia so yên lãng khí đều mạnh đạo cô sau đó bắt đầu g i ả n g bài hơn m ộ ư ơ i ngày sân trường sinh hoạt trôi qua rất nhanh lôi khác buông lỏng cùng với chính mình không có tiến vào chư thiên online thưởng thụ lấy bình thường sân trường sinh hoạt mỗi ngày lôi khác phải cố gắng học tập cầm điện thoại di động nhìn xem điện ảnh ảnh ỉm tại trên mạng nhìn xem diễn đàn bốn tháng trôi qua một nửa sau cái này vùng ngoại thành phân hiệu học sinh ngày mai sẽ phải dọn nhà trở về thành phố bên trong mới xây thành chủ trường học hôm nay tại phân hiệu cuối cùng một tiết hóa chủ nhiệm lớp đạo cô cố ý khuyên bảo học sinh đem đến trong thành phố mới chủ trường học sau bọn hắn nhóm này học sinh lớp mười hai là cùng lớp mười một học sinh cấp ba ở một cái giáo khu không cho phép khi d ạ những cái kia chưa đi đến nhập trừ thiên ôn là sinh viên những năm đầu không phải lại nhận trường học xử lý nghiêm trọng lại còn bị quân đội xử lý bên trên xong cuối cùng này một đoạn tại phân hiệu khóa sau lôi khác trở về phòng ngủ đơn giản thu dọn một chút hành lý của mình nhưng đệm chăn còn không thể thu thập ngày mai buổi sáng trường học mới có thể cung cấp xe mới bắt đầu tiến hành dọn nhà đâu đêm nay bọn hắn còn điểm ở nơi này phân hiệu ở cuối cùng một đêm buổi chiều không có chuyện làm lôi khác dứt khoát quyết định cuối cùng lại thể nghiệm một lần phân hiệu chứng k h o a n thuyền những ngày này tại chủ thế giới sân trường sinh hoạt lôi khác cảm giác mình điều chỉnh không sai biệt lắm có thể lần nữa tiến vào phó bản thế giới lôi khác nghĩ đến bản thân hụt biến thân giết chóc giá trị đã tại trước phó bản kết thúc thời điểm góp nhặt đến rồi hơn một ngàn điểm đủ hụt trung cấp biến thân lôi khác quyết định đi thánh đấu sĩ phó bản k i a thế giới chơi một vòng đi có hụt trung cấp biến thân kỹ năng bảo mệnh bản thân chỉ cần cẩn thận điểm còn sống đi ra nên vấn đề không lớn lôi khác chậm rãi đi đến lầu dạy học lầu ba chứng, chứng khoang thuyền cũng là ngày mai mới bắt đầu vận、chuyển. làm nay còn dụng. có thể sử dụng. lôi khắc lần, lần nữa mở hai mắt ra n g tới chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khắc lấy ra trước đó lấy được thánh đấu sĩ phó bản thế giới tiến vào quần chúng lựa chọn sử dụng chủ giới diện bốn cái xuyên việt đại môn cái thứ nhất được thắp sáng làm lôi khắc đi qua trên người chạm đến sâu đại môn thân thể bị hút vào tiến vào làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra hắn phát hiện mình chính ăn mặc một mạc trang phục đứng ở trên đại thảo nguyên sau lưng con cái trầm trọng h ó n g s á t hai tay còn ôm cái hải nhi chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở vang lên hoan n g h ê n số hai tôn giả người chơi đi vào thánh đấu sĩ chi mười hai cung hoàng đạo phó bản thế giới số hai tôn giả thay thế trọn bạch dương thánh đấu sĩ mu mười ba năm sau phụ trợ ạt đệ nạ tiến đánh mười hai cung hoàng đạo số hai tôn giả trị liệu tổn thương ma pháp kỹ năng ám luân thuật tại bản phó bản trong thế giới có thể bảo vệ cầm n g ừ n kỹ năng hiệu quả đối với sinh vật trị liệu hoặc tổn thương cũng có thể đối với thánh ý tu bổ cùng hủy hoại đối với thánh ý tu bổ cùng hủy hoại độ mời tự hành tìm tòi ám luân thuật tu bổ hoặc nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện xảy ra chờ thánh đấu sĩ thành công đả thông m ộ ư ơ i hai cung hoàng đạo đồng thời cứu vớt thân chúng hoàng kim tiễn ạt đề n ạ nhiệm vụ chính tuyến thất bại điều kiện xảy ra đảng thánh đấu sĩ chưa đả thông m ộ ư ơ i hai cung hoàng đạo hoặc đạt đ ề nạ tử vong nhiệm vụ chính tuyến x o n g ban thưởng đem căn cứ nhiệm vụ bên trong t ố g độ tại phó bản sau khi kết thúc tiến hành đánh giá thu hoạch được tương ứng ban thưởng nhiệm vụ chính tuyến thất bại trừng phạt vĩnh cửu lưu tại thánh đấu sĩ thế giới bên trong lỗi khác phát hiện lúc này trong ngực hắn đứa bé đang ở đối với hắn c ư i chẳng lẽ là adena lỗi khác nghĩ đến nhưng là làm nhìn kỹ ý muốn b cái này đặc biệt đậu bắt lính theo danh sách lông mày lôi khắc lại suy nghĩ một chút mình ở thánh đấu sĩ bên trong thân phận hắn cảm thấy đứa bé này khả năng không phải ạt đê nạ có phải hay không là nhìn xem sẽ biết nghĩ vậy lôi khắc đem trong ngực bao k h ỏ a đứa bé sơ sinh vải vĩu và mở mang đem là cái bé trai xem ra hắn không phải ạt đê nạ lại nhìn chung quanh một chút thảo nguyên lôi khắc có chút đoán được hắn ở đâu đây cũng là sau khi sân chết hiện tại bản thân hoài nghi giáo hoàng thân phận tiếp lấy một mình rời đi thánh vực ở trên đại thảo nguyên trải qua bình thản sinh hoạt về phần trong ngực bé trai hẳn là mục tương lai đồ đệ kỳ kỳ. Xem ra lại phải nuôi em bé. lần này nhất định không thể nuôi tàn nuôi l ạ i ra ta muốn đem ngươi bồi dưỡng t hành chính trực hiền lành tròn g bạch dương người nối nghiệp lôi khác cảm thán đến còn tốt c o n hoàng kim t h á n h y gì、ấy? không lo ăn mặc lôi khác n g h ĩ vậy đem sau lưng c o n hoàng kim t h á n h y bông xuống tiếp lấy phóng tới trước người mình nhấn hoàng kim t h á n h y cái dương t h á n h y cái dương không ra ra đi trọng bạch dương t h á n h y rỉa t h á n h y dương vẫn là không ra v ư ơ n g ơi mở ra t h á n h y dương không có phản ứng buộc phát đi tiểu vũ của ta trụ lôi khác lại thử mấy loại phương pháp thanh y dương y nguyên mở không ra ngay cả dùng kim cô bờ gõ tại không biến thân h ộ trạng thái cái này hoàng kim t h á n h ý dương vẫn làm mở không ra h ộ t biến thân tích lũy đi ra ngoài là bảo m ệ n h dùng lại nói sau khi biến thân một chút gõ hỏng hoàng kim t h á n h ý ỉa lôi khắc biết bản thân chỉ sợ cũng muốn trở thành cái thứ nhất tự hủy hoàng kim t h á n h ý t h á n h đấu sĩ chẳng lẽ hoàng kim t h á n h ý thật cùng hoàng kim t h á n h đấu sĩ có tâm linh cảm ứng nó biết ta muốn bẹ một khối bán lấy tiền bởi vậy làm sao cũng không đem hoàng kim t h á n h ý dương mở ra lôi khắc nghĩ đến t h á n h ý a ta biết tu bộ thuật ta liền lột xuống một khối nhỏ không phải ta trong ngực hải tử nên chết đói ngươi nhìn hắn đáng thương biết bao về sau ta lại dùng tu bộ thuật đem lột xuống khối kia xây xong, lôi k h ắ c thử lấy dụng khổ thịt mà tính lôi k h ắ c đã trải qua kiểm tra rồi bản thân bỏ hành lý liền năm cái màn thầu một khối dương muối còn có cái ấm nước cái này mục là thật nghèo rất mồng tới a hoặc là hắn tới nơi này làm khổ hành tăng hoàng kim thánh y dương ý nguyên bất vi sở động không có cách nào lôi k h ắ c tiếp tục ôm kỷ kỳ tại trên thảo nguyên đi vừa đi chính là hai ngày liền con chó sói đều không để lôi k h ắ c đục phải mắt thấy liền màn thầu đều muốn ăn sạch nên n ó i bụng ngày thứ hai ban đêm tại phía trước cách đó không xa nhìn thấy một cái cỡ nhỏ du mục tộc bên trong có chừng bảy mươi tám mươi người có mấy cái người đang ở bên ngoài chăn dê lôi khắc nhìn cách đó không xa dê đuổi liền muốn nướng lên ăn nhưng lôi khắc vẫn là đã k h ô n g chế bản thân đối với thức ăn lôi khắc ôm kỳ kỳ đi vào cái này tiểu du mục tộc người người xa lạ bằng hữu địch nhân du mục tộc bên ngoài có hai cái cường tráng hán tử nhìn lôi khắc đi tới d ơ lên trong tay bậy gỗ cảnh giác mà hỏi ta là kẻ chạy nạn ta còn mang một h ả i tử chúng ta gần như không còn ăn cùng nước ngọt có thể cho chúng ta chút sao lôi khắc nói ra hiện tại bản thân mặc thật giống cái chạy nạn a thật sự đều thực hai cái tinh tráng hán tử để lôi khắc ngồi ở vòng ngoài trên đồng cỏ đồng thời tìm túi sữa dê đưa cho lôi khắc tạ ơn ta gọi số hai tôn giả lôi khắc thu qua sữa dê bàn điệu m à n g ồ i đem hoàng kim thánh y bông u xuống bản thân nhấp một hớp sữa dê tiếp lấy cho ăn trong ngực kỳ kỳ nhấp một hớp hắn là ai một m ư ờ i l ă m m ư ờ i sáu tuổi tả hữu tiểu nữ hải chính c i một thất màu đỏ lớn ngựa trở về cô gái này gọi là vũ là cái này cái tiểu bộ lạc trưởng nữ nhi chạy nạn tiểu thư ta xem hắn ôm cái h ả i nhi quái đáng thương liền cho hắn một túi sữa dê vừa mới đưa cho lôi khắc lôi khắc sữa dê tên hộ vệ tiên ó i ra cho hắn thêm cầm năm tầm bánh mì ngươi tên gì hài nhi trong ngực là của người em bé sao lạc vũ h ta gọi số hai tôn giả hắn là ta nhặt lôi khác trả lời thân phận của ngươi không rõ còn không phải chúng ta t ộ c nhân ta không thể nhận lưu ngươi trên đại thảo nguyên ngươi mang theo hắn không sống được lâu đâu ngươi có thể đem cái này anh hải lưu lại lạc vũ nói tiếp lôi khác nghĩ đến cái này hải nhi trong ngược thế nhưng là tương lai mình đồ đệ à mặc dù bây giờ không có gì dùng nhưng là không thể như thế tống đi ta nhặt chính là ta muốn lưu cùng một chỗ lưu chúng ta bộ lạc không cần người lai lịch không rõ ta sẽ đánh săn vậy sao ngươi còn bộ dáng này đoán chừng ngươi đi săn kỹ thuật cũng không tốt gì lạc vũ nói tiếp ta vẫn là bác sĩ ta biết xem bệnh lôi khác nghĩ đến bản thân có trị liệu thuật tại giả mạo cái bác sĩ cũng không có vấn đề vậy ngươi biết đỡ đẻ sao lạc vũ hỏi tiếp ta là nam a ta nghiên cứu qua đỡ đẻ lôi khác nghĩ đến trước đó trải qua tợ r ồ mẹ tợ giật cái này dị hình phó bản hãn tại phó bản địa cầu thời điểm thật đúng là vì cho hết l i ra b e t so sinh nở bằng cách mổ bụng tiểu dị hình nhìn qua chút sinh con y học tư liệu đáng tiếc chính là đến cuối cùng đều không có cơ hội dùng tới kỹ nhiều không đẻ người à học một chút đồ vật chính là hữu dụng nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới lôi khác trong lòng t h ẳ thắn chương hai trăm bảy mươi bảy thánh đấu sĩ chi mười hai cung hoàng đạo thượng hai chương hai trăm bảy mươi bảy thánh đấu sĩ chi mười hai c u n g hoàng đạo thượng hai lôi khắc nghĩ đến nguyên bản thánh đấu sĩ nội dung cốt truyện mục là tại trên cao nguyên trải qua khổ hạnh tăng vệ sinh hoạt nhưng hắn không phải cái tiêu mục khoảng cách đạt đệ nạ dẫn đầu ngũ tiểu cường tiến đánh thánh vực còn có hơn mười ba năm hắn không có ý định qua khổ hạnh tăng sinh hoạt trước tìm thành trấn dựa vào trị liệu của mình thuật làm cái thời lang hoặc là ban đêm c ư ớ p phú tế b ẩ n hạ mình cũng tốt mới vừa bộ lạc nhỏ mặc dù đổi u hắn rời đi nhưng là cho hắn năm tấm bánh mì cùng một túi sữa dê lôi khắc cũng không tiện đánh đi đoạn cứ như vậy lôi khắc rời đi cái này cái tiểu bộ lạc lại đi nửa giờ, ban đêm. lôi khác tìm được điểm nhánh cây khô l á n h lửa sinh một lửa nhỏ trồng gắm trong tay bánh nướng chuẩn bị ngày mai bắt đầu một mực hướng mặt trời mọc phương hướng đi dạng này hẳn là có thể đi ra cái này đ ạ i thảo nguyên đúng lúc này hắn nghe được sói chu âm thanh cái này khiến đã trải qua vài ngày không ăn được thịt lôi khác hưng p h ấ n không thôi là sói chu hơn nữa còn không phải một cái sói chu là đàn sói đang gọi úc、uh, à, à, quanh quẩn tại trên thảo nguyên lôi khác trong ngực kỳ kỳ còn đang ngủ cũng không có bị sói chu tiếng đánh thức có thể ngủ chính là tốt cái gì cũng không cần quan tâm lôi khác mắt nhìn trong ngực kỳ kỳ cảm t h ẳ n đến lôi khác tranh thủ thời gian c ô n thánh y dương tay trái ôm k ỳ k ỳ tay phải đem kim cô đồng từ trong lỗ t hai xuất ra biến thành trường côn hướng đàn sói tiến g đều chỗ chạy tới chạy trước chạy trước lôi khắc cảm giác được đường có chút quen thuộc đây không phải là hắn vừa mới bị đuổi đi ra chính là cái kia tiểu du mục tộc cả lôi khắc chạy đến du mục tộc vào ngoài lúc này cái này du mục tộc bên trong t r ư ờ n g trăm cá nhân mặc kệ đại nhân vẫn là tiểu hài đều r ơ b a đuốc khẩn trương nhìn về phía vòng ngoài đàn sói đàn sói có mấy trăm đầu đồng thời một người mặc da sói nam tử đang đứng tại bảy sói phía trước lạc tộc các người giao ra ba tên cô gái trẻ tuổi trăm con rê ta lang vô địch liền bỏ qua cho bọn ngươi bộ lạc ta thế nhưng là thánh đấu sĩ k ỳ danh đệ tử a lão sư của ta là bạch ngân thánh đấu sĩ các ngươi cô gái trẻ tuổi ta đem lưu lại một còn dư lại hai cái đưa lão sư ta lão sư một cao hứng dạy ta mấy chiêu m ậ t truyền ta khả năng mấy năm sau liền có thể có thanh đồng t h á n h ý ỉa lôi k h ắ c nghe xong ở trong lòng cảm thán ta làm sao lại chưa lấy được qua có hiếu tâm như vậy đồ đệ đây không chúng ta sẽ không giao cho ngươi dê cùng nữ nhân một cái trung niên hán tử nói ra h i ệ n nhiên là cái này cái tiểu bộ lạc đầu lĩnh vậy các ngươi hôm nay trừ tuổi trẻ nữ bên ngoài đều phải chết bọn nhỏ chuẩn bị mở bữa ăn đi cái kia tự xưng lang vô địch người nói lôi khác nhìn thấy cái này quyết định cứu cái bộ lạc này xem như đối vừa mới cho mình ăn hồi báo đi lúc nào liền bạch ngân thánh đấu sĩ k h i danh đệ tử đều đ ổ i tàn sát người bình thường ta hôm nay liền đại biểu ạ t đệ nạ đến chế tài ngươi lôi khác lớn tiếng vừa nói nói xong trong tay bổng từ vung lên từ bầy sói bên ngoài nổi lên một trận gió tim cô bổng một cái quét ngang năm cái sói bị trụp chết đồng thời cũng đánh ra đến một con đường ngươi là ai lang vô địch nhìn lấy một cái một tay ô m anh hải phía sau lưng có một cái hòm sát người xuất hiện hắn lập tức lui lại đến trong bầy sói phong bị hỏi dù sao có thể có hòm sát đi đại đa số là thành đấu sĩ muốn ăn thịt sói người lôi khắc lớn tiếng hồi đáp hắn nói là tiếng l ò n g bởi vì trời tối lang vô địch còn thấy không rõ lôi khắc c o n thánh y dương đồ án nhưng hắn là bạch ngân thánh đấu sĩ kỳ danh đệ tử kiến thức vẫn phải có đây là thánh y dương trước mắt cái này đột nhiên người xuất hiện là thánh đấu sĩ tối thiểu nhất là h ắ c thiết cấp thánh đấu sĩ xin hỏi các hạ thủ hộ t r ò m sao là cái gì bọn hắn bộ lạc nuôi dê ta là bảo hộ dê lôi khắc cười ha hả nói người mang theo sói muốn ăn dê liền địch nhân là của ta nghe được lôi khắc trả lời như vậy lang vô địch coi là lôi khắc thì không muốn nói cho thân phận dù sao mình lao sư là bạch ngân thánh đấu sĩ. sợ lưu thủ hoặc là tại không có trăm phần trăm giết chết bản thân n ắ m chắc trước đối phương không nghĩ lộ ra thân phận tay cầm gậy sắt hát thiết hoặc thanh đồng thánh đấu sĩ hắn rốt cuộc là người nào lang vô địch tự hỏi hắn vừa mới nhìn thấy lôi khắt dùng gậy sắt nhẹ nhõm giết mình năm cái sói động pháp lão luyện theo lang vô địch đối phương cóng thánh y sở dĩ không có mặc là không có trăm phần trăm n ắ m chắc đem mình lưu tại nơi này sợ để lại đầu mối bản thân sư m ô n tìm hắn báo thủ đối phương tối thiểu nhất là hát thiết thánh đấu sĩ có thể là thanh đồng thánh đấu sĩ mà bản thân liền kiện thánh y cũng không có chứ mặc dù có mấy trăm con sói có thể điều khiển nhưng là đối đầu thánh đấu sĩ những cái này sói chỉ có thể là kéo dài thời gian công cụ lang vô địch sẽ chỉ đơn giản thúc đẩy sói cũng không có từ lao sư cái kia học hội cường hóa sùng vật năng lực đây cái bộ lạc này nếu các hạ thủ hộ ta sẽ không cái dày lang vô địch nói liền muốn chỉ huy đàn sói thối lui chờ một chút lại lưu lại cho ta hai đầu sói cái ta trong ngực có anh hải muốn uống sữa vừa vặn sói sữa không sai lang vô địch nghe xong ngao ngao kêu hai tiếng hai cái sói cái thoát ly đàn sói lôi khắc từ lạc vũ vậy muốn hai cây dây từng đi lên cái chốt cái này hai đầu sói cái cái này hai đầu sói cái nguyên bản chính dương huyết b u ồ n đại khẩu chuẩn bị nào về phía lôi khắc nhưng lôi khắc phóng xuất ra long kỵ sĩ khí tức trước đó long kỵ sĩ phó bản thế giới lôi khắc cùng tiểu nữ vương đầu kia lam long hoàn thành khế ước về sau trên người liền mang theo chút long khí tức bất quá cái này long khí tức bình thường thật đúng là không có tác dụng lớn gì cũng liền có thể dọa một chút nhỏ yếu động v ậ t đi lôi khắc dứt khoát một mực dùng đi theo long kỵ sĩ phó bản thế giới bên trong lang thang đạo sư bở dôn học được gần tàng khí tức phương pháp vẫn g ấ u kín lấy trên người long khí tức bất quá này khí tức tích toàn như thế liền. đột nhiên bùng nổ p h o n g xuất hù dọa hai đầu sói cái là đủ rồi hai cái sói cái lập tức như là nhuyễn chân tôn một dạng nằm sấp ở trên mặt đất mặc cho lôi khắc dùng dây thừng trói lại mang theo đàn sói rời đi lang vô địch nhìn thấy cái này cao thủ thần bí chỉ dựa vào khí thế liền chèn ép sói cái không dám động hắn vừa rồi thế nhưng là cho cái này hai sói cái hạ đạt đối với lôi khắc đánh g i ế t ra lệnh vừa vặn thăm dò xuống thực lực đối phương nhìn một chút tốc độ phản ứng hiện đang nhìn mình hai cái sói cái nằm sấp ở trên mặt đất ngoan ngoan một cử động nhỏ cũng không dám lang vô địch càng thêm tin chắc đối phương là hát t i ế t hoặc là thanh đồng thánh đấu sĩ ý nghĩ lập tức mang theo đàn sói rời đi. trên thảo nguyên bộ lạc nhỏ vô số không cần thiết làm một cái tiểu bộ lạc đem mình đặt mình vào trong nguy hiểm l a n g vô địch nghĩ đến l a n g vô địch mang theo đàn sói rút lui lạc tộc toàn thể tộc nhân dơ bó đuốc đi vào lôi khắc trước mặt tộc trưởng lạc mục dẫn đầu hướng lôi khắc xoay người hành lễ cảm tạ thánh đấu sĩ đại nhân đối với ta bộ lạc ân cứu mạng tộc trưởng mười phần cảm kích hướng về phía lôi khắc nói ra hắn rõ ràng nếu không phải vị này thần bí thánh đấu sĩ đổi tới dọa chạy lang vô địch cùng hắn đàn sói toàn bộ lạc tộc bộ lạc đều sẽ diệt vong cảm tạ tôn giả đại nhân ân cứu mạng ta là ban ngày vô lý x i lỗi một bên lạc vũ tiểu thư cũng nói tiếp. số hai tôn giả đại nhân nếu như có thể hy vọng ngài lưu lại thủ hộ chúng ta bộ lạc chúng ta nguyện dâng lên tốt nhất liệt t i ể u cùng tốt nhất thịt tiểu vũ không được sách yêu cầu vô lý thế nhưng là phụ thân lôi khác nghe được hai cha con lời nói hắn nguyên bản định tìm thành c h ấ n cướp giàu cứu tế bản thân đâu hiện tại lạc tộc muốn cho bản thân lưu lại thủ hộ bọn hắn cho ăn cho uống cái này bản thân còn tốn sức trộm cắp ăn cướp làm gì a toàn bộ bộ lạc tuy nhỏ chỉ có chừng trăm cá nhân nhưng hôm nay bản thân đối bọn hắn có ân cứu mạng cung cấp bản thân ăn tuyệt đối là bọn hắn có thể lấy ra cao nhất được ta lưu lại quá tuyệt vời chúng ta bộ lạc có thánh đấu sĩ bảo vệ lạc vũ tiểu thư kích động hô to lạc tộc những người khác nghe được lôi khắc lời nói cũng đi theo hoan hô lên nhóm lửa làm thịt dê đem cái k i a năm cái sói cũng lột ra cùng một chỗ nướng xuất r a tốt nhất liệt c ể u chúng ta hôm nay hoan n ê n thánh đấu sĩ tôn giả đại nhân thủ hộ chúng ta bộ lạc tộc trưởng lớn tiếng hô hào lạc tộc đốt lên đến lớn l ử a trại bắt đầu nướng thịt dê nướng sói lôi khắc cũng ngồi ở lạc tộc tộc trưởng bên cạnh bắt đầu ngụm lớn ăn thịt sói thịt dê đồng thời uống vào liệt cửu rượu mặc dù không tính rượu ngon nhưng số độ đủ điện lôi khắc uống một hớp lớn sau r cứ như vậy lôi khắc lấy thánh đấu sĩ thân phận lưu tại đại thảo nguyên lạc tộc cái này cái tiểu bộ lạc mà đàn sói tập kích đêm đó lôi khắc dũng manh giết lang cử động cũng bị lạc tộc người truyền bá từ từ c h u y ề n đi cũng có chút cải biến thanh đồng thánh đấu sĩ tôn giả đại nhân đánh chạy thảo nguyên đ ũ ác tính lang vô địch quyết định lưu tại lạc tộc làm thủ hộ giả lời đồn đại này liền truyền ra tới cách mỗi mấy ngày đều có trên thảo nguyên bộ lạc nhỏ đến lạc tộc đầu nhập vào để lạc tộc tổng nhân khẩu số trong vòng một tháng đã tăng tới hơn tám trăm l ô i khắc từ lang vô địch vậy muốn đến hai cái sói về sau liền buộc ở bản thân lều đ kỳ kỳ lôi khác phỏng â n b đoán nếu vạn vật đều có thể là r o i là cái kia cổ võ tiên pháp cảnh giới thứ tư ở bên trên này hẳn còn có một cái khác mạnh hơn tiên pháp cảnh giới chỉ là mình bây giờ còn không có lĩnh ngộ mà thôi lôi à c khác hướng về phía đi theo bản thân cùng một chỗ đuổi dê lạc vũ tiểu nha đòi hỏi tộc trường là người thông minh ngày thứ hai liền đem nữ nhi bảo bối của mình phải tới nói là cho lôi khắc làm thị nữ lôi khắc trực tiếp từ chối rơi mất nhưng thảo nguyên mỹ nữ lạc vũ vẫn là mỗi ngày đến lôi khắc cái này giúp đỡ lôi khắc chiếu cố mới vừa biết bỏ kỳ kỳ lúc không có chuyện gì làm hãy cùng lôi khắc cùng một chỗ chăn dê một bộ ta muốn trở thành thê tử ngươi hoặc ngươi đồ đệ ngươi lời này liền ở lại đây thảo nguyên bảo hộ lạc tộc tư thế bắt đầu dụ hoặc lấy lôi khắc có người giúp nhìn tiểu hải vẫn là tiểu mỹ nữ mặc dù đen một chút nhưng lôi khắc vẫn vui lòng tiếp nhận chăn dê thời điểm đem tiên pháp chiêu thứ nhất dạy cho lạy vũ Tôn nhân, giả đại lạc a nha n nghe nói g vô ô địch đẩy có thúc phó thể sư là b h thành ngân lang đấu sĩ, vũ ô cô nuôi địch đán bị bắc quốc Lạc nhì, thảo hắn thảo phía là lớn, lang trên nguyên nguyên bên trong. tại tại sói ở v mười phần cung kính nói nói bao nhiêu lần đừng gọi ta tôn giả đại nhân gọi ta số hai tôn giả đại ca là được hoặc tôn giả đại ca đều được lôi khắc nói số hai tôn giả đại ca lang vô địch ở cách nơi này bao xa a lôi khắc hỏi người cưỡi ngựa lời nói đại khái nửa này số hai tôn giả đại ca ngươi hỏi cái này để làm gì ngươi nghĩ đáng đánh lang vô địch lạc vũ hỏi tới không ta chỉ là muốn ăn thịt sói ngươi phái một người dẫn đường cho ta ta đi lại hướng hắn muốn hai cái sói tới một tháng trước năm cái sói đều ăn xong gần nhất cuối cùng ăn thịt dê nên thay đổi cơm nước lôi k h á c nói ra ta liền có thể dẫn đường cứ như vậy hai người cưỡi ngựa đi đến lan g cốc lôi k h á c tiếp tục con cái kia không mở ra hoàng kim thánh y dương thánh y dương dùng miếng vải đèn đọc lại lôi k h á c quyết định vẫn là khiêm tốn một chút tốt đi vào thánh đấu sĩ thế giới chính mình cái này không có tiểu vũ trụ hoàng kim thánh đấu sĩ cho đến bây giờ liền một cái chính hiệu hát thiết thánh đấu sĩ đều không đ ư ợ ả i mặc dù mình có bảo mệnh kỹ năng hụt biến thân nhưng chỉ có thể thi triển một lần vẫn là thật vất vả tích lũy đi ra adena bọn hắn đánh 12 cung nội dung cốt t r u y ệ n còn chưa bắt đầu đâu mình bây giờ cũng không thể cho lãng phí đi vào lãng g ố c lang vô địch nhìn thấy lôi khắc xuất hiện như lâm đại địch nhưng lôi khắc cho thấy ý đồ đến chỉ tại muốn hai cái sói được trở về ăn sau lang vô địch rất sảng khoái đồng ý chương 277. t hai á n h đấu sĩ c 12 cung hoàng đạo trăm h bảy mươi cung hoàng thượng đạo 3. Lại qua bảy lôi k h ắ c tại chín năm qua thử nghiệm mở ra cho bạch dương hoàng kim thánh y dương nhưng thử rất nhiều phương pháp đều mở không ra lôi k h ắ c cuối cùng từ bỏ mở ra thánh y dương chín năm qua lôi k h ắ c nghĩ tại cái này thánh đấu sĩ thế giới tu luyện ra tiểu vũ trụ nhưng chỉ có thể tự hành lục lọi hắn vẫn là không thu hoạch được gì chín năm trôi qua kỳ kỳ cũng đã trưởng thành điểm có thể là uống sói sữa ăn thịt sói nguyên nhân kỳ kỳ lớn lên so ạ nỉm bên trong cao không ít cũng khỏe mạnh không ít lôi k h ắ c thu lạc vũ làm đại đồ đệ kỳ kỳ là thành nhị đồ đệ đại đ ồ đệ lạc vũ tiên pháp đã trải qua luyện đến chiều thứ hai về phần nhị đồ đệ kỳ kỳ lôi khắc là không có gì dạy để hắn tự hành thăm dò tiểu vũ trụ đi kỳ kỳ tại năm tuổi năm đó đã thức tỉnh niệm lực có thể dơ lên chừng trăm cân nặng đồ vật lôi khắc thử một chút kỳ kỳ niệm lực kỳ kỳ có thể đem mặt đất mấy chục hòn đá nhỏ dùng niệm lực dơ lên không trung tiếp lấy ra tốc hướng nơi xa vào tới có thể xưng hình người xuống máy năm trước cũng chính là kỳ kỳ tám tuổi nhiều năm đó lôi khắc liền để kỳ kỳ bản thân đi lang cốc lấy lang có niệm lực hộ thể hắn lang vô địch đã không phải là đối thủ chỉ cần có hòn sỏi địa phương kỳ kỳ chính là hình người súng máy a kỳ kỳ đặc biệt có thể ăn nướng thị sói một ngày liền có thể ăn một cái. bởi vậy lôi khắc mỗi tuần để kỳ kỳ đi lang cốc lấy tám con sói bản thân ăn một cái kỳ kỳ ăn bảy con ngày lễ ngày tết lạc tộc đại liên hoan lôi khắc còn mệnh lệnh kỳ kỳ lấy gấp đôi sói trở về nướng lên ăn phân cho lạc tộc những người khác chút thịt sói lạc tộc đi qua chín năm phát triển đã trở thành trên thảo nguyên đại bộ lạc có hơn ba khỏe mạnh nam nhân sư phó sư phó ta trở về lôi khắc đang ở bảy cửu bên trong luyện tập t i ê n pháp kỳ kỳ vừa chạy vừa hô hảo phía sau của hắn bị hắn dùng n i ệ m lực lơ l ư n g tám con sói đi tìm đại sư tỷ ngươi đem sói lột ra hai cái còn dư lại cái chốt tốt hiện rất t ă n ngon lôi khắc đáp trả. sư phó lang vô địch nói với ta hắn sói không nhiều lắm đây là hắn đưa cho chúng ta sau cùng tám con lang người đi nhìn lên cái kia đại khái còn có bao nhiêu sói thành niên sói được cũng liền hơn mười cái đi còn dư lại đều là tiểu tử kỳ kỳ s ờ lên đầu hồi đáp hắn còn nói gì lôi khắc hỏi hắn nói hắn muốn trở thành triệu hắn lang t h à n h đấu sĩ nguyên bản có mấy trăm con sói bây giờ bị chúng ta ăn biết đường đi chỉ có một trăm cái hắn không thể lại cho chúng ta thịt sói ăn muốn để hắn sói sinh sôi mười năm lại cung cấp thịt người cuối tuần đi cùng lang vô địch nói ta thu hắn làm đệ tử quan môn đệ tử hắn là ngươi tam sư đệ giáo ta hắn so hơn sói lợi hại hơn chiêu thức để hắn tiếp tục cung ứng sói ân mỗi tuần liền cung ứng hai cái đi k i k ỳ gạo về sau ăn nhiều một chút t h ị t dê ăn ít một chút t h ị t sói thế nhưng là sư phó ta thích ăn t h ị t sói thích ăn cũng không thể một ngày ăn một đầu lại như thế ăn trên thảo nguyên sói đều bị ngươi ăn không có đúng sư phó một tuần sau k i k ỳ đi vào làng vô địch làng cốc sư phụ ta nói để ngươi mỗi tuần cung ứng hai cái mập sói là được rồi k i k ỳ nói xong dùng con mắt chọn lựa làng vô địch sau l ư n g sói nhìn con nào mập điểm ăn chín năm thì sói kiki trên người mang theo sói vừa tiếp cận liền sợ hai khí tức không một cái cũng không cho sư phụ ta nói hắn quyết định thu ngươi coi quan môn đệ tử ngươi về sau là ta tam sư đệ kỳ kỳ nói tiếp cái gì thu ta làm đệ tử có thể là một cái thanh đồng thánh đấu sĩ quan môn đệ tử cũng là lựa chọn tốt nhưng là hắn là học tuần thú loại mà kỳ kỳ sư phó xem xét chính là chiến đấu hình thánh đấu sĩ lại nói hắn đã trải qua bái bạch ngân thánh đấu sĩ ô nha vi sư mặc dù ô nha không sao cả dạy qua hắn cái gì ngược lại cũng không hảo đầu nhập vào khác sư môn đồng thời cái này sư môn sư phó cùng nhị sư ca đều thích ăn hắn sói nguyên bản có mấy trăm con sói lang vô địch hiện tại trong tay có thể chiến đấu chỉ có mấy chục con lang sức chiến đấu rõ ràng hạ xuống hiện tại để hắn công kích chín năm t r ư ớ c lạc tộc loại kia bộ lạc nhỏ đều đánh không lại không tuyệt đối không thể đầu nhập vào kỳ kỳ lao sư đó là sói nhập nhấn khẩu có đi không về lang vô địch cũng có thể nghĩ ra được b á i sư xong sau sư phó thường thường tìm bản thân muốn sói tiếp lấy còn có thể có thể làm cho mình tên đồ đệ này cho hắn n ư ớ n g sói ăn ta muốn cân nhắc một tuần một tuần sau tới phía ngươi sư đệ a sư phó để cho ta mang đi hai cái sói trở về nướng cuối cùng hai cái lang vô địch lại đưa đi hai cái sói cho kỳ, kỳ kỳ kỳ sau khi rời đi lang vô địch suy tư hồi lâu quyết định sau cùng mang theo có o chừng trăm con sói thoát đi cái này thảo nguyên có cái kia số hai tôn giả tại nơi này quá nguy hiểm hắn phải rời đi nơi này đi địa phương khác mưu sinh đi ở chỗ này đừng nói số hai tôn giả hắn đánh không lại chính là đồ đệ của hắn hắn cũng đánh không lại lưu tại nơi này hắn sói chỉ càng ngày sẽ tăng ít cuối cùng hắn trở thành một vị không có lang vân sói thành đấu sĩ một tuần sau làm kỳ kỳ lần nữa đi vào làm cốc họ tham lang vô địch có nguyện ý hay không làm bản thân tiểu sư đệ lúc hắn phát hiện lang vô địch mang theo sói đường chạy rời đi lang cốc không có cầm tới lang kỳ kỳ chỉ có thể thất vọng tìm sư phó báo cáo ngươi nói lang vô địch chạy mang theo tất cả sói chạy lang cốc hiện tại chỉ có đầy đất lông sói một cái sói cũng không có nhiều đệ tử giỏi a liền chạy như vậy lôi khác cảm thẳng nói kỳ kỳ nuốt ngủ nước miếng đi theo gật đầu nói phải đi đem ngươi sư tỉ tìm đến để cho nàng liên hệ trên thảo nguyên những bộ lạc khác nhìn xem lang vô địch muốn đi thảo nguyên cái kia địa phương trốn đi nếu như phát hiện sói có thể địch để trên thảo nguyên người không nên công kích lập tức liên hệ chúng ta đúng kỳ kỳ lập tức đi tìm lạc vũ đi kỳ kỳ thế nhưng là lạc vũ giúp đỡ nuôi lớn tại lạc vũ đến rồi sau lôi khắc trực tiếp làm vùng tay trường quỹ không còn nuôi em bé bởi vậy kỳ kỳ trừ lôi khắc bên ngoài đệ nhị thân nhân chính là mình đại sư tỷ lạc tộc bởi vì lôi khắc cái này thánh đấu sĩ gia nhập chín năm qua không có k h ắ c bộ lạc dám đến tìm p h i ề n p h ứ c bởi vậy đã trải qua phát triển thành tại trên thảo nguyên có hết sức lớn quyền lên tiếng bộ lạc về phần lôi khắc tại sao phải lên tiếng không cho k h ắ c bộ lạc đi công kích lang vô địch hắn là sợ bản thân cái kia còn không có bái sư tam đồ đệ cứ như vậy bị trên thảo nguyên binh sĩ giết chết dù sao chín năm qua bản thân cùng kỳ kỳ ăn s o lang vô địch thủ hạ sói cái sinh đều nhanh quả thực là đem một cái thảo nguyên đại uy hiếp cho ăn thành thảo nguyên tiểu cô lang nhóm ăn người ta chín năm lôi khắc lần này là thực muốn nhận tên học trò dạy hắn mấy chiêu dù sao lang vô địch cho lôi khắc ấn tượng đầu tiên không sai đối với sư phó đặc biệt có hiếu tâm chín năm qua miễn phí cung cấp hắn thì sói còn không đoán nói á lôi khắc cùng kỳ kỳ cùng một chỗ bên cạnh chăn dê một bên chờ đợi lang vô địch tin tức đợi nửa tháng rốt cục chờ đến có người nhìn thấy lang vô địch mang theo đàn sói rời đi thảo nguyên đi về phía nam m ặ đi thảo nguyên nhất mặt phía nam có tòa tiết sơn nghe được tin tức này lôi khắc cùng kỳ kỳ đều có chút thất vọng. kỳ kỳ à, tam sư đệ của ngươi không làm thảo nguyên lang vương hắn chuẩn bị đi làm tuyết vực lang vương sư phó chúng ta đi đem hắn cùng hắn lang trào trở về kỳ kỳ nói ra không còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy ta đi làm trên thảo nguyên mọi người tại lôi khắc cùng kỳ kỳ xuất hiện trước nhưng có không ít bị qua lang vô địch cùng hắn lang uy hiếp bây giờ nghe nói lang vô địch rời đi mọi người lập tức hoan hô lên đồng thời hô hảo số hai tôn giả thánh đấu sĩ đại nhân vũ i v số hai tôn giả khu trục lang vô địch vũ mấy cái đại bộ lạc còn vì cử động lần này làm lựa trại từ tối trên thảo nguyên lưu truyền thanh đồng thánh đấu sĩ số hai tôn giả khu trục thảo nguyên lũ ác tính bầy sói truyền thuyết cứ như vậy lại bình tĩnh qua nửa năm cái này này nam thất cao lớn ngựa xuất hiện ở lạc tộc bên ngoài ngựa hơn năm cái người mặc thánh ý thánh đấu sĩ ngồi ở trên ngựa cầm đầu là vị bạch ngân thánh đấu sĩ võ tiên tọa bạch ngân thánh đấu sĩ phía sau của hắn đi theo bốn tên h thiết thánh đấu sĩ võ tiên tọa thánh đấu sĩ là vị khôi ngô thiếu niên số hai tôn giả ở đâu bạch ngân thánh đấu sĩ hỏi trên thảo nguyên mọi người tại chăn dê người kêu nói chỉ xuống xa xa bầy cừu năm tên thánh đấu sĩ xuống ngựa đi đến bầy cừu tìm số hai tô lôi khắc tại năm người xuất hiện sẽ dùng hỏa nhãn tinh tinh nhìn xuống đối phương một cái bạch ngân thánh đấu sĩ bốn cái hát thiết bạch ngân thánh đấu sĩ thuộc tính bình quân so lúc này lôi khắc cao gấp năm lần tả hữu cái này khiến lôi khắc cảm giác so sánh ra tay tác đ ộ c bạch ngân thánh đấu sĩ đối phương cũng cảm thấy số hai tôn giả ánh mắt nhìn chăm chú dựa theo cái kia bạch ngân thánh đấu sĩ cơ bản thuộc tính nếu là đánh nhau bản thân chỉ có thể sử dụng bảo mệnh hột biến thân thế nhưng là hột biến thân lôi khắc còn dự định đi thánh vực lúc bảo mệnh sử dụng đây dù sao dựa theo nội dung cốt chuyện phát triển hắn cần tại ngũ tiểu cường tiến đánh thánh vực lúc chấn thủ bạch Dương Cung. năm tên i thánh đấu sĩ đi vào lôi khắc trước mặt b á i kiến hoàng kim thánh đấu sĩ t r ọ n bạch dương số hai tôn giả đại nhân võ t i ê n tòa bạch ngân thánh đấu sĩ nói khẽ con heo cho lôi khắc hành lễ à đúng thân phận của ta bây giờ là hoàng kim thánh đấu sĩ có lẽ cái này võ tiên tòa chỉ là t r u y ề n lời không dám ra tay với ta lôi khắc nghĩ đến các ngươi tới chuyện gì lôi khắc dùng nghiêm túc lạnh như băng khẩu khí nói ra hồi bẩm đại nhân phụng giáo hoàng khẩu dụ chúng ta là mời ngươi về bạch dương cung trấn thủ qua một thời gian ngắn ta liền trở về lôi khắc hồi đáp lúc này hạt đệ nạ ngũ tiểu cường còn không có bồi dưỡng ra đâu lôi khắc còn không thể hồi t h á n h vực một khi trở về tương lai t ử long liền không thể tìm bản thân tu t h á n h ý ỉ không có thiên mã tòa cùng thiên long tọa t h á n h ý ỉ tương lai tiến đánh thánh vực ngũ tiểu cường liền trực tiếp giảm quân số hai năm năm giáo hoàng còn có khẩu dụ nếu như số hai tôn giả không quay về liền để ngài đem tròn bạch dương hoàng kim t h á n h ý cho chúng ta để cho chúng ta mang về lôi khắc nghe thế xứng sở hắn mắt nhìn cách đó không xa dê trên lưng tròn bạch dương hoàng kim thánh y cho tới bây giờ đến cái thế giới này cái này hoàng kim thánh y dương liền bị tự mình q u có lấy có thể nói trừ tặc nặng tặc nặng bên ngoài lôi khắc còn không có phát hiện cái này hoàng kim thánh y dương có tác dụng gì lôi khắc vừa định nói có thể nhưng nói đến bên miệng lời nói bị hắn ép trở về có hoàng kim thánh y số hai tôn giả cũng không có hoàng kim thánh y số hai tôn giả tại lôi khắc tự xem sức chiến đấu mảy may không thay đổi nhưng khắc thánh đấu sĩ không nhìn như vậy à hắn nhưng là mười hai hoàng kim thánh đấu sĩ một trong tròn bạch dương thánh y người sở hữu hiện tại cái này bạch ngân thánh đấu sĩ đối với mình cung kính vật phần một khi hoàng kim thánh y cách xa mình có lẽ lần sau giáo hoàng trực tiếp phái tới bạch ngân thánh đấu sĩ tiểu đội đem mình giết chết hoặc phái tới cái hoàng kim thánh đấu sĩ tới giết bản thân lôi khác nghĩ đến sở dĩ giáo hoàng tại biết hắn điểm dừng chân sau chỉ phái tới một cái bạch ngân thánh đấu sĩ rất lớn nguyên nhân là không ai thích đến đây chính là tốn công mà không có kết quả sự t ì n h Trưng 278, Thánh Trung Một Trưng Thánh Cung Hoàng Chi Chi Đấu Đạo Đấu Sĩ Chi 12 hoàng Đạo 278, thánh đấu Sĩ C sư phụ ta c h u y ể n tặng cho ta để cho ta bảo hộ adena không phải thả thánh vực bạch dương cung làm bài trí các ngươi có thể đi về lôi khắc lạnh lùng hồi đáp mấy tên thánh đấu sĩ nghe được lôi khắc lời nói sau không hề động ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi nói là nói thật có khả năng các ngươi là lừa gạt hoàng kim thánh y của ta dù sao mỗi cái thánh đấu sĩ đều muốn hoàng kim thánh y đi thừa dịp ta mấy năm này tu thân d ư ỡ n g tính các ngươi nhanh biến mất lôi khắc giả ra có chút dáng vẻ phẫn nộ nói chúng ta có giáo hoàng lệnh bài nói năm t i ê n tọa thánh đấu sĩ hai tay giơ lên một cái lệnh bài lệnh bài b ê n trên có cái chữ vương ta không nhìn lệnh bài. đầu năm nay mỹ nữ cũng có thể làm giả huống chi lệnh bài đây trên lệnh bài có giáo hoàng đại nhân thần nghiệm không tạo được giả đó có thể là ngươi trộm dù sao trộm một khối lệnh bài đổi một kiện hoàng kim thánh y phong hiểm hồi báo so vẫn là rất lớn đó à. võ tiên tòa bạch ngân thánh đấu sĩ đã trải qua nghe được trước mắt hoàng kim thánh đấu sĩ không định đem thánh y cho hắn để hắn mang về thánh vực trước khi đến giáo hoàng đơn độc triệu kiến hắn cho hắn lệnh bài còn cho hắn điều thứ ba mệnh lệnh nếu như số hai tôn giả không cùng hắn hồi thánh vực cũng không đem thánh y cho hắn liền cưỡng ép đem hoàng kim thánh y cướp về nếu thay thế số hai tôn giả c h ấ n thủ bạch dương cung liêu mạng võ tiên tọa thánh đấu sĩ hét lớn một tiếng động thủ dựa theo kế hoạch hai cùng một c h ố sông tại võ tiên tọa bạch ngân thánh đấu sĩ mệnh lệnh dưới bốn tên hát thiết thánh đấu sĩ từ bốn phương tám hướng lôi khắp đánh tới võ tiên tọa thánh đấu sĩ là di chuyển nhanh chóng hướng chứa hoàng kim thánh y dương dê tới gần đây chính là kế hoạch hai nếu như số hai tôn giả không có m ặ t hoàng kim thánh y vậy, vậy liền để bốn cái hát thiết thánh đấu sĩ làm kẻ chết hay ngăn chặn số hai tôn giả tiếp lấy tự mình có lấy hoàng kim thánh y dương chạy trốn nhìn lấy bốn tên h ắ c thiết thánh đấu sĩ xông về phía mình lôi khắc cầm trong tay đuổi roi dê vung lên roi vẽ ra trên không trung một đạo khí lưu bốn tên h ắ c thiết thánh đấu sĩ đều bị khí lưu trấn ngã về phía sau tiếp lấy lôi khắc trong tay đuổi roi dê ở dưới sự khống chế của hắn giống như một căn châm dài vậy hướng võ tiên tọa thánh đấu sĩ đâm vào đồng thời lôi khắc sử dụng ra ám luân thuật lôi khắc rõ ràng lấy trước mắt bạch ngân thánh đấu sĩ hơn ngàn sinh mệnh lực ám luân thuật đối với thánh y tổn thương hẳn là so với người tổn thương lớn một cái nhàn nhạt được có chút biến thành màu đen hồng quang đeo hồng do bị đánh lại đ a n g ở hắn cảm giác không xuyên qua thánh y hoàng kim thánh đấu sĩ cũng không gì hơn cái này lúc hắn hoảng sợ phát hiện bản thân màu bạc trắng bạch ngân thánh y ấy, từ năm đấm bắt đầu bị mặc lên màu đỏ sậm đạ u o n mang tiếp lấy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện từng bước từng bước nhỏ x s u khe hở đối với mỗi cái thánh đấu sĩ đến giảng thánh y đều là mệnh căn của bọn hắn a trước mắt võ tiên tỏa nhìn thấy bản thân thánh y thế mà tại tiếp số hai tôn giả một roi sau trong nháy mắt sinh ra vết rách đồng thời đây là không có mặc thánh y số hai tôn giả lúc này võ tiên tỏa gan đều nhanh hừ phá hắn l Bây người đối vừa ớ i giả Đại giả đại sai rồi, ta không biết lượng sức, mời ngươi mời ngươi giúp khôi đi. số số sức, xuống. tôn tôn ta ta tha ta đem, ta thánh không nhân, nhân, lượng quỷ đem, phục v mới lôi khắc vùng ra roi bị đối phương đánh trở về mặc dù cản trở võ tiên tọa thân hình nhưng trên roi chuyển tới ám t ỉ n h cũng làm cho lôi khắc cầm roi tay phải r u lên lôi khắc đều chuẩn bị muốn thi triển hụt biến thân bảo vệ tính mạng nhưng là xem xét võ tiên tọa h á n h đấu sĩ thế mà quỳ hướng mình không có nghĩ đến cái này thánh ý tu bổ cùng hủy hoại hiệu quả như thế ra sức lôi khắc tiến thánh đấu sĩ phó bản sau chư thiên o n l i n e liền nhắc nhở hắn h ắ n ám luân thuật có thể tại lần này phó bản thế giới có khác cách dùng chính là đối với thánh ý sinh ra tu bổ cùng phá hư nhưng lôi khắc một mực chỉ có một cái không mở ra c h o bạch dương hoàng kim thánh ý gì hề cũng không có chỗ thí nghiệm cái này ám luân thuật công hiệu cho tới hôm nay mới lần thứ nhất có cơ hội đối bạch ngân thánh ý t h í triển hoàng kim thánh ý há lại bọn ngươi có thể cất đ o ạ n n i ệ m tình ngươi là bị giáo hoàng mệnh lệnh l ầ n này sẽ không lấy tính mạng ngươi cho ngươi thời gian tám năm cái này tám năm ở giữa ngươi hàng năm muốn ít nhất là mười cái việt tiện tám năm sau lại tới tìm ta ta cho ngươi đem th thánh y chỉ là rách r a đ i ể m gặp chỉ cần không kịch liệt chiến đấu cái này gọi là thánh y còn có thể mặc mang theo thủ hạ của ngươi cút đi lôi khắc nói ra tám năm sau hạt đệ nạ đã trải qua tiến đánh xong thánh vực mình cũng hẳn là hoàn thành nhiệm vụ rời đi cái này phó bạn bởi vậy lôi khắc tùy ý hứa hẹn lấy số hai tôn giả đại nhân có thể hay không có thể hay không hiện tại giúp ta tu bổ thánh y gì,、để. ta nguyện ý làm tám năm việt tiện hàng năm làm mười cái thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước cút nhanh lên không phải ta lại ra tay có k ẻ hở cũng không phải là thánh y ỉa hơn nữa đầu của ngươi lôi khắc lạnh như băng nói ra hiện tại hắn chỉ có thể giả bộ như thực lực cao thâm dọa lùi lịch nhân đồng thời trong lòng suy nghĩ chư thiên ôn lại trên diễn đàn nói quá đúng lúc này mới một cái bình thường bạch ngân thánh đấu sĩ bản thân không biến thân sắp lá cả lời nói đều có thể lấy thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép chính mình hiện tại cầm roi tay đều nhanh chập chọn g được bắt không được roi đây tuyệt đối được xưng ơ tụng tiểu siêu người đúng đại nhân võ tiên tòa lại nhìn một chút trên người mình sinh ra rất nhỏ khe hở bạch ngân thánh y dỉa thở dài một cái vung tay lên mang theo bộ hạ rời đi lúc rời đi hắn thật hối hận hối h ậ n bản thân thế mà c u ồ n g vọng đến dám cùng hoàng kim thánh đấu sĩ quyết đấu mặc dù hoàng kim thánh đấu sĩ không có m ặ c thánh y hắn hiện tại rốt cuộc tin tưởng lưu truyền tại thánh đấu sĩ ở giữa lời nói hoàng kim thánh đấu sĩ là nữ thần chiến sĩ là không thể chiến thắng mỗi cái hoàng kim thánh đấu sĩ đều có thể tùy tiện miệu s á t bạch ngân thánh đấu sĩ nguyên bản hắn vẫn cho rằng đó là giáo hoàng vì dựng nên uy nghiêm tuyên truyền hiện tại xem ra đây là sự thực đối diện hoàng kim thánh đấu sĩ có thể dễ dàng để cho mình thánh y khẽ hở vậy để cho bản thân đầu góc vỡ ra lại càng dễ hắn thấy đầu không có bạ hiện tại ngũ tiểu cường hẳn là bị mang đến cả nước các nơi học hắn biết hắn hành trình cũng nên bắt đầu rồi bản thân muốn làm chút gì phụ trợ mấy năm sau ngũ tiểu cường tiến đánh mười hai cung hoàng đạo chỉ có dạng này mới có thể thu được ban thưởng lớn nhất mới có thể cuối cùng thu hoạch được hoàng kim thánh y ban thưởng kỳ kỳ đi cùng đại sư tỷ ngươi cáo biệt chúng ta du l ị c đi cứ như vậy lôi khắc mang theo kỳ kỳ đi đến ngũ lao phong đây là lôi khắc chín năm qua chăn dê lúc muốn ra kế hoạch mà ngũ lao phong là kế hoạch bước đầu tiên hắn muốn nghiệm chứng một chút hoàng kim thánh y năng lực nhìn, nhìn lại có thể yêu bớt hoàng kim thánh y năng lực không trong túi quần c ấ t đại đồ đệ lạc vũ cho hai vạn t h ố i tiền lôi khắc mang theo kỳ kỳ rời đi đại thảo nguyên kỳ kỳ phụ trách l ư n g thánh y dương trên đường đi trong túi quần có tiền hai người bọn họ từ thảo nguyên ăn vào ngũ lao phong trên đường lôi khắc còn mua một cái lớn hồng thủy tinh tử đồng thời mua hai bình hóa học dược phẩm nồng hì rổ sơ lộ diệt acid cùng n ồ n g acid mì trịt lớn hồng thủy tinh để kỳ kỳ cóng nồng hì rổ sơ lộ diệt acid cùng n ồ n g acid mì t r ị bình nhỏ là tự mình cóng lấy lão sư ngươi mua những cái này làm gì a kỳ kỳ hướng về phía lôi khắc hỏi lão sư có đôi lời nói cho ngươi học tốt vật lý hóa đi khắp thiên hạ còn không sợ chúng ta bây giờ không có bao nhiêu tiền lão sư mang ngươi kiếm tiền đi vật lý hóa là chiêu thức gì chờ ngươi lại lớn điểm có thể trở thành bảo hộ ạ t đệ nạ thánh đấu sĩ vi sư sẽ dạy ngươi chuyến này ngũ lao phong chuyến đi ngươi ở đây bên cạnh nhìn lấy l i ề n tốt nhìn nhiều ít nói chuyện vi sư mang ngươi kiếm tiền mua thịt vịt nướng còn muốn ăn thịt vịt nướng quyển bánh không nghĩ kỳ kỳ lập tức gật đầu đáp lôi khắc mang theo kỳ kỳ leo lên ngũ lao phong đồng hồ tiên sinh ngài khỏe chứ lúc này đồng hồ đang ngồi ở ngũ lao phong đỉnh núi phơi nắng nhìn qua chính là cái lao đầu bình thường không có một chút khí t r à n g đồng thời trên mặt đều là da đ ố m ngồi nhưng lôi k h ắ c biết trước mắt vị này hoàng kim thánh đấu sĩ là lần trước thánh chiến còn sót lại một vị hắn có được trong nháy mắt hồi phục đến tuổi trẻ trạng thái thân thể công pháp có thể nói là mặt đất mạnh nhất thánh đấu sĩ a là số hai tôn giả a ngươi tu hành thế mà đến rồi tiểu vũ trụ nội tạng cảnh giới không tệ không tệ x ị u dây tranh thủ thời gian cho khách nhân dân trả chúng ta cái dòng nước suối này c ủ a g i a trả lòng t ỉ n h thế nhưng là phá lệ tốt của nga nghe được lao đầu khích lệ lôi khác trộn dạ cười theo hắn cái này không phải tiểu vũ trụ nội tạng a là căn bản không có tiểu vũ trụ hào dấu đồng hồ các hạ bây giờ ạt đệ n à người c h u y ể n sinh đã trải qua giáng lầm đồng thời đã trải qua nuôi dưỡng gần trăm tên thiếu niên đi đến các nơi trên thế giới học tập ta muốn tìm cầu trợ giúp của ngươi ngươi muốn ta lão nhân này giúp ngươi cái gì giúp ta đánh bại đương nhiệm giáo hoàng vì ân sư của ta báo thủ lôi khắc nói ra sư phó ngươi sự tình ta đã biết rồi nhưng ta tại lần trước t h a n h chiến sau liền khác biệt sứ mệnh không phải nhân loại toàn bộ diệt vòng chiến tranh ta không thể ra tay ngươi có thể lưu tại nơi này có ta ở đây giáo hoàng không dám tới ngũ lao phong bắt người đồng hồ nhìn một chút lôi khắc sau nghiêm nghị nói ra t a ơn đồng hồ các hạ h ả o ý ta phải muốn vị sư phó báo thủ ta gần nhất mới tu luyện ra một loại có thể dùng t h á n h ý rực rỡ hẳn lên chiêu thức chỉ cần một ngày l i ề n có thể dùng t h á n h ý tuổi trẻ hai trăm n ă m ngươi cũng biết t h á n h ý cũng là có sinh mạng mặc dù hoàng kim t h á n h ý của chúng ta là nữ t h ầ n ban tặng danh s ư ơ n g bất hủ nhưng đi qua nghiên cứu của ta hoàng kim t h á n h ý tuổi thọ là ba n g h n năm tả h ư u mà ta mật pháp có thể dùng hoàng kim t h á n h ý nhiều sử dụng hai trăm năm lôi k h á c hướng về phía đối diện được đồng hồ lắc lư nói lợi ngầm chính là hiện tại ngươi dùng mật pháp kéo dài tuổi thọ chậm lại nhịp tim đừng đến lúc đó ngươi còn sống hoàng kim thanh y trước bục nát mau để cho ta tới tu đi đồng hồ nghe xong nghĩ nghĩ sau dù sao trước người tròn bạch dương thế nhưng là hiểu rõ nhất thánh y biết tu bổ thánh y người hắn nói liên quan tới thánh y lời nói đồng hồ không thể không coi trọng đồng hồ truy vừa nói ngươi nói là sự thật thánh y thật sự có tuổi thọ thiên chân vạn s á c thánh y là có sinh mạng đương nhiên là có tuổi thọ vậy ngươi có thể vì ta kéo dài tròm thiên bình thánh y hai trăm năm tuổi thọ sao có thể vì thủ hộ thiên hạ cán cân thánh y kéo dài tuổi thọ là vinh hạnh của ta đi theo ta đồng hồ đứng dậy mang theo lôi khắc cùng kỳ kỳ đi vào hoàng kim thánh y tròm thiên bình vậy đồng thời đem thánh y đưa đến lôi khắt trên tay Ta, ta c ầ kỳ kỳ. nửa m giờ sau lôi khắc cùng kỳ kỳ xuất hiện ở một cái tiểu mục trong phòng một phòng ở vô cùng sạch sẽ đưa lôi khắc tới này sau xịn giày rồi rời đi nhìn trước mắt đã trải qua mở ra tròm thiên bình thanh y rỉa lôi khắc mặt lộ vẻ chờ mong thân sắc nghiên cứu hoàng kim thánh y kháng ăn một độ cái này có thể cùng sau này kế hoạch có quan hệ bản thân thánh y dương mở không ra hiện tại lại không thích hợp đi thánh vực chỉ có thể tìm đồng hồ coi như sau đó xuất hiện chút xíu ngoài ý m ớ n lôi khắc tin tưởng dựa vào đồng hồ cùng sư phụ mình hữu nghị tuyệt đối sẽ không giết chết hắn đồng thời tiền bạc bây giờ không giàu có thánh đấu s í ít nhất còn có bốn năm mới đánh thánh vực đâu hắn mang theo kỳ kỳ cái này ăn hàng hiện tại chỉ có hơn hai đồng tiền cái này muốn ngừng lại ăn xong còn chưa đủ hai sư đồ ăn một tuần đây bởi vậy lôi khắc quyết định dùng hóa học rửa kim phương pháp từ trước mắt hoàng kim thánh y bên trên lấy xuống m kỳ kỳ đi đem tròm thiên bình thanh ý phân giải dọn xong lôi k h ắ c chỉ huy kỳ kỳ mấy phút sau tròm thiên bình hộ cụ cùng mười hai kiện vũ khí bị đặt nằm dưới đất mặt lôi k h ắ c nhìn lấy cái này mười hai kiện vũ khí theo thứ tự là một đôi hoàng kim thuẫn một đôi hoàng kim kiếm một đôi hoàng kim tam tiết côn một đôi hoàng kim côn nhị khúc một đôi hoàng kim hộ thủ ngạn một đôi hoàng kim trường thương tiếp lấy hắn bắt đầu để kỳ kỳ đem mang tới lớn h n g thủy tinh lấy ra lôi khác bắt đầu tự mình điều phối cường toàn điều hảo nửa hòm thủy tinh cường toàn sau lôi khác nghĩ quyết định cầm tròm thiên bình hoàng kim thuẫn bị hòa tan không có hắn còn có thể cùng đồng hồ giải thích nói hai cái thuẫn hợp hai là một lực phòng ngự mạnh hơn cũng không biết đồng hồ tin hay không lôi k h ắ c cẩn thận đem một cái hoàng kim thuẫn phóng tới điều phối tốt cường toan bên trong tận lực b u i tiếp chờ đợi hoàng kim thánh y so phổ thông kim trang sức kháng ăn mòn năng lực mạnh đại khái qua sáu giờ lôi k h ắ c đem hoàng kim thuẫn lấy ra cùng k h ắ c một cái thuẫn làm hạ so sánh phát hiện bị cường toan ngâm qua mòn g điểm cũng ảm đạm rồi không ít lôi k h ắ c hướng về phía cái này thuẫn chính là một cái hồi phục thuật tạm đạm t u ẫ n dần dần trở nên so với ban đầu còn có kim loại sáng bóng chính là độ dậy không thay đổi không sai phương pháp này có thể thực hiện lôi khắc lại đem khắc thuẫn phóng tới chứa cường toan lớn hỏng thủy tinh bên trong tiếp lấy cua chừng sáu giờ lấy ra lôi khắc lại cho cái hồi phục thuật nhìn lấy sáng long lanh hai cái hoàng kim thuẫn lôi khắc để kỳ kỳ mỗi sáu tiếng đem hoàng kim thánh ý cái k h á c bộ kiện thả bên trong m ấ y món tiếp lấy xuất ra ngày thứ hai lôi khắc để kỳ kỳ đem tròm thiên bình thánh ý lắp ráp tốt tiếp lấy mang theo tròm thiên bình thánh ý đi tìm đồng hồ ngũ lao phong đỉnh núi lôi khắc đem tròm thiên bình thánh y dương phóng tới đồng hồ trước mặt đồng hồ xin các hạ xem đi cái này hoàng kim thánh y đi qua ta mật pháp đã trải qua thoát th đồng hồ mở ra tròm thiên bình thánh y dương tròm thiên bình thánh y hiện ra ở trước mặt mình hắn có thể nhìn thấy cái này thánh y tại dương quan chiếu xuống so trước kia càng thêm trói mắt trên mặt của đồng hồ lộ ra tiếu dung nhưng là chỉ chốc lát tiếu dung cứng lại rồi tròm thiên bình thánh y chính là một cân đòn kiểu dáng nguyên bản xưng là tài nghệ hiện tại danh hiệu phía bên trái bên cạnh nghiêng rõ ràng bên trái t â m chắn so bên phải trọng cái này số hai tôn giả người đây có thể cho ta cái giải thích sao nhìn thấy bảo bối của mình cán cân thánh y、dưới. hiện tại biến thành lệch ra bằng thánh y ở đồng hồ có một cái tắt đem trước mắt số hai tôn giả vỗ tới thấy sư phó hắn xúc động. bất quá vẫn là tạm thời đẻ xuống hỏa khí h ỏ i thăm số hai tôn giả dù sao mình cùng sư phụ hắn là b ạ n tốt nhìn trước mắt lão đầu đối với mình trận mắt nhìn lôi k h ắ c cảm giác trong nháy mắt bên cạnh mình không khí phảng phất mang đến áp lực vô tận còn tốt áp lực này chỉ kéo dài mấy giây liền tàn đi lôi k h ắ c biết nếu là không đem tròm thiên bình xây xong lão đầu trước mắt tuyệt đối sẽ không để ý tình cảm đem mình giết chết nhìn thấy cái này lôi k h ắ c thầm nghĩ lấy sư phó a n g ư ơ i cái này bạn thân quan hệ cũng không sát ta tại sao ta cảm giác hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền muốn l ậ ta a đó là cái sai lầm nhỏ lại cho ta nửa ngày thời gian ta một lần nữa thi c h i ế n k h ắ p mật pháp nhất định khiến nó bằng lấy ở lại nói xong lôi k h ắ c ôm lấy t r ò m thiên bình hoàng kim thánh y mang theo kỳ kỳ trở lại phòng nhỏ trên đường trở về trong lòng suy nghĩ hôm qua cua cái thứ hai thuận lúc hắn cùng kỳ kỳ đi ra ăn cơm cua thời gian hơi lớn trở lại phòng nhỏ sau lôi k h ắ c lần nữa điều hòa cường t o à n đem nặng cái kia t h u ậ n cầm xuống thả bên trong cua mỗi cua mười phút đồng hồ liền lấy ra đến thả lại cán cân thánh y bên trên nhìn xem danh hiệu khôi phục cân bằng không có cứ như vậy tới, tới lui lui ngâm ba lần Nặng cái trên h u n ố t cục cùng b kỳ kỳ đỉnh, đỉnh núi đồng hồ lão đầu nhìn lên trời bằng thanh y lúc này khôi phục nguyên nhân dạng không ở thiên về một bên nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng tâm niệm vừa động cán cân t h á n h y mặc ở trên người hắn hắn cảm giác cán cân thanh y mặc dù nhẹ điểm nhưng là tràn đầy sức sống không có cảm giác đi ra cái gì khó chịu tiếp lấy đồng hồ lại giải trừ t h á n h ý đi, một cái bộ kiện một cái cơ phận tinh tế nhìn lấy không có phát hiện m a bệnh đồng thời t r ò m thiên bình t h á n h ý thực sự so với ban đầu sáng lên rất nhiều đồng hồ trên mặt nộ khí mới biến mất đồng hồ tiên sinh ta đây là nhất thời thất thủ đã trải qua một lần nữa dùng mật pháp điều chỉnh thử tốt ừ không tệ không tệ không hổ là s ầ n đệ tử ta gần nhất muốn b ế quan liền không tiễn xa vậy chúng ta liền cáo tử lôi khác nghe được đồng hồ lời nói sau tại trong lòng nghĩ đến chúng ta tới thời điểm còn nói để cho ta ở đây ngơi che chở ta đây cái này mới vừa cho xây xong thanh y liền ép chúng ta đi liền tu thánh ý thủ công tiền cũng không cho thực sự là cái móc lao đầu may m à ta bản thân nắm tay tiền công lưu lại rời đi ngũ lao phong lôi khác mang theo kỳ kỳ mua chút s ắ t bột tại kỳ kỳ giật mình dưới ánh mắt từ sử dụng qua cường toàn bên trong đội thành đi ra mười cân nhiều hoàng kim lôi khác tìm một tiệm vàng đem hoàng kim bán bán một trăm vạn nhiều một chút nhìn kỳ kỳ kinh ngạc miệng đều không khép được có tiền lôi khác cùng kỳ kỳ lần nữa đi thịt vịt nướng quyển cửa hàng bánh kỳ kỳ một người ăn một nữa năm cái thịt v ị nướng ăn xong thịt v ị nướng ăn ủi sau kỳ kỳ trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc kỳ kỳ a chúng ta chạm tiếp theo là tiên nữ đảo. nơi đó ăn có gì ngon không vị sư đi mục đích là cứu vớt tạt đê nạ theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu chờ ăn theo phục vụ viên nói đánh bao tam mười cái thịt vịt nướng trên đường ăn lôi k h ắ c vỗ nhẹ nhẹ hạ kỳ kỳ đầu nói ra được hai người rời đi thịt vịt nướng quyển cửa hàng bánh lôi k h ắ c chuẩn bị tìm một cái khách sạn ở lại thi tiếp lo là ngồi máy bay đi tiên nữ đ ả o vẫn là ngồi tàu thủy đi trong lúc vô tình lôi k h ắ c cảm giác có người theo dõi bản thân hắn tranh thủ thời gian thi triển hỏa nhãn tinh tinh kỹ năng hỏa nhãn tinh tinh kỹ năng quét qua phía sau mình những người kia lôi khác thế mà phát hiện ba cái hát thiết thánh đấu sĩ bọn hắn đều mặc t h ư ụ Cái dù sao hiện tại thân phận của mình là một m ư ờ i hai hoàng kim thánh đấu sĩ một trong tại giáo hoàng muốn đến phái bạch ngân thánh đấu sĩ căn bản đánh không lại hắn mà phái hoàng kim thánh đấu sĩ động tác lại quá lớn phái một cái có lẽ bị phán sát phái hai có thể đưa tới ngũ lao phong bên trên đồng hồ cảnh giác dù sao hôm nay phái đi ra hai hoàng kim thánh đấu sĩ đem lôi khắc giết ngày mai liền có khả năng phái đi ra ba cái hoặc là bốn cái đem đồng hồ giết đi còn có một loại khả năng là mười hai cung hoàng kim thánh đấu sĩ cùng tròn bạch dương quan hệ tốt giáo hoàng phái bất động hoàng kim thánh đấu sĩ tới giết hắn phát hiện theo dõi lôi khắc sẽ không chuẩn bị trực tiếp đi tiên nữ đ ả o tìm sùn hơn nữa mang theo kỳ kỳ đi đến bạch ngân thánh đấu sĩ gần nhất chỗ ở đi tới nơi này cái bạch ngân thánh đấu sĩ chỗ ở lôi khắc liền đối với hắn nói p h ụ gia sư giáo hoàng khẩ t i ế n h à người h đánh i á khảo hạch, n g cái ó công, để cho ta dùng tu thánh y phương pháp, để h ta tu t bổ n phương h pháp, y để đ cao ố p h ư ơ này g trạng thái, từng có người, tính thiết nghiêm trọng, giết chết. Ấn, người thánh thái, tính thiết chết. cái Ấn, n y có có gì đặc sắc ăn ngon tranh thủ thời gian cho hai thầy trò chúng ta đưa ra nói xong lấy tay khoa tay m u ố i chân một cái số tiền mặt thủ thế cái này bạch ngân thánh đấu sĩ nghe được lôi khắc phía trước nói còn khẩn trương và phần nhưng tiếp đó nhìn thấy lôi khắc nói cùng trong tay cái kia thủ thế lập tức làm hiểu đây là tới kiếm tiền vị này bạch ngân thánh đấu sĩ lập tức cho lôi khắc cùng kỳ kỳ chuẩn bị vừa mãn bàn đặc sắc thức ăn ngon đồng thời đưa lên mười vạn khối tiền hồn bao lôi khác cùng kỳ kỳ bắt đầu ăn uống thả cửa ở cái này thoạt nhìn không tính g i à u có bạch ngân thánh đấu sĩ ra liền ăn ba ngày ăn vào đệ tứ thiên lôi khác tuyên bố đối phương khảo hạch lại ưu tiếp lấy đối với vị này bạch ngân thánh đấu sĩ thánh y thi triển lần hồi phục thuật hồi phục thuật gắn vào bạch ngân thánh y bên trên vị này bạch ngân thánh đấu sĩ có thể nhìn thấy thánh y bên trên chiến đấu lưu lại vết cắt biến mất biến thành mới tinh mực dạng vì thế vị này thánh đấu sĩ lại đưa lên mười vạn h ư ơ bao cứ như vậy lôi khác mang theo kỳ kỳ bắt đầu rồi dò xét thiên hạ thánh đấu sĩ lữ trình phát hiện phương pháp kia dùng tốt trên đường đi ăn cái kia thoải mái a bạch n g â n t h á n h đấu sĩ cùng thanh đồng t h á n h đấu sĩ ở giữa cũng t r u y ê n gia chồng bạch dương đang ở gió xét thanh đấu sĩ biểu hiện chỉ cần tham ăn tham uống cung cấp vị kia chồng bạch dương hoàng kim t h á n h đấu sĩ liền sẽ khai ấn giúp tu bổ t h á n h y dùng t h á n h y trong chiến đấu lưu lại vết thương biến mất nếu như cho ăn trà xanh cơn nhạt người ta ăn một bữa liền đi không cho tu bổ t h á n h y dì giáo hoàng phái ra theo dõi chồng bạch dương số hai tôn giả hát thiết t h á n h đấu sĩ cũng hướng giáo hoàng hồi báo chuyện này mới vừa nghe t h ấ sự kiện Giáo hoàng chương ò n c o hai trăm bảy mươi tám thánh đấu sĩ chi mười hai cung hoàng đạo chúng ba chương hai trăm bảy mươi tám thánh đấu sĩ chi mười hai cung hoàng đạo t r u n g ba v trải qua hơn một năm nửa p h à m ăn lôi khắc mang theo kỳ kỳ cưỡi tàu thủy rốt cục đã tới tiên nữ đạo mới vừa xuống thuyền tiên vương tòa bạch ngân thánh đấu sĩ đại hẹn đạo lật mang theo mấy đứa trẻ tại bên bờ n h ê n h đón tôn kính hoàng kim thánh đấu sĩ tôn giả đại nhân hoan nên ngươi quang lầm tiên nữ đ ả o đại hẹn、e、đạo lật hướng về phía lôi khắc xoay người hành lễ ừ mang ta đi chỗ ở của người đi chúng ta cưỡi tàu thủy mệt mỏi lôi khác hồi đáp đồng thời hắn cũng quét mắt đạ e đạ l u t sau lưng cái tia bảy tám danh tiểu hài những cái này hẳn là hắn đệ tử đi chuyển lôi khác sử dụng hỏa nhãn tinh tinh tại tiểu hài bên trong tìm sùn cuối cùng hắn ánh mắt nhìn về phía một cái tóc lục tiểu nữ hài bộ dáng lưu thuận hỏa nhãn tinh tinh biểu hiện tên của nàng là sùn là nữ không phải nam a lôi khác tại trong lòng suy nghĩ nhưng là nam nữ cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn đạ e đạ l u t những đứa bé này là lôi khác đi theo đạ edalus hướng ở trên đảo đi vừa đi bên cạnh chỉ chỉ sau lưng những đứa bé kia nói ra hồi bẩm hoàng kim thánh đấu sĩ đại nhân b đại hệ đã lật cung kính đáp trả đi vào chỗ ở đại hệ đã lật phái người đưa tới ăn ngon đồ ăn đặc biệt phong phú để đứng một bên cái kia mấy đứa trẻ đều chảy nước miếng dù sao hiện tại ai cũng biết dùng mấy trận hoặc là mấy chục ngừng lại phong phú đồ ăn liền có thể đổi lấy một lần thánh y tu bổ cơ hội đây chính là trăm năm khó gặp chuyện t ố ta thánh đấu sĩ ở giữa không khỏi bình thường chiến đấu mà chiến đấu thánh y liền có khả năng thụ chút tổn thương những cái này tổn thương góp g i ó thành bão liền sẽ ảnh hưởng thánh y năng lực gián tiếp ảnh hưởng mặc lấy thực lực mà cho mật dương là duy nhất có thể tu bổ thánh y hoàng kim thánh đấu sĩ. Lôi hắn nguyên bản chỉ tính toán ẩn tàng tham viếng tiên nữ đ ả o một nhóm cử động trong một năm để u y vọng của hắn tại thanh đồng thánh đấu sĩ cùng bạch ngân thánh đấu sĩ ở giữa truyền tụng hiện tại giáo hoàng lại phái bạch ngân thánh đấu sĩ a m sát cho bạch dương đoán chừng đều phái không ra hiện tại bạch ngân thánh đấu sĩ nhóm đều ở ra chuẩn bị kỹ càng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn mong mọi số hai tôn giả đến đây ăn xong một bữa cơm sau lôi khắc liền cùng kỳ kỳ trở về phòng đi ngủ đây đại đ đ ã biết đây là không ăn đủ hiện tại bạch ngân thánh đấu sĩ ở giữa đều lưu truyền chồng lại tốt ăn xong xong nói muốn đi l cứ như vậy lôi k h ắ c mang theo kỳ kỳ ở trên tiên nữ đ ả o ở lại sáng ngày thứ hai lôi k h ắ c cùng kỳ kỳ ăn xong điểm tâm sau lôi k h ắ c hướng về phía bên người đi cùng đại h ẹ đạo lật nói đến đồ đệ của ta muốn tìm một người lật u bản ngươi phái ra một người đồ đệ đến cùng hắn luyện một chút đi liền cái k i a lục tóc tiểu nữ h à i đi lôi k h ắ c vừa nói chỉ hướng sùn sư phó ta kỳ kỳ vừa định nói ta chỉ muốn ăn ăn ngon không muốn cùng người khác lật u bản bị lôi khắc t r ừ n g mắt liếc trực tiếp i miệng m túi đầu ăn cơm nàng gọi sùn là hai năm trước vừa tới tiên nữ đạo năng lực chiến đấu vẫn còn tương đối yếu đại h đạo lật nhìn lấy lôi khắc tiền sùn tranh thủ thời gian giải thích nói không có việc gì đồ đệ của ta cũng yếu ta ở bên cạnh nhìn lấy sẽ không xảy ra chuyện đồ đệ của ta tỉ thí thường có khả năng thi triển hoàng kim thánh đấu sĩ tròn bạch dương bí pháp ngươi liền để sủn một người lưu lại cùng ta đồ đệ chiến đấu đi ngươi và người khác cũng đừng quan chiến yên tâm ta sẽ không để cho ta đồ đệ tổn thương sủn cái tiểu nha đầu kia một cọn g tóc gáy l ô i khác nói ra hắn muốn tìm cơ hội tiếp xúc sủn cái này để sủn cùng kỳ kỳ đơn độc tỷ võ lấy cớ so sánh không sai đúng ta hiểu mỗi cái thánh đấu sĩ chiêu thức đều là bí mật đại đã đạ lật hồi đáp tiếp lấy mệnh lệnh s ù n mang theo lôi khắp cùng kỳ kỳ đi vào một cái tiểu sân đấu võ đồng thời chống d i n g tất cả mọi người chỉ để lại s ù n lúc gần đi còn đối với s ù nói n có thể cùng hoàng kim thánh đấu sĩ đệ tử tỷ thí là thiên đại cơ duyên tốt ngươi phải thật tốt n ắ m chắc thế nhưng là sư phó ta phòng thủ chiêu thức còn không quá thuần t h ủ Sùn có chút khẩn trương nói ra b u n g ra cánh tay cho ta vung mạnh hảo xích sắt công kích chính là không cần phòng thủ vừa mới số hai tôn giả đã trải qua đáp ứng ta không cho ngươi trong chiến đấu thủ thường ngươi liền có thể tỉnh công kích cho ta chính là đối phương thế nhưng là hoàng kim thánh đấu sĩ đệ tử công kích của ngươi căn bản không gây thương tổn được hắn chỉ là để ngươi cùng hắn luyện tập chiêu thức đại đ đại lật nói câu nói này đặc biệt lớn tiếng lớn tiếng đến đứng ở đàng xa lôi khắc cùng kỳ kỳ đều nghe rõ ràng lôi khắc biết những lời này là nói cho bản thân nghe nhắc nhở bản thân đã vừa mới đáp ứng rồi không cho sủn đang bồi luyện lúc thủ thương đúng sư phó lục tóc tiểu nữ hài sủn nghe được sư phó lời nói sau hai tay nắm xích sắt nắm thật chặt trên mặt thần sắc khẩn trương thiếu đi mấy phần đại đ đại lật về sau cùng lôi khắc cáo biệt rồi rời đi căn này luận võ tiểu việt tử cách đó không xa sủn đứng ở đại một, tay một cái. nắm hai cây xích s á t khẩn trương hướng lôi khắc nhìn bên này lôi khắc bên cạnh kỳ kỳ ngẩng đầu nhìn về phía lôi khắc đi a ngốc nhìn ta làm gì nàng là một nữ hoa đồng thời liền thánh y đều không có ngươi thì sợ gì lôi khắc hướng về phía kỳ kỳ nói ra đúng sư phó kỳ kỳ đem con hoàng kim thánh y bông xuống tiếp lấy một cái nhảy vọt liền lên đến rồi đài luận võ bên trên hắn mới vừa nhảy tới lôi khắc ở phía sau liền hô nói kỳ kỳ nhớ kỹ vừa mới vi sư nói không thể gây tổn thương cho đến cùng ngươi bồi luyện cái tiểu ngội ngội này sùn ngươi liền chỉ phòng thủ là được không cần tiến công dựa theo giáo ta tới sư phó ngươi dạy ta cái gì kỳ kỳ trên lôi đài quay đầu hô hào dạy ngươi làm sao vận dụng nhiệm lực mỗi lần n h ấ t t h ì sói trở về chính là v ì sư khảo nghiệm đối với ngươi ngươi bây giờ đã trải qua rất mạnh mẽ tin tưởng v ì sư lôi khắc tại dưới lôi đài nói ra không đợi lôi khắc nói tiếp đi trên đài tiểu nữ hải xu một giọng nói vậy ta công kích tận lực bồi tiếp một đạo xích sát h ư ớ n g kỳ kỳ rút đi kỳ kỳ phát hiện cái này đánh tới dây xích quả nhiên rất tốt trốn tránh chỉ hướng một cái phương hướng đánh đồng thời dây xích đánh tới tốc độ so sư phó tại trên thảo nguyên dùng đổi roi dê tử quật không nghe lời tốc độ của hắn trầm rất nhiều rất nhiều kỳ kỳ phía bên trái bên cạnh nhảy một cái liền t r á n h qua t r á n h n ẽ liền nghiệm lực đều không dùng điều này cũng không có thể quái s ù n s ù n vừa tới tiên nữ đảo hai năm sư phó của nàng còn không có đem áp đáy hòng chiêu thức dậy xuống đây s ù n bắt đầu vung vẩy xích s á t vừa đi vừa về công kích xích s á t lốp buốt đập nện ở cái này cỡ nhỏ luận võ đài trên mặt đất mà người bị công kích kỳ kỳ là đem c h ư ớ c mắt mỗi lần công kích đều nhẹ nhõm tránh ra bên cạnh tránh kỳ kỳ bên cạnh đối với hắn sư phó số hai tôn giả nói nói sư phó ngươi nói đúng ta quả nhiên rất mạnh ha ha x u n dùng xích xác công kích kỳ kỳ đại khái hai mươi phút q ta ta u kế hoạch c này trước trước sau sau cửa hàng hơn một năm lôi khắc cùng kỳ kỳ mới tại có người dưới sự giám thị phạm ăn đi tới tiên nữ đạo lôi khắc mới dùng đồ đệ kỳ kỳ tìm người bồi luyện vì lý do tiếp xúc đến sùn lôi khắc kế hoạch là ở trên tiên nữ đạo đem mình bốn chiêu tiên pháp giao cho sùn sùn sử dụng là tinh vân liên cũng coi như doi phạm chủ tại lôi khắc cái này tiên pháp mọi người xem đến nếu như sùn tương lai có thể đem tiên pháp luyện tấu lại thêm tiểu vũ của nàng chủ cùng thánh y phụ trợ thực lực tuyệt đối sẽ so sẽ không tiên pháp lúc lợi hại rất nhiều lôi khắc đi vào đài luận võ bên trên từ sùn trong tay tiếp nhận xích sắt ta hiện tại cho ngươi muốn một lần xích sắt ngươi nhìn kỹ nhớ kỹ không có lệnh của ta không chính xác đem bộ này liên pháp giao cho người khác đây chỉ là để ngươi cùng kỳ kỳ bồi lệ dùng lôi khắc hướng về phía bé gái trước mắt sùn nói ra xuân mở to mắt to gật đầu lôi khắc đem thượng cổ tiên pháp chiêu thứ nhất sắp nhập vào liên pháp bên trong huy vũ đi ra đồng thời miệng n i ệ m khẩu quyết và quyết khiếu tới tới lui lui huy vũ ba lần tiên pháp chiêu thứ nhất tiếp lấy đem xích sắt trả lại xuân người đem chiêu này luyện giỏi ngày mai lại đến cùng ta đồ đệ bồi luyện đi người hôm nay biểu hiện trình độ căn bản không đả thương được đồ đệ của ta lôi khắc nói xong rất tùy ý cùng kỳ kỳ rời đi luyện võ tràng ngày thứ hai xuân lần nữa đi tới nơi này cái luyện võ tràng hôm qua lôi khắc mang theo kỳ kỳ rời đi luyện võ tràng sau xuân ở nơi này giản đơn độc luyện võ tràng luyện tập lôi khắc biểu thị tiên pháp, luyện thật lâu. sắc trời đen mới cảm giác nắm giữ chiêu này yếu lĩnh leo lên luận võ đài vẫn là như là giống như hôm qua lôi khắc mệnh lệnh kỳ kỳ không cho phép vào công chỉ làm cho sùn công kích bởi vì học tập lôi khắc chiêu thứ nhất t i ế n pháp kỳ kỳ trốn tránh trước mắt tiến công lúc bắt đầu phí sức bất quá tại hắn nghiệm lực phụ trợ còn có thể vô hại tránh ra trước mắt xích sắt điên cùng tấn công sùn huy vũ nửa giờ xích sắt lôi khắc tại sân đấu võ hạ uống t r à nhìn lấy nhìn thấy sùn cơ múa tốc độ chậm biết tiểu nữ hải này mệt mỏi được ngừng hôm nay tỷ thí liền đến nơi này sùn đem ngươi xích sắt lại cho t á ăn ta sẽ dạy n g ư y i một chiêu liên pháp tranh thủ dùng nó đánh tới đồ đệ của ta nói xong lôi khắc đem tiên pháp chiêu thứ hai dạy cho sùn cứ như vậy liên tiếp bảy ngày trôi qua lôi khắc đem tiên pháp một t h ứ c sau cùng tiên thần chiêu thức đều ở sùn trước mặt biểu diễn ba lần một t h ứ c sau cùng là một loại cảnh giới đã trải qua siêu thoát chiêu thức phạm vi lôi khắc cũng không để ý bé gái trước mắt sùn có thể nhìn h i ể u hay không có thể lĩnh ngộ bao nhiêu sau đó lôi khắc liền không xuất thủ nữa dạy sùn tiên pháp sùn cùng kỳ kỳ đối luyện đến ngày thứ mười lôi khắc để kỳ, kỳ tiến công kỳ kỳ dù cho dùng niệm lực điều khiển thạch đầu đánh trả chương hai trăm bảy mươi chín thánh đấu sĩ chi mười hai cung hoàng đạo hạng một chương hai trăm bảy mươi chín thánh đấu sĩ chi mười hai cung hoàng đạo hạng một lôi khắc ở trên tiên nữ đạo cứ như vậy ở một cái ở nửa tháng nửa tháng sau sùn đã trải qua có thể dùng xích sắt cùng thi triển nghiệm lực kỳ kỳ đánh ngang tay đồng thời hơi chiếm ưu thế mỗi lần kỳ kỳ vết thương trên người đều so với nàng tốt bao nhiêu nhiều hai người lần nữa kết thúc một ngày t h thí lôi khác cho kỳ kỳ cùng sùn một người một cái trị liệu thuật nói tiếp sùn ngươi có thể trở về sư phụ ngươi vậy đi chúng ta ngày mai liền đi sư phụ lại nhiều lưu mấy ngày chứ sao kỳ kỳ nói ra không nơi này hải sản đều ăn á n chuyển sang nơi khác đi ăn đi lôi khác hồi đáp hắn cũng muốn tiếp tục lưu lại dạy sùn nhưng là nếu như thời gian quá dài để giáo hoàng lên lòng nghi ngờ đoán chừng bản thân vừa đi cái này toàn bộ tiên nữ đạo tất cả thánh đấu sĩ bao quát sùn ở bên trong đều sẽ bị giết chết về phần tiên pháp lôi khác đã trải qua dạy cho sùn về sau chỉ có thể nhìn vận mệnh của nàng số hai tôn giả đại nhân ngài là không phải còn muốn đi tử vong hoàng hậu đạo à, có thể làm phiền ngươi sự kiệt không nếu như nhìn thấy ca ca ta liền nói cho hắn biết ta rất khỏe để hắn không cần mong nhớ việc này không cần làm phiền sư phụ ta ta liền có thể giúp ngươi hoàn thành ca của ngươi gọi cái gì à? một bên kỳ ký hỏi ý kỳ ca ta gọi ý kỳ sùn nói ra được ta nhớ ký rồi kỳ kỳ hồi đáp Cứ như vậy ngày thứ hai lôi khắc cho đại đã lật tiên vương tòa bạch ngân thánh ý thi triển một cái hồi p h ụ c thuật liền mang theo kỳ kỳ bước lên mới phàm ăn hành trình tiếp đó lôi khắc mang theo kỳ kỳ đi đến tử vong hoàng hậu đảo đi ở trên đảo sau lôi khắc tiếp tục nhận khoản đãi đồng thời lôi khắc khuyên bảo kỳ kỳ không cần nói sùn sự t ì n h sùn sự tình hắn muốn đối ý kỳ nói tại trước khi đi một đêm bên trên lôi khắc tìm được ý kỳ ngươi là còn có người mội mội gọi xuống đi đúng đại nhân ngươi gặp qua nàng nàng tại tiên nữ đảo qua thế nào ý kỳ có chút lo lắng hỏi nàng để cho ta chuyển cáo ngươi nàng qua rất tốt nhưng sự thật vừa vặn tương phản đến cùng ai tổn thương nàng là tiên nữ đ ả o người trên sao y ệ p kỳ hỏi tới không giáo hoàng phái tới hoàng kim thánh đấu sĩ tròm sao s o n g ngư hiện tại tiên nữ đ ả o sinh hoạt điều kiện vẫn còn so sánh không lên cái này tử vong hoàng hậu đ ả o đây lôi khác tiếp tục biên nói dối đại nhân ngươi có thể hay không xuất thủ cứu ra mội mội ta y ệ p kỳ nghe xong vội và nói không thể hắn là em gái ngươi không phải em gái ta ta dựa vào cái gì đi vì cứu nàng đắc tội cùng là hoàng kim thánh đấu sĩ tròm sao s o n g ngư hai tử em gái ngươi chỉ có thể ngươi đi cứu nói xong lôi khác liền mang theo kỳ kỳ đi thuyền rời đi tử vong hoàng hậu đạo trên thuyền kỳ kỳ phi thường không hiểu hỏi lối k h á c sư phó ngươi tại sao phải lừa gạt kỳ kỳ mội mội của hắn rõ ràng tại tiền nữ đảo qua rất tốt ta kỳ kỳ nghi hoặc hỏi lối k h á c ta là tại giúp hai huynh mội bọn họ có đôi khi thiện ý lừa gạt muốn tốt không thực lời nói ngươi nhìn tử vong hoàng hậu đảo thế nào không tốt ăn cũng không dễ ở cũng không dễ kỳ kỳ thành thật trả lời vậy thì đúng rồi k i ự u hận có đôi khi là sống tiếp động lực ý kỳ nơi này không giống khác thánh đấu sĩ huấn luyện trụ sở huấn luyện của hắn không phải sống chính là chết ta đây là cho hắn cầu sinh tín n i ệ m để hắn đốt cựu hận tri hỏa sư phó ng ta nghe không hiểu kỳ kỳ trả lời vậy ta liền thay cái thuyết pháp đơn giản ngươi có phải hay không là thích sùn sư phó làm sao ngươi biết ta làm sao không biết ngươi và sùn giao đấu sau mấy ngày ngươi khống chế hòn sỏi chỉ hướng xích sắt bên trên đánh không hướng trên người n à n g đánh dù cho đánh cũng sớm dùng nhiệm lực giảm bất lực ta đây vẫn có thể nhìn ra được a sư phó ngươi thật lợi hại ta ta ta là có chút thích sùn ta cho ngươi biết ta lựa gạt vị kỳ là vì hắn có thể sống sót đồng thời mạnh lên không muốn để cho ngươi tương lai đại cứu ca chết tại đây phá ở trên đảo về sau lôi khắc mang theo kỳ kỳ tại phàm ăn ở giữa tiếp tục chu du thế giới đi tới đông sái bờ gì ạ đi vào nơi đó lôi khắc tiếp tục mang theo kỳ kỳ tìm được hi ổ g a ngươi nghĩ nghe được mẹ ngươi t h a n h âm đàm thoại sao nói cho ta biết hi ổ g a lôi khắc nói ra nghĩ vậy ngươi liền muốn mạnh lên mạnh đến siêu việt hoàng kim thánh đấu sĩ tại thánh vực tầng cao nhất có thông hướng cửa lớn của minh giới nhưng là cho dù là thân là mười hai hoàng kim thánh đấu sĩ ta đều không có năng lực tiến vào ngươi muốn gặp được ngươi chết đi mụ mụ chỉ có thể đi minh giới ngươi bây giờ liền đi tới thông hướng minh giới đại môn kia thực lực đều không có chớ đừng nhắc tới tiến vào minh giới minh giới đại môn tại mười hai cung phía trên giáo hoàng thủ hộ lấy cho nên ngươi muốn gặp được mẹ ngươi liền biến thành mạnh đi lôi k h ắ c nói xong cũng mang theo kỳ kỳ rời đi rời đi tuyết địa sau kỳ kỳ hỏi sư phó giáo hoàng cái k i a thật có thông hướng cửa lớn của minh giới người sau khi chết đều đi minh giới sao sư phó thực lực của ngươi còn không đi được sao ta lựa gạt hỉ ấ gà ngươi cũng tin ta đây là nhìn đứa nhỏ ngốc mỗi ngày lặn xuống nước cho hắn mẹ tặng hoa ta cho hắn cái trở nên mạnh mẽ ký thác lôi khác hồi đáp lôi khác vì che giấu mục đích Tiếp tục bây giờ k ỷ kỳ có cái hình tròn bụng mặt cũng là cầu mập lùn mập lùn đồng thời nhiều năm bên ngoài hành tẩu màu da còn biến thành đen nhìn lấy kỳ kỳ từng ngày trở nên m é o lôi khắc cảm giác thật tốt một cái em bé để hắn lại cho nôi u tàn p h ế đồng thời trong lòng suy nghĩ liền cái này mập l ù n đen cũng không biết tương lai sủn có thể hay không coi trọng hắn cái này bốn năm du lịch vòng quanh thế giới lôi khắc không có đi nhắc nhở thì dịch cùng xảy ra lôi khắc cân nhắc đến hai người tại ngân hà trên lôi đài đó là sinh tử chi chiến bản thân nếu là để điểm hạ hai người một người lĩnh nội nhiều đem một cái khác một quyền đấm chết vậy hắn cái này thánh đấu sĩ sông sáu mươi hai cũng phó bản độ khó liền thêm lớn mấy lần tứ ngũ tiểu cường trực tiếp biến thành tứ tiểu cường vệ tới thảo nguyên lôi khắc cố ý đi hỏi lạc vũ mấy năm này có lang vô địch tin tức không trả lời là không cái này còn không thu bỏ chạy tam đồ đệ lang vô địch trực tiếp đi trong núi tuyết né bốn năm cũng không có tin tức lôi khắc đành phải tạm thời từ bỏ hắn lôi khắc mang theo kỳ kỳ tại trên thảo nguyên ở lại đ ợ i hai tháng s k i z i hướng có hai cái t h á n h y cái dương tìm được hắn số hai tôn giả đại nhân mời ngươi là ta tu bổ t h á n h y đi. skizik hướng về phía lôi khắc nói ra t h á n h y đã chết không sửa được lôi khắc hồi đáp số hai tôn giả đại nhân ngươi là trên đời duy nhất có thể tu bổ thanh y người mời lại nghĩ một chút biện pháp sau mười phút lôi khác thi triển ba lần trị liệu thuật phân biệt đối với cái kia hai kiện t h á n h y cùng xì dịch vừa thi triển thiên mã tỏa cùng thiên long tỏa thánh y tại lôi khắc trị liệu thuật dưới vết rách chậm dại khép kín dần dần biến mất xì dịch vừa vết thương cũng biến mất chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều có chút trắng kỳ ký ngươi đi đem thiên mã tỏa thánh y cho xây ra đưa qua đưa xong lập tức trở về tới lôi khác chỉ chỉ sửa xong thiên mã thánh y nói ra đúng sư phó tiếp đó cũng chỉ còn lại có lôi khác cùng sư hy d ị n g hai người lôi khác hướng về phía sư hy d ị n g nói nói ngươi nghĩ bảo hộ sư phó ngươi cùng xuân lệ mệnh sao ta đã trải qua nghe được phong thanh giáo hoàng chuẩn bị tập kết hoàng kim thánh đấu sĩ t h ả o phạt ngũ lao phong a vậy ta lần này trở về nói cho sư phó ngươi nói cho hắn biết cũng vô dụng hắn đã giả dù cho chạy thiên hạ thánh đấu sĩ đều là giáo hoàng nhãn tuyến các ngươi có thể chạy đi đâu cho nên ngươi chỉ có thể mạnh lên tiếp lấy tiêu diệt muốn đáng đánh ngũ lao phong người trên người ngươi có thanh long hộ thể nhưng ta cảm giác không thấy khí phách của hắn ngươi còn không có kích thích ra long hẳn có quân lâm thiên hạ bà khí ta trước kia gặp qua long ta mặc dù không có khả năng trăm phần trăm mô phỏng ra long bà khí nhưng là có thể mô phỏng ra một năm mươi t tà h ư u ta thả ra long uy để ngươi cảm thụ xuống cái gì mới gọi quân lâm thiên hạ ngươi muốn trở nên mạnh hơn liền muốn phóng xuất ra loại khí p h á c h này nói xong lôi k h ắ c đem góp nhặt nhiều năm long tàu quý áp hướng về ski dịu phóng thích ski d ị bị uy áp đệ liên tiếp lui về phía sau nhưng hắn không có quý xuống một phút đồng hồ hai phút đồng hồ ba phút tại lôi khắc long tàu Ski dịch sau lưng thanh long từ phía sau lưng của hắn xuất hiện ở ski dịch sau lưng thanh long hư ảnh hướng về lôi khắc chống cự lại nhìn thấy thanh long hư ảnh xuất hiện lôi khắc rõ ràng ski d ị x h xì mạnh lên chút hắn tranh thủ thời gian chậm rãi giảm bớt trên người mình long uy đem long uy giải trừ tốt ngươi có thể đi tạ ơn số hai tôn giả ân chỉ điểm s ì xì xì hai tay ôm quyền bài đến không cần cảm ơn đi thôi chúng ta hữu duyên ngươi là thần long p h ụ thể ha ha lôi khắc nói xong quay người rời đi ngũ tiểu cường bên trong tứ tiểu cường lôi khắc đều hoặc chỉ điểm hoặc rót độc canh gà đều cho bọn hắn trở nên mạnh mẽ tín niệ còn cái cuối cùng xảy ra lôi khác quyết định đến bọn hắn tiến đánh mười hai cung lúc cho hắn thêm rót canh gà mấy tiếng sau lôi khác nhìn thấy kỳ kỳ đã trở về nhưng là trên người thanh nhất khối từ nhất khối cánh tay còn chảy máu ai đánh tổn thương ngươi vi sư báo thủ cho ngươi đi lôi khác tranh thủ thời gian cho kỳ kỳ đeo cái khôi phục thuật nói ra ta nhìn thấy sùn cùng một cái hát thiết thánh đấu sĩ、si、đánh nhau ta liền giúp nàng kỳ kỳ nói ra về sau đâu ngươi sẽ không liền hát thiết thánh đấu sĩ、si、đều không đánh lại đâu về sau sùn cho là ta cũng là hát thiết thánh đấu sĩ、si、thì cho ta p h i roi may mã ta phản ứng nhanh h ô to ta là kỳ kỳ nàng mới dừng lại sát chiêu x u ú n g bội bội trả lại cho ta băng bó vết thương lôi k h ắ c nhìn thoáng qua đen thui mập giống cầu thấp dưa gang vậy đồ đệ nghĩ đến ta muốn là sùn ta cũng không nhận ra được ngươi nhưng là câu nói này không nói ra miệng cho xì dịch huy mang tới thánh y tu bổ lại lôi k h ắ c quyết định thánh vực là ngũ tiểu cường tiến đánh mười hai cung hoàng đạo làm chuẩn bị trở lại thánh vực sau lôi k h ắ c trực tiếp mang theo đồ đệ kỳ kỳ tại bạch dương cung ở lại không có đi b á i phòng giáo hoàng giáo hoàng đồng dạng không có triệu kiến hắn tại bạch dương cung ổn định hai ngày lôi khác liền đi tìm tròm sao xong ngư ạn để b ạ dạn h ạ n đệ bạ dạn đang ở trong hoa viên của hắn tu bồi hoa cỏ chờ một chút không cần đi tới trước tiên đem dép lê thay đổi lôi k h ắ c mang theo kỳ kỳ đi vào thứ m ộ ư ơ i hai cửa c u n g liền bị h ạ n đệ bạ dạn gọi lại ha ha vậy ta vẫn ở bên ngoài nói đi an huynh ngươi gần đây càng phát ra xuất khí lôi k h ắ c nói ra số hai tôn giả khí chất cũng đặc biệt sang s ả là chính là thu đồ đệ quá xấu thay cái đi h ạ n đệ bạ dạn đi vào cửa cung điện nói ra hoa tươi cần lá xanh làm nổi bật mới càng thêm lộ ra mỹ lệ không phải sao lôi khác hồi đáp chương hai trăm bảy mươi chín thánh đấu sĩ chi m ư ơ i hai cung hoàng đạo hạ hai t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín thánh đấu sĩ chi mười hai cung hoàng đạo hạ hai một bên k ỳ kỳ thì là cao mày con miệng phục hiệu cũng thế vẫn là cùng tôn giả loại này người tao nhã nói chuyện có tiếng nói chung ạ đệ bạ dàn cười lấy hồi đáp Án hình toàn bộ mười hai cung hoàng kim thánh đấu sĩ bên trong ngươi người mặc dù xuất khí nhưng là lôi khắc nói tiếp nhưng là cái gì ạ đệ bạ dàn gấp hỏi tiếp nhưng là ngươi thánh y có tổn thương vấn ảnh hưởng tới mỹ quan lôi khắc hồi đáp số hai tôn giả thực sự là tuệ nhãn như tụ a ta thánh y trên vai trái có cọng tóc vậy thật nhỏ vết thương ngươi đều có thể nhìn ra ả n g đệ bạ dạn chỉ mình trên người mặc t h á n h y nói ra đây là ta được ban cho cho lúc liền có lưu vết thương nghe nói là tại lần trước t h á n h chiến lúc lưu lại mặc dù hoàng kim t h á n h y có thể tự lành nhưng đoán chừng còn muốn một cái một hai chục năm mới có thể khỏi hẳn nghe được ả n g đệ bạ dạn giải thích l ô i khác hơi sửng sốt mấy giây h ắ n c á i kia nhìn ra s o n g ngư t h á n h y có tổn thương ngân à, h ắ n chính là bịa chuyện không nghĩ tới còn đúng o á n đ h n g minh ngươi cũng biết ta biết tu bổ thanh y、ấy. đem ngươi thanh y để cho ta cầm lấy đi tu bổ một ngày cái này thanh y bên trên vết thương liền không có vậy thì tốt quá ta liền k h ở thanh y、ấy. sau hai giờ l ô i k h ắ c mang theo kỳ kỳ về tới bạch dương c u n g đi vào thư phòng của mình l ô i k h ắ c lúc này hấp thụ cho tròm thiên bình thánh Ý ngâm kinh nghiệm lần này trực tiếp đổi một đặc biệt lớn hào pha lê hồ cá có thể đem cả kiện thánh Ý cùng một chỗ cua bên trong dạng này dùng cường toàn cua liền sẽ không xuất hiện bởi vì ngâm thời gian khác biệt ngâm không đều đều xuất hiện cái nào đó bộ kiện trọng cái nào đó bộ kiện nhẹ phối tốt cường toàn đem tròm sao s o n g ngư hoàng kim thánh Ý ném bên trong tiếp lấy đợi sáu giờ đem đã bị ăn mòn hảm đạm vô quan thánh y xuất ra thi triển một lần tu bộ thuật tiếp lấy để kỳ kỳ cầm thanh thủy cọ rửa cuối cùng h o khô ngày thứ hai lôi khác cùng kỳ kỳ đem tròm sao s o n g ngư t h á n h y đưa về cùng s o n g ngư ạ đệ bạ dàn mặc vào phát hiện bà vai vết thương quả nhiên không có chính là t h á n h y nhẹ không ít hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lôi khác lôi khác nhìn thấy ạ đệ bạ dàn ánh mắt tranh thủ thời gian giải thích t h á n h y là có sinh mạng dán ngươi nghe nói qua chứ hàng năm đều chóc ra chóc ra một lần mạnh hơn một chút ta loại này tu bộ thuật là kích phát t h á n h y nguyên thủy nhất nữ thần chi lực để t h á n h y thoát thai h o à n cốt bởi vậy sẽ có chút nhẹ ạ đệ bạ dàn nghe xong tán thường nói tôn giả cái này thanh y tu bộ thuật quả thật được lôi khác cùng ạ đệ bạ dàn giàn lại rảnh rỗi h tiếp lấy mang theo kỳ kỳ trở lại bạch dương cung sư phó đem hoàng kim thánh y đều biến mỏng không tốt ta dạng này thánh y lực phòng ngự biết giảm xuống đi ngươi cái này vật lý hóa đại chiêu hay là chớ dùng đô đệ a ta đây là vì adena cũng là vì ngươi qua trận đoán chừng adena người chuyển sinh sẽ tới tiến đánh mười hai cung ta đây là sớm suy yếu hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực cái kia là ta cái gì a ngươi không phải ưa thích xuống sao ta cho ngươi biết hiện tại nữ hải ưa thích hai loại một là thực lực hai là tiền ta đây là vì ngươi tích lũy lao bà ban đầu tranh thủ thời gian theo ta dậy đi đem vàng từ cường toàn bên trong đội thành đi ra đi thôi lôi khác nhìn lấy kỳ kỳ nói ra không có cách kỳ kỳ hình dạng bị bản thân nuôi tàn p h ế vì không đả kích hắn lôi khác chỉ có thể không đề cập tới tướng mạo đồng thời trong lòng suy nghĩ nhiệm vụ kết thúc bản thân dựa theo độ c ô n g hiến hẳn là có thể ban thưởng tròn bạch dương hoàng kim thánh y lý kỳ kỳ theo bản thân hơn mười năm trước khi đi phải nghĩ biện pháp cho hắn làm kiện bạch ngân thánh y lý không phải đ o á n chừng sồn trướng mắt trưởng thành dạng này còn thực lực đồng dạng kỳ kỳ sư phó vậy chúng ta lại cua hạ cái hoàng kim thánh y lúc lại nhiều cua hai giờ đi cứ như vậy lôi khác đem mười hai cung bên trong đại bộ phận hoàng kim thánh y đều cho dựa biến đổi có mấy cái tương đối bảo、thủ. tỷ như t r ò m sử nữ xạ cạ nói thánh y chỉ là ngoại vật không cần lôi khắc tu bổ khiến cho lôi khắc chỉ có thể từ bỏ thanh tẩy t r ò m sử nữ thánh y nhưng hắn k h á c không có từ bỏ à, hắn cố ý nhìn nhiều xạ cạ vài lần nhớ kỹ bộ dáng quyết định điêu khắc chớ chú lúc nhiều điêu khắc mấy cái xạ cạ sau đó chính là chờ đợi chờ đợi hát đệ nạ mang theo ngũ tiểu cường đến thời gian liền một ngày như vậy ngày trải qua tính toán thời gian ngày mai chính là thanh đồng thánh đấu sĩ tiến đánh mười hai c u n g hoàng đạo thời gian nhưng là đáng tức là lôi khắc không cho kỵ kỷ, kỷ lấy tới phù hợp hắn bạch ngân thánh y r ỉ lôi khắc lần nữa mang theo kỷ kỷ đi vào thư phòng của mình. giữ cửa cửa sổ đều đóng kỹ chờ một chút ta thi triển mật pháp triệu hắn ngươi sư công cụ thể mật pháp thi triển lúc ngươi nhất định giúp ta xem trọng cái này cây n ế n đừng để hắn h ư ớ n diện nói xong lôi khắc lấy ra hắn từ long kỵ sĩ phó bản ở bên trong lấy được người chết ngọn nến đốt tiếp lấy hướng về phía ngọn nến nói nói sư phó đệ tử muốn báo thù cho ngươi đánh giết nữ thần phản đồ s o n g tử tòa xá gà xin cho ta lực lượng đi theo ngọn nến đốt lôi khắc nhìn thấy một cái hư ảnh từ ngọn nến bên trong hiện hiện tiếp lấy chui vào thân thể của mình mặt mũi lôi khắc bắt đầu sửa đổi rất nhỏ lập tức hắn cảm giác trong thân thể thêm ra một cỗ năng lượng. không sai đây chính là tiểu vũ trụ hắn mơ tưởng đã cầu đồ vật nhưng lôi khắc rõ ràng cái này tiểu vũ trụ chỉ có thể ngắn ngủi tồn tại ngọn đến diệt liền không có một cỗ khổng lồ hùng hồn tiểu vũ trụ ở trong cơ thể mình hiện lên đồng thời lôi khắc trong trí nhớ còn xuất hiện sần công kích chiêu thức tinh mảnh xoay tròn công cùng tường thủy tinh thân thể hiện lên sần tiểu vũ trụ lôi khắc hướng về phía từ tiến phó bản liền không để cho mình mở ra cho bạch dương hoàng kim t h á n h y một giọng nói mở quả nhiên cho bạch dương thanh y dương ứng thanh mà ra tiếp lấy vũ trang tại lôi khắc trên người lôi khắc có thể từ cho bạch dương thanh y bên trên cảm nhận được vui sướng hắn biết là tròn bạch dương cảm nhận được nguyên chủ nhân tiểu vũ trụ mà vui sướng m ặ t thánh y sau lôi khắc phụ thêm hắn ma pháp áo choàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra lại nhẹ nhàng đóng cửa tiếp lấy thi triển áo choàng từ tầng thấp nhất bạch dương cung đằng không mà lên hướng nhất đỉnh núi giáo hoàng ở lại chỗ bay đi đồng thời đem mình tiểu vũ trụ ngoại phóng cường đại tiểu vũ trụ để mười hai cung cái khắc cung điện thánh đấu sĩ sợ hai thản phục đây là bọn hắn quen thuộc tiểu vũ trụ giáo hoàng sần tiểu vũ trụ tràn ngập cảm giác á p bách cùng giết chóc tiểu vũ trụ ngũ lao phong bên trên nguyên bản đang uống trà đồng hồ lắc lao h ư u không phải đâu vì rút chuyển tiếp hạt đê nạ ngươi thế mà từ minh giới đã trở về đồng hồ trong miệng l ạ i nhải một tiếng sau lại nhắm mắt lại mười hai cung giáo hoàng chỗ ở sà ga hắn lúc này cũng cảm nhận được c ố này quen thuộc tiểu vũ trụ lập tức mặc vào s o n g tử tọa thánh y thì bay đến giáo hoàng cung điện l ô i khắc một c ư ớ c giữ cửa đã bay ngươi ngươi là s ầ n ngươi không phải đã chết rồi sao giáo hoàng nhìn lấy người mặc tròn bạch dương l ô i khắc nói ra ta từ địa ngục đã trở về lối khắc nói xong cũng thi chiến tinh mạnh xoay tròn cống đánh về phía sà ga lối khắc lấy trong cơ thể hắn tiểu vũ trụ sáng tạo ra n n hà Tiếp trong lấy ngân hà bên hà xạ u ấ t thiên t hiện h c cao tốc h hình thành tròn n xoay gạ ô i sao lớn trong vũ trụ đoàn đánh phía trong đoàn lớn đánh trụ vũ gạ. gạ Xạ cũng thi triển t u y ệ t chiêu ngăn cản toàn bộ đỉnh núi giáo hoàng cung điện bị hai người chiêu thức chấn vỡ một nửa lôi khắc đánh xong chiêu này sau nhìn thấy đối diện xạ gạ thế mà hoàn hảo tiếp nhận trong lòng lập tức lạnh một nửa nhưng lôi khắc không chịu thua lại là liên tục thi triển hai lần tinh mảnh xoay tròn công giáo hoàng bị đánh vào vách tượng nhưng vẫn là tiếp theo lôi khắc chiêu thức mặc dù đo lấy khoe miệng cũng lộ ra vết máu đoan chừng là bị nội thương chẳng lẽ cùng tiểu vũ của ta trụ là mượn tới có quan hệ không thể phát huy chiêu thức toàn bộ thực lực lôi khắc nhìn lấy đối diện xác gà nghĩ đến bản thân vẫn là chạy đi chạy trước hắn vẫn là quyết định nói câu n văn thoại ngày mai ạt đệ nạ sẽ đến tự mình giết người tên phản đồ này ta hôm nay chỉ là tới lấy lợi thức nói xong lôi khắc quay người thi triển ma pháp áo choàng bay trở về bạch dương cung trở lại bạch dương cung lôi khắc đẩy cửa ra nhìn thấy ngọn nến đã trải qua đốt tới dưới đáy chậm thêm trở về một phút đồng hồ đoán chừng liền không về được lôi khắc đang chờ sần linh hồn biến mất sần t ứ lôi khắc trong thân thể đi ra tiếp lấy linh hồn trạng thái sần dùng ngón tay chỉ hướng một bên nhìn ngọn nến kỳ kỳ đầu kỳ kỳ trong nh tiếp lấy sần linh hồn theo ngọn nến dập tắt mà biến mất lôi khác nhìn về phía kỳ kỳ kỳ kỳ, sư phụ ta sần chuyển cho ngươi cái gì lôi khắc hỏi tinh thần toàn c h u y ể n công tường thủy tinh còn có tiểu vũ trụ phương pháp tu luyện sư phó lúc trước sư công cũng là như thế chuyển cho ngươi công pháp à sư môn của chúng ta thật lợi hại kỳ kỳ có chút hưng phấn hướng về phía lôi khắc hỏi đúng chúng ta phái này đều là trực tiếp nhiệm lực c h u y ể n công vi sư một mực không chuyển ngươi là sợ ngươi học quá sớm sau kiêu n ạ o ngày thứ hai sáng sớm trải qua hôm qua sần p ụ thể bởi vậy hiện tại mặc trên người hắn hoàng kim thánh Ý chỉ có thể làm cái trọng giáp giáp bất quá lôi khắc phát hiện mặc vào thánh Ý sau hắn rõ ràng xuất khí không ít thánh y tại mặt trời chiếu dọi xuống ngược ánh sáng m n u vàng lôi khắc cùng kỳ kỳ hiện tại bạch dương cung đại điện trở lấy thanh đồng t h á n h đấu xí đến chỉ chốc lát xây ra sun g khi ổ gạ còn có sĩ d i n u đi vào bạch dương cung các người thánh y đều đã tổn hại để cho ta cho các ngươi xây xong tiếp tục tiến lên đi lôi khắc hướng về phía bốn người nói ra tạ ơn số hai tôn giả bốn người cởi thánh y để, lôi khắc liên tục thi triển bốn lần tu bộ thuật bốn kiện thanh đồng thánh y không có năm phút đồng hồ liền đã sửa xong sĩ diệu bọn hắn mặc thánh y lôi khắc hướng về phía bốn người nói ra hoàng kim thánh đấu sĩ đều có giác quan thứ bảy các người đánh bại bọn hắn nhất định phải lại chiến đấu kế tiếp bên trong nắm giữ giác quan thứ bảy vậy làm sao nắm giữ giác quan thứ bảy a tôn giả tiên sinh xu hướng về phía lôi khắc khách khí hỏi xa ô thì p h tiểu thư từng nói với ta nàng thích ngươi hỏi ta nếu như gả cho ngươi lúc có thể làm cho ta chủ trì hôn lệ không nói xong lôi khắc liền mang theo kỳ kỳ trở lại bạch dương ung thư phòng cái cuối cùng canh gà vậy xong chương hai trăm bảy mươi chín thánh đấu sĩ chi mười hai cung hoàng đạo hạ ba chương hai trăm bảy mươi chín thánh đấu sĩ chi mười hai cung hoàng đạo hạ ba lôi khắc nghĩ đến hắn cho ngũ tiểu cường tiết kiệm mấy mươi phút dừng lại ở bạch dương cung thời gian coi như bọn hắn tại cái khắc cung điện lãng phí chút thời gian cũng được cứu hát đê nạ h u n g chi rất nhiều hoàng kim thánh đấu sĩ thánh ý đĩa đều bị bản thân biến m o n g chút đoan chừng có thể suy yếu một chút thực lực trở lại thư phòng sau kỳ kỳ hướng về phía lôi khắc nói nói, sư phó ta muốn cùng x â y d a bọn hắn cùng một chỗ tiến đánh mười hai cung h ồ n h a ngươi không phải muốn cùng xảy ra ngươi làm u ố n cùng xôn cùng đi chứ ngươi không có thánh ý ỉa lại nói ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ta có cái gì chuyện trọng yếu hơn vi sư để ngươi một tuần không r ử a chân ngươi làm được sao làm được ta bình thường liền ba năm ngày một rửa kỳ kỳ hồi đáp vậy ngươi cầm bồn nước lạnh chờ ở tại đây nói xong lôi khắc nhảy ra khỏi hắn điêu khắc những cái kia cái khác hoàng kim thánh đấu sĩ tiểu p h o tượng cầm những cái này làm gì kỳ kỳ hơi nghi hoặc một chút hỏi vi sư lại còn một điểm nho nhỏ chờ chú niệm lực chờ đi từng cái tới lôi khắc luất vất chòm sao kim lưu hoàng kim thánh đấu sĩ chờ chú phó tượng lôi k h ắ c dùng h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy ngũ tiểu cường tốc độ tiến lên không sai biệt lắm chừng một giờ lôi k h ắ c xuất ra tiểu đao đem tròm sao kim ngưu ngưu giắc chặt đi xuống sau đó cách mỗi chừng một giờ lôi k h ắ c liền vận dụng mấy lần chờ chú x a g i ả trực tiếp cầm kim chân mắt tự giải là hướng về phía pho tượng dùng bút h ỏ a nam mô a di đã phật đến rồi tròm sao s o n g ngư lôi khắc trực tiếp để đổ đệ đem chân rửa tiếp lấy đem điêu khắc tròm sao s o n g ngư những cái k i a pho tượng đều vứt trong chậu nước tại lôi khắc ném vào đồng thời cung sau ngư trên không xuất hiện hấp vân bắt đầu hạ nổi sương mù mai mưa nhìn lấy thời gian đã qua lôi khác biết hắn nên làm một bước cuối cùng hắn cầm sách lên phòng cái kia chuẩn bị hồng thuốc tử trong giường lôi khắc trước đó chuẩn bị kim tiêm cùng hai cái sáu trăm ml không mau túi đi cùng ta bảo hộ hạt đệ nạ đi lôi khác mang theo kỳ kỳ hướng bạch dương cung bên ngoài chạy tới đi tới ngã xuống đất hạt đệ nạ phụ cận t h ầ n mấy còn có mấy người tạo ăn mặc khoa học kỹ thuật thánh ý thánh đấu sĩ ở bên thủ hộ lấy hạt đệ nạ ta là tới cứu xa ô tiểu thư ta biết ý thuật lôi khác nhìn lấy mấy người đối với mình như lâm đại địch phòng ngự tư thế đằng sau không chân thật đáng tin nói mấy người còn đang do dự nếu như ta muốn giết các ngươi chỉ là một cái ngón tay đã đủ dùng. các ngươi cho là các ngươi có thể ngăn cản hoàng kim thánh đấu sĩ một cách sao mau tránh ra xạ ô gì tiểu thư thân chúng hoàng kim tiễn các ngươi sẽ không cứu còn cản trở ta cứu sao lôi k h ắ c nói vô vô hắn hòng thuốc bộ dáng rất rõ ràng hắn là bác sĩ mấy người nghe được lôi k h ắ c lời nói muốn nghĩ cũng phải lập tức tránh ra lôi k h ắ c đi vào ngã xuống đất xạ ô gì tiểu thư trước mặt hướng về phía ạt đệ nạ chính là một cái trị liệu thuật ạt đệ nạ trên mặt hiện ra huyết sắc đồng thời ngực tổn thương cũng hơi khép lại chút không còn hướng ra phía ngoài đổ máu nhưng là ngực còn cắm hoàng kim tiễn lúc này hôn mê ạt đ nạ thân cách đã hoàn toàn thất tỉnh nhưng là thần lực của nàng đều ở dùng để chống cự lại n g ự c hoàng kim tiễn mặc dù có ý thức nhưng không thể nói chuyện không thể động bề ngoài hôn mê ạt đệ nạ có thể nghe được bốn phía mọi người nói chuyện nghe được cho bạch dương tới cứu mình tiếp lấy cho mình thi triển một lần trị liệu thuật nàng cảm giác dùng để chống cự hoàng kim tiễn thần lực ngăn cản hơi nhỏ chút đồng thời thân thể tạo huyết công năng tại trị liệu thuật dưới gia tốc vận chuyển nguyên bản nàng cảm giác lại chống cự sáu mươi phút liền muốn không chống đỡ được hoàng kim tiễn tại cho bạch dương trị liệu thuật dưới khiến nàng dùng thần lực chống cự tám mươi phút đồng hồ lần này tiến đánh mười hai cung chuyến đi t r ọ bạch dương số chờ ta sau khi tỉnh dậy nhất định hào hào khen ngợi hắn adena mừng rỡ nghĩ đến lôi khác nhìn lấy adena sắc mặt có chút hồng nhuận t h ơ n phất sau nói tiếp ta muốn sờ sờ mạch tượng nói xong lôi khắc tính cách tượng trưng đem lấy d â y mạch s a ố d ì tiểu thư thân chúng hoàng kim tiễn hoàng kim này tiễn là căn cứ người huyết dịch lưu động lượng mà chậm rãi đâm vào ngực máu của nàng lưu động lượng càng nhanh tiễn đâm vào tim tốc độ càng nhanh ta không nổ ra được hoàng kim tiễn chỉ có thể trì hoán hoàng kim tiễn đâm vào tim thời gian hiện tại trì hoán thời gian phương pháp chỉ có một cái chính là lấy máu cho xạ ố dị tiểu thư lấy máu từ đó giảm bớt huyết dịch lưu động lượng lôi k h ắ c nghiêm trọng nói bề ngoài hôn mê ạt đệ nạ muốn nói cho b ạ c h dương trần đoán sai nhưng nàng lúc này một câu cũng nói không nên lời lôi k h ắ c nói xong cũng theo nghề thuốc trong h ò m thuốc xuất r a kim tiêm cùng không máu túi tại ạt đệ nạ cánh tay chỗ c ộ t chắc ra gân tiếp lấy một châm đầu nhanh chóng đâm vào ạt đệ nạ mạch máu bên trong huyết dịch chảy ra chạy tới lôi k h ắ c đã chuẩn bị trước không máu trong túi theo huyết dịch chảy ra ạt đệ nạ ở trong lòng yên lặng hô to lang băm lang băm nhưng không phát ra được tiếng lôi khác nhìn lấy máu túi lượng hai trăm ml hai trăm năm mươi ml ba trăm ml ạt đ nạ sắc mặt tái nhợt do người không có chút huyết sắc、nào. lôi k h ắ c tranh thủ thời gian một cái nữa hồi phục thuật đi qua sắc mặt của át đệ nạ khôi phục một chút hết u y sắc át đệ nạ nguyên bản bị rút ra máu quất tinh thần lực bắt đầu tán loạn mắt thấy là phải ngăn không được hoàng kim mùi tên bị lôi k h ắ c một cái hồi phục thuật lại cho từ kể cận cái chết kéo về trong cơ thể tạo huyết cơ cấu bắt đầu lần nữa r a tốc tạo huyết đồng thời thần lực lần nữa ngưng tụ ngăn cản hoàng kim tiễn trước mắt cho bạch dương hoàng kim thánh đấu sĩ không phải tới thứ mình hắn là đến quất trong cơ thể mình thần huyết nàng muốn nói cho người khác biết nhưng là bị hoàng kim tiễn áp chế nàng căn bản không động được cũng nói không được lời nói cứ như vậy lôi k h ắ c tiếp tục quất lấy máu lại quất rút đến năm trăm ml thời điểm sắc mặt của át đệ nạ lần nữa trở nên tái nhợt đồng thời toàn thân cũng bắt đầu nhỏ nhẹ r u n dày lôi k h ắ c tranh thủ thời gian lại một cái hồi phục thuật xuống dưới tiếp lấy tiếp tục lại quất một trăm ml h ú t xong một túi sáu trăm ml máu sau lôi k h ắ c cho hôn mê át đệ nạ lại tới cái hồi phục thuật nhưng lại át đệ nạ lúc này chỉ là đình chỉ thân thể hơi r u n dày sắc mặt vẫn là một chút huyết sắc không có lôi k h ắ c đoán chừng là trong thời gian ngắn liên tục kích thích tạo huyết tế bào tạo huyết công năng đã trải qua đến t ự c hạn nguyên bản lôi k h ắ c chuẩn bị quất hai túi sáu trăm ml tổng cộng một hai trăm linh ml máu hắn chỉ có thể từ bỏ lại quất liền dễ dàng đem ạ t đệ nạ quất chết đến lúc đó bản thân phó bản nhiệm vụ liền không hoàn thành cái k h ắ c thánh đấu sĩ nếu là phát hiện là bản thân rút máu quất chết ạ t đệ nạ cái kia về sau hắn chỉ có thể ở thánh đấu sĩ thế giới đại đảo vong đình chỉ rút máu sau lôi k h ắ c uống bình ma pháp khôi phục d ư ợ c tề bổ sung tiêu hong thì hiệp lấy đứng dậy đối với bốn phía mọi người nói ra ta đã trải qua đã khống chế hoàng kim tiễn đâm vào tốc độ xa ố gì tiểu thư có thể chịu tới xảy dạ bọn họ cứu viện k ỳ k ỳ v i sư muốn du lịch vòng quanh thế giới cứu v ấ t thương sinh đi về sau bạch dương cung liền về người bảo vệ nói xong câu đó lôi khắc liền chuẩn bị khởi động ma pháp áo choàng mang theo hoàng kim t h á n h ý, ý ấy, còn có quất sáu trăm ml nữ thần máu chạy trốn hắn biết đợi lát nữa ạt đệ nạ ngực tiễn bị xảy ra dùng tâm chăn chiếu không có sau khôi phục thần lực nàng nhất định sẽ tìm bản thân báo thủ vẫn là sớm chạy tốt ngay tại lôi khắc nói xong câu đó sau trên người trò bạch dương hoàng kim t h á n h ý thế mà bản thân thoát xuống dưới tiếp lấy hướng kiki bên kia bay cuối cùng xuyên qua trên người kiki nhìn thấy kiki trên người trò bạch dương hoàng k xem ra chính mình là bị tròn bạch dương hoàng kim thánh Ý từ bỏ sư phó kỳ kỳ không biết lôi khắc là bị thánh Ý vứt bỏ tại hắn cùng bốn phía tất cả mọi người nhìn lại đều cho rằng là số hai tôn giả trước khi rời đi đem hoàng kim thánh Ý cũng giao phó cho kỳ kỳ đừng khóc có hoàng kim thánh Ý n g h ĩ ngươi liền có vốn liếng truy sủn tiểu nhà đầu kia nói xong lôi khắc cười lớn một tiếng đằng không mà lên t h i triển ma pháp áo choàng kỹ năng nhanh trong hướng nơi xa bỏ chạy mấy cái trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người ngay tại lôi khắc liên tục dùng ma pháp áo choàng bay sau năm phút trong hai chuyển đến k e n thánh đấu sĩ nhiệm vụ thông quan thanh âm tiếp lấy lôi khắc bị truyền tống rời đi phó bản xuất hiện ở chư thiên ôn la chủ giới diện bên trong rời đi phó bản sau lôi khắc nhẹ nhàng thở ra nhiệm vụ thông quan hắn lập tức truyền t ố n g không có bị ạt đệ nạ truy sát lôi khắc nghĩ đến trước đó trong đầu chư thiên ôn la nhắc nhở nội dung chúc mừng tờ lễ ơ số hai tuấn dạ hoàn thành lần này phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến phụ trợ xảy ra chờ thánh đấu sĩ thành công đạ thông m ư ơ i hai cung hoàng đạo đồng thời cứu vất thân chúng hoàng kim tiễn ạt đệ nạ nhiệm vụ đ ộ hoàn thành bình cấp hoàn mỹ cấp bậc ban thưởng hoàng kim bảo dương một cái số hai tôn giả từ phó bản mang ra ạt đệ nạ huyết dịch kiểm chắc là đặc thù bán thần huyết dịch có thể không xem trang bị không thăng cấp trạng thái nhất định sát xuất để cao vũ khí hoặc đồ phòng ngự đẳng cấp huyết dịch lượng số là một phần chỉ đủ tăng lên một kiện đạo cụ đẳng cấp lôi khắc nghĩ đến lần này lớn nhất ban thưởng đoán chừng chính là cái này ạt đệ nạ huyết dịch không nhìn trang bị không thăng cấp trạng thái liền mang ý nghĩa phần này bán thần huyết dịch có khả năng đem mình kim cô đồng từ thần khí tăng lên tới siêu thần khí nhưng là lôi khắc còn không chuẩn bị dùng hiện tại thần khí thấp nhất sử dụng hạn chế lực lượng nhanh、nhẹ. sức chịu đựng ba loại thuộc tính giá trị đều đạt tới một trăm điểm hắn còn không có đạt tới nếu là tăng lên tới siêu thần khí sử dụng giải phong hạn chế đem lần nữa đề cao vậy mình có thể giải phong sử dụng kim cô đ ồ n g cái này thần khí thời gian liền càng thêm xa vời lôi k h ắ c tiếp lấy mở ra vàng trong tay bảo dương một vệ kim quan g thoáng qua rút ra cái triệu hoán thẻ nữ thần đạt đệ nạ triệu hoán thẻ có thể triệu hoán số lần một một hầu gái thần đạt đệ nạ giáng lâm thế giới phụ trợ chiến đấu thời gian chiến đấu một giờ nhưng lôi khác chú ý tới chương này triệu h o á dưới thẻ mặt còn có một hàng chữ nhỏ ấm áp nhắc nhở lúc này ngươi cùng nữ thần độ thiện cảm là không chết không thôi. Độ t h i ệ nhìn cảm còn tiêu ờ i gian tiêu mới.、Độ、thiện cảm trung lập phía dưới cấm chỉ trao đổi lương trung phía trao mua hận bán này. n là lập trừ tấm thẻ cửu cảm cấm chỉ h Độ thấy cái này l ô i khác nghĩ đến tại thánh đấu sĩ trong thế giới bản thân đem nữ thần ạt đệ nạ rút máu quất đều toàn thân rút r ậ y quất không muốn không được bản thân nếu là hiện tại triệu hoán đi ra nàng cái kia ạt đệ nạ tuyệt đối sẽ trước tiên đem hắn lấy máu lại chữa trị tốt lại lấy máu không đến một giờ tuyệt đối sẽ không để hắn chết ạt đ nạ nhưng là sẽ trị liệu thuật bởi vậy chương này triệu h o n thẻ lối khác quyết định tại độ thiện cảm biến thành trung lập trước tuyệt đối không cần Nhìn thấy trong tay nữ thần thấy huyết tay d ị chương t hai trăm i ệ u h tám c giác mươi trường h học phía sau núi đến cùng có cái gì một chương hai trăm tám mươi trường học phía sau núi đến cùng có cái gì một trường 280, trường lôi khác hiện tại tâm tình tốt đẹp kết thúc thánh đấu sĩ phó bản thế giới thu được một phần ắt đê nạ bán thần huyết dịch thế nhưng là có thể tỷ lệ nhất định để kim cô bồng cái này thần khí trong tương lai lần nữa thăng cấp trở thành siêu thần khí ban t h ư ở n g mặc dù lôi khác hiện tại chưa thấy qua siêu thần khí nhưng nếu bản thân cầm về nhiều như vậy ắt đê nạ máu bị chư thiên o n l i n e giám định có thể có thể không xem trang bị không thăng cấp trạng thái nhất định xác suất đ ể cao vũ khí hoặc đồ phòng ngự đẳng cấp cái kia thăng cấp kim cô bồng liền có khả năng rất lớn lôi khác trước giữ lại cái này ắt đê nạ huyết dịch trực tiếp sử dụng ở trên chớ chú kiêu đao dù sao chớ chú hiện tại biểu hiện là còn có thể thăng cấp trạng thái dùng dung hợp lô thêm vật liệu cùng chư thiên tệ liền có thể thăng cấp nó hay là chớ lãng phí cái này mình ở thánh đấu sĩ nguy hiểm phó bản vất vả hơn mười năm mới lấy được ạt đệ nạ huyết dịch về phần trên vai hất lên hồng sắc ma pháp lơ lường áo choàng lôi khắc đối với hắn cũng triệt để bất đắc dĩ cái này áo choàng nhận định tại lôi khắc đi đánh bại đoạt mạng m ũ trước đó mặc cho lôi khắc nói như thế nào dạy cũng không nhận chủ chính là toàn cơ bắp hiện tại cái này hồng sắc ma pháp lơ lường áo choàng phong ấn trạng thái bản thân chỉ có thể tiêu hao mv sử dụng nó phi hành kỹ năng cho nó ạt nạ huyết dịch càng là lãng phí áo choàng chúng ta có thể nói tốt c h ờ ta về sau đi đánh bại đoạt mặt m ụ cứu vớt thế giới ngươi nhất định phải nhận ta làm chủ nhân không phải ta liền cũng đem ngươi ném d u n g hợp trong lò lại thêm chút tà ác vật liệu đem người cho luyện lôi khác suy bụng ta ra bụng người đối với trên vai hất lên cái này có bản thân ý thức hồng sắc ma pháp lơ l ử n g áo choàng uy hiếp nói ra nhưng là hồng sắc ma pháp lơ l ử n g áo choàng căn bản là không có để ý tới lôi khác liền phản ứng đều không có rất có cá tính làm lôi khác nói là nói nhảm đều chẳng muốn đáp lại lôi khác nhìn xuống chủ thế giới thời gian hoàn thành thánh đấu sĩ m ư ơ i hai cung hoàng đạo phó bản thế giới mặc dù ở lại bên trong hơn m ư ơ i năm bất quá mình là bình thường dùng phó bản tiến vào quyển chụp tiến vào chủ thế giới chỉ trải qua vài phút lôi khác lựa chọn trước dừng lại ở chư thiên ôn là chủ giới diện nhìn biết diễn đàn trên diễn đàn nói hôn chiến chiến trường nhân loại vong linh thành bảo bên trong cái kia có hát cá ma pháp vây quanh mới xây trúc nhìn dạng lại có ba năm ngày liền có thể triệt để sinh thành thật nhiều người chơi tại nhắn lại suy đoán vong linh thành bảo cái kia mới xây trúc công năng cùng uy lực còn bổ sung thêm rất nhiều chương vong linh thành bảo bên trong đang ở sinh thành tà miếu từng cái góc độ anh chụp còn có ba năm ngày liền có thể triệu h á n khô lâu binh tà miếu không biết kêu gọi này quy tắc cùng khô lâu binh thực lực c ũ n g có thể triệu hoán khô lâu binh số lượng như thế nào bất quá càng mạnh càng tốt nhất may là không có người chơi tình hô giới chỉ dựa vào khô lâu binh cũng có thể giữ vững vong linh thành bảo vệ liền h o à n mỹ lôi khắc vui vẻ nghĩ đến dù sao các người chơi đều ở trên diễn đàn chụp hình ảnh triệu hoán khô lâu binh tà miếu còn không có xây xong lôi khắc cũng không gấp đi hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo nhìn lại bây giờ nhìn cũng không có gì dùng chờ tà miếu xây xong lại nói lôi khắc lựa chọn rời khỏi chư thiên online theo chứng khoang thuyền kim loại cái nắp mở ra lôi khắc nhảy ra ngoài cái này phân hiệu ngày cuối cùng Tới tuyển này chứng khoang thuyền huấn lôi u y ệ n phòng sinh học học h k n n g h ề nhiều u rất nhiều chứng khác o a n tuyển chống không trạng g t đều là h i giống không từng ngày, ó đôi k hướng i nhiều n g ờ chờ i đợi. Lôi còn khác muốn hàng xếp h ư về lầu dạy học đi ra ngoài rất nhiều học sinh đều ở trên bãi tập tàn bộ bọn hắn lựa chọn không ở phòng ngủ nhìn điện thoại di động cuối cùng cảm thụ xuống cái này vùng ngoại thành phân hiệu hoàn cảnh lôi lão đại đang m u ố n điện thoại cho ngươi đâu mạnh nam thanh â m thứ lôi khác sau lưng chuyển đến lôi khác quay người nhìn thấy bạn cùng phòng mạnh nam khi ốm tiểu mập mập đều cầm vũ khí quần áo cũng đều đổi lại quần áo thể thao một bộ muốn đi đánh nhau hoặc rèn luyện bộ dáng các ngươi đây là muốn làm gì đi cùng một chỗ tại trên bãi tập rèn luyện võ kỹ lôi k h ắ c hỏi một tiếng lôi lão đại nhỏ giọng một chút chúng ta muốn thám hiểm đi khi ố n g tiến đến lôi khắc bên người nói không sai lôi lão đại cùng đi thừa dịp trời c h ư a tối chúng ta đi cái này phân hiệu phía sau núi thám hiểm đi không đi nữa liền không có cơ hội ngươi đi lấy vũ khí chúng ta tại bực này ngươi tiểu mập mạp lần này chỉ lấy hắn một cái tiểu thiết truy một bộ nhao nhao muốn thử nói lôi k h ắ c nhìn về phía ba tên bạn cùng phòng lên tiếng v u i lơn chủ nhiệm lớp đạo cô có thể nói phía sau núi có lang và trùng trường học gần nhất còn loa phóng thanh không cho phép vào nhập phía sau núi không phải liền ghi tội đâu lôi khác đứng dậy là bản thân mới vừa kết thúc thánh đấu sĩ phó bản thế giới không yêu động hiện tại liền muốn trở về phòng ngủ nắm sẽ lôi l ã o đại chúng ta cũng đã là chư thiên online người chơi còn sợ hai chính là sói cho cười nếu là sói đến đấy ta liền chặt đứt nó biết hầu khi ống v u n g vẩy lên hạ trùy thủ trong tay của hắn nói không có việc gì lôi l ã o đại ngày mai trường học liền dọn nhà hôm nay trường học khẳng định cha không nghiêm không ai có thể phát hiện chúng ta đi phía sau núi chẳng lẽ lôi láo đại ngươi sợ tiểu mập cầm hắn tiểu tiết truy tại lôi khắc trước người lung lay dưới ý kia ngươi sợ ta có thể bảo hộ ngươi ta sợ cho cười x ó i nhìn thấy ta sợ còn t ạ m được đi ta liền mang các ngươi khai hoang trường học phía sau núi đi ta cũng không cần trở về phòng ngủ lấy vũ khí quái lãng phí thời gian liền đi thao trường giá vũ khí từ bên trên nắm c ă n gậy kim loại chịu đựng dùng là được lôi khắc nói lớn tiếng hắn phòng ngủ lão đại mà vị cũng không cho phép tiểu mập m ạ p bọn hắn đi nghi vấn x u y ệ t lôi lão đại nhỏ giọng một chút mạnh nam mau lên trước vừa nói cũng may trên bãi tập mấy người đứng đấy vị trí phụ cận đều là học sinh không có lao sư tại lôi khác không quan tâm cười lấy manh nam khi ốm cùng tiểu mập mạc ba người này là sợ bị trường học sau khi phát hiện thụ xử phạt bất quá lôi khác đối với trường học xử lý căn bản không quan tâm lôi khác biết dù sao hắn số hai tôn giả ở trong chư thiên ôn l à thực lực coi như không tệ tương lai phải nuôi sống bản thân khẳng định không có vấn đề coi như dựa vào doanh số bán hàng chư thiết tệ cũng đầy đủ cuộc đời mình áo cơm không lo đợi đến tốt nghiệp cấp ba lúc trường học sẽ khảo sát người chơi đại thể thực lực đến lúc đó coi như bác bán cầu học viện quân sự đến đặc chiêu lôi khác lôi khác đều còn chưa nghĩ ra có đi hay không đây so sánh bắc bán cầu học viện quân sự lôi khắc càng có khinh u hướng độ tự do cao hơn chút thích hợp tự do người chơi đại học viện trường học lôi khắc đi bên thao trường bên trên giá vũ khí từ bên trên cầm căn gậy kim loại liền mang theo bạn cùng phòng ba người bắt đầu vây quanh lầu dạy học đằng sau nhảy ra một cái kim loại vây càng sau từ mặt trên đường nhỏ núi lôi khắc đi ở trước nhất leo núi quá trình bên trong tốc độ không có chút nào giảm bớt phía sau núi bên trên t h ụ mục vẫn rất nhiều cũng may mấy ngày nay một mực không c o i trời mưa đường núi đối với lôi khắc mà nói khá tốt đi lôi lao đại chậm một chút đi cầm một cái tiểu thiết truy tiểu mập m ạ n đi thêm nửa giờ sau ban đầu kêu mệt đi không được rồi biết muốn tới phía sau núi t h ắ n g hiểm tiểu mập mạc cố ý không có bắt hắn cái kia hai cái đại thiết truy chỉ lấy một cái tiểu thiết truy tới nhưng đi lâu như vậy tiểu mập mạc phát hiện cầm tiểu thiết truy đi đường núi leo núi so đi ở trên đất bằng mệt m ỏ i nhiều m á n h nam cầm là nguyên bộ khi ống là truy thủ lôi khắc là một cây gậy kim loại còn có thể làm leo lên q u ả i trộm dùng là hắn cái này tiểu thiết truy vũ khí mang theo cái trầm còn không có dùng lôi khắc q u a y đầu mắt nhìn m á n h nam cùng khi ống hai người cũng có chút thở hận hện cái này ba tên bạn cùng phòng thể lực thật đúng là theo không kịp bước tiến của mình Các n g chiến chiến lôi khác thường nhiều muốn r lấy l phòng ngủ lão đại dọn điệu đối với ba tên bạn cùng phòng tiến hành giáo dục lôi khác cũng giảm bớt leo núi tốc độ chiếu cố cho ba cái thể lực có chút theo không kịp bạn cùng phòng mạnh nam khi ốm cùng tiểu mập mạp nhìn lấy lôi lão đại cái này gia súc lôi khác ngày bình thường cũng không có thế nào rèn luyện a trừ ngủ liền nằm trên giường nhìn điện thoại phòng ngủ trong bốn người lôi lão đại đi thao trường rèn luyện thời gian ngắn nhất liền một nửa của bọn họ cũng không đội kịp bọn hắn trước đó còn tưởng rằng lôi khắc là chỉ vung thiên phú trí nhớ người chơi đây không nghĩ tới bây giờ đều nhanh đi nhanh hơn nửa giờ đường núi lôi lão đại lại còn giống người không việc gì một dạng khí thô cũng không thở manh nam đám người là hoàn toàn p h ụ không thể cùng lôi khắc cái này phi nhân loại so so tiếp bọn hắn lỏng cầu tiến cũng bị mất lôi khắc thả chậm tốc độ sau bắt đầu vừa thưởng thức phía sau núi phong cảnh bên cạnh chậm rãi đi tới trường học này phía sau núi trừ thụ mộc tươi tốt chút bên ngoài cái kia trong truyền thuyền t h u y ế lôi khác thật đúng là không có phát hiện lại đi hơn một giờ trời sắp tối trước đó phòng ngủ bốn người đã trải qua xâm nhập sau núi này nếu không chúng ta trở về đi thôi trời tối ta có chút nói bụng tiểu mập mạp cầm hắn tiểu thiết truy đề nghị lấy như vậy sao được đây chính là chúng ta phòng ngủ một cơ hội cuối cùng phía sau núi t h ắ n g hiểm còn không có đụng phải phía sau núi g i ã thu hung manh trong truyền thuyết lao sói sắm đâu t r ủ y thủ của ta còn không có dính máu đâu như thế trở về ta không c a m tâm chỉ ít leo đến đỉnh núi nhìn xem trước đó không phải đều cáo các ngươi mang đèn tin sao ta cái này có lương khô tiểu mập mạp nếu không ngươi ăn trước điểm cũng may thủ cái n k này lương khô rất bao ăn no ăn xong một ít túi sau tiểu m ậ t mạp trừ cảm giác dạ dày có chút chướng bên ngoài chí ít không nói bụng khi ống cùng m n h nam cầm đèn tin chiếu sáng lôi khác cùng tiểu mập mạp trực tiếp đi theo hơn một giờ sau bốn người rốt cục trèo lên đỉnh núi ở trên đỉnh núi mạnh nam bọn hắn nhìn về phía lầu dạy học cùng thao trường cảm giác còn có chút tiểu thành liền liền dám các ngươi nhìn phía sau núi mặt làm sao có màu đỏ ánh sáng khi ống quay người đến đỉnh núi khác một bên nhìn thời điểm lại phát hiện dưới núi có biến chương 280, t r ư ờ n g học phía sau núi đến cùng có cái gì h a y chương 280, t r ư ờ n g học phía sau núi đến cùng có cái gì h a y nghe được khi ống lời nói lôi khác mạnh nam cùng tiểu mập mạp đi vào đỉnh núi mặt khác một bên nhìn xuống một cái huyết hồng s ắ c nguồn phát sáng l ó e lên l ó e lên ngay tại chân núi tại không có quy tắc phạm vi nhỏ đúng đưa hơn nữa cái này huyết hồng quang còn không phải đèn soi sáng ra đến loại kia tia sáng cái này chấp động huyết hồng s ắ c nguồn sáng để người nhìn trong lòng đều không khỏi có gan máu tanh cảm giác đèn é n có phải hay không là hỗn chiến bên trong chiến trường sinh vật ngoài hành tinh cá lợi lưới thông qua truyền thống đại môn ngẫu nhiên truyền đưa tới mạnh nam phân tích thật có khả năng ta gần nhất nhìn t r ư thiên ôn là trên diễn đàn liền nói hỗn chiến chiến trường trong khoảng thời gian này nhân loại chúng ta thủ vệ quân đi qua mấy trận đại chiến có sinh v ậ tại ngoài hành tinh o thừa dịp bay dịp l n nhập nhân l o ạ thủ vệ khu vệ v ự chủ trung tâm truyền tống đại môn. sau môn, n đại đó ữ n này sinh vật ngoài hành tinh, liền có thể ngẫu nhiên truyền tống đến các nơi trên thế giới. Mập nói, nếu không chúng nghỉ g giới. cái có các khác c Tiểu đi thôi, lôi khác để nghỉ lấy. Tại lấy. thể thế h vật về Mập ta trở để Mạp thế giới tất cả gia tăng thuộc tính cùng đại bộ phận kỹ năng uy lực đều biến thành chư thiên ôn lai bên trong một phần mười lôi khác cảm giác đối mặt xâm lấn sinh vật ngoài hành tinh vũ kỹ của mình nhiều nhất tự vệ hắn có thể bảo vệ hộ không tốt ba cái trẻ tuổi cấp bạn cùng phòng mặc dù t r ư thiên ôn l i a e bây giờ đối với ba tên bạn cùng phòng thực lực đánh giá đoán chừng là hát thiết sơ cấp nhưng đó là bởi vì hát thiết sơ cấp là thấp nhất có thể hiện ra đánh giá t r ư thiên ôn lai không có thiết lập thấp hơn cấp bậc ba cái bạn cùng phòng bình thời là rất nỗ lực nhưng bọn hắn mới vừa tiếp xúc t r ư thiên ôn lai phó bạn không lâu thực lực đều không làm sao gia tăng đâu tại lôi khắc bây giờ ánh mắt xem ra ba cái bạn cùng phòng vẫn là quá cười bắp dù sao cùng lôi khắc trước đó họp thành đội người đều là b à i b ổ kẻ trong đoàn đội người chơi bãi bộ kẻ bên trong người chơi cho dù ở chư thiên ôn lai người có thâm niên bên trong cũng có thể tính cao chơi lôi khắc ánh mắt cũng cao như vậy sao được chúng ta muốn đi dò xét cái này xâm lấn sinh vật ngoài hành tinh chuẩn xác tin tức trở về hảo báo cáo đi tiểu mập mập nói xa xa nhìn lấy d ò xét hẳn là không cái gì nguy hiểm coi như thực bị cái này sinh vật ngoài hành tinh người xâm nhập phát hiện chúng ta lập tức chạy khi ốm cũng hứng thú nói đi xem một chút đi lôi l ã o đại manh nam đi theo nói lôi khác nhìn về phía ba cái không sợ chết trẻ tuổi cấp bạn cùng phòng thật phục dũng khí của bọn hắn cũng có thể là là người không biết không sợ đi dù sao ba cái bạn cùng phòng còn không có tự mình tiếp xúc qua cùng loại dị hình loại kia cường đại sinh vật ngoài hành tinh nhìn xa xa đừng lên tiếng đi theo ta đằng sau không được thì lập tức làm bệnh khi ô n g ngươi lấy được điện thoại phát hiện ngoài ý muốn lập tức cho chủ nhiệm lớp đạo cô đi điện thoại cầu cứu lôi khắt nói cho chủ nhiệm lớp đi điện thoại vậy chúng ta không phải là bị chủ nhiệm lớp phát hiện tự tiện đến phía sau núi khả năng bị ghi tội đâu tiểu mập mạp nhỏ giọng lầm bầm bị trường học ghi tội cũng so mất mạ mạnh có thể thông qua hôn chiến chiến trường nhân loại phòng vệ quân trọng binh c h ấ n giữ truyền thống đại môn truyền thống đến địa cầu sinh vật ngoài hành tinh các ngươi cảm giác nó sẽ rất yếu sao ngay sắp xếp của ta ta mang các ngươi đi xa xa nhìn xem không phải hiện tại lập tức trở về trường học lôi khắc nghiêm túc ngữ khi đối với ba tên bạn cùng phòng nói mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp nhìn nhau cuối cùng lựa chọn nghe theo lôi lao đại lời nói lôi khắc mang theo ba tên bạn cùng phòng bắt đầu từ hậu sơn đi xuống dưới xuống núi tương đối dễ dàng mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp bởi vì cảm giác khẩn trương cùng kích thích cũng không cảm thấy mệt mỏi nhưng là mới vừa đi tới giữa s ư n núi còn cự ly này cái huyết hồng sắc nguồn phát sáng khoảng cách rất xa lôi khắc cũng cảm giác có dị thường lôi khắc bày một thủ thế lôi lão đại ngươi nhắc tay có vấn đề gì theo ở phía sau tiểu mập mạp lên tiếng hỏi đứng yên đứng đứng đứng lên tiếng một tiếng lôi khác cầm gậy kim loại đánh ngắt xịu một cái người cầm súng sau đó đem người này dắt đi ra lôi kéo đến khỉ ống cùng mánh nam đèn tin dưới đi chiếu xạ xem xét mới phát hiện người này ăn mặc bắc bán ở cầu địa cầu phòng vệ quân quân phục lôi lão đại ngươi thật giống như đem quân đội chạm các ngầm thủ vệ cho đánh ngắt xịu mạnh nam nhìn lấy đèn tin chiếu vào người mặc quân phục lại nhìn bọn họ một chút bạn cùng phòng lôi khác Thật đúng là quân đội làm sao bây giờ lôi l ã o đại đối với địa cầu phòng vệ quân người xuất thủ bị trường học phát hiện cũng không tốt xử lý ngươi không có đánh chết đi khi ông có chút bận tâm hỏi quá đen ta cũng thấy không rõ quân phục của hắn chỉ là nghe được thanh â m đi qua không có việc gì ta lại đem hắn ném trong rừng cây lôi khác có chút lúng túng gãi đầu một cái thanh trừ c h ạ m gác ngầm hắn tại phó bản thế giới đều quen thuộc cũng may lần này tại chủ thế giới lực lượng trở nên so chư thiên ôn l ạ i phó bản g thế giới yếu đi rất nhiều không phải một gậy súng dưới cái này xui xẻo binh sĩ đầu đều có thể bị hắn đánh bể đột nhiên lôi khắc nghe được bốn phía t r u y ề n đến đông đảo tiếng bước chân không tốt lôi khắc muốn gọi bạn cùng phòng chạy nhưng đã trải qua không còn kịp rồi bỏ vũ khí xuống giơ tay lên hơn mười thanh thương chỉ lôi khắc mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạc còn có hai đầu đại lang cầu hướng về phía bọn hắn tê mạnh nam bọn hắn đều sợ tròn v á n g lôi khắc nhìn lấy những cái này học súng cũng lựa chọn không chạy chúng ta là phía sau núi mặt trường học học sinh không cần nổ súng lớp chúng ta chủ nhiệm là tàn bạo đạo cô cũng có người bảo nàng điên đạo cô lôi khắc nhanh la lớn lập tức báo ra chủ nhiệm lớp đạo cô cái này quân đội hậu thuẫn sau đó cầm trong tay gậy kim loại ném xuống đất các binh sĩ tiến lên nhìn lấy lôi khắc cái này bốn cái học sinh tuổi tắt người lại nhìn một chút ở trên mặt đất hôn mê đồng đội các binh sĩ cũng không có chủ quan trước lôi khắc bốn người này mang lên dây xích kim loại buộc chặt tốt lại mặc lên hát s ắ c khăn trùng đầu lôi khắc cái này bốn tên học sinh bị các binh sĩ áp tải xuống núi hơn một giờ sau lôi khắc bốn người được đưa tới một cái kim loại trong phòng giam giữ vũ khí trên người cùng điện thoại đều bị lấy đi cũng may nuốt vào kim loại sau phòng lôi khắc bốn học sinh khăn trùm đầu bị binh sĩ h á i xuống lôi lão đại chúng ta không có sao chứ tiểu mập mạc có chút sợ hỏi chúng ta là đến dò xét sinh vật ngoài hành tinh muốn cứu vớt nhân loại là ý tốt sau núi này xuất hiện nhiều như vậy binh sĩ đoán chừng cái này sinh vật ngoài hành tinh đã bị quân đội bộ hạch cũng có thể là là quân đội muốn tại hậu sơn thành lập cái ẩn nút phòng thí nghiệm loại hình không khéo bị chúng ta đụ n g phải không có việc gì chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô danh hào tại bắc bán cầu trong quân thật tác dụng lôi khắc nói Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau cửa kim loại liền mở ra chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô mặt lạnh lấy đi theo một tên quân đội trung niên tướng lĩnh đi đến nhìn về phía ngồi ở kim loại trên ghế bị trói cái này bốn tên học sinh cái này là đệ tử của ta không sai ta liền dẫn bọn hắn đi đạo cô đối với tên kia cùng đi trung niên tướng lĩnh nói trung niên tướng lĩnh sau đó kêu mấy tên binh sĩ đến cho lôi k h ắ c bọn hắn mở trói đều lần nữa đeo lên hát sắc khăn trùng đầu rời đi nơi này sau mới có thể lấy xuống tàn bạo đạo cô đối với lôi khắp bốn người thấp giọng kệ m ư giờ khuya tả hữu tàn bạo đạo cô mới mang theo lôi khắc mạnh nam khi ốm cùng tiểu mập mạp trở lại trường học đại thao trên sân phòng ngủ đều tắt đèn các người là gan đủ lớn đều nói cho các người biết phía sau núi không thể đi hôm nay nếu không phải ta tại coi như hiệu trưởng đi đều quá sức có thể sách trở về các ngươi tàn bạo đạo cô vừa nói cũng sở trường đầu ngón tay đâm đứng ở phía trước nhất tiểu mập mạp cái kia một thân thịt mỡ chúng ta làm u ố n cứu vớt địa cầu đi lôi khác đứng ở, ở phía sau cho trong lúc tức giận đạo cô giải thích nói nếu không phải hôm nay hiệu trưởng mới vừa cùng ta nói xong nói muốn đi đại học thành chủ trường học để cho ta ít động thủ đánh học sinh sợ ảnh hưởng không tốt ta hiện tại liền đem các ngươi chân đánh gãy đạo ta cô u n trường thao t chạy ậ đối với lôi khắc bốn người lạnh lùng nói lôi khắc mạnh nam khi ống cùng tiểu mặt mạng bắt đầu cuốn thao trường chạy vòng lớn trường học này thao trường vòng lớn có thể hết sức lớn coi như đi bên n g o ạ i khóa học sinh nhiều nhất tại lao sư dưới sự hướng dẫn chạy hai ba vòng cũng không tệ rồi chạy năm vòng tiểu mập mạp liền chạy không nổi rồi đặt mông ngồi ở trên mặt đất đảm nhiệm bánh nam cùng khỉ ống nói thế nào cùng lôi kéo cũng không đi lên lôi khác đều muốn đi lên đá một ước tàn bạo đạo cô còn tại thao trường ở giữa nhìn lấy đây quả nhiên tàn bạo đạo cô nhìn thấy tiểu mập mạp bất động sau nàng k h o á t tay trong tay áo bay ra một cái to lớn giống chó ngao tây tạm chủng loại đại cầu kiếm tu đạo cô mang chó lôi khác nhìn lấy cái này chạy tới đại cầu đ o á n chừng là tàn bạo đạo cô triệu hoán sùng vật lôi khác nhìn về phía đại cầu có chút thấy thèm nghĩ đến mình cũng nên là một sùng vật tiểu nữ vương miễn cưỡng tính nửa cái nhưng là triệu hoán không tới bản thân có cơ hội tại t r ư thiên ôn lại phó bản thế giới thu cái sùng vật loại kia rất thuận tiện liền có thể triệu hoán đi ra phụ trợ bản thân chiến đấu là thanh xà hảo vẫn là bạch xà tốt vẫn là nữ quỷ tiểu tiến h hoặc x à đà cô đâu lôi k h ắ c trong đầu nghĩ đến trước đó nằm sấp ở trên mặt đất mệnh chết sống không nổi tiểu mập mạp nhìn lấy hướng hắn chạy tới nảy nợ miệng rộng đại cầu sau đ ỗ n g nhiên đứng bắt đầu bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng chạy tại tàn bạo đạo cô triệu hoán sùng vật chó g á m sát giới tiểu mập mạp đi theo m á n nam khi ốm cùng lôi khắp vòng quanh đại thao trận chạy xong vòng. sau đó tàn bạo đạo cô bắt đầu lôi khắc cũng lựa chọn chứa cùng mánh nam bọn hắn một dạng một bộ nhanh m ệ t mọi choáng váng bộ dáng ngồi ở trên bãi tập lần này lôi khắc không có phản bác liền để cái này chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói đủ đi cũng để cho mình cái kêu ba tên bạn cùng phòng hào hào nghe một chút đồng thời lôi khắc biết đạo cô không nói xong không thể thả bọn hắn về ngủ nửa đêm hơn hai giờ lôi khắc mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp mới về đến phòng ngủ nam sinh dưới lầu cũng may bở i vì sáng hôm nay liền muốn dọn nhà phòng ngủ lầu một đại môn không khóa bốn người nhanh tiến vào phòng ngủ lâu hồi bọn họ phòng ngủ liền nằm trên giường đi ngủ đây chỉ có lôi khắc cởi quần áo giấc ngủ mặt khác ba cái bạn cùng phòng mệnh quần áo đều không đổi liền nằm trên giường ngày thứ hai hơn bảy điểm trong phòng ngủ lôi khắc bốn người liền bị trong hành lang đồng học dọn nhà tiền ồn ào đánh thức